Chương 226, lão đại, ta yêu ngươi, chương 226, lão đại, ta yêu ngươi. Phong Tiêu vừa mới nói xong, toàn bộ thân thể chính là ầm vang di động, cơ hội là trong nháy mắt, chính là đi tới Hoa Bạch lão giả trước người, một bàn tay hung hăng vung ra. Phanh. Hoa Bạch lão giả đều không có kịp phản ứng tới, toàn bộ thân thể lại một lần nữa bị đánh bay đi ra. Có thể thấy được lần này, Phung Tiêu lực đạo cực lớn, trực tiếp đem Hoa Bạch lão giả đánh tại trên mặt đất vùng vẫy đường này, đều không có bỏ dậy. Ùng ục. Nhìn thấy một màn này, trong chảng những người khác là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Quá. Mẹ nó chéo a. Cái này Hoa Bạch lão giả chiêu thức quỷ dị, sẽ hàng đầu thuật, sẽ còn cổ thuật, muốn chơi chết bọn họ bên trong bất kỳ người nào, đều dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ vậy mà tại Phùng Tiêu trong tay, không có chút nào sức phản kháng. Liên vư định đánh lén, đều không có một tia tác dụng. Nếu như nói, bọn họ cùng Hoa Bạch lão giả không cùng đẳng cấp, cái kia Hoa Bạch lão giả liền cùng Phùng Tiêu không cùng đẳng cấp. Tất nhiên rằng này, vậy bây giờ Phùng Tiêu nên có rất mạnh. Nghĩ tới đây, trong chảng tất cả mọi người biết, cái này Kim Lăng thị ngày muốn thay đổi. 3 ba tháng phía trước, những người kia làm sao khi dễ Phùng Tiêu, làm sao khi dễ cùng Phùng Tiêu có quan hệ người? Như vậy sau 3 tháng, Phùng Tiêu đều sẽ gấp 10 trả lại. Hàn Vương giả trở về, thế muốn đem Kim Lăng thị thành tẩy một lần. Trần ra mọi người một mặt kinh hỉ, vui vẻ không được. Phía trước bọn họ đối với gia chủ nói muốn nâng nhất tộc lực lượng đến giúp Phùng Tiêu rất không minh bạch, nửa đường cũng không ít người mắng Phùng Tiêu là cái đồ hèn nhát, hèn nhát. Đến bây giờ bọn họ mới biết được, gia chủ chính là gia chủ, cũng quá anh minh thần võ. Có Phùng Tiêu như thế khủng bố nhân vật tại, cái này Kim Lăng thị ai còn dám chọc bọn hắn Trần gia. Cùng trấn gia kinh hỉ so sánh, Trương gia người thì là đầy mặt Nhất là Trương Ninh, sắc mặt hắn phút tạm không thôi. Theo lý mà nói, bọn họ trương ra cùng Phùng Tiêu quan hệ mới là tốt nhất. Có thể là cuối cùng, hắn chủ động từ bỏ Phùng Tiêu, đem một tay bài tốt đánh nát bét, chứ gục nhiên một mặt tê lương. Phùng Tiêu phía trước là nàng bảo tiêu, khắp nơi giữ thì nàng, giúp nàng. Cho dù có thời điểm nàng đùa nghịch đại tiểu thư tính tình bằng hắn, hắn đều chỉ là cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ, tất cả đều không có. Phùng Tiêu nhìn nàng ánh mắt chỉ có lạnh lùng, không còn có lúc trước nhiệt độ. Nghiệm cái này, chứ gục nhiên rất muốn khóc, nhưng khó chịu khóc không được. Đến đây, nàng mới phát hiện chính mình đã sớm sâu sắc thích Phùng Tiêu. Nhưng tất cả đều trễ. Bên kia, khuôn hành đầy mặt tuyệt vọng, đã là từ bỏ chống lại. Hắn mang theo võ bộ hai vị đại nhân vật đến, kết quả hai vị đại nhân vật bị Phùng Tiêu hai nhận mất mạng. Về sau, tới một vị kinh khủng hàng đầu thầy, cũng bị Phùng Tiêu tùy ý ngược đánh. Cái kia một đám cầm thương binh sĩ, càng là bởi vì thân vân ân có hệ, vài lần làm phản. Cái này còn thế nào chống cự? Lão đại, ta yêu ngươi, ngươi quá lợi hại. Lý Tiểu Cương ẩn ý đưa tình nhìn xem Tiêu, hắn không thể bẹp một cái hôn đi. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai nam nhân cũng có một loại mị lực hấp dẫn hắn. Mà lão đại không thể nghi ngờ chính là loại này hấp dẫn hắn nam nhân. Lan, Trứng. Một cái nam nhân buồn nôn như vậy. Phong Tiêu liếc qua Lý Tiểu Cường, nhẹ nhàng một chân đem đá bay. Một cái cấp đại lao ra, nói yếu hắn. Cũng may mắn là Tiểu Cường nói, đổi lại người khác, hắn tuyệt đối sẽ để biết cái gì gọi là tán nhẫn. Vậy ta đâu? Đúng lúc này, Trần Gia Trần Diệu cũng đứng dậy, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên có chút ngượng ngùng. Ta hình như cũng thích ngươi. Từ xưa đến nay, mỹ nữ thích anh hùng, nàng cũng là như vậy. Ta nhớ kỹ phía trước ta tại công viên bán thuốc thời điểm, liền ngươi nhất nhìn ta khó chịu a. Phong Tiêu quan sát một chút Trần Diệu, từ tốn nói, Trần Diệu không xinh đẹp sao? Không, nàng rất xinh đẹp, thuộc về nữ thần cấp và người, lại là tiểu thư khuê các, trên thân có một cổ cao lánh phí chết. Nhưng hắn hiện tại nơi nào có tâm tư làm những này? Vương Tiến như cùng tiểu tiểu còn có Trương tiểu nhã hiện tại cũng tại tần ngục bên trong giam giữ, tiểu hồ hồ cũng không biết tung tích. Hắn lúc đầu tính toán trị tốt Trương Úc Nghiên, liền trực tiếp đi kiếp tần ngục, kết quả xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Có thể nói, ba người mỗi tại tần ngục nghỉ ngơi một điểm, trong lòng của hắn ấy nấy liền làm sâu sắc một điểm. Đây không phải là ta không biết người lợi hại như vậy nha. Trần Diệu gương mặt xinh đẹp phía trước hiện ra một tia xấu hổ, mà bên cạnh nàng Trần Thiên Hạo cũng là có chút xấu hổ. Phía trước hắn vì cho mọi người báo thủ, còn đặc biệt đi tìm Phùng Tiêu phiên phức, kết quả bị đánh kém chút sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ý của ngươi là ta lợi hại, ngươi liền thích ta, ta không lợi hại, ngươi liền chán ghét ta. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng. Nữ nhân, thật đúng là hiện thực A chương 227, có cái bệnh nhân muốn cứu trị, chương 227, có cái bệnh nhân muốn cứu trị. Trần Diệu nghe vậy gương mặt xinh đẹp khẽ dần mình, lại nhất thời không nói gì. Bởi vì nàng phát hiện Phùng Tiêu nói đúng, nàng hiện tại sợ dĩ đối Phùng Tiêu ẩm ẩm hành động, cũng là bởi vì Tiêu quá lợi hại, quá bá khí. Mọi cử động như vậy bình tĩnh, nhưng lại vô hạn phải lối. Nàng chính là bị loại này khí chất đặc thù hấp dẫn. Nếu như Phùng Tiêu chỉ là một người bình thường, cái kia nàng tuyệt đối sẽ không thích. Tính ngươi nói rất đúng, nhưng hiện thực vốn chính là dạng này, ta đương nhiên thích lợi hại, chẳng lẽ còn thích nhược kia sao?" Trần Diệu suy tư một chút, không phục trả lời. Phùng Tiêu nghe vậy lắc đầu, hắn không có trả lời, mà là đem ánh mắt rời về phía tại trên mặt đất nằm hoa bạch lao giả. Hoa bạch lao giả nhìn thấy Phùng Tiêu nhìn qua, biến sắc, trong mắt có chút sợ hãi chi sắc, người muốn chết muốn sống. Phùng Tiêu nhàn nhạt hỏi: "Ta đương nhiên muốn sống." Hoa bạch lão giả kinh lịch ban đầu nhất hoảng hốt về sau, chính là bình tĩnh lại. Hắn thất sắc, không nghĩ tới Kim Lăng thị vậy mà lại có như thế nhân vật khủng bố. Một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, vậy mà có được huyền cảnh tu vi. Kỳ thật huyền cảnh tu vi người, trong tay hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì, bởi vì hắn cổ thuật cùng hàng đầu thuật đều cực kỳ quỷ dị. Nhưng trước mắt này tên tiểu tử lại tựa hồ như có thể phá giải hắn tất cả hàng đầu thuật cùng cổ thuật đồng dạng. Vậy cái này tiểu tử là lai lịch gì? Có thể tại chỗ này niên kỷ có như thế tu vi người, tuyệt đối là thiên tài thiên tài, phía sau tài nguyên sợ là khó có thể tưởng tượng. Muốn sống, liền thần phục Tiêu sắc mặt vẫn bình tĩnh, không có khả năng Ta dáng đầu lao nhân, làm sao có thể thần phục với một tên ma đầu tiểu tử." Hoa Bạch lao giả sắc mặt khó coi nói. Hắn vừa nói như vậy xong bên dưới, Trần Trọng Sơn cùng Trương Ninh đều là sắc mặt kinh biến. "Ngươi vậy mà là dáng đầu lao nhân?" Hai người đồng thời mở miệng, đưa khí tràn đầy khiếp sợ. "Làm sao?" Dáng đầu lao nhân rất nổi danh sao? Phùng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Trần Trọng Sơn ngay vậy, chính là từng cái đem chính mình biết nói ra. Dáng đầu lao nhân là cổ võ giả nhất là nổi tiếng xấu người một trong, đã từng vì tu luyện chính mình hàng đầu thuật, cứ thế mà đổ sát một cái thôn, vô luận là lão nhân vẫn là tiểu hài đều không có bưng tha. Vì thế võ bộ chuyên môn phái một cái tiểu tổ đi truy sát hắn, có thể là căn bản là vô dụng. Bởi vì dáng đầu lao nhân hành tung lơ lửng không cố định, hắn nếu là không chủ động đi ra, cơ bản liền không khả năng tìm tới hắn. Cho nên, đây là một cái vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn tã người. Phùng Tiêu nghe giới thiệu, một lần nữa đem ánh mắt rời về phía dáng đầu lao nhân. Dáng đầu lao nhân nhìn thấy Phùng Tiêu ánh mắt, con người nhăn co lại, thế cả ra đầu, một cô cực lớn cảm giác bất an sông lên đầu. Hắn muốn giết ta. Hắn thật tính toán ta. Dáng đầu lão nhân nghĩ tới đây, đầy mặt sợ hãi hô: "Ta thần phục ngươi, đừng có giết ta, ta thần phục." Giam giặc. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, cái cổ chính là bị Phùng Tiêu cho bẻ gãy. "Xin lỗi, ta người này không thích cho người khác cơ hội lần thứ hai." Phùng Tiêu nhìn xem dáng đầu lão nhân chết không nhắm mắt con mắt, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Nhìn thấy một màn này, trong chàng có chút gặp qua Phùng Tiêu một hai lần người, trong mắt cực kỳ phức tạp. Phía trước, Phùng Tiêu rất hữu hảo, ôn hòa, toạt nhìn người vật vô hại. Nhưng bây giờ, hắn giết phạt quả quyết, nói giết liền giết, hoàn toàn không có chút nào chỗ trống. Cả người hắn khí chất cũng thay đổi, thay đổi đến để người không tự chủ được liền sinh ra e ngại cảm giác. "Tiểu Cường, áp lấy Thương Hành, cùng ta đi tiếp tần ngụ." Phùng Tiêu quyết đem láo đầu người về sau, lại là nhàn nhạt nói một câu. Nói xong, hắn cũng không đợi Lý Tiểu Cường đáp lời, dẫn đầu đi ra ngoài. Lý Tiểu Cường gặp cái này đầy mặt kiêu ngạo, áp lấy Trương hành vội vàng đi theo. "Phùng Tiêu, ta còn có sự kiện quên cùng người nói." Đúng lúc này, Trần Trọng Sơn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn xem Phùng Tiêu bóng lưng, vội vàng nói: "Phùng Tiêu nghe vậy bước chân dừng một chút. Nhìn thấy Phùng Tiêu dừng lại, Trần Trọng Sơn trên mặt vui mừng, hắn chặn lại nói: "Ta chỗ này có một cái bệnh nhân, cần gấp người hỗ trợ cứu chữa. Người bệnh nhân kia là hắn chiến hữu cũ, cũng là Hoa Quốc hết sức quan trọng đại nhân vật, một khi chết" Hoa quốc tuyệt đối sẽ phát sinh chấn động mạnh. Chờ ta làm xong sự tình nói sau đi." Phong Tiêu vứt xuống một câu nói như vậy, chính là rời đi chần ra. Kỳ thật hắn có thể đoán được một chút. Lúc trước cái kia Thanh Vân Vân hẳn là vị đại nhân vật kia cho chần ra, không phải vậy Trần ra sẽ không có Thanh Vân Vân mới đối. Bất quá, liền tính đối phương Lai Lịch thông thiên, cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Muốn hắn trước không quản Vương Thiến như các nàng, căn bản không có khả năng. Chương 228, Cấm ngục, chương 228, Cấm ngục. Tần ngục, Kim Lăng thị thậm chí giang nam tỉnh nghiêm mật nhất một cái ngục giam. Bốn phía ba tầng trong, ba tầng ngoài vải cường điệu binh bảo vệ. Bởi vì bên trong giam giữ đều là tội ác tày trời không phạm, đều là chờ lấy thời điểm vừa đến, liền kéo đi xử bắn. Cho nên Kim Lăng thị người địa phương đều biết do, người một khi bị nhốt vào tầng ngục, vậy thì đồng nghĩa với chết. Giờ phút này, ngục giam phía ngoài nhất, một người trung niên dán thật chặt trên mặt đất, ánh mắt tập trung tinh thần nhìn xem ngục giam phương hướng. Hắn làn da ngăm đen, trên thân bắp thịt cường tráng mạnh mẽ. Nếu là Phùng Tiêu tại cái này, chính là nhận ra người trung niên này. Người này chính là Vương Tiến Như bà con xa thúc thúc, Hàn Viễn. Phía trước Tiêu cứu Hàn Viễn mắc cung thư chính là không có lại đi để ý tới qua hắn, không nghĩ tới hắn hiện tại sẽ xuất hiện tại chỗ này. Lúc này, hắn Viễn trên trán tràn đầy mồ hôi, hô hấp ép tự thấp, một cái đua dáng dấp con rết từ trên mặt hắn vắt qua, hắn đều không núp núc. Vì cứu trong ngục giam cháu họ cùng cháu họ Tô nữ, động tác này, hắn đã bảo trì hai ngày. Ở giữa không ăn không uống, bất động, phản phất là một người chết đồng dạng. Đây là hắn nhiều năm quân lữ sinh ý dưỡng thành ý trí lực. Năm đó tham gia quân ngũ lúc, hắn tại biên cảnh làm qua vô số lần nhiệm vụ, thường thường sẽ ghé vào một chỗ không núp vài ngày. Cho nên, hắn đã thành thói quen. Nhưng lần này, không giống Tân mục phòng thủ quá nghiêm khắc, gần như liền con rồi cũng bày không đi vào. Hắn muốn cứu người, không thể nghi ngờ khó hơn lên trời. Mẫu thân ung thư đã chỉ tốt, liền tính ta lần hành động này thất bại, chết cũng không có tiếc. Hàn Viễn trong lòng chậm rãi nghĩ đến, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Phùng Tiêu cứu mẫu thân của hắn, hiện tại xảy ra chuyện, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Càng có thể huống, Vương Thiến Như còn cùng hắn là quan hệ thân thích, đã từng thân thiết xưng hô hắn là hàng thúc. Cái này để hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn chính mình cô cháu gái này mang theo nỗi nhục trong tủ chịu khổ. Đồng thời, hai cái này ngày, hắn lẽ vào nơi đây cũng tra xét đến một chút tin tức. Lại phòng thủ nghiêm mật cũng sẽ có lỗ thủ. Mà chỗ sơ hở này bị hắn tìm tới. Tần ngục cách mỗi 5 mét liền sẽ đứng hai cái cầm trong tay súng trường trạm canh gác vị, trừ cái đó ra, cách mỗi 5 phút đồng hồ đều sẽ có một đội binh sĩ năm lấy súng tiểu liên vừa đi vừa về tuần tra. Nhưng tại mỗi ngày giữa trưa, nơi đây chạm canh gác vị đổi cương vị sẽ chống đi ước chừng 1 phút đồng hồ thời gian. Mà cái này 1 phút đồng hồ chống đi, lại bởi vì chính giữa có 40 giây tuần tra binh sĩ đi qua. Cho nên chân chính không người phòng thủ thời gian, chỉ có 20 giây. Hắn liền muốn lợi dụng cái này 20 giây, phóng qua tường cao bên trên lưới điện, sau đó xông vào tần cục. Đến mức xông vào tần mục nội bộ về sau sẽ như thế nào? Đây không phải là hắn phạm vi suy tính, bởi vì chỉ có tiến vào mới có cơ hội cứu người, nếu là vào cũng không vào được, vậy nói gì đều là trống không. Chính là hiện tại. Nhìn thấy một đám lính gác rời đi chuẩn bị đổi cơ vị, Hàn viện trong lòng căng thẳng, giống như một cái thằn lằn đầu dạng, dọc theo gập gần mặt đất thần tốc bò. Tốc độ này gần như đạt tới trăm mét m giây. 5 giây về sau, hắn liền rựợ vào tại tần ngục lưới điện bên tường. Mà lúc này, cách đó không xa đã có thể mơ hồ thấy được một đội nắm lấy súng tự động tuần tra binh sĩ thân ảnh. 15 giây Hắn muốn tại 15 giây bên trong lật vọt cao 20 mét lưới điện tường. Đây đối với một người bình thường đến nói, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Không nói là trên tường có điện cao thế, liền xem như một cái phổ thông tường cao, đều rất khó có người có thể tại 15 giây bên trong vượt qua đi qua. Nhưng nhiều năm quân lự vấn luyện cuộc đời, làm cho Hàn Viễn có cái này lòng tin. Giờ phút này, tứ chi của hắn đều trói xa rời băng gián. Hắn phải bảo đảm chỉ có tứ chi rơi vào cao áp trên mạng, mà khác thân thể bộ phận không thể đụng vào đến một cái, không phải vậy điện cao thế phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu. Hắn không do dự, một chân nhẹ nhàng đạp Mật lực hướng về tượng cao thần tốc bỏ đi. 15 giây, 14 giây, 10 giây, 9 giây, 6 giây. Theo thời gian 1 giây 1 giây trôi qua, đám tiêu tuần tra binh sĩ cũng dần dần tới gần, cách đó không xa đổi cương vị lính gác cũng đem muốn đi đến. Hàn Viễn sắc mặt bình tĩnh, cực kỳ tỉnh táo. Hắn cách lật phóng qua đi chỉ còn lại 2 mét khoảng cách. Còn lại 5 giây thời gian hoàn toàn đủ. Một cái mắt, hắn lại là sông lên 1 mét. Còn có 1 mét, cùng lúc đó, thời gian chỉ còn lại 3 giây. Thành công. Hàn Viễn nhìn xem gần trong gang tấc đầu tượng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia động. Hắn chỉ cần cánh tay lại dùng một cái lực, liền có thể lật nhảy đến tần ngục nội bộ. Tut tut tut tut tut. Ồ ồ ồ ồ ồ. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ tầng ngục báo động bỗng nhiên vang lên. Âm thanh rất lớn, nháy mắt tất cả mọi người nghe đến. Một cấp báo động, một cấp báo động. Có người cất ngủ, có người cất ngục. Tầng ngục bên trong loa lớn tiếp lấy vang lên. Hàn Viễn nghe tiếng, trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ cái này đỉnh chóp còn có còi báo động phải không? Không đối, không phải ta. Hàn Viễn trong mắt lóe lên một chút tức giận. Hắn kiểm tra một hồi, không phải chính mình đụng vào báo động cũng chính là nói còn có những người khác cũng tại lúc này đến cứ ngục, kết quả bị phát hiện. Nghiệm cái này, hắn tức đến gần thổ huyết. Hắn chuẩn bị như thế chu toàn, mắt thấy là phải thành công, kết quả bị một những băng cấp ngục người cho hố. Cái kia, nơi đó có người ghé vào lưới điện bên trên. Đúng lúc này, vậy đối với tuần tra binh sĩ đội trưởng Phát Sinh Hàn Viễn, hắn băng lẳng nói đến: "Sắc kích." Một đám tuần tra binh sĩ nghe vậy không chút do dự liền dơ lên trong tay súng tiểu liên, đối với Hàn Viễn nổ súng. Tần ngục bên trong giam giữ đều là tội ác tày trời người, dám đến kiếp nạn này ngục người, đều phải chết. Cho nên bọn họ hoàn toàn không có thương lượng ý tứ, chính là rất thẳng thắn trận đánh, đánh chết Hàn Viễn. Phanh phanh phanh, cục cục cục đi. Một trận súng tiểu liên nổ súng âm thanh nháy mắt vang vọng toàn trường. Hàn Viễn biến sắc, trực tiếp buông lòng ra lưới điện, từ gần như 20 mét không trung thẳng tắp hạ lạc, dùng cái này đến tránh né viên đạn. Ở giữa, hắn lại mượn mặt ngoài bức tốc lực, giảm xuống hạ lạc tốc độ. Phanh t. Nhưng nhân lực cuối cùng có hạ, hắn vẫn là bị một viên đạn đánh tới bả vai, đau kịch liệt làm cho hắn không khỏi vào một khí lạnh. Lập tức, hai tay mất lực, toàn bộ thân thể từ ước chừng 6-7m không trung rơi xuống. Phanh Cho dù là bị thương, hắn vẫn còn tại rơi xuống đất thời điểm lộn một cái, đem động năng tháo bỏ xuống. Sau đó một cái cá chép lăn lộn đứng lên, lập tức liền hướng ra bên ngoài đường cong chạy đi. Hắn rất rõ ràng, hôm nay nếu là bị bắt đến, hắn phải chết không nghi ngờ. Có thể là, rất nhanh hắn chính là tuyệt vọng. Bởi vì phía trước cũng có một đội binh sĩ lao đến, cùng binh lính phía sau trở thành vây quanh thế. Đây đã là tử cục. Đuổi theo binh sĩ đội trưởng một cái cán súng hung hăng đánh một cái hắn viễn, đem trực tiếp nện đến trên mặt đất. "Chạy a." Làm sao không chạy? "Dám đến tiếp tần ngục, ngươi thật là sống chán." Thần sắc hắn băng lãnh, lại nói Là ai sai khiến người đến túp ngục? Người muốn cứu người nào? Hàn Viễn nghe vậy nhịn xuống trên thân thể kịch liệt đau nhức, không rên một tiếng. A, tính tình còn quá cứng rắn. Bất quá cũng không có quan hệ, dù sao người nói hay không cùng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Binh sĩ đội trưởng cười lạnh một tiếng, sau đó đối với bên trái một đám binh sĩ lạnh lùng nói: "Người này ngoan cố không thay đổi, dám can đảm tiếp tần ngục, trực tiếp loạn súng bắn chết." Nói xong, hắn lại đối bên phải binh sĩ nói: "Tiếng cảnh báo còn tại vang, nói rõ còn có đồng bọn chưa bắt được, các ngươi đi theo ta tiếp tục bắt người." Lạ, một bên binh sĩ nghe vậy lớn tiếng lên tiếng. Ba bà bá ba. Vừa nói xong bên dưới, bên trái binh sĩ dơ lên xuống tiểu liên chính là nhắm ngay Hàn Viễn. Hàn Viễn gặp cái này cắn chặt răng, nhắm hai mắt lại. Hắn biết chính mình chết chắc, nhưng hắn không hối hận. Chương 229, thời khắc nguy cấp, chương 229, thời khắc nguy cấp. Phanh, phanh, phanh. Từng loạt nổ súng âm thanh đột nhiên vang lên. Họng súng kia cách hắn bất quá hơn một mét, tiếng vang to lớn gần như đem Hàn Viễn lỗ tai đều muốn nổ điếc. Hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng qua hơn nửa ngày, nhưng như cũ thần trí rõ ràng, không có một tia khó chịu cảm giác. Cái này Là chuyện gì xảy ra? Hàn Viễn hoang mang mở mắt. Khi thấy trước mắt tình cảnh lúc, con ngươi của hắn đột nhiên nhăn co lại. Chỉ thấy cái kia phun ra viên đạn một viên một viên lơ lửng tại trước người hắn, không thể động đậy. Mà những cái kia vây công hắn binh sĩ thì là nhộn nhịp ngã trên mặt đất, không biết là chết là hàng. Phát sinh cái gì? Hàn Viễn trên mặt lấy làm kinh ngạc. Hắn thậm chí là hoài nghi có phải là có người ngoài hành tinh tới, không phải vậy làm sao xuất hiện loại này ly kỳ tình cảnh? Tách tách cách. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Hàn Viễn trong lòng căng thẳng cũng chút do dự, trực tiếp một cái cho vay nặng lại đến bên cạnh che chắn vật về sau. Hắn nghiêng đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng về tiếng bước chân phương hướng nhìn. Khi thấy người tới lúc, trên mặt hắn khẽ giật mình, sau đó gần như có chút thất thú hô: Phung Tiêu, thế nào lại là ngươi?" Vừa nói như vậy xong bên dưới, hắn liền có chút hối hận. Hiện tại tràn diện không thích hợp, hắn như thế một e, không phải tìm đánh sao? Quả nhiên cách đó không xa một đám binh sĩ nghe đến âm thanh, thần tốc hướng bọn họ bên này chạy tới. "Phùng Tiêu, mau trốn!" Gặp cái này, Hàn Viễn khẩn trương kêu một tiếng. "Trốn cái gì?" Phùng Tiêu lắc đầu, Mà phía sau hắn Lý Tiểu Cường thì là một mặt bình tĩnh nắm lấy chu hành, một chút cũng không có lo lắng. Còn trốn cái gì? Ngục giam thủ vệ toàn bộ đều xông lại. Hàn Viễn tức thiếu chút nữa một cái lao hết phun ra ngoài. Chẳng lẽ ba tháng không gặp, phía trước cái kia thần thái sáng láng phùng tiêu thay đổi chóng vánh sao? Hắn có thể đoán được phùng tiêu tới đây có thể cũng là vì cứu Vương tiến như các nàng, có thể là cũng không thể như thế không có nào a. Hung chi, hắn hiện tại còn hoài nghi xung quanh có người ngoài hành tinh tại nhìn chằm chằm. Xông lại liền xông lại a. Phùng Tiêu không để ý trả lời một câu, sau đó lại nói: "Tốt, ngươi cũng đến đây đi." Chúng ta cùng đi tần ngục bên trong tiếp người." Hàn Viễn nghe được câu này đã không biết nên nói cái gì, nói cái gì cũng không thể biểu đạt hắn giờ phút này thao đàn tâm tình. "Đi tần ngục bên trong tiếp người? Ngươi làm tần ngục nhà ngươi mở. Đây chính là toàn bộ Giang Nam tỉnh đều số một số hai ngục giam a, bên trong giam giữ hung thần ác sát tội phạm, có cực kỳ nghiêm mật thủ hộ. Đương nhiên, những lời này hắn đã không kịp cùng Phùng Tiêu nói, bởi vì cái kia mười mấy cái điều tra hộ vệ đã lao đến. Trong đó lĩnh đội nhìn thấy trên đất nằm một đám tuần tra binh về sau, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh. "Lớn nhưng! Giám tập kích tuần tra quân nhân!" Lĩnh đội lạnh giọng hét lớn. Phía sau hắn mây thuộc hộ vệ lập tức đem trong tay súng trường nhắm ngay Phùng Tiêu cùng Lý Tiểu Cường đang người. Nhìn thấy một mặt này, Trương Hành tại chỗ liền sợ tè ra quần. Hắn muốn giải thích một tiếng, nhưng bị Lý Tiểu Cường một bàn tay kèm chút cho đánh ngất xỉu quyết đi qua. Các ngươi là lai lai gì? Vừa vẫn bắt lấy mấy cái kia cướp ngục người có phải là cùng các ngươi cùng một bọn? Lính đội trưởng quan lạnh lùng hỏi. Vừa vặn có người cướp ngục, đều xông vào tầng ngục nội bộ. Tốt tại báo động vang lên, bọn họ cướp ngục người bắt lấy. Không phải. Phùng tiêu sắc mặt bình tĩnh, lại nói: Chúng ta không phải đến cướp ngục. A. Ngươi nói các ngươi cũng không phải tới cơ ngục, là làm cái gì? Chẳng lẽ là tới chơi phải không? Lính đội trưởng quan con mắt nheo lại, "Ta là tới đón người." Phung Tiêu nhẹ nhàng trả lời, "Tiếp người?" Lính đội trưởng quan sắc mặt khẽ giận mình, sau đó không nhịn được cười ra tiếng, "Ha ha, ngươi biết Tần Ngục là địa phương nào sao? Nốt vào vẫn chưa nghe nói người nào có thể đi ra." Vừa nói như vậy xong, nữ khí của hắn đột nhiên trở nên lạnh, "Ngươi nói chính mình tới đón người, là đem ta làm đồ đằng sau. Ngươi tới, đem bọn họ cho ta trói lại, thật tốt thẩm tra một cái, dám đến Tần Ngục tìm phiền toái, cần phải truy tìm nguồn gốc." Là Mấy người lính hét lại một tiếng, lấy ra sợi dây liền muốn tiến lên trói Phùng Tiêu cùng Lý Tiểu Cường đã người. Một màn này, nhìn trốn ở trong tối Hàn Viễn một trận sốt ruột. Bây giờ nên làm gì? Hắn muốn đi ra ngoài cứu viện, nhưng biết liền tính đi ra cũng không có một tia tác dụng. Chương 230, thật mạnh, chương 230, thật mạnh. Liên tại Hàn Viễn gấp không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm, một màn kế tiếp để hắn trận mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Phùng Tiêu thân thể khẽ nhúc đích, mấy cái thời gian lập loè. Xông lên phía trước mấy người lính nột nhịp ngã xuống đất, thống khổ kêu rên. Chớ trong ta, nếu không các ngươi hạ chẳng sẽ rất khó coi. Phùng Tiêu nhàn nhạt nói một câu, kỳ thật hắn đã lưu thủ, không phải vậy những binh lính này liền không phải là ngã xuống đất kêu rên đơn giản như vậy. Hắn hôm nay tới đây là vì tiếc người, không vì giết người. Dù sao tần ngục bên trong vị này thủ vệ cũng chỉ là chỗ chức trách mà thôi. Hắn chân chính muốn tìm chính là kỷ kiểm vị người. Cái kia tại hắn rời đi 3 tháng, phế lối không ai bị nổi, đem cùng hắn có quan hệ người đều ước hiếp thảm rồi kỳ kiệm vị. Lão đại, người quá lợi hại. Lý Tiểu Cường rất biết làm người, không biết từ nơi nào móc đến một cái quạt, cười tiến lên là Phùng Tiêu có gió. Một màn này, làm cho Hàn Viễn khẽ miệng co giật, trên mặt trắng bệnh. Mùi Bên cạnh còn có một đám cầm súng binh sĩ a, có thể hay không nhìn một chút. Hai người coi là tới đây nghỉ phép sao? Đến mức trưng hành, đã chết lặng. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút chết, tỉnh chờ chút bị Phùng Tiêu trà tấn. Liên võ bộ cường giả đều không phải đối thủ của hắn, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Lớn mật, còn dám chống lại lệnh bắt, tội thêm một bậc. Lính đội trưởng quan con ngươi nheo co lại, gầm thét một tiếng. Phía sau hắn một đám binh sĩ nghe vậy trực tiếp bá bá bá giơ lên trong tay súng trường, nhắm ngay Phùng Tiêu. Lính đội trưởng quan ra lệnh một tiếng. "Fire! nhọn viên đạn đứng thanh mà ra lấy mắt thường khó gặp tốc độ hướng về phùng tiêu xạ kích mà đi. Gặp cái này, Hàn Viễn trong lòng căng thẳng, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Xong đời, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn vẻ tuyệt vọng chính là tàn đi. Hắn nhìn trước mắt một màn có chút thất thần. Chỉ thấy cái kia dài nhọn viên đạn lơ lửng tại phùng tiêu thân thể một mét bên ngoài, phản phất bị một cái trong suốt vòng bảo hộ chặn lại đồng dạng, không lúc ních, khó mà tiến thêm một bước. Cái này, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh đều xuất thủ sao? Hàn Viễn nhịn không được nghĩ như vậy. Tại hắn suy nghĩ ở giữa, tiêu động. Tay phải hắn nhẹ lên, treo lơ lửng giữa trời viên đạn lấy cấp tốc bắn ngược trở về. Phía trước nổ súng binh sĩ nhộn nhịp bị đánh trúng, thống khổ rên rỉ một tiếng, ngã trên mặt đất. Bất quá, đạn kia cũng không có bên trong yếu hại, cho nên đám này binh sĩ đều không có chết. Phùng Tiêu không có chút nào dừng lại, thân thể lại là một cái tia dược, đi tới lĩnh đội trưởng quan trước người một cú đạp nặng nề đã ra. Lĩnh đội trưởng quan gặp mị này sắp biến đổi, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, muốn xuất thủ ngăn lại một cú này. Có thể thấy được hắn có thể trở thành lĩnh đội không phải là không có nguyên nhân, đánh trả tốc độ nhanh, chiêu thức mãnh liệt. Nhưng, tất cả đều là vô ích. Hắn cùng Tiêu trên lệch quá xa. Một tiếng vang trầm bể sau Lĩnh đội trưởng quan cánh tay tùy theo mà đức, toàn bộ thân thể cũng bị đá bay đi ra, ngã ầm ầm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Lao đại, vì vũ. Nhìn thấy một màn này, Lý Tiểu Cường lại kích động chạy lên trước đến, không ngừng quạt tay quạt. "Cái này để đến Phùng Tiêu trên mặt có chút bất đắc dĩ." Hắn nói mấy lần, để Tiểu Cường không muốn như vậy làm, nhưng Tiểu Cường chính là không nghe, còn nhất định phải nói cái gì tiểu đệ đều là dạng này là Lao đại phục vụ. Giờ phút này, Hàn Viễn đã trận tròn mắt. Hắn liền tính lại ngu ngốc, cũng biết căn bản không quan ngoại tinh nhân sự tình. Vừa là Phùng Tiêu xuất thủ cứu hắn. Phùng Tiêu vậy mà có thể ngăn cản Viễn Đa Loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy. Phùng Tiêu, người thật mụ hán cường." Hàn Viễn đi ra, không nhịn được nói một câu châm tục. Hắn là tại ngũ lúc là trong quân tinh anh, tự nhận là thực lực đã rất tốt. Nhưng lần trước cùng Phùng Tiêu so sánh, quả thực liền cùng cản bá đồng dạng. Bây giờ thấy Phùng Tiêu có thể ngăn cản Viễn Đạt, vậy liền cản bá cũng không tính. Đem ca ngợi lời nói đều lưu đến phía sau nói. Phùng Tiêu lắc đầu, sau đó đem ánh mắt dời về phía tầng Ngục, trong lòng cũng có chút kích động cùng buồn vô cớ. "Đi thôi, đi đón tiện như tiểu tiểu còn có Trương tiểu nhã gia tử." Chương 231, bất tự lượng lực, chương 231 bất tự lượng lực lực. Phong Diêu mang theo mấy người một đường tiến lên, ven đường gặp phải rất nhiều binh sĩ, đồng thời những binh lính này đều hướng bọn họ nổ súng. Nhưng đều không ngoại lệ, viên đạn đều bị hắn ngăn tại ngoài thân, mà những binh lính kia thì đều là nằm ở trên mặt đất. Quá mạnh, lao đại, người thật quá mạnh. Lý Tiểu Cường nhìn phía sau nằm một đống binh sĩ, kích động toàn thân đều tại run. Nếu biết rõ, nơi này chính là tân ngục, có thể tại chỗ này chấp hành trông coi nhiệm vụ đều là bộ đội bên trong tinh anh. Nhưng bây giờ vậy mà một cái đối mặt, toàn bộ bị lão đại lật ngã. Đến bao nhiêu, nằm bao nhiêu, tựa như bọt con kiến đồng dạng. Không Sob con kiến còn muốn đơn giản. Bên cạnh Hàn Viễn nhìn phía sau vô số bị đánh ngất xỉu đi qua binh sĩ, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Hắn rất sớm phía trước liền biết Phùng Tiêu rất mạnh, nhưng không nghĩ tới như thế cường. Loại này trình độ, liền xem như hắn ban đầu ở trên chiến trường, cái kia đánh đâu thằng đó, để tất cả lính đánh thuê đều run rẩy tổng huấn luyện viên, cũng không nhất định có thể đạt tới a. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem Phùng Tiêu hơi có vẻ bóng lưng gầy yếu, trong nội tâm một trận sùng bái. Đồng thời, hắn cũng có chút nước mắt. Vương Tiễn như chính là cháu gái của hắn, mà chất nữ tìm như thế một cái nam nhân ưu tú, hắn cũng có thể yên tâm cùng hai người thần sắc kích động so sánh, Trương Hành đã là sợ choan váng, nếu không phải ý chí lực cường đại, hiện tại gần như muốn kệ ra quần. Sớm biết là dạng này, hắn tính toán cũng không dám đắc tội Phùng Tiêu A. Có thể là, tất cả đã trễ rồi. Một đám người đi tới tận ngục cửa chính, mà giờ khác này nơi cửa đã là dính đầy mấy trăm mang theo súng ống binh sĩ, trên cùng súng máy, pháo cối, súng phóng tên lửa đều rời đi ra. Hiển nhiên cùng nhau đi tới, gần như toàn bộ tầng ngục đều biết do có một cái khủng bố nhân vật muốn tới cất ngục. Một đám binh sĩ phía trước nhất là một vị thân thể tỏ con người trung niên. Người trung niên hai tay thả lỏng phía sau, hắn sắc mặt nghiêm túc một mặt lạnh lùng. Một màn này làm cho Lý Tiểu Cường đám người trong lòng có chút nơm lớm lo sợ. Tình huống có chút không đúng à, làm sao vũ khí hạng nặng đều lấy ra. Nhưng Phùng Tiêu sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, bước chân hắn ngừng lại, coi nhẹ phía trước vài trăm người, sau đó đánh giá phía trên bảng hiệu. Tân Ngục hai cái này cái chữ viết không sai, có một cô dương nhanh múa vết thế ở trong đó, xem ra lúc trước viết chữ này trong lòng người là cực kỳ phẫn nộ. Phùng Tiêu chậm rãi mở miệng. Lời vừa nói ra, Lý Tiểu Cường Hàn Viễn hai người khẹ miệng cũng không khỏi co lại. Hiện tại diện như thế nguy cấp, ngươi còn có tâm tư bình luận chứ đâu? ánh mắt tốt, tần ngục hai cái chữ là một vị đại nhân vật viết, vị đại nhân vật kia thống hận trên đời tất cả cùng hung cực các người, cho nên viết chữ này lúc, trong lòng không khỏi mang theo một ít cảm xúc. Lúc này, người trung niên mở miệng. Hắn vừa mở miệng chính là tán thưởng một cái Phùng Tiêu. Có đúng không? Phùng Tiêu nghe vậy đem nhấc lên ánh mắt, hắn lắc đầu lại nói, "Đáng tiếc chữ này mang theo cảm xúc rõ ràng có chút quá mạnh, nói dễ nghe một chút là ghét ác như kiểu, nói khó nghe chút trong miệng ngươi vị đại nhân vật kia đã là có chút tự đoán." Người trung niên nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình, tiếp lấy, hắn không thể phủ nhận mũi bay. đại nhân vật kia cũng không phải hắn có thể nghị luận. Ta là tân mục cái này, một nhiệm kỳ là trưởng quản ngục Lục Giang, người tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, lai lịch sợ là không nhỏ a." Lục Giang tự giới thiệu. "Tần." Phùng Thiêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn đều đánh như thế nhiều người, đối phương vậy mà còn có thể ôn hòa nhã nhận hỏi hắn lai lịch. Người này, không đơn giản. Khó trách có thể lên làm cái này tân ngục là trưởng quản mục. Phùng Thiêu không khỏi đối trước mắt cái này tự xưng là Lục Giang người trung niên coi trọng một điểm. Người không cần kinh ngạc, ta đám lính kia mặc dù đều nằm ở trên mặt đất, nhưng chỉ là hôn mê bất tỉnh, không có sinh mệnh nguy hiểm, không phải vậy ta đã náo pháo." Lục Giang chậm rãi nói. Phùng Diêu nghe vậy trầm tư một lát. Hắn lúc đầu tính toán trực tiếp giận sông Tần Ngục, nhưng nhìn thấy người Trung niên này về sau thay đổi ý nghĩ trong lòng. Bởi vì cái này người Trung niên không riêng gì Tần Ngục thượng, mà còn cũng là một vị huyền cảnh võ giả. Cho dù không bằng hắn, cũng không kém là bao nhiêu. Cho nên đến lúc đó một khi đánh nhau, có thể chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Nghiệm cái này," Phùng Tiêu trầm rãi nói, "Ta hôm nay đến là muốn tiếp mấy người đi ra, chỉ cần ngươi thả người, ta lập tức quay đầu liền đi. Ta biết ngươi nói người là ai." Lục Giang nhìn thoáng qua Chu Hành, sau đó lại lắc đầu nói, bất quá ta không cách nào làm quyết định thả người, kỳ kiểm vị kết hợp võ bộ dưới người thông báo, nếu là không có kiệt hiến, ai cũng không cho phép dẫn người đi. Cho nên, xe bại ngươi không có giết người phân thượng, ngươi vẫn là đi đi. Ngươi là đang buộc ta mạnh mẽ sông tới sao? Phùng Tiêu sắc mặt lạnh xuống, hắn chỉ là không nghĩ làm to chuyện, không phải đại biểu sợ. Hai người phiên này đối thoại vừa rơi xuống, không khí trong sân nháy mắt khẩn trương lên. Mạnh mẽ xuống tới. Lục Giang nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi cho rằng tần ngục phòng ngự thật chỉ có ngươi thấy đơn giản như vậy sao? Vừa vận trừ ngươi ở ngoài, Còn có một cái huyền cảnh trung kỳ cao thủ đến cấp mục, bất quá hắn giết ta 5 tên lính, hiện tại đã bị bắt lấy, chờ phía trên mệnh lệnh một cái, có lẽ liền muốn ban chết. Lời vừa nói ra, Phùng Tiêu con mắt nhắm lại. Một vị huyền cảnh trung kỳ cường giả đến cấp mục bị tóm lấy, còn muốn bị xử bắn. Lục Giang không cần thiết dùng loại này sự tình lừa gạt hắn, đó chính là thật. Bất kể như thế nào, ta hôm nay ta nhất định phải dẫn người đi. Phùng Tiêu lạnh lùng nói một câu, sau đó chân bộ pháp thần tốc bắt đầu chuyển động. Tất nhiên không thể đồng ý, hắn chỉ có thể liền mạnh mẽ xuống tới. Bất tự lượng lực. Lục Giang sắc mặt bình tĩnh phun ra bốn chữ: Chương 232, Luyện Quyền, chương 232, Luyện Quyền. Liên đệ ngươi nhìn ta, có phải là bất tự lượng lực? Phong Tiêu lạnh như băng trả lời một câu. Thân hình của hắn di chuyển nhanh chóng. Từ Kim Sơn bên trên 3 tháng, thân thể của hắn tại thác nước cọ rửa phía dưới đã đạt đến một loại mới giai tầng, có thể nói so sắt thép còn cứng rắn hơn. Cho nên, liên tính một vị huyền cảnh trung kỳ cao thủ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Với vặn, ta cũng tới thử một lần ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lục Giang khẽ cười một tiếng. Hắn vậy mà không có để người đứng phía sau khai hỏa, ngược lại chân mình nhọn điểm mấy lần. Tồn về Phùng Tiêu chủ động nên đón, hắn muốn cùng Phùng Tiêu so đấu thực lực. Cái này là bực nào tự tin. Song Vương nháy mắt lại đụng phải cùng một chỗ, Song quyền đối bính ở giữa, phản phất là đạn pháo nổ tung đồng dạng. Phen! Một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Sinh ra ba động, thổi tới gần một đám người thất linh bất lạc, ngã trái ngã phải. Một đám người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cổ võ giả đối chiến cũng có thể đạt tới loại này tình trạng sao? Cái này nếu là người không biết, còn tưởng rằng là trên chiến trường đánh trận đâu. Lao đại, cố gắng. Lý Tiểu Cường nắm chặt nắm đấm là Phùng Tiêu cố gắng. Phùng Tiêu Tiểu Như các nàng liền tại bên trong, người nhất định có thể." Hàn Viễn cũng là động viên nói. "Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng ở Phùng Tiêu. Bất quá tiểu Như các nàng tại tần ngục bên trong, không người có thể cứu. Mà dựa theo quy củ, tại tần ngục bên trong chờ đủ một đoạn thời gian, là muốn kéo đi sự bắn." Nhìn thấy hai người là Phùng Tiêu cố gắng, đối diện một đám binh sĩ cũng là nhộn nhịp là Lục Giang cố gắng. Lập tức, tiếng giống rung trời, đinh hai nhức óc. Một màn này, nhìn Lý Tiểu Cường cùng Hàn Viễn khỏe miệng không khỏi co lại. "Ha không sai, không sai, có chút bản lĩnh." Lục Giang nghe đến như vậy tiếng rống lập tức hào khí ngất trời. Hắn một chân dẫm, đem đá cẩm thạch mặt nền đều chấn rạn nứt. Mà hắn tự thân cũng là mượn lực hướng về Phùng Tiêu bạn tới. Vừa vặn là Phùng Tiêu chủ động xuất kích, mà lần này hắn nếu còn trở về, người cũng không thể tại huyền cảnh bên trong ở vào lợi hại cấp độ. Phùng Tiêu lạnh lùng trả lời một câu, không sợ hại chút nào, chính là nên đón tiếp lấy. Hai người ngươi tới ta đi, nháy mắt liền đối bính hơn 10 triệu. Lúc này Nguyên thủy nhất chiến đấu, hoàn toàn bật lột. Quên thịt, ba ba Lục Giang càng càng kinh ngạc, hắn nhưng là đặc biệt qua nhục thân, cho nên nhục thân là hắn vẫn lấy làm một hạng. Nhưng bây giờ như thế một cái tuổi trẻ tiểu tử vậy mà có thể cùng hắn đánh ngang nhau, cái này có chút khó tin. "Tiểu tử, ngươi sư tổ ở nơi nào?" Nói ra ta nghe một chút, có lẽ có thể giúp ngươi hướng võ bộ đám tiên lao ra hỏa cầu tình. Lục Giang đấm ra một quyền, mượn lực rút lui một khoảng cách, nhưng mà không nhịn được nói một câu. "Ta chính là một người cô đơn, không có sư phụ." Phùng Tiêu nói. Hắn rất lâu không có đánh như vậy tận hứng qua, cho nên chiến ý dần dần dậy. Hắn muốn thả ra một trận chiến, nhìn xem chính mình thực lực đến cùng ở đâu một cấp bậc. Đồng thời, Hắn phát hiện chính mình tại cùng lục giang đối chiến bên trong, lúc đầu có chút phù phiếm căn cơ vậy mà tại dần dần vững chắc xuống. Điều này nói rõ cái gì? Trận này kịch chiến đối hắn rất nhiều chỗ tốt. Mà còn, đây là hắn xuống núi đến, lần thứ nhất gặp phải huyền cảnh cổ võ giả. Nếu là liền một vị cùng cấp bậc huyền cảnh cổ võ giả đều đánh không lại, vậy hắn làm một cái xuyên qua tới tu tiên giả cũng quá mất thể diện. Tự học thành tài? Xem ra ngươi là không muốn nói a. Lục giang trong mắt vạch qua vẻ khác lạ. Có thể tại hoa quốc như thế tuổi trẻ nắm giữ như thế thực lực người, làm sao lại là tự học thành tài? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất quá Tất nhiên đối phương không muốn nói, vậy hắn cũng lười hỏi. Ta trước tiên đem ngươi thu phục lại nói. Lục Giang hét lớn một tiếng, thân thể giống như hình người bạo long đồng dạng xuống tới. Hai người lại nháy mắt đối chiến cùng một chỗ. "Phanh! Phanh! Phanh phanh phanh." "Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta. Bây giờ rời đi, ta xem tại ngươi thiên phú không tồi phân thượng, có thể không tính đến lỗi lầm của ngươi." Lục Giang một quyền phi phùng tiêu, từ tốn nói, "Có đúng không?" Phùng Tiêu bẻ bẻ cổ, giật giật thân thể, trên thân xương khanh khạch rung động. "Không sai. Vừa vặn đa ta ngươi. ngươi, có ý gì?" Lục Giang con mắt nhắm lại, Không có ý gì, đa tạ ngươi bồi ta đánh lâu như vậy, ta cũng nên lấy ra thực lực chân chính." Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng. Hắn vừa vặn vì đánh lâu hơn một chút, chỉ bất quá dùng một nửa thực lực mà thôi. Nhìn đem cái này Lục Giang đã ý, "Ý của ngươi là vừa vặn tại cầm ta luyện quyền." Lục Giang nghe vậy thần sắc biến đổi. "Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng." Phùng Tiêu nhếch miệng lên, sau đó toàn bộ thân thể nổ bắn ra mà ra. Chương 233, phá huynh, chương 233, phá huynh. Nhìn thấy Phùng Tiêu lớn lối như thế, Lục Giang thần sắc triệt để lạnh xuống. Hán mới sẽ không tin tưởng Phùng Tiêu lời nói. Hai người đều là huyền cảnh mà hắn càng là huyền cảnh bên trong người nổi bật, cho nên vừa vận làm sao có thể không có lấy ra thực lực chân chính. Nghĩ hù ta. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Giang cười lạnh một tiếng, toàn lực đấm ra một quyền, trực tiếp cùng sông lên phụng tiêu đối bính đến cùng một chỗ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn về sau, Lục Giang thần sắc đột biến. Hắn rõ ràng cảm giác một quyền này lực đạo thay đổi. Lùng sức mạnh lớn đó truyền đến trên tay của hắn, để hắn cảm giác gân cốt phát run, gần như muốn đứt gây đồng dạng. Phanh! Lại là liên tiếp đối mấy quyền, hắn triệt để không chịu nổi. Toàn bộ thân thể liên tiếp lui về phía sau. Cũng học ở giữa càng là chuyển đến một tiếng ngai ngái, thế nhưng bị hắn cưỡng ép ép xuống. "Nhận thua đi, một quyền này ngươi ngăn không được, cứng rắn muốn ngăn, cánh tay của ngươi liền muốn chật đớn." Phùng Tiêu dừng động tác lại từ tòa nói. Sau lưng Lý Tiểu Cường cùng Hàn Viễn thì là kích động nắm chặt nắm đấm. "Quá lợi hại, quá nguy bức." Lại đem Tần Ngục là trưởng quản ngục đều đánh thành dạng này. Cùng hai người so sánh, Tần Ngục một đám binh sĩ thì là sắc mặt khó coi. Lục Ngục trưởng trong lòng bọn họ chính là như thân nhân vật, nhưng bây giờ lại bị một cái không biết tên tiểu tử đánh bại. Cái này, để bọn họ khó mà tiếp thu. "Ngươi thật sự rất mạnh, thực lực nhìn không bằng ta." Nhưng tranh đấu lực thì phải mạnh hơn ta." Lục Phong luốt luốt cánh tay, tỉnh táo mở miệng. Phùng Tiêu nghe nói như thế, con mắt nhắm lại. Chẳng lẽ cái này Lục Phong còn có cái gì những con bài chưa là sao? Bất quá, người quá tự đại. Thiên hạ lớn, huyền cảnh thực lực cũng không có nghĩa là vô địch." Lục Phong lại khẽ lắc đầu. Hắn đứng thẳng người, có chút lui ra phía sau. Một cử động kia, mặt ngoài hắn nhẫn thua, không muốn cùng Phùng Tiêu đánh. Nhưng cái này cũng không hề tương đương kết thúc. Ngược lại chính là loại này lui ra phía sau bộ pháp, làm cho Lý Tiểu Cường cùng Hàn Viễn Tâm trầm xuống. "Hạ hôm nay ngươi hạ người, ta lập tức đi." Nhất định muốn bức ta đại khai sát giới sao?" Phùng Tiêu mặt không đổi sắc, tỉnh táo nói. Hắn biết Lục Phong vừa lui, đám kia khiêng vũ khí hạng nặng binh sĩ liền muốn động thủ. "Lục tướng trưởng, ngươi làm như vậy, ta làm sao bây giờ?" Trương Hành theo sát lấy run giọng hỏi. Chờ chút cái kia pháo cuối cùng pháo hỏa tiến lên tới, hắn không phải cũng phải ngã nằm một sao? Lục Phong không có phản ứng Trương Hành, hắn vẫn như cũ đem ánh mắt nhìn xem Phùng Tiêu, bình tĩnh nói: "Xem tại ngươi thiên phú không tồi, ta cuối cùng lại cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại mau chóng rời đi nơi này." "Tần không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chớ nói ngươi hoàn cảnh" Liền xem như địa cảnh cao thủ tới đây cũng phải nứt hận. Phùng Tiêu nghe được câu này, thần sắc lập tức kinh nghi. Địa cảnh tương đương với luyện khí tầng 7, mà hắn mới là luyện khí tầng 4. Trong lúc này chênh lệch rất lớn. Nếu như Lục Phong lời nói là thật, cái kia tần ngục đến cùng còn có cái gì con bài chưa lật? Chỉ bằng pháo hỏa tiễn cùng pháo cối hiển nhiên là không ngăn nổi. Hắn cẩn thận suy nghĩ, thực sự là không nghĩ ra tần ngục có thể có cái gì con bài chưa lật. Ngượng ngùng, ta nữ nhân ở bên trong, hôm nay ta nhất định phải cứu. Phùng Tiêu hô ra một ngụm trợ khí, bình tĩnh nói, "Hôm nay, liền xem như đồng rồng háng hổ, hắn cũng phải xong." Vương Nghị tới Vương Tiên Như, Vương Tiểu Tiểu, Trương Tiểu Nhã nhận 3 tháng khổ, trong lòng hắn náy náy liền đột đỉnh. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Lục Phong lắc đầu. Vừa nói xong bên dưới, từng đạo mang theo khí tức khủng bố đạn pháo chính là hướng Phùng Tiêu phóng ra tới. Nhìn thấy một màn này, Phùng Tiêu sắc mặt nghiêm trọng. Trên người hắn khí tức cầm vàng một phát, linh khí mãnh liệt ở giữa, tại bên ngoài thân tạo thành một cái vòng bảo hộ. Mặc dù hắn không để ý, nhưng cái này vũ khí hạng nặng nếu là đánh tới trên người hắn, vậy khẳng định là không ngăn nổi. Lão đại, cẩn thận. Phùng Tiêu, cẩn thận. Lý Tiểu Cường cùng Hàn Viễn kinh Thanh mở miệng nhưng rất nhanh hai người thần sắc chính là khiếp sợ. Cái kia bắn ra đạn pháo vậy mà giống như phía trước Viên Đạn Đồng dạng bị Phùng Tiêu ngăn tại trước người một mét chỗ. Đây quả thực là quá thần kỳ. Liên Trương Hành cũng là đại đại thở dài một hơi, trong lòng thậm chí cảm kích lên Phùng Tiêu đến. Nếu không phải Phùng Tiêu, hắn vừa vặn tuyệt đối cũng chết tại đạn pháo phía dưới. Giờ phút này, chỉ có Phùng Tiêu sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Những này đạn pháo mặc dù bị hắn ngăn lại, nhưng chỉ là tính tạm thời. Cái kia lực trùng kích quá lớn, linh khí kịch liệt tiêu hao, cho dù là hắn cũng ngăn không được bao lâu. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Feng, Feng Phong Tiêu đem đạn pháo toàn bộ đều đẩy tới bên cạnh. Cái kia đạn pháo nháy mắt nổ tung lên. Lập tức, hồng quang bắn ra vô phía, từng đóa từng đóa đám mây hình nấm nhỏ nhiều lần hiện. Phong Tiêu không trần chờ chút nào, toàn bộ thân thể nổ bắn ra mà ra. Hắn không thể lại cho đám này binh sĩ nã pháo cơ hội. Chương 234, ngươi chọc giận ta, chương 234, ngươi chọc giận ta. Phong Tiêu thân như thiểm điện, tốc độ nhanh dẫn động khí lưu, phát ra từng đợt tiếng nổ Mặc dù nói hắn cùng Lục Phong đồng dạng, đều là cảnh cao thủ. Nhưng hai người thực lực rõ ràng không giống. Bởi vì hắn không riêng gì cảnh cao thủ còn là một vị luyện khí tầng 4 tu chân giả. Hắn linh khí cũng so cổ võ nội lực vô cùng cường hãn, cho nên, hắn một khi nghiêm túc, đám kia khiêng nặng hỏa khí binh sĩ lập tức bị hắn đánh đổ trên mặt đất. "Tốt, Niu Ba, lão đại." Lý Tiểu Cường nhìn thấy cái này thiên thần hạ phàm một màn, lập tức kích động nhảy dựng lên. Vừa vặn hắn còn sợ Lao đại chống đỡ không được, nhưng không nghĩ tới Lao đại mạnh như vậy, những binh lính kia căn bản là phản ứng không kịp. Nặng hỏa khí mặc dù cường, nhưng cũng phải có thời gian khai hỏa mới được. Phùng Tiêu tốc độ quá nhanh, bọn họ không có khai hỏa cơ hội. Hàn Viễn tỉnh táo phân tích, giờ phút này, hắn cũng là đầy mắt sợ. Hắn đã đủ cao nhìn Phùng Tiêu, nhưng không nghĩ tới Phùng Tiêu biểu hiện càng ngày càng lợi hại. Loại này thực lực, cho dù cầm tới toàn bộ hoa quốc đều là được xếp hạng. Đồng thời, Hàn Viễn trong lòng giấy lên một tia hy vọng. Tiếp tục như vậy, có lẽ thật có thể đem người cứu ra. Lục Phong, làm sao? Phùng Tiêu thu hồi quân cước, đứng tại chỗ. Mà xung quanh hắn đã là hiện đầy tiêu tên binh sĩ. Đây là tại hắn lưu thủ dưới tình huống, nếu là không có lưu thủ, đám này binh sĩ sẽ không có một người sống. Mặc dù tình thế tốt đẹp, nhưng Tiêu trong lòng cũng không có buông lỏng. Bởi vì vừa vận Lục Phong cũng đã có nói, liền xem như địa cảnh cao thủ cũng đừng nghĩ tiếp cận ngụ cũng chính là nói Lục Phong còn có những con bài chưa lật. Lợi hại, nói thật, ngươi không quản là thực lực vẫn là thiên phú đều vượt quá tưởng tượng của ta. Có lẽ là ngã trên mặt đất binh sĩ còn sống, cho nên Lục Phong không có quá mức phẫn nộ, ngược lại rất bình tĩnh, ngôn ngữ bên trong thậm chí mang theo một tia tán thưởng ý vị. Ta thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, kỳ kiểm vị cùng võ bộ người vì sao phải đắc tội ngươi loại này thiên tài. Điều này thực là phải không đến mất. Lục Phong vừa nghi nghi ngờ lắc đầu, hắn đem ánh mắt chuyển qua Trương Hành trên thân, tựa hồ là chờ đợi Trương Hành trả lời. Nhưng Trương Hành giờ phút này trong lòng mình đều so ăn mớp đắng còn khổ. Lại nơi nào sẽ trả lời Lục Phong lời nói, nếu là sớm biết sẽ như vậy, hắn lúc trước liền tính bị Phùng Tiêu đem mặt đánh sưng, cũng sẽ không đi trả thù a. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn chỉ hy vọng Phùng Tiêu đem người cứu ra về sau, có thể tha hắn một đầu mạng nhỏ. Ngươi không cần khách ta, ta chỉ hỏi ngươi một câu." Phùng Tiêu hờ hứng mở miệng, sau đó ngự khí đột nhiên lạnh. "Ngươi, đến cùng thả hay là không thả người Lời vừa nói ra, không khí trong sân đột nhiên rung động. Tất cả mọi người tâm đều kinh hoàng đập bườm. Đây không thể nghi ngờ là tại tuyên bố sau cùng thông báo. Có thể tưởng tượng đến, nếu là lại không thả người, Trước mắt cái này thanh niên tuyệt đối phải đại khai sát giới. Lục Trưởng, ngươi liền tranh thủ thời gian thả người a. Trương Hành không nhịn được nói một câu. Lại không thả người, hắn đều muốn bị sợ quá khóc. Lục Phong liếc qua Trương Hành, cũng không đáp lời. Trương Hành mặc dù là kỳ kiểm ủy, nhưng nói chuyện cũng không có cái gì trọng lượng. Vẫn là câu nói kia, không có kỳ kỷ nghiệm cùng võ bộ thông báo văn kiện, ai cũng mang không đi người. Ngươi vẫn là trở về đi, tuyệt đối không cần sai lầm. Lục Phong bình tĩnh nói. Cho dù Phùng Tiêu như vậy nói, hắn vẫn không có nửa phần dị sắc. Hoặc là nói từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem Phùng Tiêu nhìn ở trong mắt. Có thiên phú có thực lực làm một chuyện, nhưng muốn kiếp tần ngục còn kém xa lắm. Người đang ép ta." Phùng Tiêu lạnh giọng nói một câu, sau đó thân thể nổ bắn ra mà ra. Hắn đã đủ lễ nhượng, tất nhiên đối phương không lĩnh tỉnh, hắn cũng không có cần phải khách khí. Lục Phong nhìn thấy Phùng Tiêu công tới, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn hộ động toàn thân tới đối bính một trường. "Phanh!" Một tiếng vang trầm đột nhiên vang vọng toàn trường. Lần này Phùng Tiêu thực sự tức giận, cho nên hắn không đỡ bên dưới, toàn bộ thân thể đều bị đánh bay đi ra, hai chân càng là mượn lực tại trên mặt đất vạch qua, đem đá cẩm thạch mặt nền đều vạch qua một tia sâu sắc rãnh vết. "Hừ!" Phùng Diêu không chút do dự, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, lấn người mà bên trên. Tất nhiên đối phương như vậy không nể mặt mũi, hắn đương nhiên không cần thiết khách khí. "Hôm nay ngươi không phục, ta liền đem ngươi đánh phục." Phùng Diêu một quyền đánh xuống, đem vừa mới đứng vững Lục Phong lại đánh bay ra ngoài. Lục Phong ở giữa không trung phi 10 mấy mét, cuối cùng trùng điệp đâm vào tầng mục tường cao bên trên. Lập tức, một trận điện cao thế hoa bắn ra bốn phía, tràn diện thoát nhìn nhìn thấy mà giật mình. "Ngục trưởng! Ngục trưởng, ngươi không sao chứ? Ngục trưởng!" Một đám thủ vệ nhìn thấy một màn này, đều là con người đột nhiên dừng lại, lo lắng la lên. "Không có việc gì!" Lục Phong từ trên tường rơi xuống mặt đất, lao đi khẽ miệng tràn ra máu tươi. Hắn lưng cũng bị lưới điện cao thế điện một mảnh đen kịt. Kỳ thật vừa vặn nếu là một người bình thường tuyệt đối chết không thể chết lại, nhưng hắn là huyền cảnh cao thủ, có nội kinh hộ thể, cho nên chỉ chịu một điểm tổn thương. Ngươi biết không, ta rất không muốn ngươi chết, nhưng ngươi thực sự là chọc giận ta. Lục Phong đem ánh mắt nhìn hướng Phong Tiêu, bình tĩnh mở miệng. Cho dù hắn bị đánh thành dạng này, trong lòng rõ ràng rất phẫn nộ, nhưng biểu hiện vẫn như cũ gió nhẹ nhẹ. Chương 235, lão giả, chương 235, lão giả. Phong Tiêu một mặt bình tĩnh nhìn Lục Phong. Muốn tới sao? Cái này tân ngục là trưởng quản ngục đến cùng có dạng gì con bài chưa lật, không quản là dạng gì con bài chưa lật, hắn hôm nay đều muốn mang đi Vương tiến như các nàng. Chỉ thấy Lục Phong tử trong ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu, sau đó đối với trên trời thả tới. Ba. Cho dù là ban ngày, nhưng cái kia đạn tín hiệu quang mang vẫn như cũ chói mắt, giống như pháo hoa sắc lạ. Rất nhanh, tân ngục bên trong chính là đi ra một người, là một cái trống quại trưởng hô ý lão giả. Lão giả hơi cúi đầu, diện mạo nhìn không rõ lắm, sau lưng cái bóng lại tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống kéo đến rất dài. Hắn toàn thân tản ra một cỗ tuổi thế triều cảm giác, tràn đầy mục nát chi khí. Khụ khụ, hồi ý lão giả nhìn Như đi cực kỳ chậm chạp, thỉnh thoảng chống quải trượng dừng lại che miệng lại, ho kịch liệt. Có thể cái này rõ ràng chính là một loại ảo giác, không thấy hắn đi mấy bước, chính là dần dần tới gần trong tràng. Theo hồi ý lão giả rời sân bên trong càng ngày càng gần, cái kia vờn quanh tại quanh thân nhàn nhạt khí tức thay đổi đến nặng nghề kiếm chế. Phong Tiêu nháy mắt cảm nhận được một cô áp lực. Không hề nghi ngờ, lão nhân này là một vị cao thủ tuyệt thế, chỉ là không có nghĩ đến tần ngục bên trong còn ẩn giấu đi như thế một vị cường giả. Lý Tiểu Cường cùng Hàn Viễn hai người nhìn thấy lão giả này, càng là tâm đều nhấc lên, sắc mặt đều bị cỗ kia phát ra khí tức ép ảm đạm. Tiểu Phong, ngươi gọi ta đi ra làm cái gì?" Hôi y lão giả chậm rãi ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Lúc này, Phong Tiêu mới nhìn rõ khuôn mặt ông lão. Trên mặt lão giả tràn đầy vết nguyệt tang thương vết tích, vận động con mắt bên trong lộ ra một cố lạnh lùng, gầy khô trên thân tản ra một tiêu nhàn nhạt tử khí. Hắn, hiển nhiên là tuổi thọ không nhiều. Có người muốn cất ngục, ta không phải là đối thủ. Chỉ có thể gọi ngài giả đi ra một cái. Vừa mới còn một mặt phong khinh vân đạm lục phong, giờ khác này ở trước mặt lão giả cùng tính dị thường. Khô nghĩ không ra thật đúng là có người dám kiếp tần ngục, chết không được lúc trước hắn nhất định để ta ở lại chỗ này dưỡng lao. Lão giả ho khan một cái, chợt nhìn tựa hồ tùy thời sẽ chết đi đồng dạng. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn Phùng Tiêu trên thân. Cái này ánh mắt giống như ông già bình thường vẫn độ con mắt đồng dạng, nhưng làm cho Phùng Tiêu trên thân lông tơ toàn bộ đều run rẩy. Hắn cảm giác chính mình tất cả đều muốn bị trước mắt lão giả này nhìn thấu. Tất cả dưới sự sợ hãi, Phùng Tiêu trong lòng vẫn lên thái thượng dẫn linh quyết, mới là đem cố kia đáng sợ ánh mắt ngăn cách bởi thân thể bên ngoài. Địa cảnh, tuyệt đối là địa cảnh cường giả. Phùng Tiêu trong lòng hò hét, cả da đầu. Hắn không nghĩ tới tận mục bên trong có một vị địa cảnh cường giả, chắc không được lục phong như thế chắc chắn chính mình tiếp không được ngủ. Có cái này địa cảnh cường giả tại, người nào có thể tại tần ngục bên trong các người? Cho dù hắn lại thế nào tự tin, hiện tại trong lòng cũng không miễn một vẻ khẩn trương cảm giác. Liên tính hắn vận dụng Lục Đạo Luân Hồi Quyền, sợ cũng không phải lão giả này đối thủ. Hắn mới là huyền cảnh sơ kỳ, về sau còn có huyền cảnh trung kỳ, huyền cảnh hậu kỳ, sau đó mới đến địa cảnh. Chớ nói chi là, hắn còn nhìn không ra lão giả này là ở vào địa cảnh giai đoạn gì. Tân. Áo xám lão giả phát hiện chính mình cha xét khí tức bị ngăn cản, không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc âm. Hắn vừa cẩn thận quan sát một chút xung tiêu, sau đó mở miệng nói: "Ngươi thiên phú không tồi, nhưng không nên tới tiếp tần ngục." Phong Tiêu nghe vậy như mày, hắn không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể giữ ý lặng. "Xem bạn ngươi không có sát tâm phân thượng, rời đi nơi này a, nơi này không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương." Áo xám lao giả lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng chú ý tới nằm trên mặt đất chưa chết binh sĩ. "Ta rất hiếu kỳ, ngươi một nhân vật như vậy làm sao sẽ tại một cái trong ngục giam đợi?" Phung Tiêu không có dịch bước, bình tĩnh mở miệng. "Hắn nói qua, hôm nay nhất định phải mang Vương Tiến Như các nàng đi. Cho dù đối mặt địa cảnh cao thủ, hắn cũng muốn đụng một cái. Bởi vì hứa hẹn." Hồi ý lão giả chậm nói, Hắn chỉ chỉ tần ngục hai cái chữ bảng hiệu, sau đó nói: "Viết hai cái này cái chữ người là lão hữu của ta, ta đáp ứng qua hắn trấn thủ tần ngục 10 năm. Có ta ở đây, ngươi không có cơ hội. Bây giờ rời đi, ta không giết ngươi." Hội y lão giả nói xong nói xong hướng về Phùng Tiêu tới gần mấy bước. Hắn vẫn đục ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Tiêu, nhưng Phùng Tiêu bỗng cảm giác áp lực. Chương 236: Thiên cảnh cao thủ, chương 236: Thiên cảnh cao thủ. 10 năm. Ta nhìn ngươi tuổi già sức yếu, thân thể tinh khí không đủ, tử khí nhập thể, sợ là sống không được một năm." Phùng Tiêu đạm mạc nói: Những lời này đều là thật, giờ phút này lao giả tình huống sát thực như vậy. Nghe được câu này, bên cạnh Lục Phong biến sắc, lúc này lạnh giọng nói: "Làm càn, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối Trần lao nói như vậy? Nếu biết rõ vừa vặn hắn cho dù bị Phùng Tiêu đánh thổ huyết, đều không có cái gì dị sắc, nhưng bây giờ vậy mà phẫn nộ thành cái dạng này. Bởi vậy có thể thấy được trước mắt lao giả này địa vị cao, sợ là khó có thể tưởng tượng. Ta không tính là cái gì đồ vật, đánh ngươi vẫn là dễ dàng." Phùng Tiêu lạnh lùng mở miệng. Lục Phong nghe vậy thần sắc triệt để băng lãnh xuống. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì, thế nhưng bị Trần lão lời nói đánh gãy. "Đúng vậy a?" chúng ta tình huống thân thể, ta tự nhiên biết. Lúc tuổi còn trẻ không thương tiếc thân thể, liền biết chém chém giết giết, già thời điểm, báo ứng liền tới. Trần lao thở dài một tiếng, thân hình càng thêm tiêu điều. Trận, hắn thần sắc lạnh lùng xuống, nhìn chằm chằm Phùng Tiêu nói: "Xem ra, người là muốn chết." "Ta không muốn chết, thế nhưng vì cứu ta nữ nhân, cũng chỉ có thể cả gan đánh với người một trận." Phùng Tiêu bình tĩnh mở miệng. Nói xong, hắn khí tức hơi nâng. Linh khí nháy mắt tại tứ chi phùng trào, từng cây gân mạch từ bên ngoài thân cổ động, nhìn để người trong lòng rũ sợ. Lại là xung quan giận dữ làu nhan. Trần lão khẽ lắc đầu. Không cần nhiều lời, Đến một trận chiến a, Phùng Tiêu lạnh lùng mở miệng. Hắn trực tiếp đem toàn thân linh khí đều hòa vào trong quyền bên trong, lúc đạo luân hồi quyền sử dụng mà ra. Sáu những biệt khí tức bao phủ tại chỗ, một nháy mắt vô số quyền ảnh hướng về lao giả công tới. Phung Tiêu rất rõ ràng minh bạch, lao giả này vô cùng cường đại, bình thường quyết đấu, căn bản không có khả năng chiến thắng. Chỉ có sử dụng ra lục đạo luân hồi quyền, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, mới có một tia hy vọng. Ai? Chính ngươi tự tìm cái chết cũng trách không được lão phu. Trần lão thở dài một tiếng. Đối mặt vô số quyển ảnh, Hắn sắc mặt không có chút nào bối rối, chỉ là giơ lên trong tay quải trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Một cú thoạt nhìn so quyền phong còn muốn cường đại ba động lập tức từ quải trượng núi nhọn thả ra ngoài. Phanh. Hai nhận nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một tia cường loạn khí lưu, kinh hãi người xung quanh nột nhịp lưu lại, để tránh bị lan đến gần. A, quyền pháp này tựa hồ có chút không tầm thường a. Trần Lao kinh ngạc một tiếng. Chỉ thấy quyền kia gió vậy mà đột phá hắn công kích, vẫn như cũ hướng hắn cuồng bạo đánh tới. Không sai. Trần Lão khen ngợi một tiếng, có thể trên mặt sắt ý không chút nào giảm. Hắn nhìn như giàn mua thân thể đột nhiên di động, tốc độ nhanh như điện. Một chân đạp ở cái kia lăng lệ quyền phong bên trên, giống như đạp diệt một đóa nhỏ ngọn lửa đồng dạng. Tiếp đấy, hắn lấy một cái người bình thường mắt thường gần như bắt giữ không đến tốc độ đi tới Phùng Tiêu bên cạnh, nhẹ nhàng một quải trượng điểm tại Phùng Tiêu ngực. Tất cả trợ hồ phát sinh ở trong ngay mắt, Phùng Tiêu căn bản không kịp phản ứng, liền đã bị đánh ngã xuống đất, đồng thời trong cơ thể liền nhiều một cố cường đại nội kình. Trong lúc này sức lực đột phá linh khí phòng thủ ở trong cơ thể hắn căn bấy. Phùng Tiêu cảm thấy thân thể kinh mạch đều muốn bóp méo đồng dạng. Hắn dốc hết toàn lực điều động linh khí đi luyện hóa trong lúc này sức lực, nhưng đều không thể được. Đây không phải là nói linh khí so nội kình thấp, mà là nội kình này thực tế quá cường đại mà thâm hậu. Lấy hắn hiện tại uýt gọi linh khí, khó mà luyện hóa. Phốc. Một cú cảm giác gáp bách đánh tới, Phùng Tiêu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. "Lão đại, người không sao chứ?" "Phùng Tiêu, người vẫn tốt chứ?" Nhìn thấy một màn này, một bên Lý Tiểu Cường cùng Hàn Viễn Thần sắp kinh hãi, lập tức tiến lên đỡ Phùng Tiêu. Hai người trong lòng vừa hãi vừa sợ. Phía trước Phùng Tiêu đánh khắp thiên hạ vô đối thủ, liền đạn pháo đều không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ lại bị một cái lão đầu tử đánh thô huyết. Mà trốn tại nơi hẻo lánh chỗ trương hành thì là trên mặt lộ ra một tiêu ý mừng. Nếu là Phùng Tiêu bị chết chết, vậy hắn liền có thể dục hỏa chúng sinh. Không có việc gì. Phùng Tiêu xoa xoa khỏe miệng máu tươi, ra hiệu hai người trước đi sang một bên. Sau đó hắn đem ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng Trần lão. Ngươi tuyệt đối không phải địa cảnh cao thủ. A, ngươi cho rằng lão phu là cái gì cảnh giới? Trần lão cũng không có vội vã đáp thủ, mà là có nhiều thú vị mà hỏi. Địa cảnh cao thủ tuyệt đối không có khả năng một chiêu đánh bại ta, cho nên là thiên cảnh. Phùng Tiêu chắt âm thanh mở miệng. Hắn phía trước cho rằng lão giả này là địa cảnh cho nên còn chuẩn bị liều mạng. Nhưng vừa vặn cái này một đôi bính, hắn liền phát hiện chính mình người phần sai. Thiên cảnh. Vậy mà là một vị thiên cảnh cao thủ. Lão giả này đến cùng là lai like lịch gì, vì sao lại thủ hộ tại một cái trong một giam? Chương 237, quá mạnh, chương 237, quá mạnh. Thiên cảnh hai chữ mới ra, trang diện nháy mắt tiến tính lại. Nhất là Lý Tiểu Cường, sắc mặt đột nhiên ảm đạm. Hắn là biết cổ võ giả cảnh giới. Tại hắn trong ấn tượng, toàn bộ kim lăng thị, tối cường cũng bất quá là hoàn cảnh. Nhưng bây giờ vậy mà toát ra một cái thiên cảnh. Hoàng cảnh, huyền cảnh, địa cảnh, sau đó mới đến thiên cảnh. Vậy nên mạnh bao nhiêu? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Cho nên, ngươi còn có cái gì muốn nói? Trần Lao trên mặt khẽ mỉm cười, có thể cái kia trên thân tràn ra tới sát khí lại ép Phùng Tiêu Kem chút hít thở không thông. Không lời nào để nói, bất quá liền tính ngươi là thiên cảnh, muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Phùng Tiêu bình tĩnh mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mạng một lần, nói cái gì cũng vô dụ. Trên thực tế, thật sự là hắn chủ quan, cho rằng chính mình đạt tới luyện khí tầng 4, liền có thể tại Kim Lăng thị không hổ gì. Có ai nghĩ được, như thế một cái trong ngục giam sẽ có kinh khủng như vậy lão quái vật trấn thủ. Người quá coi trọng chính người, thiên hạ này, Trần lão muốn giết người, không, có mấy cái giết không được. Lục Phong nghe đến Phùng Tiêu lời nói, lập tức cười lạnh một tiếng. Đến bây giờ, cái này thanh niên vẫn không rõ Trần lão thân phận cùng địa vị nha. Trần lão là hoa quốc đỉnh phong nhất cấp độ kia người, có thể vượt qua người, lác đác không có mấy. Phùng Tiêu nghe vậy nhìn thoáng qua Lục Phong, bảo trì trầm mặc. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn linh khí tuôn ra, thân thể căng cứng, lấy ứng đối tiếp xuống như bãi sơn đảo hải công kích. Nhưng tất cả đều là vô ích, hai người trên lệch hai cái đại cảnh giới, liền tính hắn là người chủ sinh cũng vô pháp bằng vào chính mình kinh nghiệm lấp đầy trong đó khe rẽn. Phan, Trần Lao vẫn như cũ chỉ là cầm trong tay quả chượng, nhẹ nhàng điểm một cái. Phùng Tiêu cổ động toàn thân linh khí đi chống cự, vẫn là bị điểm bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Người có thể chết. Không đợi Phùng Tiêu bò dậy, Trần Lao trong miệng chính là toát ra một câu như vậy lạnh lùng lời nói. Hắn hô héo thân thể giống như là một tia chớp, trong nháy mắt chính là đi tới Phùng Tiêu trước người, trong tay quải trượng giống như một thanh trường thường, không chút do dự liền hướng về Phùng Tiêu đâm tới. Cái này nếu như bị chọc vào, tuyệt đối lạnh xuyên tim. Phùng Tiêu biến sắc, lâm lúc, thân thể tiềm năng cấp tốc bộc phát hắn một cái cho vay nạp lãi, chánh thoát cái này một kích. Trần Lao đối với cái này không để ý, cầm lấy quải trượng liên tiếp điểm ba lần, tốc độ một cái so một cái nhanh, khi thế cũng một cái so một cái đủ. Cái này ba lần gần như phong kín tất cả đường lui. Quá mạnh. Lao giả này thực sự là quá mạnh. Phùng Tiêu thậm chí hoài nghi lão giả này không phải thiên cảnh, mà là thiên cảnh bên trên tồn tại. Không phải vậy sẽ không để hắn như vậy không có chút nào sức chống cự. Trong lòng hắn nhiệt độ gần như hạ xuống điểm đóng băng, biết chính mình hiện tại chỉ có thể gắng gượng chống đỡ một chiêu này, mà bằng vào hắn hiện tại thể chất nếu là ngãi kháng không chết cũng tàn phế. Lao đại, Phùng Tiêu Lý Tiểu Cường cùng Hàn Viễn nhìn thấy một màn này, định sông lên hỗ trợ, nhưng bị một bên Lục Phong trực tiếp cưỡng ép ngăn cản. Liên tại Phùng Tiêu tuyệt vọng lúc, Trần lão lại tựa hồ như cảm ứng được cái gì, từ bỏ công kích, đem ánh mắt rời về phía nơi xa. Phùng Tiêu đệ xuống trong lòng kinh nghi, không khỏi theo Trần lão ánh mắt hướng nơi xa nhìn, chỉ thấy hai người một đường chạy trầm Lao đến. Hai cái này người không phải người khác, chính là phía trước tại Trương gia biệt thự Trần Thiên Hạo cùng Trần Diệu hai huynh muội. Lý Tiểu Cường nhìn thấy hai người, thần sắc vui mừng, liền yêu cầu cứu, nhưng suy nghĩ một chút, thần sắc lại ảm đạm xuống. Ngay cả lão đại cũng không có cách nào, biểu ca biểu tỷ lại có thể thế nào? Hai huynh muội quét mắt một cái xốc xếp trong tràng, khi thấy Phùng Tiêu khỏe miệng máu tươi thời điểm, sắc mặt lập tức kinh hãi. Phùng Tiêu lợi hại, hai người bọn họ vừa mới từng trải qua. Nhân vật lợi hại như thế, làm sao sẽ thụ thương? Nghiệm cái này, hai người theo bản năng đem xem nhẹ dần dần ra đi Trần lão, đem ánh mắt đặt ở Lục Phong trên thân. Đã sớm nghe tần ngục ngục trưởng Lục Phong là Kim Lăng thị người thứ nhất, giờ phút này xem xét quả là thế, liền Phùng Tiêu đều không phải đối thủ của hắn. Hai người không phải trần ra hai cái tiểu đối sao? Làm sao tới nơi này? Lục Phong nhìn thoáng qua không nói chuyện Trần lão, chủ động mở miệng hỏi. Hai muội nghe vậy lẫn nhau Sau đó Trần Thiên Hạo cùng tính nói: "Lục trưởng, là ra ra ta lo lắng nơi này sẽ xảy ra chuyện, cho nên để ta cùng muội muội tranh thủ thời gian sang đây xem một cái." "A, người biết người này?" Lục Phong kinh ngạc một tiếng. Chương 238, Trần lão Lai Lịch, chương 238, Trần lão Lai Lịch. "Người này là ta Trần gia khách quý, còn muội Lục Ngục trưởng mở một mặt lưỡi." Trần Diệu ngay sau đó nói: "Hiện tại trang diện này, hai người vừa nhìn liền biết Phùng Tiêu cùng Tân Ngục ở giữa từng đại chiến một trận, lại thua. Nếu biết rõ cấp Ngục có thể là tội chết, cho nên hai người vừa mở miệng liền trực tiếp cầu tình." Nhưng chưa từng nghĩ Lục Phong nghe vậy sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Các ngươi Trần gia tay cầm kim lăng thị cảnh vệ, trong nhà thượng khách lại dám đánh tần ngục chú ý, ngươi biết chuyện này ta nếu là bẩm báo phía trên, hậu quả nên làm như thế nào sao? Trần Thiên Hạo cùng Trần Diệu nghe vậy trong lòng căng thẳng, xem ra sự tình ồn ào so hai người bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hai người đi thôi, trở về nói cho Trần Trọng Sơn, ta nếu là có thể sống, hắn nhờ vào sự tỉnh, tự nhiên có thể xử lý. Phùng Tiêu lau đi quẻ miệng máu tươi, mở miệng nói, hắn rất cảm kích hai người lúc này có thể tới hỗ trợ, nhưng chuyện này đã vượt ra khỏi hắn khống chế, không phải hai người có thể quản đứng đến lúc đó liên lụy Trần gia. Trần Thiên Hạo nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, trong lòng âm thầm thở dài. Phùng Tiêu đích thật là cái nhân vật, cho dù là hắn cũng cực kỳ khâm phục. Nhưng chính là quá xúc động. Tân Mục là địa phương nào? Giam giữ toàn bộ giang nam tỉnh hung ác chi đồ, chỗ như vậy, làm sao có thể mạnh mẽ xông tới thành công? Nghĩ tới đây, hắn do dự một lát, từ trong ngực đem viên kia thanh vân lệnh đem ra. "Lục Mộ trưởng, ngươi có thể nhận biết cái này?" "Cái này là thanh vân lệnh." Lục Phong sắc mặt ngưng lại, trầm mở miệng. "Không sai, cái này cái thanh vân lệnh là gia phụ từ kinh đô phái người trong đêm đưa tới." Trần Thiên Hạo trang nghiêm nhẹ gật đầu. Phụ thân ngươi Trần Lập không phải mang theo Vương lão chung ý cùng Lý viện trưởng đi." Lục Phong nói xong nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, lời nói đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tấm ngục bảng hiệu, sắc mặt kinh nghi bất định. "Viết cái này bảng hiệu người cùng Thanh Vân lệnh chủ nhân, có thể là cùng là một người a? Chỉ là, cái kia đại nhân bệnh tình nguy kịch thời điểm, đem Thanh Vân lệnh đưa tới Kim Lăng thị là muốn làm cái gì? Cho ta nhìn một chút." Đúng lúc này, Trần lão mở miệng. Hắn chỉ là thân thể khẽ nhúc nhích, Trần Thiên Hạo đều không có kịp phản ứng, cái kia Vân lệnh chính là đến trong tay của hắn. Trần Thiên Hạo cùng Trần Diệu gặp cái này trong lòng căng thẳng. Hai người nhìn thoáng qua Lục Phong, gặp Lục Phong không nói chuyện, mới là ngăn chặn bất an trong lòng. Nhưng hai người vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Trần lão, để phòng ngừa Trần Lao đối Thanh Vân lệnh làm ra chuyện khác người gì. Hai người bọn họ không quen biết Trần lão, cũng không biết cái này đẩy người tử khí Lao nhân tại chỗ này làm cái gì. Nếu không phải Lục Phong không nói gì, hai người là không thể nào để Cẩm Thanh Vân lệnh quan sát. Ai? Ngoán một cái ở giữa, chính là bảy mươi mấy năm a. Trần lão nhìn một hồi Thanh Vân lệnh, đột nhiên thở dài. Mơ hồ ở giữa, thân thể của hắn tựa hồ càng thêm còm xuống. Năm đó chiến thần nhân vật, bây giờ cũng đánh không lại tuế phí thời gian. Phía trước, tiền bối, ngươi là? Trần Thiên Hạo nghe được câu này, toàn bộ thân hình cũng không khỏi khẽ run. Cái này thanh vân lệnh bên trong công lao có ta một phần, ngươi nói ta là ai? Trần Lao buồn vô cơ mở miệng, sắc mặt càng thêm cô đơn. Bịch. Trần Thiên Hạo nghe vậy trực tiếp quỷ một chân trên đất, kích động nói, 911 bộ đội, Trần Thiên Hạo gặp qua rất giải quan. Ngươi không cần như vậy, ta đã giải nghệ mấy chục năm, đã sớm không hỏi thế sự. Trần Lao khẽ nhất tay một cái, Trần Thiên Hạo chính là cảm nhận được một cú sức kéo, đem chính mình kéo lên. Ta lại hỏi ngươi, ta vị lão hưu kia không phải đã bệnh tình nguy kịch sao? Cái này Thanh Vân lệnh làm sao sẽ tại ngươi nơi này?" Trần lão bình tĩnh hỏi. Lúc nói những lời này, trên người hắn rõ ràng mang theo từng tia từng tia ý lạnh. Có thể tưởng tượng đến, nếu là Trần Thiên Hạo trả lời không tốt, nên đón hắn tuyệt đối là tử vong. Tư tưởng Thanh Vân lệnh người, làm chết. Là như vậy. Trần Thiên Hạo không dám che giấu, vội vàng đem sự tỉnh tiền căn hậu quả đều nói một lần, cuối cùng mới nói: "Cho nên, không quản Phùng Tiêu làm cái gì, còn mời rất giải quan cùng Lục Ngục trưởng có thể mở một mắt lưới, vị đại nhân kia vẫn chờ Phùng Tiêu đi cứ bệnh. Ngươi nói là hắn có thể trị hết vị đại nhân kia bệnh." Một bên Lục Phong nghe vậy, đầy mặt khó có thể tin. Hắn nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, rõ ràng chính là hai mươi mấy tuổi tiểu tử, có thể có cái gì lợi hại y thuật, chương 239, đi theo bản tâm, chương 239, đi theo bản tâm. Cái này không nhất định, bất quá lấy ta lời của gia gia đến nói, hắn là có khả năng nhất trị tốt vị đại nhân kia người. Trần Thiên Hạo cung kính mở miệng. Thái độ của hắn thả rất thấp, biết chính mình tại Lục Phong cùng Trần Lao trước mặt, căn bản là không tính là cái gì. Lời vừa nói ra, Trần Lao chừng lên mi mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà Lục Phong thì là cho mày. Như Trần Thiên Hạo nói là sự thật, vậy liền có chút khó làm. Phùng Tiêu tới đây cũng gấp Song Vương quan hệ đã làm rất cương, đối phương là tuyệt đối sẽ không đáp ứng cứu vị đại nhân kia. "Trừ phi thả đi trong ngục giam mấy người kia, có thể kỳ kiểm vị cùng võ bộ bên kia làm sao bây giờ?" Lục Phong trong lòng lập tức cảm thấy rất khó khăn. Hắn là lựa chọn tốt nhất, còn mời hai vị đại nhân có thể giản xếp một cái. Trần Diệu nhìn thấy Lục Phong sắc mặt, tựa hồ đoán được cái gì, vì vậy cực kỳ thành thật nói. Nhìn thấy một màn này, Lý Tiểu Cường cùng Hàn Viễn sách theo tâm đệ xuống. Chỉ là hai người cũng là hơi nghi hoặc một chút cùng khiếp sợ. Phong thiếu thực lực đã lợi hại như vậy, vậy mà còn biết ý thuận, cái này đã không thể dùng tiền tài để hình dung. Quả thực sự là yêu nghiệt cũng không đủ. Có thể. Đúng lúc này, Phung Tiêu một câu nhưng là làm cho mấy người tâm lại nhắc lên. Các ngươi không cần như vậy, ta phía trước cũng đã nói sẽ đi thử nhìn một chút, liền tính tần ngục hôm nay không thông tan, ta nên đi sẽ còn nên đi, sẽ không dùng cái này áp chế. Phung Tiêu bình tĩnh mở miệng. Hắn mặc dù không phải trần lao đối thủ, nhưng không đại biểu muốn dùng loại này phương pháp thoát thân cứu người. Đây không phải là đến chết vẫn sĩ diện, mà là người tu đạo muốn đi theo bản tâm, không phải vậy về sau khó tránh khỏi sẽ hình thành ma trướng. Lao đại. Phung tiêu. Lý Tiểu Cường cùng Hàn Viễn nghe vậy nhịn không được mở miệng, nhưng la lên ra danh tự về sau, lại không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn quên lão đại dùng cái này uy hiếp sao? Trần Thiên Hạo cùng Trần Diệu hai huynh muội cũng là đầy mặt vẽ phức tạp. Hai người bọn họ không nghĩ tới đều loại này thời điểm, Phùng Tiêu sẽ còn nói như vậy. Nếu biết rõ, Phùng Tiêu vừa vặn có thể là bị Trần lão hoàng ra. Song Vương hoàn toàn không phải một cái phương diện võ giả, coi đây là thẻ đánh bạc, hoàn toàn là lựa chọn tốt nhất mới đối. Một bên Lục Phong kinh ngạc nhìn một cái Phùng Tiêu, nhưng là không hề nói gì. Khụ khụ. Lúc này, Trần trùng điệp ho khan mấy tiếng, hắn đến cùng là già. Đây không phải là bệnh, mà là lứa tuổi thân thể mục nát, cơ năng phai hóa, tuổi thọ sắp hết. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn hẳn là không có mấy ngày tốt sống. "Lục Phong, đem tiểu tử này người đều thả ra đi." Trần Lao đối với Lục Phong thong thả nói một câu, sau đó chống quải trượng chậm rãi hướng về trong ngục giam đi đến. Hắn từ đầu đến cuối đều không có đối vừa mới cái kia lời nói phát biểu cái gì quan điểm, nhưng cử động này nhưng là biểu lộ rõ ràng chính mình đang ủng hộ Phong Tiêu. "Có thể kỉ kiểm vị cùng võ bộ bên kia, ta muốn thế nào bàn giao?" Lục Phong nhìn xem Trần lão băng lưng, nhịn không được mà miệng. "Thả hay là không thả người với hắn mà nói không quan trọng." Hắn để ý sự tình hai bộ ngành lớn thái độ. Lao phu còn chưa chết, người nào nếu là bất mãn, để hắn đến tìm ta." Trần lão bình tĩnh mở miệng. Lời nói ném ra, trong nháy mắt liền biến mất tại tần ngụ chỗ sâu. Nghe được câu này, Lục Phong mới là yên tâm lại. Trần lão chính là Hoa Quốc Định Hải Thần chân nhân vật, có hắn mở kim cậu, kỵ kiểm vị cùng võ bộ người có lẽ sẽ không làm khó chính mình. Giống như hắn yên tâm lại, còn có Lý Tiểu Cường Hàn Viễn cùng với Trần Thiên Hạ hai huynh muội. Nếu như Trần Lao khăng khăng muốn đối vùng tiêu xuất thủ, vậy hôm nay việc này sẽ rất khó thu tràng. Ngươi vận khí thật tốt, nếu không phải vị đại nhân kia cùng Trần Lao là hảo hữu chí Giao. Trần lão là sẽ không quản việc không đâu. Nếu biết rõ lấy Trần Lao địa vị, hoa Quốc trên mặt nội đã không có bất luận kẻ nào đáng giá hắn mở kim cầu. Lục Phong nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, mỉm cười mở miệng. Trải qua kiểu nói này, thái độ của hắn ôn hòa. Trên thực tế, hắn kỳ thật rất thượng tức Phùng Tiêu, chỉ là đáng tiếc Phùng Tiêu đắc tội kỳ kiểm bị người. Chương 240, Lao đại, cố gắng, chương 240, Lao đại, cố gắng. Hắn sắp thực lên vẫm. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. Trần lão làm như vậy, làm cho hắn cũng là có chút ngoài ý chốt nhất là, có thể tại địa cầu loại này hoàn cảnh bên dưới tu luyện tới thiên cảnh. Thiên phú sợ là cực kỳ yêu nghiệt, nếu là thả tới thiên diễn đại thế giới đi, có lẽ chính là một phương lãnh chúa cấp bậc nhân vật. Lục Phong gia hiệu bên cạnh thủ hạ thu thập một chút tang cuộc, sau đó lại liếc mắt nhìn sắc mặt đạm đạm chương hành, mới là đối với Phùng Tiêu nói: "Tất nhiên Trần lão nói, ngươi liền cùng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi tên người." Lập tức, một đoàn người hướng về tầng ngục bên trong đi đến. Đoạn đường này đi đến, Phùng Tiêu âm thầm đất đầu. Không hổ là giang nam tỉnh tối cường giam, cái này phòng ngự biện pháp thực sự là quá nghiêm mật. Theo loại này bố cục, liền tính không có người ngăn hắn, hắn tìm đều muốn tìm thật lâu. Cuối cùng, tại Lục Phong dẫn đầu xuống, lại hướng về dưới mặt đất đi ước chừng 3 4 tầng, mới là đi tới một cái dùng 30 cm tấm thép chế thành trước cửa. Cùng ngươi có liên quan hệ người đều trong này. Lục Phong nói một câu, sau đó dùng con mắt của mình đối với trước cửa màn hình chớp chớp, cửa thép chậm rãi lên cao, lộ ra tình cảnh bên trong. Một cái không đến 10 mét vuông phong bế không gian, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có hai nữ nhân cùng một cái tiểu nữ hài. Nhìn thấy bên trong ba người, Phùng Tiêu con mắt nhịn không được trồ chua, chua. Chỉ vì ba người hiện tại trạng thái quá không tốt, sắc mặt trắng bệch, quần áo trên người bẩn không biết bao lâu không có đổi. Nhất là tại cửa mở ra về sau, Vương Tiểu Tiểu vô ý thức liền hướng mâu thân mình trong ngược chui bộ dáng, càng làm cho hắn đau lòng. 3 tháng a, hai mẫu nữ thêm Trương Tiểu Nhã chỉ vì cùng mình có quan hệ, liền bị nhốt tại nơi này đóng 3 tháng. Tại Phùng Tiêu nhìn xem các nàng thời điểm, Vương Thiến Như cùng Trương Tiểu Nhã cũng nhìn thấy hắn. Hai nữ sắc mặt có chút mệt mịn, tự hồ là khó có thể tin, cho rằng mình đang nằm mơ, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, một câu cũng không nói. Có lỗi với, để các ngươi chịu khổ. Phùng Tiêu run giọng nói. Một câu nói kia, lập tức làm cho hai nữ tỉnh táo lại. Trong chốc lát, Vương Như cùng Trương Tiểu Nhã con mắt đều là đỏ. Ta bị nhốt vào lúc đến, liền biết ngươi sẽ đến cứu chúng ta, bây giờ, ngươi rốt cuộc đã đến." Vương Tiến Như dùng sức lao nước mắt, nàng là một nữ cường nhân, giam ở bên trong 3 tháng đều không có khắc qua, nhưng bây giờ thực sự là nhịn không được rơi lệ. Tất cả uỷ khuất lẽ lên trong đầu, khó mà ức chế. Mà Trương Tiểu Nhã thì là yên lặng giữ lại nước mắt, một câu không nói. Một bên Lục Phong gặp cái này, hướng về mấy người khác làm cái nháy mắt, ra hiệu đại gia trước rời đi, chờ chút không gian cho Phùng Tiêu cùng Vương Tiên Như. Lý Tiểu Cường Hàn Viện đáng người lúc này, ngẩm hiểu liền hướng bên ngoài thối lui. sắc có chút đảm đạm, nàng thở dài một hơi, cuối cùng cũng là đi ra ngoài. Cái này nam nhân ưu tú, chung quy là không thuộc về nàng. Chờ chút. Đúng lúc này, Phùng Tiêu mở miệng ngăn cản mấy người, "Đem Trương Hành lưu lại cho ta." Trương Hành nghe được câu này, dọa cái mông đi tiểu chạy, kém chút tê liệt trên mặt đất. Người muốn làm gì?" Hắn nhưng là kỳ kiểm bị người. Lục Phong chau mày, "Kỳ kiểm ủy người làm sao vậy? Võ bộ người ta đều giết hai cái." Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn một cái vọt bước lên đến liền đem Trương Hành xé lên, sau đó đối với Vương Tiến Như cùng Trương Tiểu Nhã nói, "Chính là người này đem các ngươi đi vào, hôm nay ta cho các ngươi báo thủ." Nói xong, hắn không chút do dự liền bẻ gãy xương hành cái cổ, sau đó đem thi thể tiện tay ném xuống đất. Người nhìn thấy một màn này, Lục Phong sắc mặt có chút khó coi. Tuy nói có Trần lão tại, nhưng thị kiểm ủy người cũng không phải có khả năng tùy ý giết. Nhất là từ lời vừa rồi ngữ bên trong, nhưng phải biết Phùng Tiêu còn giết hai cái võ bộ người. Điều này làm cho Trần lão rất khó làm a. "Tốt, các người ra ngoài đi." Phùng Tiêu nhàn nhạt mở miệng. "Hừ, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi có thể trị hết vị đại nhân vật kia, không phải vậy không có người có thể bảo vệ ngươi." lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng quay người rời đi. "Lão đại, cố gắng" Lý Tiểu Cường nhưng là không có cảm thấy có cái gì, hắn cười xấu xa một tiếng, cũng là theo đám người cùng đi đi ra. Chương 241, bồi thường, chương 241, bồi thường. Phùng Tiêu nhìn một đám người rời đi, sau đó trực tiếp nhanh chân bước vào ngục trong phòng. Gần như tại hắn bước vào ngục phòng một cái mắt, Vương Tiễn Như chính là nhảy tới trong ngực của hắn. Hai người sớm đã có phu thế thực, dưới loại tình huống này gặp nhau, tự nhiên sẽ không bận tâm quá nhiều. Một bên Trương Tiểu Nhã thì là có chút ghen tị nhìn xem một màn này. 3 ba tháng này cùng Vương Tiến Như giam chung một chỗ, tự nhiên biết Tiễn Như tỷ cùng Phùng Tiêu quan hệ trong đó. Nhìn cái này, Trương Tiểu Nhã sắc mặt có chút ảm đạm. Nàng cũng thích Phùng Tiêu, bằng không cũng sẽ không cùng Phùng Tiêu đi gần như vậy. Bây giờ nhìn mình thích nam nhân ôm những nữ nhân khác, nàng cảm thấy trong lòng hốt hoảng, chỉ muốn về nhà thật tốt ngủ một giấc. Có thể vừa nghĩ tới nhà, nàng liền nghĩ tới 3 tháng trước, phụ thân cùng mẫu thân bị người hậu đả tình cảnh. Bây giờ, cũng không biết phụ thân cùng mẫu thân thế nào. Phùng Tiêu đương nhiên sẽ không biết Trương Tiểu Nhã trong lòng phức tạp ý nghĩ, hắn an ủi một hồi Vương Tiên Như, sau đó ôm ra ôm áp, đi tới Vương Tiểu Tiểu trước mặt. Cái này 4-5 tuổi tiểu nữ hài, bây giờ trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng kinh hoàng, không còn có mới gặp lúc như vậy linh động cũng có trách, tiểu tiểu niên kỷ bị giam tại cái này kín không kẽ hở ngục trong phòng 3 tháng, nàng lại thế nào có thể chịu được. Phung Tiêu trong lòng đau xót, trực tiếp đem Vương Tiểu Tiểu bế lên, than tiếng nói: "Nữ nhi ngoan, ngươi chịu khổ." "Thả ta xuống, mau buông ta xuống." Cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Tiểu, nhưng là kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát Phùng Tiêu ôm ấp. Sắc mặt nàng hoảng sợ, ánh mắt tựa hồ cũng không có tiêu cự. "Tiểu Tiểu, hắn là ba ba a." Vương tiến Như gặp cái này, lập tức tiến lên trấn an Vương Tiểu Tiểu. "Đối, ta là ba, ba Tiểu Tiểu không quen biết ba ba nha." Phùng Tiêu vội vàng gật đầu. Sắc mặt có chút bối rối, nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào hiện tại loại này tình cảnh. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình ôm vương tiểu tiểu, nàng sẽ như vậy kháng cự. Cái này, không nên A. Nhớ tới phía trước, tiểu tiểu là nhất dính hắn, hai người tuy nói không phải thân sinh cha con, nhưng càng giống như thân sinh cha con. Ba ba. Người là ba ba. Tại hai người lời nói bên dưới, vương tiểu tiểu cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó, nàng hoa một tiếng liền khóc lên. Ba ba. Ba ba ngươi cuối cùng tới cứu tiểu tiểu. Có ba ba tại, không khóc. ba, ba để chịu khổ Phùng Tiêu hốt hoảng vỗ nhẹ Vương Tiểu Tiểu sau lưng. Hơn nửa ngày, hắn mới là đem Vương Tiểu Tiểu tiếng khóc dỗ lại. Bị nốt ba tháng, lại kinh lịch như thế vừa khóc, Vương Tiểu Tiểu ghé vào Phùng Tiêu trên bả vai trực tiếp hôn mê tới. Nhìn xem Vương Tiểu Tiểu mệt mỏi khuôn mặt nhỏ, Phùng Tiêu một trận đau lòng. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tuyên Như, trầm giọng nói: "Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Về sau ta sẽ không còn để các ngươi hai mẫu tử chịu loại này khổ. Giả tin ngươi." Vương Tuyên Như không có nói những, chỉ là yên tĩnh nhẹ gật đầu. Tất cả đều không nói bên trong. Nàng biết Phùng Tiêu nói ra, liền nhất định sẽ làm đến. Đem hai mẫu nữ trấn an tốt, Phùng Tiêu mới là đem ánh mắt rời về phía Trương Tiểu Nhã. Trương Tiểu Nhã cùng hắn quan hệ thật không tệ, nhưng tại trong lòng hắn, chung quy là không bằng cùng hắn từng có tiếp xúc ra thịt Vương Thiên Như. Hai người nghiêm chỉnh mà nói, xem như là bằng hưu bên trên, người yêu chưa lấy. Nếu là trước gặp phải Trương Tiểu Nhã, hắn có lẽ liền cùng Trương Tiểu Nhã ở cùng một chỗ. Chỉ có thể nói hưu duyên vô phận a. Lần này sự tình có lỗi với, ta sẽ bồi thường ngươi." Phùng Tiêu rất nghiêm túc mà miệng. Đây là hắn có thể nghĩ tới tốt nhất phương án giải quyết. Căn cứ phía trước kiến thức, Trương Tiểu Nhã ra cảnh có lẽ rất bình thường. Nhưng chưa từng nghĩ Trương Tiểu Nhã nghe được câu này, trong mắt nhưng là xẹt qua một tia thất vọng. Nguyên lai mình trong lòng hắn cuối cùng chỉ là cái người ngoài a. Nam Tính Uyển Phùng Tiêu nói với nàng một câu để ngươi chịu khổ, cũng không nguyện ý nghe đến bồi thường hai chữ. Dạng này quan hệ lập tức liền kéo xa. Bồi thường? Ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Trương Tiểu Nhã bình tĩnh mở miệng. Chương 242, Nam ức, chương 242, Nam ức. Phùng Tiêu nghe vậy suy tư một chút, trực tiếp đưa ra một cái tay. Nam ức. Có cái này năm ức, nhà ngươi có thể thực hiện tại phú tự do, về sau ba mẹ ngươi cũng không cần đi ra bậy bán hàng ngươi cũng có thể thỏa thích vượt qua cuộc sống sau này. Haha, ha, đóng 3 tháng mà tôi, không cần đến nhiều như thế. Ta phía trước làm việc ngoài giờ, một tháng là một ngàn rưỡi. nhưng nhốt tại nơi này lây mệt, làm sao cũng phải gấp đôi, dạng này tính toán ngươi chỉ cần cho ta 9000. Trương Tiểu Nhã khẽ cười một tiếng, dừng một chút lại nói: "Như vậy đi, ngươi có tiền như vậy, liền góp cái trình, cho ta một vạn khối a. Không cần thiết tính toán rõ ràng như vậy a." Phùng Tiêu như mày: "Không phải ngươi muốn cùng ta tính toán bồi thường sao? Ta theo thị trường giá thị trường mà tính, không có gì sai lầm a." Trương Tiểu Nhã gương mặt xinh đẹp lạnh lùng trực tiếp không khách khí mở miệng. Phùng Tiêu nhìn thấy Trương Tiểu Nhã bỗng nhiên tức giận, sắc mặt không khỏi khẽ giật mình. Tiếp lấy, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Có lỗi với, ngươi không muốn cùng ta nói xin lỗi, ngươi là đại nhân vật, có thể để cho Tần Ngục Ngục trưởng đều cầm ngươi không có cách nào, mà ta chỉ là dân chúng bình thường chúng ta vốn cũng không phải là một cái thế giới người. Câu này có lỗi với nói ra hơi có vẻ buồn cười. Trương Tiểu Nhã ngữ khí lại đả mạc. Tại các ngươi trong mắt những người này, tiền có thể giải quyết tất cả, không phải sao? Ta không phải ý tứ này. Phùng Tiêu cười khổ nói. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Trương Tiểu Nhã hỏi lại, Phùng Tiêu trầm mặc, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật, hắn vừa vẫn theo bản năng chính là nghĩ bồi thường Trương Tiểu Nhã, mà đối với Trương Tiểu Nhã đến nói, tiền là tốt nhất bồi thường. Đến mức những, hắn là thật không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, hắn vừa vẫn nói tựa hồ xác thực có chút quá đáng. Trương Tiểu Nhã bởi vì hắn làm 3 tháng tù, kết quả hắn vừa lên đến liền nói phải trả tiền, cái này thật có chút tổn thương Trương Tiểu Nhã tâm. Tiểu Nhã, phung Tiêu chính là cái đầu gỗ, ngươi không muốn đệ bụng. Thời chốt, Vương Như mở miệng cười. Nàng muốn hòa hoãn trong trạng không khí ngọt ngào Nói xong, nàng lại cho Phùng Tiêu làm cái nháy mắt. Phùng Tiêu lúc này hiểu ý, cười khan nói: "Ta người này cái gì đều ưu tú, chính là không hiểu nhiều nữ nhân, ta nếu là có cái gì nói sai địa phương, tiểu nhã, ngươi có thể tuyệt đối đừng đệ bụng. Vậy ngươi còn muốn hay không cho ta năm ức?" Chư tiểu nhã nhếch miệng: "Không cho, bất quá ta mời ngươi ăn bữa cơm cũng có thể a." Phùng Tiêu cười khổ nói: "Hừ, vậy liền buổi tối hôm nay a, đem ba mẹ ta cũng theo lên, ba mẹ ta có thể là bởi vì ngươi cũng bị đánh cho một trận." Chứng tiểu nhã nghe vậy trong lòng mới là có chút cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là hừ lạnh một tiếng, Rời đi từng bước. Phung tiêu trực tiếp mang theo Vương tiến như cùng Vương tiểu tiểu tìm một nhà khách sạn ở lại đến mức Trương tiểu Nhã thì là vội vã về đến nhà gặp phụ thân của mình cùng mẫu thân khách sạn gian phòng bên trong đèn đuốc ra rờ Ph tiêu nhìn xem đang ngủ say hai mẫu nữ trên mặt lộ ra một tia thương tiếc. tiếố tại cái chỗ kia ăn cũng ăn không ngon ngủ cũng ngủ không ngon không phải vậy hai mẫu nữ cũng sẽ không ngược lại giường đi ngủ đúng lúc này Lý Tiểu Cường cho hắn phát một cái tin tức để hắn đi ra một cái Phung tiêu đi ra cửa phòng Lý Tiểu Cường liền đứng ở ngoài cửa mà hắn bên cạnh còn có Trần thiên Hạo Trầnrượu cùng vớinễ ba người Phung tiêu Tất nhiên Thiện Như không có việc gì, ta liền đi trước, mục ta đang ở trong nhà chờ lấy ta." Hàn Viễn trước tiên mở miệng. Hắn là dấu giếm mẫu thân mình đi tân mục cứu người, giờ phút này lâu như vậy, hắn cũng sợ lao mẫu thân lo lắng. "Ân, ngươi đi đi, chờ có rảnh rỗi, ta sẽ dẫn Thiện Như cùng tiểu tiểu đi tìm ngươi." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. Mấy người nhìn Hàn Viễn rời đi, Trần Thiên Hạo mở miệng. "Phùng Tiêu, phía trước nói sự tình, ngươi còn nhớ chứ? Lúc nào?" Phùng Tiêu rất thẳng thắn mà hỏi. Việc này hắn tự nhiên nhớ tới, đi kinh đô cứu một vị đại nhân vật. "Phụ thân ta ý tứ tốt nhất là lập tức lên đường." Trần Thiên Hạo nói. Chương 243, đánh bại Bồ Kệ, chương 243, đánh bại Bồ Kệ. Nghe đến Trần Thiên Hạo lời nói, Phùng Tiêu suy tư một chút. Hắn không phải muốn đổi ý, mà là hiện tại đi kinh đô có chút không thực tế. Đầu tiên, vừa mới đáp ứng qua Trương Tiểu Nhã, muốn mời nàng cùng phụ mẫu của nàng ăn cơm. Ngoài ra, Vương Tiến Như cùng tiểu tiểu hai mẫu nữ chưa tình hồn, hắn hiện tại liền đi, cũng có chút không thực tế. Điểm trọng yếu nhất, tiểu hồ hồ mất tích, đến trước mắt đều không có nhìn thấy. Tại giết Trương Hành phía trước, hắn đặc biệt hỏi qua Trương Hành có hay không tại trong nhà hắn nhìn thấy qua một khối ngọc thạch, nhưng Trương nói chưa từng thấy. Như vậy tự hỏi một chút, Phung Tiêu hỏi, sự tình rất gấp lắm sao? Tất nhiên cha ta đều đem thanh vân lệnh cho đưa tới, chuyện kia khẳng định là rất vội. Trần Thiên Hạo do dự một chút trả lời, Người thủ cũng báo, chẳng lẽ còn có cái gì khác sự tình sao? Trần Diệu Quỳnh Lông mày hơi nhíu, đến mức Lý Tiểu Cường thì ở một bên không có lên tiếng. Trong lòng hắn, không quản lao đại làm cái gì, hắn đều ủng hộ vô điều kiện. Ta đích xác còn có chút việc, nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút bên kia a, chậm nhất bao lâu đi qua? Phùng Tiêu trả lời, nếu quả thật quá gấp, hắn chỉ có thể đem chuyện bên này ép một cái, chỉ là tiểu hồ hồ có thể đi đâu? Phùng Tiêu trong lòng sinh ra một tia lo âu, tiểu hồ hồ mặc dù là ngọc thạch linh, nhưng đến cùng cũng chỉ là cái tâm trí chưa toàn bộ tiểu nữ hài mà thôi, lại bây giờ có được quý nhất cổ pháp. Nếu là bị lòng mang ác ý người lừa gạt, sợ sinh đại sự. Trần Thiên Hạo nghe đến Phùng Tiêu lời nói, đi đến nơi xa lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Chỉ thấy hắn trong điện thoại nói một phen, sau đó cúp điện thoại, đi trở về, ngưng tụ tiếng nói. Phụ thân ta nói chậm nhất trời tối ngày mai, nổi tiếng ý nói, vị đại nhân vật kia bệnh tình quá nặng, không chống được quá lâu. Đối với cái này, Phùng Tiêu tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hiện tại mới là buổi chiều. Cách trời tối ngày mai còn có hơn một ngày thời gian, hoàn toàn đủ hắn xử lý chuyện kế tiếp. Chưa mai ta bên này mời một không máy bay tư nhân dẫn ngươi đi, ngươi nhất thiết phải chuẩn bị kỹ càng. Trần Thiên Hạo vứt xuống một câu, chính là ra hiệu Trần Diệu cùng rời đi. Trần Diệu tựa hồ không muốn rời đi, cho nên đối cái này Lý Tiểu Cường nói, "Ngươi tại chỗ này làm gì, còn không cùng đi với chúng ta?" "Ta không đi, ta còn muốn tại chỗ này cùng Lao đại đâu? Lý Tiểu Cường lúc này lắc đầu. Hắn có thể đi đâu? Phía trước, phụ thân bởi vì lão đại sự tình, đem hắn đuổi ra khỏi nhà, hắn đã sớm không có nhà để về. Đến mức đi chân ra, cũng không có ý nghĩa gì, không bằng tại khách sạn cùng lao đại cùng một chỗ. Tất nhiên rằng này, vậy ta phải tại chỗ này nhìn xem ngươi, để tránh ngươi lại gặp ra dối. Trần Diệu ra vẻ nghiêm túc nói một câu, lập tức quay người đối với bên cạnh Trần Thiên Hạo nói: "Ca, ngươi một người trước trở về cùng ra ra hồi báo a, ta tại chỗ này nhìn xem tiểu Cường." Trần Thiên Hạo trên mặt có chút quái dị chi sắc. Muội muội của mình là tính cách gì, hắn đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Nhìn xem tiểu Cường, lý do này cũng quá biệt tức a. Trần Thiên Hạo không biết nghĩ đến cái gì, không để ý nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, sau đó khẽ lắc đầu nói: "Dù sao ngươi trưởng thành cũng không tiếp tục là lúc trước hấp tấp đi theo ca sau lưng tiểu nữ hải, có một số việc chính ngươi nắm chặt phân tất, bất kể như thế nào, ca đều hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Nói mò gì đâu? Tranh thủ thời gian đi. Trần Diệu khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đẩy đuổi Trần Thiên Hạo. Phong Tiêu đem tất cả nhìn ở trong mắt, cảm thấy có chút chẳng biết tại sao, cuối cùng chỉ có thể trong lòng thầm than một tiếng. Có lẽ đây chính là tình huynh muội a. Hắn không có muội muội, tự nhiên không hiểu cái này. Trần Thiên Hạo, nói đến máy bay tư nhân, ta mới nghĩ đến còn có một chuyện không có xử lý, ta cùng ngươi cùng đi a. Tiêu chậm rãi mở miệng, Bởi vì Trương Đại Pháo có một cung hiệp ưng bài máy bay trục hàng, cho nên hắn nghe đến máy bay tư nhân, liền nghị đến Trương Đại Pháo. Lần này Trương Đại Pháo cũng bởi vì hắn sự tình bị liên lụy rất thảm. Nếu là không đi nhìn xem, trong lòng thực tế ban quan, hắn chính là như vậy một người, người khác đối tốt với hắn, hắn sẽ gấp đôi đối với người khác tốt. Trần Thiên Hạo nghe vậy ngay tại hành tàu bước chân lúc này dừng lại. Hắn không có trả lời Phùng Tiêu lời nói, mà là nhìn thoáng qua muội muội của mình, trên mặt có chút vẻ khổ quái. Đối với cái này, Trần Diệu sắc mặt tối sầm, lựa chọn làm như không thấy. Tiểu Cường, ngươi ngay ở chỗ này giúp ta xem trọng ta nữ nhân cùng nữ nhi đừng có chạy lung tung. Phùng Tiêu đi đến Trần Thiên Hạ bên người, lại quay đầu nói một câu: "Lão đại, ngươi yên tâm đi, bao tại trên người ta." Lý Tiểu Cường lúc này vỗ vỗ bộ ngực, đáp ứng xuống, lại không biết bên cạnh Trần Diệu sắc mặt đã triệt để lại. Nàng chính là vì tại Phùng Tiêu trước mặt sống lâu một điểm, mới ở lại chỗ này. Nếu là Phùng Tiêu đi, nàng còn tại nơi này làm cái gì? Như vậy suy nghĩ một chút, Trần Diệu chỉ cảm thấy có chút chán nản, nhưng giờ phút này lại không tốt ý tứ theo sau, chỉ có thể trợn mắt nhìn ca ca của mình cùng Phùng Tiêu cùng đi xa. Chờ hai người đi về sau, Lý Tiểu Cường trên mặt tràn đầy ánh mắt trời cười nói: Biểu thị, ta muốn trông nom đại tẩu, mà ngươi muốn nhìn ta, cái kia hai ta liền ngồi tại cái này cửa gian phòng đánh bài bộ kẹ a. Ta đánh ngươi muội bài bộ kẹ, đừng trên ta. Trần Diệu gõ một cái Lý Tiểu Cường cái trán, xinh khí nói một câu, sau đó tựa vào trên tường một mình mọc lên một ngạc. Biểu thị, ngươi biết rất rõ ràng muội muội ta không chơi bài a. Lý Tiểu Cường che lấy cái trán buồn bực nói. Lăn chương 244, phá sản, chương 244, phá sản. Khải địch phòng địa sản khai phát công ty cao ốc tầng cao nhất, xuyên thấu qua thủy tình cửa sổ sắt đất, Trương đại pháo một mặt tiểu tụy nhìn xuống hơn phân nửa kim lăng thị. Đã từng Hắn là Kim Lăng thị bất động sản đại Lao, danh nghĩa có được mấy trăm ức. Có thể bởi vì 3 ba tháng trước sự kiện kia, kỳ kiểm ủy người trực tiếp điểm danh, muốn để hắn phá sản. Thương hải như chiến trường, hắn kiên trì 3 ba tháng, chung quy là không kiên trì nổi. Rất nhanh, liền sẽ có người đến tìm hắn ký cổ quyền rời đi giấy thỏa thuận. Mà tòa này hắn vì đó phấn đấu hơn nửa đời người cao Úc, cũng không tại thuộc về hắn. Không biết đang suy nghĩ cái gì, trương đại pháo thần sắc càng thêm nhợt túng, đã từng đẩy người châu quang bảo tức giận hắn, hiện tại chỉ một thân áo tơ trắng. Những cái kia thứ đáng giá đều bị ngân hàng trò thế chân. Có thể nói, hắn hiện tại không còn có cái gì nữa. Những người kia đến dưới lầu. Lúc này, một người mặc bó sát người chức nghiệp phục nữ nhân đẩy cửa đi đến. Nữ nhân này diện bạo còn có thể, lại dáng người cực hạn mê hồn, chỉ là cái kia gương mặt xinh đẹp bên trên nhưng là có một đạo vết sẹo. "Trương Cầm, mấy tháng trước, Phùng lão đại giúp ngươi báo thủ giải ra Vu Tâm Cổ. Ngươi nói muốn báo đáp hắn, cho nên bằng lòng tại chỗ này hiệp trợ ta. Nhưng ta bên này sắp đã phá sản, cho nên ngươi cũng không có cần phải đi theo ta." Trương đại pháo đắng chắc nói. "Kỳ thật ngươi không cần thiết tuyệt vọng, ta cảm thấy Phùng Tiêu sẽ trở lại, chờ hắn trở về, ngươi mất đi tất cả đều sẽ trở về." Trương Cẩm Suy tư một chút, nói rất chân thành. Liên năng cái kia Hoàng cảnh trung kỳ cựu nhân, Phùng Tiêu đều có thể chạm giết, còn có chuyện gì là Phùng Tiêu làm không được. Cho nên, trong lòng nàng không hiểu tín nhiệm Phùng Tiêu, cảm thấy Phùng Tiêu tất nhiên sẽ vương giả trở về. Lần này không thể so lúc trước, Phùng lao đại đắc tội là kỳ kiềm ủy. Nếu là bình thường sự tình, hắn cũng sẽ không trốn 3 tháng đều không có một kia thông tin. Trương đại pháo lắc đầu, hắn đã tiếp thu sự thực, cũng không quá tin tưởng Phùng Tiêu sẽ về Kim Lăng thị. 3 tháng thoáng qua liền qua, nếu là trở về, đã sớm trở về. Mặc dù lần này đắc tội là kỵ kiềm nhưng ta vẫn là tin tưởng hắn chững cầm nhàn nhạt mở miệng. Hai người cho chuyện ở giữa, văn phòng cửa lớn lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một đám người bước nhanh đi đến, cầm đầu là một tên mập. Cái này đĩa trên người mặc gấm vóc áo tơ, tay cầm thanh minh thượng hà đồ giấy tuyên quang, hình thể cường trền, nhìn một cái không sai biệt lắm có 200 cân. Nhưng hắn dáng người lại hơi có vẻ thấp bé, cho nên lộ ra rất là kỳ hoa. Hắn chính là xương mậu sáng ẩm tập đoàn phó đồng sự tình vương lượng, phía trước từng tại Tử từ Kim Sơn Ngọc Thạch thương hội cửa ra vào bị tiêu hành hung. Mà tại Vương Lượng sau lưng thì là đi theo hắn thủ hộ giả chú láo, cùng với năm cái trên người mặc chức Âu phục ngân hàng nhân viên công tác. Trương Đại Pháo, đồ vật đều chuẩn bị xong, chỉ chờ ngươi ký tên." Vương Lượng vung lên giấy tuyên quật, cố làm ra vẻ tiêu sải nói: "Nghĩ phía trước, ngươi đắc tội phụng lão đại, thiếu hắn năm ức, là ta cho vay ngươi trả nợ, không nghĩ tới ta xảy ra chuyện về sau, hố đến ta thảm nhất cũng là ngươi." Trương Đại Pháo vừa thấy được Vương Lượng, lửa giận trong lòng thực tế không cách nào ức chế, trực tiếp chính là mở miệng châm chọc nói: "Trên thế giới không thể nhất chịu được chính là phản bội. Tuy nói hắn bị kỷ kiểm ủy điểm danh, nhưng dù sao cũng là trợ giúp qua Vương Lượng, có thể Vương Lượng nhưng là như vậy bỏ đá giếng, dẫn đầu lợi dụng Sương Mộng Sáng ẩm tập đoàn thế lực chèn ép công ty của hắn." có thể nói, công ty của hắn sở dĩ sẽ đóng cửa, rất lớn một phần là bởi vì Vương Lượng nguyên nhân. Nam Ức, ngươi biết ta là thế nào thiếu Phùng Tiêu năm Ức sao? Vương Lượng nụ cười trên mặt tu liễm, hắn cười lạnh một tiếng nói, Phùng Tiêu ỷ vào thực lực cứ giết ta, bước ta viết xuống năm Ức phiếu nợ, bằng không ta sẽ thiếu hắn năm Ức. Bây giờ phong thủy luân chuyển, hắn hảo chết không chết đắc tội kỵ kiểm bị người, cũng nên mạng hắn bên trong có một kiếp. Mở lớn âm, ngươi liền không có bức bước lại, lại liền tính ta không người, những công ty khác cũng biết cái này làm. Nói xong, Vương Lượng lại cười mị mị nói, Tục Ngư nói phụ sa không lưu dụ người ngoài. Hai ta dù sao cũng coi là bằng hữu, chờ ngươi phá sản về sau, có cái gì khó khăn cũng có thể đến tìm ta, đồng tiền lớn không có, cho cái sắp xỉ 1000 vẫn là có thể. Ngươi liền giữ lại cái kia sắp xỉ 1000 cho mụ mụ ngươi mua tiền giấy a." Trương Đại Pháo phẫn nộ trả lời. Hắn là thân phận gì? Đã từng động một tí lấy ức làm đơn vị định cấp phú hào. Vương lượng cái này sắp xỉ 1000 căn bản cũng không phải là hảo tâm, mà là tại cho nên nhục nhã hắn. "Trương Đại Pháo, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Ngươi bây giờ trong mắt ta chính là một con kiến hôi, ta nghĩ bóp chết ngươi, rất dễ dàng." Vương Lượng tức giận hô hấp dồn dập, công kênh thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Ngươi nhìn một cái ngươi cái kia tiện dạng, ban đầu ở Phùng Lao đại trước mặt giống con chó đồng dạng, hiện tại với Vũ. Trương Đại Pháo khinh thường cười một tiếng. Chương 245, nam nhân kia, canh 1, chương 245, nam nhân kia, canh 1. Trương Đại Pháo khinh miệt thái độ, sâu sắc đâm nói Vương Lượng Tâm. Hắn phía trước bởi vì sợ Phùng Tiêu, xác thực tư thái thả rất thấp. Nhưng bây giờ Phùng Tiêu đắc tội lại nhân vật, người đã không biết trốn đi nơi nào. Cho nên, Đại Pháo dạng này một cái phá sản phú hào dựa vào cái gì rêu hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy lấy phía trước cùng ta là bằng hưu, liền cho rằng ta sẽ không cầm ngươi thế nào?" Vương Lượng cười lạnh một tiếng. Theo hắn vừa nói như vậy song bên dưới, sau lưng Chu lão lập tức một trường hướng Trương Đại Pháo đánh tới. Chu lão là xuyên tục chi địa võ đạo cao thủ, thực lực đã tiếp cận hoàn cảnh. Một trường này nếu là đánh vào Trương Đại Pháo trên thân, không chết cũng phải lộ ra. "Ngươi!" Trương Đại Pháo sắc mặt nghiêm lại, hắn luôn tránh né, nhưng căn bản không chỗ có thể trốn. Nghiệm cái này, trên mặt của hắn lộ ra một tia thống khổ. Nghĩ không ra chính mình vậy mà lại luân lạc tới bị Vương gia một cái tiểu tử khi dễ tình trạng. "Hừ!" Đúng lúc này, Trương Cẩm xuất thủ, cùng Chu lão nháy mắt đối binh cùng một chỗ. Nàng mặc dù không tính cao thủ, thế nhưng thực lực cũng xem là tốt, bình thường 3 năm cái đại hán hoàn toàn không nói chơi. Hai người ngươi tới ta đi đối bính mấy nhận, nhưng Trương Cẩm cuối cùng không phải Chu lão dạng này thành danh đã lâu võ đạo cao thủ đối thủ. Thực lực không tệ, nhưng vẫn là kém một chút. Chu lão lạnh nhạt một tiếng, một chân đá vào Trương Cẩm phân bụng. Trương Cẩm thân thể lập tức bay rất ra ngoài, ném xuống đất, lúc khỏe miệng đã là lộ ra một vệt máu. Bất tự lượng lực. Trương đại pháo, ngươi cũng không cần làm vô vị chống cự. Vương Lượng nhìn thấy một màn này, cười lắc đầu, thần sắc bên trong tràn đầy khinh thường. Một cái phá sản rắc rưởi cũng dám cùng hắn mạnh miệng. Hắn tiến lên vô vô Trương Đại Pháo khuôn mặt. Hiện tại Kim Lăng thị tình huống, ngươi có lẽ do so ta rõ ràng a. Ngươi cũng đừng nghĩ Phùng Tiêu có thể trở về giúp ngươi. Trương Đại Pháo khuất nục nhìn xem vương lượng, hắn rất muốn vung một cái tát tới. Thế nhưng chú lão cái kia ánh mắt bé nhọn, nhắc nhở lấy hắn chỉ có thể nhẫn. Nếu không, liền không phải là bị vô vô mặt đơn giản như vậy. Các ngươi cứ như vậy khẳng định Phùng Tiêu sẽ không trở về sao? Nếu là hắn trở về, biết ngươi làm như vậy, sẽ như thế nào? Trương Cầm lao đi khệ miệng máu tươi lạnh lùng mà mỉm. Nàng nói những lời này là vì để cho Vương Lượng có chỗ cố kỵ, nhưng không có nghĩ đến Vương Lượng trực tiếp cười lên ha hả. Hắn trở về lại có thể thế nào? Ta ngược lại là hy vọng hắn trở về, có đúng không? Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền khắp phòng trường. Người nào mụ hắn dám ở chỗ này xem vào? Vương Lượng theo bản năng chính là giận mắng một câu, thế nhưng coi hắn nhìn thấy người tiến vào thời điểm, sắc mặt đột nhiên trắng bệch xuống. Trừ hắn ra, vừa vặn còn khí thế khi người chú lão cũng là sắc mặt chấn động, thân thể không khỏi lào đảo mấy bước. Là hắn? Nam nhân kia, vậy mà thật vào lúc này trở về? cùng hai người trắng sám sắc mặt so sánh, Trương đại pháo cùng Trương Cầm Thì là kích độc lên. "Lão đại, Phùng Tiêu." Hai người trong miệng một lời kêu lên. Giờ phút này hai người bọn họ tâm tình liền như là tại tuyết lớn ban đêm, gặp một đống đốt đống lửa đồng dạng. Băng hàn tan hết, tràn đầy ấm áp. "Ân." Phùng Tiêu đối với hai người nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi đến Vương Lượng trước mặt đem xét lên. Vương Lượng gần 200 cân cân nặng trong tay hắn liền như là một đoàn cây bông đồng dạng. Hắn hở nói, "Ngươi vừa nói cái gì?" Lặp lại lần nữa. "Ta, ta." Vương Lượng nhìn xem Phùng Tiêu, Khẩn Trương nói không ra lời phía trước hắn bị Phùng Tiêu ngược quá thảm rồi, thế cho nên vừa nhìn thấy Phùng Tiêu, trong lòng tràn đầy bóng tối. 3. Phùng Tiêu không chút do dự liền cho Vương Lượng một bàn tay, đem khỏe miệng đều đánh ra màu đến. "Ta không có ở đây thời gian, ngươi rất điên của a." "Phùng Tiêu, ngươi không thể." Vương Lượng muốn nói điều gì, nhưng Phùng Tiêu căn bản là không có ý định đi nghe, trực tiếp một chân đem đạp bay đi ra. "Phanh." Vương Lượng to mọng thân thể tại trên mặt đất vạch đến mấy mét, cuối cùng đâm vào trên tường mới là ngừng lại. "Phốc phốc." Hắn lại không nhịn được phun ra một miệng lớn máu tươi, đem trước ngực ý phục nhuộm một mảnh đỏ tươi. Nhìn thấy một màn này, Mấy cái tiếp theo tới ngân hàng nhân viên công tác nháy mắt thất kinh. Bọn họ chỉ là người bình thường, nơi nào thấy qua loại này tình cảnh. Đến mức, chú lão càng là câm như hến. Cho dù Vương Lượng bị đánh thành dạng này, hắn cũng không dám lên tiếng. Phong Tiêu quá mạnh, cho dù là hắn cũng không phải một chiêu địch. Với máu trên khỏe miệng là chuyện gì xảy ra? Đánh Vương Lượng về sau, Phong Tiêu lại đi đến trường cầm trước mặt, nhíu mày hỏi. Trương cầm đem chuyện mới vừa rồi từng cái nói ra. Phong Tiêu sau khi nghe xong, lông mày nhíu lại, quay người lạnh lùng nhìn xem chú lão. Ngươi tới đây cho ta. Ngươi muốn đánh ta, lão phun là quả quyết sẽ không đi qua. Chu lão biến sắc, nghĩa chính ngôn từ cử tuyệt. Chương 246, chương hành điện thoại tại ta chỗ này, canh hai, chương 246, chương hành điện thoại tại ta chỗ này, canh 2. Chu lão nói xong, thân thể của hắn cũng tại lặng lẽ hướng trước cửa di động, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Hắn biết tại chỗ này, phung Tiêu bằng không địch, lưu lại chính là tự tìm cái chết. Mà muốn phá giải cái này cục, chỉ có đi ra tìm tới kỳ kiểm vị trước hành, để dẫn người tới thu thập Phong Tiêu. Lén lút chạy trốn. Ngươi thật sự là cao tuổi rồi sống đến cho phía trên đi. Phung tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhanh chân nhảy tới Chu lão gặp cái này không chút do dự liền hướng ngoài cửa phòng đi, nhưng hắn tốc độ hiển nhiên xa xa không bằng Phùng Tiêu, còn không có chạy ra hai bước, liền bị đổi kịp. Phanh! Phùng Tiêu từ phía sau lưng một chân đem Chu lão gần ngã, sau đó đạp ở trên lưng, lạnh lùng nói: "Nhớ tới phía trước tại Tử Kim Sơn Ngọc Thạch phách mại hội bên trên, ta liền cùng ngươi nói qua làm người phải khiêm tốn, không muốn cậy giả lên mặt, xem ra ngươi là không có đem ta lời nói để ở trong lòng a. Phùng Thiêu, ta hảo tâm khuyên nhủ lấy ngươi một câu, ngươi đắc ý, hiện tại mau trốn còn kịp. Không phải vậy ta đến lúc đó nói cho kỷ kiện ủy chứng hành, ngươi tất nhiên chết không có chỗ chôn." Chu lão không phục uyên nói, "Có đúng không?" Phùng Tiêu sắc mặt trầm xuống, "3 ba tháng không thấy, trước đây còn rất sợ hai chính mình Chu lão cùng với Vương Lượng vậy mà như thế khoa trương." "Không có gì đáng nói, cùng hai cái này người nói nhiều một câu, đều là đang lãng phí thời gian." Hắn đang chuẩn bị một chân đem Chu lão đạp bay, nhưng vào lúc này, trong ngực điện thoại nhưng là chấn động. Điện thoại này là từ Trương Hành trên thi thể cầm, cũng chính là Trương Hành khi còn sống sử dụng điện thoại. Lúc này, sẽ là ai đánh Trương Hành điện thoại? Phung Tiêu lấy điện thoại ra, nhìn một chút cuộc gọi đến người, ký tên là Vương gia tiểu gia. Toàn bộ Kim Lăng thị Họ Vương đại tộc cũng không nhiều, cho nên Vương gia thiếu gia là ai, không cần nói cũng biết. Rất tốt." Phùng Tiêu khỏe miệng hơi vểnh. Hắn một chân đem Chu Lao đạp bay, ánh mắt lạnh như băng rọi về phía nơi hẻo lãnh bên trong Vương Lượng. Vương Lượng vừa nhìn thấy Phùng Tiêu nhìn qua, sắc mặt lập tức khẩn trương lên. Trong tay hắn nắm chặt điện thoại, trong lòng không ngừng gầm thét. "Nhanh tiếp a." Trương tổ trưởng làm sao nhanh tiếp điện thoại a? "Hắn xin thề, chờ kỳ kiểm vị người tới, nhất định muốn đem phía trước xỉ nhục, cả vốn lẫn lãi gấp 10 trả về cho Phùng Tiêu. Ngươi là tại đánh Trương hành điện thoại sao?" Phùng Tiêu lạnh lùng nói một câu. Sau đó đưa điện thoại chấn động hình thức điều là đánh chuông hình thức. Ngay mắt, một chuỗi chung điện thoại chính là vang vọng toàn trường. Nghe đến cái này đánh chuông âm thanh, Vương Lượng to mọng thân thể một trận run rẩy, toàn thân đều sủi lơ trên mặt đất. Sao? Làm sao có thể? Chính mình rõ ràng đánh chính là chương tổ trưởng điện thoại, vì cái gì phùng tiêu điện thoại sẽ vang? Vương thiếu, ngươi có phải hay không đánh sai điện thoại? Chu Lao sắc mặt khó coi chất vấn đến. "Đối. Đối. Nhất định là ta đánh nhầm. Nhất định là ta tính sai." Vương Lượng trong miệng nói thầm, cuống quýt cầm điện thoại lên một lần nữa nhìn phần qua. Có thể điện thoại kia bên trên tên Rõ ràng viết chương hành hai cái chữ, không cần nhìn, chương hành điện thoại tại tại chỗ này. Phùng Tiêu từ tố nói, "Ngươi, ngươi cũng dám trộm trương tổ trường điện thoại, ngươi nhất định phải chết. Nếu là cho hắn biết, ngươi tuyệt đối tự vong nơi tang thân." Vương Lượng vẫn nộ nói. Hắn thấy, khẳng định là Phùng Tiêu lén lút chạy về đến trộm chương hành điện thoại, chính là phòng ngự có người hướng trương hành mật báo. Đây quả thực quá vô sỉ. Trên thực tế không riêng gì hắn nghĩ như vậy, liền trương đại pháo cùng chương Cẩm cũng là không nhịn được lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ Phùng Lão đại thật vừa về đến liền đi trộm chương hành điện thoại? Phùng Tiêu Ngươi cho rằng ngươi trộm trương tổ trưởng điện thoại, liền có thể không cố kỵ gì sao? Ngươi quá ngây thơ, ngươi khẳng định không biết trương tổ trưởng còn có một bộ điện thoại vệ tinh a." Chu lão cười lạnh một tiếng, sau đó một bên cảnh giác nhìn xem Phùng Tiêu, một bên lấy ra điện thoại của mình bấm một những dãy số. Tích tích tích. Trong tràng nháy mắt vang lên yếu ớt tích tích tích thân thành. Lúc này, mọi người mới phát hiện là Phùng Tiêu trên tay đồng hồ vang lên. "A, cái này đồng hồ vậy mà là bộ điện thoại vệ tinh." Phùng tiêu kinh ngạc một tiếng. Phía trước hắn bởi vì mới từ trong núi lớn tu luyện được, cho nên liền đem hành điện thoại cùng đồng hồ lấy ra dùng. Kết quả không nghĩ tới đồng hồ này là một bộ điện thoại vệ tinh. Cảm ơn ngươi à, nếu không phải ngươi, ta còn không biết nó nguyên lai like là một bộ điện thoại vệ tinh." Nghiệm cái này, Phùng Tiêu trêu tức cười nói, "Hai cái này người thật đúng là thú vị a." Nhìn thấy tấm này tình cảnh, Chu lão cùng Vương Lượng đều nhanh hỏng mất. Trương Hành hai cái công cụ truyền tin, làm sao đều tại Phùng Tiêu trong tay? Con mẹ nó thật là gặp phải quỷ. Chương 247, đường, bà canh, chương 247, đường, bà canh. Nói, "Chương tổ trưởng đồ vật, làm sao đều tại ngươi nơi này?" Vương Lượng ngăn chặn bất an trong lòng, chất vấn Cái này còn phải hỏi sao? Phong Tiêu sắc mặt lạnh nhạt xuống. Người cái, có ý tứ gì? Chu lão tựa hồn là phát giác cái gì, thân thể ẩn không chế trụ nội run rẩy. Trương Hành đã bị ta diện, trừ hắn ra, võ bộ hai vị cũng bị ta diện. Phong Tiêu nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Nói xong, hắn cũng không đợi hai người đáp lời, trực tiếp tiến lên một người một quyền. Hai người nháy mắt chết oan chết uổng. Lập tức chết hai người, mấy cái kia ngân hàng nhân viên công tác lập tức hét dầm lên, bọn họ muốn đi ra ngoài, nhưng bị Phùng Tiêu cắt lại. Lão đại, ngươi dạng này giết hắn cùng Chu lão, vương gia sợ là sẽ phải phạt của a. Trương Đại Pháo do dự một chút, đi lên trước nói. Trên thực tế, Vương Lượng cùng Chu Lao chết, đang cùng hắn tâm ý. Nhưng đến tiếp sau phiền phức quá lớn, vương gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đến mức Trương cầm thì là một mặt không quan trọng. Dưới cái nhìn của nàng, Phung Tiêu tất nhiên giáng quyết, tự nhiên sẽ không để ý chỉ là một cái vương gia. Để nàng để ý vừa vặn câu nói kia. Kỳ kiểm bị cùng võ bộ người thật bị Phùng Tiêu giết nha. Nếu là thật sự, đó mới là gây đại họa. Nhớ ngày đó, Phung Tiêu tại bệnh viện chỉ là đánh kỳ kiểm người, liền toàn bộ Kim Lăng thị gà chó không yên, hiện tại giết, hậu quả không thể nghi ngờ càng thêm nghiêm trọng. Vương gia nếu là dám nói nhảm, trực tiếp diện chính là. Phong Tiêu nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Sau 3 tháng trở về, tâm tính của hắn đã sớm thay đổi, biến thành sát phạt quả đoán, không tại mềm lòng. Lần này sự tình sâu sắc đánh thức hắn, nếu là làm, vậy liền làm triệt để. Trương đại pháo nghe vậy sắc mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không hổ là lão đại, vương gia như thế to con gia tộc, nói diệt liền diệt. Hắn ngăn chặn khẩn trương trong lòng, thiếu kỳ hỏi: "Lão đại, ngươi thật ghét Trương Hành cùng hai vị võ bộ đại nhân vật. Ngươi cảm thấy ta sẽ lựa ngươi sao?" Phong Tiêu nhìn thoáng qua đại pháo, sau đó còn nói thêm: "Mấy vị này ngân hàng nhân viên công tác" Ngươi có lẽ hữu dụ. Lão đại, ý của ngươi là? Trương đại pháo sắc mặt giật mình. Vương gia dám thôn phệ tài sản của ngươi, ngươi tự nhiên cũng có thể thôn phệ vương gia tài sản. Phong Tiêu cười lạnh một tiếng, lại thản nhiên nói: Trừ cái đó ra, còn có cái kia Kim Lăng thị thủ phủ Lâm gia, ngươi cũng cùng nhau nhócướt. Khoảng thời gian này ta sẽ đi kinh đô, ngươi nếu là có chỗ khó liền tìm Trần ra người hỗ trợ, thực tế không được liền đi tần mục tìm cái kia Lục Lũng trưởng. Tóm lại, ta hy vọng chờ ta trở lại thời điểm, toàn bộ Kim Lăng thị sẽ lại không xuất hiện bất kỳ phản đối âm, bao gồm kỵ kiểm bị người." Nghe đến mấy câu nói đó, Trong đại pháo âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nuốt Vương ra còn có thể, nhưng muốn chiếm đoạt nhà giàu nhất Lâm ra, độ khó kia cũng quá lớn. Huấn hổ, tần mục lục ngục trưởng là ai? Loại kia đại nhân vật, như thế nào lại nghe hắn? Thế nhưng những này hắn không dám chất vấn, lão đại tất nhiên nói, tự nhiên có nguyên nhân. Ta muốn nuốt Lâm ra là vì Lâm ra người đã tội ta, đến mức lục mục trưởng, hắn cùng ta quan hệ cũng không tốt, nhưng không quá ba ngày, ngươi đi tìm hắn, hắn tất nhiên sẽ giúp ngươi. Ngươi yên tâm liền tốt." Phùng Tiêu bình tĩnh mà mỉm. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Ra là Kim Lăng thị đứng đầu đại tộc. Mà Lục ngục trưởng càng là Kim Lăng thị nhân vật khủng bố nhất. Hắn cung cấp cho Trương đại pháo như vậy chất lượng tốt tài nguyên, nếu là dạng này, Trương đại pháo còn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia Trương đại pháo chỉ thích hợp về nhà dưỡng lao. Giờ đi khai địch đại hạ, Phùng Tiêu chạy thẳng tới phía trước trong nhà. Trong nhà vẫn là như cũ, rách tung toé, không có chút nào xứng khí. Linh Lợi chạy. Gần như tại hắn mở cửa một cái mắt, một cái hắc môi cầu liền nhanh như chấp lăn đến dưới chân của hắn. Ai? Phùng Tiêu đem hắc môi cẩu cầm lên, trong lòng không thầm than một tiếng. 3 ba tháng mà thôi, cũng đã cảnh còn người mất. Lúc trước ngọc thạch đấu giá hội Hắn mang về 3 viên nguyên thạch trở về cắt. Một viên cắt ra thần bí ngọc thạch, bị Tiểu Hồ Hồ lấy đi, bởi vậy thu được quý nhất của pháp, nhưng hôm nay Tiểu Hồ Hồ lại không biết tung tích. Một viên cắt ra sẽ hấp thu linh khí hắc môi cầu, cái này hắc môi cầu là cái trứng. Một cái còn tại vỏ trứng bên trong liền có linh tính sinh vật, hiển nhiên không tầm thường, đáng tiếc không biết bao lâu mới có thể ấp. Một viên cuối cùng là một cái cự khiếu thạch nhân, tùy ý hắn làm sao cắt, đều cắt không ra, cũng không biết là thứ đồ gì. Hắn lần này trở về, chính là vì mang đi hắc môi cầu, lại đem cự thạch nhân giấu kỹ. Người như thế có linh tính, có biết hay không là ai mang đi Tiểu Hồ Hồ? Phùng Tiêu giơ lên hắc môi cầu, nửa khí có chút sa sút. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không có nghĩ đến trong tay hắc môi cầu vậy mà run rẩy lên, sau đó phía trên hiện ra một cái màu vàng đường chữ. Chương 248, Nguyệt thượng tiểu lâu, canh 1, chương 248, Nguyệt thượng tiểu lâu, canh 1. Đường. Phùng Tiêu chau mày. Một đoạn thời gian không thấy, hắn không nghĩ tới hắc môi cầu linh tính vậy mà đạt tới tình trạng như thế. Còn chưa hấp, liền có thể tại chính mình vào bên trên hiện do màu vàng kiểu chữ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một loại thần tích. Hắc môi lai lịch sợ là không đơn giản a. Chỉ là cái này đường tự là có ý gì? Phung Tiêu cẩn thận suy tư một chút, chợt trong lòng hắn chấn động. Tiểu Hồ Hồ phía trước từng nói qua nàng có một cái thư sinh ca ca, có vẻ như chính là Đường chiều. Chẳng lẽ vị này thư sinh ca ca đón đi nàng? Không có khả năng. Phung Tiêu trực tiếp phủ định suy đoán này. Đường chiều cách nay cũng có 1400 năm, vị kia thư sinh ca ca liền xem như tu tiên giả, nhiều năm như vậy cũng không chừng đi nơi nào. Hắc Môi Cẩu, ngươi cho ta giải thích một chút đường là có ý gì? Phung Tiêu đè xuống trong lòng rung động, nương tụ âm thính hỏi. Nhưng lần này Hắc Môi Cẩu không có phản ứng. Thậm chí liền cái tia kim sắc đường tự cũng dần dần biến mất. Người cái quả trứng màu đen trứng, thôn phệ ta mấy cái linh thạch, thời khắc ngấu chốt như xe bị tô xích. Phung Tiêu tức giận một tiếng, hắn nhịn xuống đem hắc môi cầu ném ra xúc động, tại nguyên chỗ suy tư một hồi. Nhưng, chung quy là không thể được. Chỉ dựa vào một cái chữ, căn bản là suy đoán không được. Phung Tiêu không có tiếp tục suy tư đi xuống, chuyển đến đầu cầu tự nhiên hạng, hắn hiện tại như thế không có đầu mối nghĩ hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa. Hắn đem hắc môi cẩu ở tại trên thân, sau đó lại đem cự khiếu thạch nhân giấu ở trong nhà một cái bí ẩn nơi hiệu lạnh. Làm tốt tất cả những thứ này, Hắn lại một lần nữa quan sát một cái cái này, cái này ở một đoạn thời gian nhà, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Lần này đi kinh đô, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Đọc xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Trở lại khách sạn đã nhanh đến trạm vào tối, thật xa liền có thể thấy được khách sạn trong đại sảnh ngồi hai người. Chính là Trần Diệu cùng Lý Tiểu Cường. Chỉ là Trần Diệu sắc mặt có chút u hoãn, mà Lý Tiểu Cường thì là sưng mặt sưng mũi. Người đây là làm sao vậy? Phung Tiêu nhìn thoáng qua Lý Tiểu Cường, nhíu mày. Chẳng lẽ mình đi về sau, có người đến tìm phiền Không có. Không có việc gì. Lý Tiểu Cường nhìn thoáng qua bên cạnh biểu tỷ, cười khan một tiếng. Có phải là ta đi về sau, Kỷ kiểm ủy lại phái người đến tìm Phiên Phúc? Phùng Tiêu trầm giọng hỏi. Nếu thật là như vậy, cái kia tần ngục người làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Vị kia Trần lao có thể là nói, tại hắn chữa trị xong bệnh nhân phía trước, thế tất bảo vệ hắn. Không phải, ta chính là ngã một cái. Lý Tiểu Cường cười khổ một tiếng. Có đúng không? Phung Tiêu trong mắt vạch qua một tia kinh ngạc, sau đó đem ánh mắt đặt ở Trần Diệu trên thân. Nếu là Kỷ Kiệm ủy người đến tìm Phiên phức, Trần Diệu có lẽ sẽ không như thế nhạy nõm. Chẳng lẽ, tính toán, lần sau chú ý một chút a. Phùng Tiêu lắc đầu. Hắn đã đoán ra là Trần Diệu cùng Lý Tiểu Cường hai cái ổ não mâu thuẫn. "Ngươi đi đâu?" Lúc này, Trần Diệu yếu ớt nói, "Đi làm một chút sự tình." Phùng Tiêu lúc đầu không muốn trả lời, thế nhưng nghĩ đến Trần gia rủ sao giúp mình, cho nên khách sáo trả lời một câu. Dứt lời, hắn đi đến khách sạn gian phòng bên trong. Vương Tuyến Như cùng Vương Tiểu Tiểu đã tỉnh lại, chỉ là trên mặt vẫn như cũ có chút rã rời. Hai mẫu nữ vừa nhìn thấy Phùng Tiêu trên mặt lập tức kinh hỉ. "Ba ba!" Vương Tiểu Tiểu chạy đến Phùng Tiêu bên cạnh, ôm thật chặt bắp đùi của hắn. Gặp cái này, Phùng Tiêu trong lòng mới là yên tâm lại. Hắn thật sợ tiểu tiểu đi không ra phía trước bóng tối, kia đối với một đứa trẻ như vậy đến nói, ảnh hưởng là to lớn. Chờ chút chúng ta đi cùng tiểu nhã người nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó ta ngày mai sẽ phải đi Kinh đô. Phung Tiêu đem Vương Tiểu Tiểu ôm, nhìn xem Vương tiến Như nói, Người chú ý an toàn." Vương tiến Như nhẹ gật đầu, chỉ là trong mắt lại không tự chủ được vạch qua một vệ sầu lo. Đi Kinh đô sự tình, tại tần ngục bên trong, phung Tiêu liền cùng nàng nói qua, "Chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy đi làm. Nếu là không có trị tốt người bệnh nhân kia, đến tiếp sau trả thù, sợ là khó có thể tưởng tượng." Yên tâm đi, ta tự có phân tất. Phùng Tiêu cười cười, một fan đuốt vea an đuổi về sau, đã là lúc chạm vào tối. Dựa theo cùng Trương Tiểu Nhã xác định, 6 giờ rơi tại Nguyệt Thượng Tiểu Lâu sẽ cùng, cho nên một đoàn người quần áo chỉnh thể, trực tiếp ra ngoài tiến đến Nguyệt Thượng Cửu Lâu. Lúc đầu, Phùng Tiêu là không muốn mang Trần Diệu đi, nhưng Trần Diệu nhất định muốn mặt dày mày dạn, lại thêm là tiểu cường biểu tỷ, Phùng Tiêu chỉ có thể cố hết sức mang nàng đi. Kim Lăng Thị là một tòa cực kỳ nổi tiếng cổ thành. Mà Nguyệt Thượng Tiểu Lâu chính là trong đó một tòa mang tính tiêu chí cổ kiến trúc, nghe nói thời cổ đã từng là hoàng đế mở tiệc chiêu đãi tân khách địa phương. Chương 249 Chương tổ trưởng số điện thoại, canh 2, chương 249, chương tổ trưởng số điện thoại, canh 2. Thời gian trước, nguyên thượng cửu lâu bị hủy bởi chiến loạn. Mười mấy năm trước bộ ngành liên quan đối nó tiến hành chữa trị, bây giờ dựng rỡ hẳn lên, bị người dùng đến thuê, tạo thành một tòa thương nghiệp cùng du lịch một thể hóa kiến trúc. Tiên sinh, xin hỏi các người có hẹn trước không? Phùng Tiêu đám người vừa đến, liền có một vị mặc cổ trang người phục vụ cùng tiến hỏi. Phía trước hẹn trước qua. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, đem chương hành số điện thoại báo đi ra. Nghe đến điện thoại này hảo, người phục vụ sắc mặt lập tức biến đổi, hắn kinh nghi bất định nhìn xem Phùng Tiêu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngươi tại làm gì mà ra? Còn không tranh thủ thời gian dẫn chúng ta đi bao sương. Nhìn thấy người phục vụ đứng bất động, Lý Tiểu Cường bất mãn nói một câu. Các ngươi là kỹ kiểm ủy chương tổ trưởng bằng hữu. Người phục vụ tự hầu nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm tĩnh lại. Hắn vừa vặn còn tưởng rằng là có người trộm trương tổ trưởng điện thoại đâu. A, người còn biết điện thoại này hào là chương hành. Phùng Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đương nhiên, chương tổ trưởng cùng chúng ta lão bản là bạn tốt, tiểu lâu này cũng là bởi vì chương tổ trưởng nguyên nhân mới có thể thuê xuống. Người phục vụ nghe đến Phùng Tiêu kiệu nói này, lập tức nhận định vừa vặn suy đoán, thái độ biến thành càng thêm cung kính. Hắn lại nói: "Tất nhiên mấy vị là Trương tổ trưởng bằng hữu, có muốn hay không ta cùng quản lý nói một tiếng. Trương tổ trưởng bằng hữu tới đây ăn cơm là không cần đưa tiền." Đánh rắm. "Chúng ta cùng Trương hành." Lý Tiểu Cương nghe vậy, lúc này liền cười lạnh muốn phản bác, thế nhưng bị Phùng Tiêu đánh gãy. Haha. Người nói không sai, ta đích xác cùng Trương hành quan hệ không cạn." Phùng Tiêu khẽ cười một tiếng. Hắn lời này cũng không có nói giả, Trương hành quan hệ với hắn xác thực không ít, chẳng qua là tù mà thôi. Bên cạnh Vương Tiến Như nghe được câu này, lập tức hẩn chương lôi kéo phụng tiêu y phục. Nàng có thể là biết chương hành đã bị phùng tiêu giết, mà tiểu lâu này lại là chương hành bằng lúc mở, đến lúc đó cũng đừng xảy ra chuyện gì. Phùng Tiêu cười với nàng lúc đầu, lại vướt vuốt tiểu tiểu đầu, mới quay về phục vụ viên nói: "Người trước dẫn chúng ta đi bao sương, sau đó lại cùng người quản lý nói một tiếng a." "Tốt, cái kia tiên sinh, các người đi theo ta." Người phục vụ không dám thất lễ, vội vàng nhẹ gật đầu. Một đoàn người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, trực tiếp lên nguyệt thượng tiểu lâu tầng 5. Tầng 5 chỉ có một cái lô, tại chỗ này có thể khai quát kim lăng cổ thành phong cảnh. Từ trước đến nay chỉ có cực kỳ trọng yếu khách quý mới có thể đi lên. Lần này, bởi vì Phùng Tiêu nói rõ cùng chương hành quan hệ không cạn, cho nên người phục vụ trực tiếp dẫn bọn hắn đi tới cấp cao nhất bao sương. "Tiên sinh, các người chưa ngồi, ta đi gọi người cho các ngươi bưng trả đến." Người phục vụ cung kính nói một tiếng, sau đó chậm rãi lui xuống. Mấy người gặp cái này đều tự tìm một vị trí ngồi xuống. Lúc này, Phùng Tiêu mới có cơ hội thật tốt dò xét một cái hoàn cảnh xung quanh. Cái này xem xét, hắn âm thầm nhẹ gật đầu. Không hổ là Kim Lăng thị mang tính tiêu chí cổ kiến trúc, mặc dù giờ phút này nhiều một chút thương nghiệp ký túc, nhưng phật nhìn cũng là cổ kiến. Mắt Trần có thể thấy khắp nơi đều là gỗ lim chế phẩm, trên tường cũng mang theo các dạng thư họa. Phung Tiêu, chờ chút sẽ không xảy ra chuyện a." Lúc này, Vương Tiến Như lo lắng nói một câu. Haha, đầu tử, sợ cái gì? Trương Hành đều bị lao đại giết, còn sợ chỉ là một cái bằng hữu?" Lý Tiểu Cường nghe vậy không khỏi vui nợ nụ cười. "Tiểu Cường nói không sai, Người cứ yên tâm đi, cái này Trương Hành hố các ngươi thảm như vậy, mượn dùng thanh danh của hắn ăn miễn phí cơm cũng coi như hắn là chết có ý nghĩa." Phùng Tiêu khẽ cười một tiếng. Hiện tại toàn bộ Kim Lăng thị, trên cơ bản không người có thể có thể đối phó hắn. Dù sao Huyền cảnh tu vi cũng không phải nói đùa, mà còn hôm nay là tới dùng cơm, đương nhiên phải thật vui vẻ. Nghe nói như thế, Vương Tiến Như trên mặt thần sắc lo lắng mới là thiếu một kia. Mụ mụ, có ba ba tại, tiểu tiểu cũng không sợ đâu. Vương Tiểu Tiểu cũng là an ủi một cái chính mình mụ mụ. Đối, có ba ba người tại, mụ mụ là lo sợ không đâu. Vương Tiến Như ôm lấy nữ nhi, trong lòng sầu lo triệt để tản đi. Kỳ thật cũng không trách nàng, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thử, nàng tại tần ngục bị nốt 3 tháng, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cố rất nhiều. Liên tính phùng tiêu không được, còn có ta. Bản tiểu thư tại Kim Lăng thị liền không có không thể đi địa phương. Lúc này, Trần Diệu cũng là ngạo kiều nói một câu. Phong Thiêu nghe vậy không để ý lắc đầu. Trần Diệu là Phùng gia đại tiểu thư, xác thực không phải một cái tiểu tiểu khách sạn lao bạn có khả năng đắc tội. Rất nhanh, cửa bao xương được mở ra. Chương 250, trà có độc, ba canh, chương 250, trà có độc, ba canh. Một vị mặc sườn xám mỹ nữ người phục vụ bưng một bình trà đi đến. Mỹ nữ người phục vụ giúp mấy người đều rót trà, sau đó cung kính hỏi: Thiên sinh, bởi vì cái này bao sương đều là có đặc chế thức ăn. Bất quá nhìn xem các ngươi còn có hay không cái gì khác muốn ăn đồ ăn?" Ta bên này có thể giúp ngươi chuyển đạt cho phòng bếp." Phong Tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu, đem ánh mắt rời về phía Vương Tiểu Tiểu, ôn hòa nói: "Tiểu Tiểu, ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn nha?" Nô. No. Tiểu Tiểu muốn ăn tôm hùm lớn. Vương Tiểu Tiểu nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ một lát, mới là nói: Haha, chúng ta nơi này có mười mấy cân đại ốc long." Mỹ nữ người phục vụ vội vàng cười nói một câu. "Vậy ta còn muốn ăn mức quả?" Vương Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, lại nói một câu. Nghe được câu này, mỹ nữ người phục vụ trên mặt khẽ giật mình. Nàng con la lần đầu tiên tại cái này trong bao sương nghe được có người nói ăn kẹo hồ lô. Bất quá nàng vẫn gật đầu. Che miệng khẽ cười một tiếng nói, "Tiểu Bằng Hữu có thể a, chúng ta đầu bếp có thể là cái gì đều sẽ làm. Cảm ơn đại tỷ tỷ." Vương Tiểu Tiểu Nhu thuận nhẹ gật đầu. Theo mỹ nữ người phục vụ rời đi, trang diện dần dần yên tĩnh lại. Phùng Tiêu nhìn đồng hồ, như mày, hiện tại đã là 6 giờ rưỡi, chú tiểu nhã một nhà làm sao còn chưa tới? Hắn đã phát qua tin tức, nói cho bao xương vị trí. "Lão đại, thời gian đến, có phải là Trương tiểu nhã không biết vị trí, nếu không ta đi xuống nên đón một cái." Lý Tiểu Cường chú ý tới Phùng Tiêu sắc mặt, thấp giọng nói một câu, "Không cần, ta gọi điện thoại cho nàng a." Phùng Tiêu lắc đầu, Sau đó lấy ra chương hành điện thoại gọi một cú điện thoại đi qua, có thể là liên tiếp đánh mấy cái, điện thoại đều là ở vào không người nghe trạng thái. Gặp cái này, Phung Tiêu sắc mặt trầm xuống. Đến nguyệt thượng Tiểu lâu phía trước, hắn còn cùng Trương Tiểu Nhã thông qua điện thoại, hiện tại không có khả năng không người nghe. Cho nên, tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Thật thú vị a. Hắn chỉ là yên lặng ăn một bữa cơm, thưởng thụ cái này trước khi mưa báo tới bình tĩnh cũng không được sao. Phùng Tiêu, có phải là xảy ra chuyện gì? Chân rượu đặt chén trà xuống, hiếu kỳ hỏi. Nhưng Phùng Tiêu chỉ là nhìn nàng một cái, không có phản ứng. Ngươi thái độ gì? ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi xa cách. Trần Diệu gặp cái này, gương mặt xinh đẹp nháy mắt lộ ra một tiêu bất mãn chi sắc. Đồng thời, trong lòng nàng cũng có chút khuất. Chính mình chỗ nào làm không tốt, Phùng Tiêu muốn dùng loại này thái độ đối với chính mình? Nam nhân đều không phải đồ tốt. Trần Diệu trong lòng sinh khí nghĩ đến. "Diệu Diệu, ngươi đừng nóng giận. Phùng Tiêu chính là như vậy, ta đoán chừng cũng có thể là xảy ra chuyện rồi." Bên cạnh Vương Tiến Như an ủi một cái Trần Diệu. Gặp cái này, Trần Diệu sắc mặt mới là hơi tốt một điểm, bất quá nhìn xem Phùng Tiêu trong mắt vẫn còn có chút sinh khí. "Các ngươi tại chỗ này chờ ta, ta đi tìm một chút nhịn." Phùng Diêu không có để ý hai người đối thoại, mà là tỉnh táo nói một câu. Hắn hoài nghi là có người kỷ kiểm ủy người không cam tâm, cho nên lại đối trường Tiểu Nhã hạ thủ. Nếu thật là dạng này, hắn tại kinh đô phía trước, còn nhất định phải đi kỷ kiểm ủy phân bộ hung hăng càn quét một cái mới được. "Lão đại, ta cùng đi với ngươi a." Lý Tiểu Cường lập tức đứng lên. Có thể là hắn vừa vặn đứng lên, chính là đi đứng mềm nhũn, nếu không phải Phùng Tiêu tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, hắn kém chút liền ngã rầm trên mặt đất. "Ngươi như thế?" Phùng Tiêu chau mày. "Ta... ta không biết, chính là đột nhiên một cái cảm giác đau đầu quá." Lý Tiểu Cường che lại cái trán. Sắc mặt có chút tái nhợt, không đợi Phùng Tiêu đáp lời, bên cạnh lại chuyển tới hai nói ghế tựa xoẹt thân thanh. Vương Tiến Như cùng Trần Diệu hai người cũng là sủi lơ trên ghế, thoạt nhìn sắc mặt cực kỳ không thích hợp. Mụ Mụ, ngươi thế nào, ngươi không muốn dọa Tiểu Tiểu a? Vương Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ giật mình, thất kinh đỡ chính mình mụ mụ. Mụ Mụ không có việc gì, không cần lo lắng. Ta, Vương Tiến Như đang chuẩn bị an ủi mình nữa nhi, có thể là nói xong nói xong, chính là triệt để hôn mê bất tỉnh. Cái này chà, có vấn đề. Trần Diệu sắc mặt khó coi nói một câu, sau đó cũng sẽ hôn mê bất tỉnh. Ô, ô ô ba ba, ngươi mau đến xem mụ mụ a, mụ mụ phải chết. Vương Tiểu Tiểu nhìn thấy một màn này, hai con mắt trung lập ngựa tràn ra nước mắt, sợ chân tay luôn cuống. Đừng nóng độ. Ba ba nhìn một chút. Phung Tiêu an ủi một câu. Giờ phút này, Lý Tiểu Cường cũng ngất đi. Bởi như vậy, trong chàng năm người trừ hắn cùng Tiểu Tiểu, những người khác toàn bộ đều trung động. Phung Tiêu đem Lý Tiểu Cường cất kỹ, sau đó ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chả có vấn đề, mà Tiểu Tiểu vì cái gì không có ngất, là vì tiểu hài tử không thích uống trà, cho nên vừa vặn Tiểu Tiểu không có uống trà. Ô, ô ba, ba chúng ta làm sao bây giờ a? Vương Tiểu Tiểu vừa lo lắng nói một câu. Phùng Tiêu đang chuẩn bị đáp lời, nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn cũng chuyển tới một trận choáng váng cảm giác. Chết tiệt. Vừa vặn, cái kia trà hắn cũng uống qua. Chương 251, Nguyệt thượng tiểu lâu la bản, canh 1, chương 251, Nguyệt thượng tiểu lâu la bản, canh 1. Ba ba, ngươi không muốn mà ta. Ngươi mất, liền tiểu tiểu một người. Vương Tiểu Tiểu nhìn thấy Phùng Tiêu thân thể một cái lào đảo, khuôn mặt nhỏ hoàng sợ không thôi, khóc nước mắt như mưa. Ba ba sẽ không ngất. Phùng Tiêu an ủi một câu. Hắn mạnh mẽ dùng linh khí áp lại trong đầu bên trong cảm giác hôn mê. Sau đó nắm lên chén trà trên bàn, cẩn thận ngửi một cái. Vô sắc vô vị, khó trách ta cũng không có phát giác ra được. Phung Tiêu sắc mặt khó coi nghĩ đến, kỳ thật hắn vừa vặn nếu là dùng linh khí xem xét một cái, là có thể tra xét ra trong trà thành phần. Có thể lại có ai có thể nghĩ tới, tại loại này cấp bậc cao trong tiểu lâu ăn cơm, còn sẽ có người hạ độc đâu? Có lẽ chỉ là một loại thuốc mê, cũng không phải là độc dược. Tiểu Tiểu đừng khóc, chờ ba 3, 3 một hồi. Phung Tiêu an ủi một cái tiểu tiểu, sau đó lập tức ngồi xếp bằng. Hắn khép hờ hai mắt, vận khí linh khí muốn đem cái này dược tính bài trừ bên ngoài cơ thể. Nhưng vào lúc này, cửa bao xương bị mở ra. Một vị béo vẻ người trung niên một mặt đắc ý đi đến, trừ hắn ra, còn có bốn cái đại hán áo đen, cùng với vừa vạn vị kia mặc diễm lệ sườn xám mỹ nữ người phục vụ. Phùng Tiêu cảm ứng được có người đi vào, thế nhưng không có chính mở mắt, vẫn như cũ thần tốc loại bỏ trong cơ thể giữ tính. Haha, ha, lợi hại hơn nữa thì thế nào? Một bao thuốc mê đi xuống, toàn bộ đều đầy ná. Người trung niên nhìn thấy bên trong bao xương tình cảnh, lập tức cười ha hả. Hắn nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, lại khinh thường nói: "Các ngươi nhìn một cái, cái này Phùng Tiêu còn khoanh chân ngồi tính pa đâu? Đều ngất đi, vẫn còn giả bộ so." Còn không phải Vương Tổng chỉ huy tốt. Cái kia sườn sáng mỹ nữ gót đến người trung niên trên thân, cười quyến rũ một tiếng. Haha, đó là ta muốn cho huynh đệ của ta báo thủ, tiểu tử này quá bất tự lượng lực, giết huynh đệ ta, còn dám cầm hắn điện thoại đến chỗ của ta tiêu phí, thật sự là trong nhà vệ sinh đốt đều lổng, tự tìm cái chết." Vương Xuân Lai nói xong nói xong, ngôn ngữ chính là lạnh xuống. Hắn đối với bên cạnh bốn cái đại hán áo đen phất phắt tay. "Cho ta đều trói lại." "Là." Bốn vị đại hán áo đen nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, cầm lấy sợi dây liền đem Lý Tiểu Cường trấn Diệu Vương Tiến như ba người trói lại chặt chẽ bước vảng tiếp lấy lại đem Phùng Tiêu buộc lại. Phùng Tiêu vốn là muốn phản kháng, nhưng loại bỏ dược tính đến thời khắc mấu chốt, lúc này nếu là đậu thủ, liền kiếm tuổi 3 ba năm tiêu 10 giờ. Cho nên, hắn chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống lửa giận trong lòng, để hai vị đại hán áo đen trói chặt chính mình. Vương Tổng, tiểu nữ hài này làm sao bây giờ? Một vị đại hán áo đen nhìn thoáng qua trốn tại nơi hẻo lánh Vương Tiểu Tiểu, quay đầu lại hỏi nói. Một đứa bé mà thôi, không có gì đáng ngại. Chờ chút cùng một chỗ chôn xuống đi. Vương Xuân Lai không để ý số tay. Nghe nói như thế, Phùng Tiêu trong lòng vô cùng băng lãnh. Còn dám chôn sống nữ nhi của hắn? Thật sự là tự tìm cái chết ta. Nhanh, còn mấy phút nữa dược tính liền bị loại trừ. Đến lúc đó, hắn tất nhiên muốn người này chết không có chỗ chôn. Các người đem hai cái này cái nam nhân cùng tiểu nữ hài này trước dẫn đi, hai cái này cái mỹ nữ ta phải thật tốt hưởng thụ một chút. Vương Xuân Lai đem sắc mị mị ánh mắt chuyển qua Trần Diệu cùng Vương Tiến Như trên thân. Hai cái này cái nữ nhi đều là cực phẩm a, so hắn bên cạnh sờn sáng mỹ nữ xinh đẹp hơn. Nghĩ không ra lần này báo thủ cho huynh đệ, còn có thể ngủ hai cái nữ nhân như vậy. Đây thật là nhất tiễn xong điều a. Vương Tống, ta cũng lưu lại buổi người a. Xuân sam mỹ nữ gián chặt tại Vương Xuân Lai trên thân, sắc mặt hồng nhuận, kiểu diễm mắt át. "Hắc hắc, ngươi có lòng." Vương Xuân Lai hung hăng xoa nhẹ một cái, cười tủm tỉm nói. Nhìn thấy một mặt này, mấy cái đại hán áo đen đều là một mặt kinh tị. Đây chính là cuộc sống của người có tiền a. Liên Tính Dương giáng dẹp lại áp chế, vẫn như cũ có thể ngủ đủ kiểu mỹ nữ, thậm chí liền mỹ nữ đều sẽ chủ động cấp lại đi lên. Loại này nữ nhân, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ai để bọn họ chỉ là bảo tiêu đâu? Cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. "Nhanh lên, chờ ta chơi xong, liền tưởng cho các ngươi mấy cái cùng chơi một chút." Vương Xuân Lai tự nhiên biết mấy tên thủ hạ tâm tư, cho nên nhàn nhạt, nhạt nói một câu: "Cảm ơn Vương tổng." Bốn cái đại hán áo đen nghe vậy lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó chuẩn bị đem Lý Tiểu Cường cùng Phùng Tiêu khiêng đi ra. Nhưng vào lúc này, Phùng Tiêu mở hai mắt ra, lạnh lùng nói: "Lan." Bốn cái đại hán áo đen nhìn thấy Phùng Tiêu vậy mà tỉnh lại, đều là trong lòng căng thẳng, dọa không khỏi lui lại một bước. Liên Vương Xuân Lai đều là biến sắc, hắn nhưng là từ chương hành nơi đó nghe nói qua trước mắt cái này thanh niên cực kỳ lợi hại. Bất quá, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, đi lên liền cho bốn cái đại hán áo đen một người một chân. Chương 252, nhập khẩu dây cáp. Canh 2, chương 252, nhập khẩu dây cáp. Canh 2. Mụ, nhìn một cái bốn người các người đồ vô dụng, hắn đều bị dây cáp chói lại, các ngươi sợ cái gì? Vương Xuân lai mắng một câu. Bốn cái đại hán áo đen nghe vậy kịp phản ứng, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Đúng thế, bị dây cáp trói lại, còn không phải tùy bọn hắn xử lý như thế nào. Hỗn hổ liền tính không có chói chặt, bốn người bọn họ chuyên nghiệp bảo tiêu còn không đánh lại một cái tiểu thanh nên sao? Vương tổng hiểu lầm. Chúng ta bốn cái chỉ làn lên kích phản ứng mà thôi, dù sao tiểu tử này vừa vận uống mang thuốc mê trà, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền tỉnh lại. Trong đó một cái đại hán áo đen giải thích một tiếng, mặt khác ba cái đại hán áo đen nột nhịp phụ họa. Cũng đối. Vương Xuân Lai nhẹ gật đầu, sau đó ôm Xuân Sáng mỹ nữ đi tới phụng tiêu trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói, "Tiểu tử, ta nghe Trương Hành nói ngươi rất ngu cuồng, hiện tại xem ra quả là thế. Bất quá lại điên cuồng, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Còn không phải rơi vào trong tay của ta." Nói xong, hắn khiêu khích bẻ bẻ cổ, đối với sau lưng vung tay lên, Cho ta cầm một cái ống thép đến, tất nhiên tiểu tử này tỉnh lại, ta hôm nay liền muốn thật tốt dạy dỗ một cái hắn. Ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao?" Phùng Tiêu lạnh giọng nói. Nhiều nhất còn có mấy chục giây, hắn liền muốn loại trừ dự tính. Haha, ha, còn dám uy hiếp ta? Ta nhìn ngươi là không biết Mã Vương ra trên đầu có mấy cái mắt." Vương Xuân Lai cười lạnh một tiếng. Hắn đẩy ra trong ngực sườn xám mỹ nữ, sau đó tiếp nhận đại hán áo đen đưa tới ống thép. "Tiểu tử, hôm nay ngươi là lòng cho ta nằm sấp, là hổ cho ta nằm lấy. Chờ chút ta còn muốn làm ngươi mặt, chơi nữ nhân ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta?" Vương Xuân Lai giễu một tiếng. Không chút do dự chính là một ống thép hướng về Phùng Tiêu trên đầu đảnh tới. Lần này nếu là anh đến trên đầu, tuyệt đối sẽ vỡ đầu chảy máu. Tốt tại, Phùng Tiêu quay đầu tránh một cái. Phanh. Cương quản kia trùng điệp đập nện đến Phùng Tiêu trên bờ vai, phát ra một đạo kịch liệt trầm đục thanh âm. Nếu không phải Phùng Tiêu tại Tử Kim Sơn bên trên dùng thác nước rèn luyện 3 tháng thân thể, lần này liền có thể để xương vai của hắn đứt gây ra. Người. chết. Định. Phùng Tiêu cảm nhận được nơi bả vai truyền đến cảm nhận sâu sắc, mỗi chữ mỗi câu lạnh nói. Đối với cái này, Vương Xuân Lai không để ý, một cái dưới thềm tụ còn dám khẩu xuất ngôn. Hai người các ngươi người cho ta đè lại hắn, ta muốn một ống thép quanh bạo đầu của hắn." Vương Xuân Lai nhàn nhạt nói một câu, vừa vặn không có đụng tới Phùng Tiêu trên đầu, hắn rất là khó coi à. Là, Vương Tổng. Hai cái hộ vệ áo đen nghe vậy lập tức tiến lên đem Phùng Tiêu cho ấn gắt gao. Gặp cái này, Vương Xuân Lai trên mặt càng thêm đắc ý, hắn dùng ống thép nhẹ nhàng vô vô tay, thản như nói, Người nói ta chết chắc? Quả thực là không biết mùi vị." Cái này dây cấp chính là ngoại quốc nhập khẩu, liền xem như như đều kéo không ngừng, lại thêm có hai đại hán đè lại ngươi, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" Nói thật cho ngươi biết, ngươi bây giờ ở trước mặt ta liền theo tàn phế không có khác nhau, còn không phải tùy tiện ta làm sao ngược đãi. Đương nhiên, ta hiện tại cũng sẽ không giết ngươi, chỉ là để đầu ngươi nở hoa mà thôi, dù sao ngươi còn không có nhìn ta chơi nữ nhân ngươi đâu." Vương Xuân Lai nói xong nói xong không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Vương tiến Như cùng Trần Diệu. Cái này xem xét, hắn liền có chút không thể chờ đợi. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến băng lánh hai cái chữ. "Có đúng không?" Phong Tiêu lạnh giọng mở miệng. "Ngươi vẫn còn giả bộ cái gì?" Vương Xuân Lai nghe vậy lập tức liền muốn phản biếm đi qua có thể lời nói vẫn không nói gì, một màn trước mắt chính là để hắn kém chút tâm đều muốn nổ ra. Chỉ thấy Phùng Tiêu hơi dùng lực một chút, cái kia nhập khẩu dây cáp ứng thanh cắt ra, liền liền đè lại hắn hai cái kia cái đại hán áo đen đều là bị đánh bay đi ra. Người! Người! Vương Xuân Lai nâng ống thép liên tiếp lui về phía sau, lời nói đều tại run, hoàn toàn không có vừa vặn hăng hái dáng dấp. Đây là người sao? Liên nhập khẩu dây cáp đều có thể kéo đức. Ba ba. Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nhỏ giỏi trắng xám Vương Tiểu Tiểu lập tức từ nơi hẻo lánh nào tới, ôm chặt lấy Phùng Tiêu. Đừng sợ, có ba ba tại. Phùng Tiêu vút vút như đầu. Sau đó trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia sắc ý. Nhập khẩu dây cáp có đúng không? Hắn đem phân thành đoạn dây cáp, lại dùng tay một đoạn một đoạn bẻ gây ra. Đều lên cho ta. Người nào có thể giết hắn, ta cho một ngàn bạn. Vương Xuân Lai nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Hắn rất rõ ràng biết tránh ra khỏi dây cáp phun tiêu, đã không phải là hắn có thể đối phó, cho nên tính toán để bốn cái bảo tiêu đỉnh trước bên trên một hồi, hắn tại chạy trốn đi gọi người. Bốn cái đại hán áo đen nghe vậy mặc dù trong lòng cũng là sợ hãi không thôi, nhưng người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Cùng tiến lên. Bốn đại hán đồng thời giống lên một tiếng. Sau đó cùng một chỗ cầm ống thép hướng về Phùng Tiêu vào tới. Chương 253, đến cùng là ai? Ba canh, chương 253, đến cùng là ai? Ba canh. Vương Xuân Lai gặp cái này, không chút do dự xoay người liền chạy. Vương tổng, chờ ta cùng một chỗ. Cái kia sườn xám mỹ nữ cũng là vội vàng hấp tấp theo sát phía sau. Nếu biết rõ, vừa vặn cái kia mang theo thuốc mê trà chính là nàng mang đi qua. Nàng làm sao có thể không sợ? Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Cơ hội là một giây một đạo, liên tiếp 4 đạo trầm độc âm thanh truyền khắp toàn trường. Sau đó lại có một đạo bốn cái vật thể trùng điệp rơi xuống mặt đất âm thanh vang lên. Trốn? Trốn sao? Phung Tiêu lạnh lùng một tiếng, sau đó thân thể giống như là một tia chớp, thuấn về Vương Xuân Lai đánh tới. Hắn vừa vặn nói muốn để người này chết không có chỗ chôn. Vương Xuân Lai cảm giác được sau lưng gió lạnh đánh tới, dọa nổi ra gà đều muốn run rẩy đi lên. Người lưu lại cho ta. Hắn sắc mặt giữ tận giống lên một tiếng, đem bên người Sơn Sáng mỹ nữ kéo về phía sau một cái. A. Vương tổng, không muốn. Đừng bỏ lại ta a. Sơn Sáng mỹ nữ lập tức dọa hoa dung tất sắc, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nhưng lời nói vừa vặn rơi xuống, Phùng Tiêu một quần chính là hoành đến phía sau lưng nàng bên trên. Phốc phốc. Sương Sá mỹ nữ lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi. Người cho ta chống đỡ, ta sẽ dẫn người tới cứu người. Vương Xuân Lai thấy cảnh này, mà không đổi sắc. Hắn lạnh lùng nói một câu, quay người liền lên thang máy, cửa thang máy ứng thanh chậm rãi đóng lại. "An toàn." Hắn thở dài một hơi. Nguyên tượng tiểu lâu tầng năm là đại nhân vật tụ hội địa phương, bởi vì phải bảo đảm tính bí mật nhân, chỉ có thang máy có thể đi xuống, mà cái kia chạy trốn cầu thang đồng dạng đều là khóa lại. Cho nên, Phùng Tiêu là không thể nào đuổi hắn. Trư Phi Phong Diêu có thể trực tiếp từ tầng 5 nhảy đi xuống, nhưng khả năng này sao? Chờ xem, ta nhất định muốn báo thủ, nhất định phải để cho ngươi ngươi sống không bằng chết. Vương Xuân Lai hận hận nghĩ đến. Đinh, tầng 1 đến. Theo thang máy tiếng Trung vang lên, thang máy từ tầng 5 xuống đến tầng 1. Vương Xuân Lai không chút do dự liền lao ra thang máy, hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhìn thấy một màn này, ngay tại tầng 1 đại sảnh khách nhân đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Vương Xuân Lai, bọn họ đương nhiên đều biết. Lừng lẫy nổi tiếng Nguyệt thượng tiểu lâu lão bản, Hắc bạch hai đạo ăn sạch nhân vật. Nhưng bây giờ, hắn làm sao vội vàng hấp tấp bên ngoài chạy. Vương tổng Ngươi đây là tại làm cái gì? Một vị cùng Vương Xuân Lai từng có một chút giao tình Phú Thương cười tiến lên chào hỏi. "Cốc này cho ta." Vương Xuân Lai gặp lúc này có người ngăn tại trước mặt mình, lập tức biến sắc. "Chờ chút nếu là phụng tiêu đi thang máy từ tầng 5 xuống, hắn liền chạy không xong." "Lan Đi a." Hắn gặp Phú Thương một mặt kinh ngạc bộ dáng, trực tiếp một chân đem đá văng, thần tốc chạy ra cửa. Nhìn thấy một màn này, người xung quanh đều là căm như hến. Nguyên bản, bọn họ cũng muốn tiến lên căn hộ độc lập gian phòng lôi kéo tình cảm, nhưng bây giờ ai còn dám đi lên. Nhìn xem Vương Xuân Lai liền chạy ra khỏi nguyệt thượng tử lâu. Người trong sân mới là nhịn không được nghị luận ấm ý. Các người nói vương tổng vội vã như vậy hoang mang rối loạn chính là muốn làm gì đi. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Một vị trung niên thấp giọng nói nói. Vương tổng tại chúng ta Kim Lăng Thị không nói một tay che trời, nhưng cũng không kém. Nhất là cùng kỳ kiểm vị người còn quan hệ muốn tốt, hắn có thể xảy ra chuyện gì? Lúc này có người phản bác. Ừ. Ta xem là trong nhà có người chết, vội vã trở về vội về chịu tang Cái kia bị gạt ngã phú thương bỏ lên, trên mặt lênh ý nói một câu. Hắn dù sao cũng là một vị người có mặt mũi, lại chủ động tiến lên chào hỏi, có thể cái này Vương Xuân Lai vậy mà không cho mặt mũi như vậy, để hắn ném đi như vậy lớn mặt. Xuyệt. Trương lão bản, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, cho Vương tổng nghe đến ngươi liền xong rồi. Phú thương đồng bạn vội vàng kéo hắn lại. Phú thương nghe vậy sắc mặt một trận xanh trắng, cuối cùng đóng lại cửa ra vào. Hắn mặc dù có tiền, thế nhưng so Vương Xuân Lai vẫn là kém xa tí tấp. Ngươi, ngươi làm sao sẽ ở phía dưới? Không, không muốn a. ta. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Vương Xuân Lai thất kinh nghiêm Lời nói vừa vặn rơi xuống, Một đạo kịch liệt trầm đục âm thanh truyền khắp toàn bộ tầng một đại sảnh. Phanh! Nguyên thượng tiểu Louter vàng gỗ Trinh Nam đại môn bị từ bên ngoài phá tan, âm vang sụp xuống tại trên mặt đất, tóe lên một tia cho dù. Khẩn cấp, vừa mới đi ra ngoài Vương Xuân Lai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay ngược đi vào, trung điệp ngã sắp xuống tại một cái trên bàn gỗ, đem bản gỗ đều đập nát bét. Tê. Nhìn thấy Vương Xuân Lai tại trên mặt đất thống khổ vốn qua vốn lại giám dấp, ở đây khách nhân đều là một hơi linh khí. Phát. Phát cái gì? Đến cùng là ai dám ở chỗ này đối Vương Xuân Lai độc thủ? Chương 250 từ, ép ta đại khai sát giới. Chương 254: Đường ép ta đại khai sát giới. Mọi người kinh hồn táng đảm lúc, một mặt âm trầm phùng tiêu đi đến. Người. Người không được qua đây." Vương Xuân Lai nhìn thấy Phùng Tiêu đi tới, kinh hoàng dùng hai chân đạp, liên tiếp lui về phía sau. "Không được qua đây." Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn bước nhanh đến phía trước, một chân đá ra. "Phanh!" Vương Xuân Lai toàn bộ thân thể đều bị đá bay đi ra, tại trên mặt đất vạch thật xa, mãi đến đâm vào sự bắn bên trên mới ngừng lại được. Một màn này, nhìn xung quanh một loại món ăn khách con người đột nhiên dừng lại. "Trước mắt cái này thanh niên đến cùng là ai?" Giám đuôi Vương tổng bên dưới như vậy hung hăng tay Hắn không biết Vương Tổng cùng Kỷ Kiệm Uy Trương Tổ trưởng là huynh đại sao? Phong Tiêu một cái vọt bước, tiến lên đem Vương Xuân Lai từ trên mặt đất nắm lên đến, sau đó lại nặng nghề nem xuống đất, một chân đạp xuống. Rang rắc. Vương Xuân Lai nháy mắt chặt mắt không biết bao nhiêu sương sườn. "Tha, thả ta." Hắn sát mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, liền lời nói đều nói không rõ, thật vất vả phun ra mấy chữ, lại phun ra một ngụm máu lớn dấu vết. "Trương tiểu nhã một nhà có phải là ngươi bắt lại?" Phong Tiêu lạnh lùng mà miệng. "Nếu không phải lo lắng tiểu nhã" Chỉ bằng người này vừa vạn bộ kia phách lối răng dấp, hắn đã sớm đánh giết, nơi nào sẽ nói nhảm nhiều như thế. Ta, ta cho ngươi biết, chỉ cầu ngươi có thể bông tha ta. Vương Xuân Lai yếu âm thanh cầu xin tha thứ. Ngươi không có cùng ta có kẻ mặt cả điều kiện, không nói, chết. Phung Tiêu Hờ hứng mở miệng, một cỗ mánh liệt sát ý chẳng ra. Vương Xuân Lai cảm nhận được cỗ này mánh liệt sát ý, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng không có cảm giác. Tại, tại thiểu lâu trong phòng bếp giam giữ hắn hoảng sợ nói. Phùng Tiêu nghe vậy không chút do dự liền một chân đem đá bay, sau đó nhanh chân hướng về tiểu lâu phòng bếp đi đến. Theo Phùng Tiêu vừa đi, trong chàng tân khách nháy mắt vây lại, đem Vương Xuân Lai cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ. Phùng Tiêu đi tới nguyệt thượng tiểu lâu trong phòng bếp, ánh mắt tùy tiện quét qua chính là nhìn thấy hôn mê đi qua trường tiểu nhã cùng với phụ mẫu của nàng, vừa mới còn lạnh lùng giống như hàn băng mặt nháy mắt hiện đầy thần sắc lo lắng. Hắn đi lên cha xét một phen, mới là thở dài một hơi. Nguy thật, cũng chỉ là an thuốc mê hôn mê bất tỉnh. Từ ba người vị trí đến xem, cái này Vương Xuân Lai thật đúng là tự tin à. tựa hồ không có chút nào lo lắng có người sẽ phát hiện đồng dạng. Sau đó, trong lòng hắn lửa giận càng thêm hơn. Em đẹp van ly biệt cơm, vậy mà ăn thành dạng này. Đám này chết tiệt người. Nghiệm cái này, hắn đem ba người để tốt, lại giận giận đùng đùng đi ra ngoài. Tầng một trong đại sảnh, chúng nó nan khách chính đối vết thương chất Vương Xuân lôi hỏi Hàn Nhân Cẩn, khi thấy Phùng Tiêu đi ra thời điểm, âm thanh nháy mắt dừng lại. Vừa văn một màn kia, sắc thực kinh sợ bọn họ, để bọn họ vừa nhìn thấy Phùng Tiêu liền có chút hốt hoảng. "Đều cốt ngay cho ta." Phùng Tiêu lạnh giọng mở miệng. "Một đám lỉnh tiểu nhân." Vừa nói như vậy xong bên dưới, chúng nó khách đều là sắc mặt trầm xuống, trong lòng e ngại nháy mắt tan thành mây khói. Có thể tới đây ăn cơm người, người nào không có điểm địa vị, đều là một phương nhân vật phong vân. Nhưng trước mắt này thanh niên vậy mà như thế không khách khí, trực tiếp để bọn họ lăn. Cái này người nào chịu được? Tiểu Hưng đệ, lời này của người nói liền có nghe. Một người trung niên tiến lên ngăn cản Phùng Tiêu, từ tốn nói, "Ta không biết ngươi cùng Vương tổng là cái gì thủ cái gì hoán, nhưng Vương tổng đã bị ngươi đánh thành dạng này, ngươi khí cũng có thể tiêu tan." Theo người trung niên hai câu vừa dứt lời bên dưới, xung quanh những người khác cũng la nhộn nhịp mà miệng, cuối cùng trong lời nói đều xen lẫn một tia quát lớn chi ý. Một mái mắt Phùng Tiêu liền phảng phất thành người, người kêu đánh chuột chạy qua đường đông dạng. Ha ha. Phùng Tiêu đông nhiên cười, sau đó thần sắc hắn đột nhiên lạnh, trực tiếp một bàn tay đánh ra. Phanh! Châm đục chợt vang lên, người trung niên toàn bộ thân thể trực tiếp đều đánh bay xa 10 mấy mét, sau đó nga ầm ầm trên mặt đất trực tiếp ngã đi. Tê. Nhìn thấy một màn này, vừa mới còn làm ra vẻ chỉ trích mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Bạo lực, quá bạo lực. Nói a, làm sao không nói tiếp a? Phung Tiêu liếc nhìn toàn trường, cười lạnh một tiếng, làm tất cả mọi người đứng tại nguyên mặt đối lập thời điểm. Tuyệt đối không cần lưu toan đi giải thích cái gì, trực tiếp dùng thực lực hung hăng đánh bọn hắn mặt. Chờ bọn hắn biết đau, chính là e ngại, liền sẽ không dám lên tiếng. Nếu không, bọn họ liền sẽ làm trầm trọng thêm. Một đám náo có cất đồ vật, nghĩ lấy lòng Vương Xuân Lai đúng không? Phùng Tiêu hờ hững một tiếng, sau đó trực tiếp tiến lên đem vạn phần hoàng sợ Vương Xuân Lai bóp cổ xé lên. Tay phải hơi dùng lực một chút. Rang rắc. Vương Xuân Lai cái cổ ứng thanh mà đứt, rất nhanh liền không có hô hấp. Phùng Tiêu ném đi trong tay thể, đem ánh mắt về đã choáng váng đám cười lạnh nói: Các ngươi e ngại Vương Xuân Lai, ở trước mặt ta chính là sâu kiến. Mọi người nghe vậy không có một cái dám lên tiếng. Giờ phút này, bọn họ đều nhìn ra trước mắt cái này thanh niên là kinh khủng cỡ nào. Dám ở loại này trường hợp giết người, không phải bệnh tâm thần chính là năng lực ngập trời người. Mà Phùng Tiêu hiển nhiên là loại thứ hai. Tầng 5, đem các người nơi này tốt nhất thức ăn lên cho ta đi lên, tuyệt đối không cần tại vọng tưởng hạ độc, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Thấy không có người dám lên tiếng, Phùng Tiêu đối với run lẩy 7 người phục vụ nói một câu, sau đó trở lại phòng bếp đem trường tiểu nhã một nhà ba người mang lên tầng 5. Chương 255, một chương 255, một ức. Trên lầu 5. Vương Tiễn Như Trần Diệu cùng với Lý Tiểu Cường vẫn như cũ ở vào hôn mê bên trong. Duy chỉ có Vương Tiểu Tiểu một đứa bé thanh tỉnh, nhưng thân thể gầy yếu nhưng là sợ hãi có giúp ở nơi hẻo lánh. Mãi đến nàng nhìn thấy Phùng Tiêu trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới là lộ ra một tia kinh hỉ. "Ba ba, người đã đi đâu, có thể hù chết bà bảo, bảo." Nàng lập tức nhào tới Phùng Tiêu trên ủi, ôm chặt lấy, không muốn buông tay. Phùng Tiêu gặp tướng này Trương Tiểu Nhã một nhà thả xuống, đau lòng nuốt vút tiểu tiểu đầu. Hắn cũng không có nghĩ đến chỉ là ăn một bữa cơm, vậy mà ra loại này sự tình. "Ba ba, mu có phải là chết?" Vương Tiểu Tiểu nói xong câu đó, Ánh mắt bên trong nước mắt như mưa không ngừng trút xuống. Nam niên Kỳ còn nhỏ, nhìn thấy mụ mụ đến bây giờ không có tỉnh lại, cho rằng mụ mụ đã qua đời. Nói mỏ gì đâu? Mụ Mộ chỉ là đã hôn mê. Phung Tiêu bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó, hắn đi tới ngất xỉu mấy người trước mặt, đơn giản tra xét một phen. Cái này thuốc mê dược tính còn rất lớn, bất quá ta muốn linh khí có thể đem dược tính loại trừ. Phung Tiêu suy tư một lát, liền từng cái đi phía trước giúp mấy người loại trừ dược tính. Phen này động tắt xuống, cho dù là hắn cũng là mồ hôi nhễ nhại. Rốt khoát, mấy đi qua mấy người cũng đều tỉnh lại. Phùng Tiêu đem chuyện mới vừa phát sinh nói đơn giản một cái. Mọi người nghe tức giận răng thẳng cắn, nhất là Trần Diệu càng là tuyên bố muốn nổ tung cái này nguyệt thượng bỉu lâu. "Mụ, trương hành cái này đồ chó hoang, chết còn muốn tìm người hại chúng ta." Lý Tiểu Cường tức giận bất bình nói. Hắn vừa nghĩ tới chính mình chỉ là nhấp một ngụm trà, liền kém chút xong, trong lòng là một trận hoảng sợ. Không nói các ngươi, liền xem như ta cũng không có phát giác được trong trà có thuốc mê." Phùng Tiêu lắc đầu. Nói xong, hắn đem ánh mắt chuyển qua Trương Tiểu Nhã một nhà trên thân, xin lỗi nói: "Chuyện lần này, thật xin lỗi. Thiếu gia khách khí, ngươi là Tiểu Nhã bằng hữu." Chúng ta hai lão chịu khổ một chút, cũng không tính là cái gì. Trương tiểu nhã phụ mẫu đều là chung từ người, vừa nghe đến câu nói này, lập tức có chút kính sợ. Mà Trương tiểu nhã thì là không một lời lên tiếng ngồi tại bên cạnh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đối với cái này, Phùng Tiêu mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng thì thầm than. Hắn biết Trương tiểu nhã ý tứ, nhưng cũng biết hai người chủ định không có kết quả tốt. Rất nhanh, đồ ăn liền lên tới. Lần này Phùng Tiêu đích thân cẩn thận xem xét, để phòng ngừa lại bị người hạ độc. "Lão đại, cái này đồ ăn không có sao chứ?" Lý Tiểu Cường lo lắng bất an mà hỏi. "Không có việc gì." Những người kêu lại không phải người ngu, lúc này hạ độc chẳng phải là tự tìm cái chết. Phùng Tiêu lắc đầu. Vừa nói như vậy xong bên dưới, mọi người mới là yên tâm lại, bắt đầu nâng chén ăn cơm. Một bữa cơm xuống, đã là 8, 9 giờ tối chung. Nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Phùng Tiêu đem Trương Tiểu Nhã một nhà đơn độc kéo ra ngoài. "Tiểu tử, người đây là?" Trương Tiểu Nhã phụ mẫu nghi hoặc nhìn Phùng Tiêu. "Mà Trương Tiểu Nhã thì tựa hồ phát giác cái gì, sắc mặt có chút tức giận. Thúc thúc Gazi, ta người này cũng không biết làm sao biểu đạt náy của mình, cho nên chỉ có thể dùng nhất tục khí phương thức, nơi này là một đứa" Cầm người lão lương khẩu cầm đi dùng, không đủ tại cùng ta nói. Phong Tiêu lấy ra một tấm thẻ, đưa tới. Lời vừa nói ra, hai lão sắc mặt kinh hãi, vội vàng đẩy ngăn. "Một ca. Đây là bao nhiêu tiền?" Hai lão nghĩ cũng không dám nghĩ, chớ nói chi là tiếp thu. "Ba mụ, nhân ra có tiền không quan tâm, hai người liền cầm lấy a." Cuối cùng, vẫn là Trương Tiểu Nhã đem thẻ nhận lấy. Nàng nhìn thoáng qua Phong Tiêu, trong mắt vạch qua một tia thất vọng. "Ba mụ, chúng ta cơm cùng ăn, liền trở về a." Nói xong, nàng chính là quay người trực tiếp đi. Hai lão nghe vậy tựa hồ cũng phát cái gì, không lên tiếng. Chỉ là hừ một tiếng, đi theo thân nữ nhi của mình phía sau chậm rãi bước đi. Nhìn xem một nhà ba người bóng lưng, Phong Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau bận. Có thể hắn không cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì. Một đứa hắn thấy, căn bản là không tính là cái gì, hắn thực tế không biết Trương Tiểu Nhã vì cái gì muốn như vậy để ý. Trương Tiểu Nhã, về sau có việc có thể tìm ta, tuyệt đối không cần khách khí với ta." Phung Tiêu đối với bóng lưng nói. Người trước chiếu cố tốt chính người a." Trương Tiểu Nhã bước chân dừng lại một chút, sau đó bước chân vội vàng. Một nhà ba người đảo mắt liền biến mất tại Nguyệt thượng tiểu lâu cửa ra vào. Chương 256, Chiến thần doanh, chương 256, Chiến thần doanh. Kinh đô, là hoa quốc trọng yếu nhất một cái thành thị. Nơi này là kinh tế, quyền lợi trung tâm. Nơi này gần như tượng trưng cho cổ võ cao nhất cấp độ. Dùng một câu khái quát chính là hoàng cảnh khắp nơi trên đất là huyền cảnh đi khắp nơi. Thậm chí, cái kêu bình thường không thể nhận ra địa cảnh cường giả đều là lúc thì xuất hiện. Rất có thể, người ở trên đường tùy tiện nhìn thấy một cái tướng mạo không đáng chú ý người, chính là người khó mà chạm đến tồn tại. Mà giờ khắc này, tại kinh đô Long Hàng cơ trưởng, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. tích tích. tích. Từng nhóm quân dụng xe tải lái vào sân bay. Trên xe tải, xuống thành hàng thành hàng mặc mê thải phục binh sĩ, lại toàn bộ, xuống lống đầy đủ. Những này binh lính nghiêm trình huấn luyện cấp tốc hành động, đem sân bay lui tới đám người toàn bộ đều kết biệt, trừ lại một cái có thể thần tốc thông hành thông đạo. Nếu biết rõ, nơi này chính là kinh đô Long Hạng cơ trường. Tại chỗ này ngồi máy bay người, 10 cái bên trong có 9 cái lai lịch đều không thể coi thường được. Mà những binh lính này, đều không ngoại lệ, không quản đối phương là thân phận gì, đều trực tiếp ra. Có cá biệt nhân vật lòng sinh bất mãn, lên tiếng chất vấn, kết quả bị dùng thương đứng cái trán làm tất cả đều làm xong về sau, một cái lưng hùng vai gấu, khí thế bất phạm, Mạc Quân Trăng người trung niên nhanh chân đi ra. Hắn đối với xung quanh quần chúng chào theo kiểu nhà binh. Long Hàng Cơ trường lâm thời trưng dụng một giờ, tại trong lúc này tất cả chuyến bay đều sẽ chỉ hoán một giờ, bất luận kẻ nào không được quấy nhiễu. Bất luận kẻ nào không thể làm cái nhiễu. Một câu xuống. Bá đạo. Lãnh khốc. Căn bản không cho người ta cự tuyệt chỗ trống. Bởi vì chuyện này cho chư vị mang tới không tiện, ta trước nói tiếng xin lỗi, ngoài ra, cái này 1 giờ bên trong ngồi chuyến bay người đều có thể tìm bên cạnh ta người miễn phí thanh toán nói xong người trung niên lại là tiêu chuẩn một cái quân lễ sau đó mang theo một đội người bước nhanh hướng rơi cơ hội bãi địa phương chạy đi đưa mắt nhìn người trung niên ời đi trong chàng mọi người rốt cục là nhịn không được xôn xao. đến cùng phát sinh cái gì vì sao lại có quân đội người đến Phong tỏa sân bay Nếu không phải chỉ có một giờ bọn họ thậm chí hoài nghi muốn phát sinh chiến tranh rồi vậy mà là chiến thần doanh người như vậy lao sư động chúng xem ra vị đại nhân kia sát thực muốn mạng không lâu rồi có người biết chuyện thấp rộng thì thảo chiến thần danh là chấn thủ kinh đô phương Tây một cái bộ đội lệ thuộc vào kinh đô quân đội Mà cái này quân doanh thực tế trưởng khống giả chính là cái kia họ Tư Độ gia tộc. Tục truyền, Tư đổ gia lão tổ tông bởi vì trước kia chinh chiến, bệnh cũ tái phát, đã không còn sống lâu nữa. Mà một khi Tư đổ gia lão tổ chết, Tư đổ gia quyền thế tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Kinh đô luôn luôn ngọa hổ tằm lòng, theo ta nhận thấy, trong sân bây giờ trong nhóm người này liền có mấy cái đại nhân vật. Nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều không có phát ra tiếng, xem ra cũng không nguyện ý vào giờ phút như thế này chọc lên Tư đổ Độ. Lại có người thì thào miệng. Người này tuổi ước chừng chừng 30 tuổi, một thân đồ tây, đầu đinh, thoạt nhìn cực kỳ to lãng bên cạnh hắn là một người mặc màu đen ngang gối váy ngắn, hoa văn tất chân, dáng người phong loan dài, khuôn mặt tinh xảo nữ tử. Ta ngược lại là Hiếu Kỳ chiến thần doanh người lao sư động chúng như vậy, là vì tiếp người nào? Chẳng lẽ hiện tại còn có người có thể giải ra tư đổ già khốn cục sao? Cái kia tinh xảo nữ tử trên mặt lộ ra một tia tò mò. Dạng này một đôi khí chất thoát tục người đứng ở trong đám người, tự nhiên có thể gây nên người chú ý. Rất nhanh, hai người thân phận chính là bị nhân đạo ra. Hai người là huynh muội, nam nhân kêu Lý Thần, nữ nhân kêu Lý Tử Hàm, mới vừa từ nước ngoài du lịch trở về, mà hai người đến từ kinh đô Lý gia. Lý gia là một cái không thể so tư đổ ra kém bao nhiêu to lớn thế lực thời gian từng giây từng phút trôi qua ngoài phi trường cuối cùng chuyển đến từng đợt tiếng động cơ nổ âm thanh một khung cỡ nhỏ máy bay thần tốc lái tới trên máy bay Phun tiêu nửa nằm trên ghế ngồi không biết đang suy nghĩ cái gì bên cạnh hắn thì là ngồi Trần Thiên Hạo đến long hàng cơ trường đang chuẩn bị hạ xuống Trần Thiên Hạo thấp giọng nói nói nghe đến lời này Phung tiêu ngồi dậy hắn vuốt mi tâm trên mặt vạch qua một tia ờ khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện đều không có làm sao nghỉ ngơi hiện tại lại chạy đến kinh đô cứu người khó tránh khỏi có chút mà ý bất quá lúc gần đi, nên bản giao đều bàn giao, lại có tần ngục người cam đoan, nghĩ đến Kim Lăng thị có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Phung Tiêu, căn cứ phụ thân ta thông tin, sẽ có một cái quân doanh người tới đón ta bọn họ. Kinh đô không thể so Kim Lăng thị, chờ chút có thể điệu thấp liền điệu thấp, ngàn bạn không thể không cố kỵ gì. Trần Thiên Hạo không yên tâm nhắc nhở một câu. Không sai, Phùng Tiêu hiện tại rất mạnh, nhưng đó là tại Kim Lăng thị. Nói câu không dên nghe, đặt ở Kinh đô, số liền nhau đều chưa có xếp hạng. Nhất là Phùng Tiêu hiện tại còn dắt tội kỳ kỳ cùng võ bộ người, toàn bộ nhờ tần mục vị đại nhân vật kia cùng tư đồ dàn né tránh ở bên trong. Nếu là sinh thêm sự cố, khó tránh khỏi sẽ ra vấn đề. Trong lòng ta biết rõ. Phùng Tiêu trả lời một câu. Hắn không phải thích người gây chuyện, vẫn luôn là người khác cho hắn. Hú hồn, lần này tới kinh đô chỉ là cứu người, cứu con người toàn vẹn liền đi. Một trận kịch liền sát cơ hội âm thanh về sau. Máy bay ổn định rơi xuống đất. Phùng Tiêu cùng Trần Thiên Hạo lần lượt đi ra. Ngôi chờ ở bên ngoài trung niên sĩ quan lập tức dẫn người lên đón tiếp lấy. Nhìn thấy trung niên sĩ quan, Trần Thiên Hạo con ngươi không khỏi hơi co lại. Vậy mà là hắn. Nhập ngũ mấy năm, hắn đương nhiên nhận biết trước mặt người trung niên này. Danh sư trong quân thần thoại, Hoa Quốc tứ đại quân khu nổi danh nhất huấn luyện viên một trong. Cơ hội là tất cả quân nhân sùng kính đối tượng. Hắn từng dẫn đầu thủ hạ binh, giết vùng Trung Đông một đám lính đánh thuê không dám bước vào Hoa Quốc một bước. Dạng này nhân vật, vì sao lại tới đón bọn họ? Tư đồ huấn luyện viên. Trần Thiên Hạo tiến lên cung kính hô. Nói xong, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Họ tư đồ, chẳng lẽ huấn luyện viên là là tư đồ ra người? Ngươi chính là lão Trần Nhi tự a. Ta nghe phụ thân nói qua người, rất không tệ, có cơ hội có thể tới ta chiến long đầu. Trần Thiên Hạo nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia "Đạt tạ. vị thần y kia đâu?" Tư đổ Vân Long hỏi. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển qua Phùng Tiêu trên thân, mày kiếm hơi nhíu. Chương 257, bị xem thường, chương 257, bị xem thường. Tại Tư Đồ Vân Long xem ra, Phùng Tiêu một thân hơi có vẻ hưu nhàn trang phục, mặc dù không phải hàng vỉa hè hàng, nhưng cũng đã không đến đi đâu. Cái kia một đôi thâm thúy con mắt làm nổi bật tại hơi có vẻ bất cần đời trên mặt. Mặc dù cho người cảm giác khí chất không sai, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trừ cái đó ra, cũng không có mặt khác chỗ xuất sắc. Mấu chốt nhất là tuổi của hắn, tuyệt đối không cao hơn 20 mấy tuổi. Nếu biết rõ Ý học cùng những chức nghiệp khác biệt, phải để ý lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Cho nên ý đạo đại thành người, không có chỗ nào mà không phải là tuổi già sức yếu hạ người. Dùng cái này có thể phán đoán, trước mắt cái này cùng Trần Thiên Hạo cùng một chỗ người tất nhiên không phải thần ý, ý y. Có thể trên máy bay chỉ xuống hai người, cái kia thần ý ở nơi nào? Tư đồ huấn luyện viên, bên cạnh ta cái này chính là thần ý, ý y, tên là Phùng Tiêu. Có hắn tại, tất nhiên có thể chỉ hết lao tướng quân. Trần Thiên Hạo trong lòng máy động, vội vàng giới thiệu. Vừa vận chiếu cố nhìn Tư đồ Vân Long, kém chút quên chuyện chính. Người là nghiêm túc. Tư đồ Vân Long mày nhíu lại thành bát tự. Phía sau hắn một hàng súng ống đầy đủ binh sĩ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này thoạt nhìn cùng bọn hắn đồng dạng lớn tiểu tử, là thân Iliad. Hẳn là đến Khôi Hải. Người tốt, ta gọi Phùng Tiêu, đích thật là đến xem bệnh cứu người." Ngăn cản muốn giải thích Trần Thiên Hạo, Phùng Tiêu chủ động mở miệng. Hắn biết những người trước mắt này ý nghĩ, nhưng cũng không thèm để ý. Tại sự tình giải quyết phía trước, làm nhiều giải thích ngược lại dễ dàng để người hiểu lầm. Tư Độ Vân Long nghe vậy lại là quan sát tỉ mỉ một cái Phùng Tiêu, hắn không phải trông mặt mà bắt hình dong người, nhưng người trước mắt này thực tế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đã như vậy, không biết huynh đệ sư thừa nơi nào. Không môn không phái, toàn bộ nhờ tự học. Phùng Tiêu lắc đầu. Y lý thuật của hắn đến từ Thiên Diễn Đại Thế Giới dự điển, tự nhiên không có khả năng nói ra. Nghe nói như thế, tư độ Vân Long trên mặt không khỏi vạch qua một tia tức giận. Hắn càng ngày càng hoài nghi có vấn đề. Học y ngắn thì 8 năm, lâu là mấy chục năm. Không có sư phụ thay mặt lĩnh, làm sao có thể có thành tựu? Còn lại là như thế tuổi trẻ một người, Liền xem như thần nông tại cái này nên kỷ, cũng không có lợi hại như vậy a. Các người Trần gia mượn đi thành Vân Ấn, lợi son sắt có thể tìm đến tần Ilya, kết quả liền tùy tiện mang một người đến lừa gạt ta sao? Tư độ Vân Long ngữ khí châm xuống. Trần Thiên Hạo nghe vậy trong lòng không ngừng tê khổ, hắn cũng là bị Phùng Tiêu lời nói làm mà bức. Nếu biết rõ, hắn phía trước vẫn cho là Phùng Tiêu có gì ghê gớm lai lịch, cho nên mới dám mang tới. Kết quả, suy nghĩ cả nửa ngày tự học, tứ đồ huấn luyện viên, Phùng Tiêu y thuật sắc thực có thể, xin ngươi tin tưởng ta, ta Trần gia tuyệt đối sẽ không cầm chuyện này nói đùa. Trần Thiên Hạo kiên trì nói. Lúc này, bất kể như thế nào đều phải xông về phía trước. Dừng một chút, hắn lại cắn răng nói, Phùng Tiêu có thể là có thể chế ra điều trị cao huyết áp thuốc, một viên có thể bảo vệ một năm, bởi vậy có thể thấy được bản lĩnh của hắn. Hắn nói cái này vốn là nghĩ tăng lớn tư độ Vân Long lòng tin, nhưng chưa từng nghĩ tư đổ Vân Long trong mắt vẻ thất vọng nặng hơn. Cũng đối. bọn họ tư đổ ra thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vậy mà lại tin tưởng một cái tiểu tiểu Kim Lăng Trần ra có thể tìm đến cái gì thần ý. ý là bọn họ bắt đầu ôm hy vọng quá lớn, cho nên giờ phút này mới sẽ càng thêm thất vọng. Một viên thuốc, bảo vệ một năm cao huyết áp. Quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Người tới, bỏ Niêm Phong sân bay, khôi phục trật tự. Tư độ Vân Long không hề nói gì, vô lực phất phắt tay, cương nghị khắp khuôn mặt là giãn rồi. Suốt động nửa cái chiến thần doanh, không tiếp phong tỏa Long Hàng cơ trường, kết quả lại chờ đến một cái kết quả như vậy. Vị này ai cũng sẽ cảm thấy tâm mệt mỏi, mấu chốt nhất là cuối cùng này hy vọng vỡ vụt. Chẳng lẽ, ra ra thật chỉ có thể chờ đợi chết sao? Nhìn thấy tư đồ Vân Long dẫn người chuẩn bị rời đi, Trần Thiên Hạo cũng lên. "Tư đổ huấn luyện viên, vậy chúng ta thì sao?" Hắn trước đó thật không có đoán được sẽ xuất hiện cục diện như vậy. "Tuy ý a, cùng ta về gia tộc cũng có thể." Tư đồ Vân Long từ tốn nói, hoàn toàn không có vội vã nhiệt tình. Nếu không phải Trần gia Trần Trọng Sơn cùng gia gia là tri kỷ, chỉ bằng cái này lừa gạt sự tình. Hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Đến mức, để Phùng Tiêu như thế một người trẻ tuổi đi cứu chính mình đã bệnh tình nguy kịch ra ra, hắn theo bản năng liền phủ định một cái ý nghĩ. Liên tính hắn đồng ý, chờ ở trong tộc mấy vị các thúc bá cũng sẽ không đồng ý. Làm loạn, ngược lại sẽ tăng thêm bệnh tình. Ra ra thân thể chịu không được dày vò. Người xem nhẹ ta, ta không trách ngươi, bởi vì ta ở vào vị trí của ngươi, cũng sẽ lòng sinh hoài nghi. Phùng Tiêu lên tiếng, hắn lại nói: "Đến đều đến rồi, sao không để ta thử xem? Ta tin tưởng các ngươi hiện tại cũng không có biện pháp khác. Cả. Thử xem, có phải là ta không nói gì?" ngươi lòng tự tin bành trướng. Tư Đồ Vân Long ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống. Có phải là bành trướng, thử một lần liền biết. Phong Tiêu mặt không đổi sắc. Hắn thấy, đây là một vụ giao dịch. Hắn cần Tư đổ ra giúp mình ngăn lại kỳ kiểm bị cùng võ bộ người. Không phải vậy hắn hiện tại trực tiếp quay đầu đi. Hừ, ta Tư đổ ra lão tổ cũng không phải vật thí nghiệm. Nghiệm tính ngươi tuổi nhỏ vô tri, ta không so đo với ngươi. Như có lần sau, đừng trách ta không khách khí. Tư Đồ Vân Long hử lạnh một tiếng. Tư Đồ luyện viên, Phong Tiêu là gia gia ta gọi tới, còn mời ngươi để chúng ta thử một chút. Trần Thiên Hạo cắn Giang nói. Không riêng gì Phùng Tiêu, bọn họ Trần gia có thể hay không cao hơn một bước, dựa vào tư đổ ra đường dây này, cũng nhìn lần này tứ người. Việc đã đến nước này, cơ hội ngàn năm một thở, không thành công thì thành nhân. Tốt, đã các người nói như vậy, ta liền dẫn các người đi ra tộc bên trong. Tư độ Vân Long không biết nghĩ đến cái gì, dừng bước. Hắn giọng nói vừa chuyển, trên thân tràn ngập ra một tia sát khí. Đó là chiến trường chi khí, giống như núi thây biển máu. Bất quá, nếu là chị không hết, ta muốn ngươi cùng với toàn bộ Trần gia vì ta ra ra chung cùng. Hừ. Tư độ Vân Long nói xong, lạnh lùng đi. Chương 258 Lãng phí ta thời gian, chương 258, lãng phí ta thời gian. Nhìn tư đổ Vân Long vẫn nổ bóng lương rời đi, Trần Thiên Hạo há to miệng, sắc mặt có chút thảm đạo. Trong quân không có nói đùa. Tất nhiên tư độ Vân Long nói như vậy, vậy liền khẳng định là nghiêm túc. Tư đổ ra có thể là một cái bọn họ không cách nào chạm đến quái vật khổng lồ. Cũng chính là nói nếu như Phùng Tiêu không có trị tốt tư đổ ra lão ra tử, tất cả mọi người phải chết. Phùng Tiêu, ngươi cũng không có vấn đề a? Trần Thiên Hạo cắn răng hỏi. Phùng Tiêu nghe vậy lắc đầu, bước nhanh đến phía trước đi theo. Sau đó, một câu truyền đến Trần Thiên Hạo trong tai. Nhìn kỹ rồi nói a. Nghe đến lời này, Trần Thiên Hạo một cái lão đảo, kém chút không có té lăn trên đất. Giờ phút này, Long Hàng cơ trưởng bên trong, đám người còn chưa tan đi, từng nhóm chiến thần doanh binh sĩ như cũ cẩm cấp đứng ngắc. Tư Đồ trưởng quan đã tiến vào tốt hơn một chút thời gian. Bọn họ đều hiếu kỳ, rốt cuộc là ai sẽ để cho Tư Đồ ra như vậy coi trọng, không tiếc phái ra chiến thần doanh. Trận, trong đám người một trận ồn ào. Ngay sau đó có người hô to: "Đi ra!" Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước. Cuối thông đạo, Tư Đồ Vân Long dẫn một đám người. Dưới chân hồ hổ, hổ sinh phòng, nhanh chân trước đến chỉ là cùng đi vào phía trước đẩy mặt vẻ chờ mong so sánh. Hắn giờ phút này, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Phát sinh cái gì? Không phải là không có tiếp vào người sao? Lý gia Lý Thần trong mắt vạch qua vẻ khác lạ. Không, hẳn là không có tiếp vào mình muốn người. Lý Tử Hàm lắc đầu. Nói xong, nàng một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tư Đồ Vân Long sau lưng Phùng Tiêu cùng Trần Thiên Hạo, tuyệt mỹ trên mặt vạch qua một tiêu kinh ngạc. Tư đổ ra đang giở trò quỷ gì? Tư đổ Vân Long xuất mã, còn như vậy động chúng, chính là vì tiếp như thế hai cái tướng mạo không đáng chú ý thanh niên. Lý Thần nhíu nhíu mày, thật là không hiểu. Có lẽ hai cái này người có gì ghê gớm lại like lịch đầu. Lý Tử Hàm như có điều suy nghĩ mở miệng. Lý Thần nghe vậy không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Thân là Lý ra rất ít ra, toàn bộ Hoa Quốc có chút bản lĩnh thanh niên, hắn nhận biết hơn phân nửa. Nhưng những ngày người quen biết bên trong, cũng không bao gồm trước mắt hai cái này cái. Tại Tư Đồ Vân Long ra hiệu bên dưới, một vị thân binh đi lên trước đầu, làm tiếng nói: "Phong tỏa giải trừ, đại gia muốn thanh toán vé máy bay có thể đi theo ta, không cần có thể lựa chọn chuyến bay tự chủ tiến đến đáp máy bay." Nhưng vào lúc này, bên ngoài trong đám người lại là một trận rối loạn. Ngay sau đó, mười mấy cái cạo đầu đinh Mặc Âu phục màu đen, đeo kính đen đại hán đem đám người cứ thế mà gạt ra một cái thông đạo. "Tránh ra, đều tránh ra cho ta." "Mụ, không ngồi máy bay, toàn bộ đều chen tại chỗ này ăn cứ sao?" Mười mấy cái đại hán tính khí nóng nảy, lúng túng dùng ngón tay người, mười phần phật lối. "Con đường là của nhà người sao? Dựa vào cái gì để chúng ta tránh ra?" Có người bất mãn nói. Nhưng, sau một khắc chính là bị bóp cổ giống như ném rác rưởi đồng dạng, ném ra ngoài. "Nói nhảm nhiều quá." 3. Ba, nhìn thấy một màn này, Nguyên Bản còn có chút bất mãn người nhịp ngừng lại âm thanh. Bọn họ đều là đem ánh mắt dời về phía chiến thần doanh quân nhân. Hy vọng những quân nhân có khả năng quản một chút. Lúc này, cái kia mười mấy cái đại hán cũng chú ý tới trong tràng quân nhân. Nhưng bọn họ trên mặt phách lối chi ý không dám chút nào. Một vị cầm đầu khôi ngô hán tử càng là đi tới Tư Đồ Vân Long trước mặt, thản nhiên nói: Các ngươi là bộ đội nào? Tại chỗ này làm gì? Nói xong, hắn lại không để ý số tay. Tính toán không có quan hệ gì với ta, nhường đừng à, chúng ta Lâm tiểu thư vội vã đuổi máy bay. Tư Đồ Vân Long sắc mặt lạnh xuống, không nói gì, mấy cái thân binh thì là tiến lên ngăn cản đại hãn. Một màn này, sắp thực sự ngây người toàn trướng. Không ai từng nghĩ tới cái này, mời mấy cái bảo tiêu liền chiến thần doanh người đều không để vào mắt. Lâm tiểu thư, kinh đô có cái nào họ Lâm đại gia tộc, so tư đổ ra còn khủng bố sao? Một đám người vắt hết hó ý đến, liền Lý Thần cùng Lý Tử Hàm đều là nhíu mày. Đúng lúc này, vị kia Lâm tiểu thư tại một đám người chen trúc bên dưới xuất hiện. Lâm tiểu thư một thân váy dài trắng, trên mặt hóa thành đậm trang, khuôn mặt sắc thực tinh xảo, xinh đẹp, nhưng có một cỗ phong trần mệt mỏi chi ý. Giờ phút này, trên mặt của nàng mang theo một tia rời, để người nhìn không nhịn được đau lòng. Lâm Khả, có người kinh hỉ nói, vậy mà là quốc dân nữ thần một đường ca sĩ Lâm Khả. Hoa, nàng thật xinh đẹp, chân nhân so trên tivi xinh đẹp hơn. Chết tiệt ta. Vì cái gì lúc này có chiến thần dẫn tại, không phải vậy ta liền có thể đi lên muốn ký tên. Một đám người nhộn nhịp mở miệng, trên mặt rất là hưng phấn. Kinh đô mặc dù ngoại hổ Tằng Long, nhưng người bình thường cũng có rất nhiều. Mà mỹ nước như vậy ca sĩ, đủ để cho bọn họ những này người bình thường nhiệt huyết bành trướng. Ca, ngươi thật giống như cũng rất yêu thích cái này Lâm Khả a, trong nhà tất cả đều là nàng đĩa nhạc. Lý Tử Hàm cười trống nói, ta chẳng qua là cảm thấy nàng bài hát dễ mà thôi, cũng không có ý khác. Lý Thần trên mặt một trận xấu hổ. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, khẽ nếu mày nói, Lâm Nhạc mặc dù fans hâm mộ rất nhiều, nhưng dù sao chỉ là một mình tinh mà thôi, tuyệt đối không cách nào cùng quân đội đối nghịch, chớ nói chi là từ tư độ ra không chế chiến thần doanh. Những người hộ vệ này không có lý do sẽ ngốc như vậy mới đối. Nàng dáng rất đẹp như thế làm người thương yêu, có lẽ bị cái nào đại nhân vật thu làm nhịn mãi, cho rằng chính mình có thể không sợ trời không sợ đất nha. Lý Tử hàm hẹp gấp rút cười nói, Lý thần nghe vậy sắc mặt cứng đờ, không tại mở miệng. Bởi vì, đây không phải là không có khả năng. Giới giải trí, tình huống như vậy rất phổ biến. Tiểu Vân, nơi này làm sao như vậy nhiều công nhân, ngươi mau đi xem một chút những người hộ vệ kia tại cùng trưởng quan nói cái gì, đừng nổi lên xung đột." Lâm Khả vừa vào sân bay, chính là bị một màn trước mắt làm có chút mờ mịt. Nhất là nhìn thấy hộ vệ của mình đang cùng quân đội trưởng quan thương lượng về sau, trong lòng càng thêm lo lắng. Cho nên, lập tức để chính mình người đại diện đi xem một chút. Tên là Tiểu Vân người đại diện trong mắt vạch qua vẻ khác lạ, sau đó cười cười nói: Người cứ yên tâm đi, những người hộ vệ này đều là chuyên nghiệp, sẽ không xảy ra vấn đề." Nghe đến lời này, Lâm Khả trong lòng hơi yên ổn một chút. Bên kia, nhìn thấy không Nhà ta Lâm tiểu thư muốn ngồi máy bay, còn chưa tránh ra. Cái kia Khôi Ngô Hán Tử nhìn mấy lần ngăn tại trước mặt mình thân binh, từ tốn nói, tư độ Vân Long vốn là bởi vì phùng tiêu sự tình, tâm tình bực kém. Giờ phút này, lại gặp phải như thế mấy cái bảo tiêu ở trước mặt mình giễu võ dương oai, càng thêm lên cơn giận dữ. Nhưng, hắn là cô nhân. Lại, mặc con Trang, tại nhiều như thế người trước mặt, hắn không có khả năng tùy ý xuất thủ đánh người. Rất không thể, hiện tại minh tinh giá đỡ là càng lúc càng lớn, sân bay đường đều biến thành nhà ngươi. Tư độ Vân Long lạnh lùng mà miệng. Nghe đến lời này, trong chảng một đám người náo thanh tĩnh xuống. Tư độ trưởng quan kiau nói này, Lâm Khả con đường phía trước đáng lo, sợ là muốn bị truy táng. Giờ phút này, biện pháp tốt nhất chính là vội vàng xin lỗi. Nhưng, cái kia khôi ngô đại hán lại phòng Phật không có nghe thấy đồng dạng. Cho ngươi nói đúng, cái này đường còn chính là nhà chúng ta, chúng ta mỗi lần tới sân bay đều như vậy làm, ngươi lại có thể thế nào? Lời vừa nói ra, Tư độ Vân long sắc mặt triệt để khó nhìn lên. Mấy cái kia thân binh càng là trực tiếp bắt đầu thoát quân phục. Mặc quân phục, bọn họ là bảo vệ quốc gia cùng nhân dân hộ vệ, tự nhiên sẽ không đối người dân động thủ. Nhưng cởi xuống quân phục, bọn họ liền sẽ không cố nhiều như vậy. Lục huấn luyện viên người, không thể tha thứ. Cho dù bị ghi lỗi nặng sẽ không tiếc. Nhưng vào lúc này, mấy người mắt tối sầm lại. "Phanh!" Chợ phản ứng lại lúc, vừa vận phách lối vô cùng khôi ngô hán tử trực tiếp bị đạp bay đi ra. Vừa gặp phải những ngày ngu xuẩn, tiểu gì cũng sẽ lãng phí ta rất nhiều thời gian." Phùng Tiêu lạnh lùng nói. Chương 259, đơn thuần lâm khả, chương 259, đơn thuần lâm khả. Thinh linh một màn, sợ ngây người trong chảng một đám quần chúng vây xem. Mặc dù bọn hắn đều biết rõ cái kia ngang ngược cản rỡ bảo tiêu đắc tội chiến thần với người, khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ bị một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thường thanh niên cho một chân đạp bay đi ra. Đây chính là một cái 1m8 mấy khôi ngô đại hán, vạm vỡ, cân nặng tiếp cận 200 cân, tại thanh niên trước mặt lại giống như giấy đồng dạng. Là hắn. Chiến thần doanh lao sư động chúng trúng chỗ tiếp về đến hai vị thanh niên một trong. Mọi người lại bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được lợi hại như vậy. Trừ cái đó ra, cái kia từng nhóm binh sĩ cũng là đem ánh mắt nhìn chằm chằm xung tiêu. Người huynh đệ này không thể, đủ ý tứ. Một cước kia, đem trong lòng bọn họ ứ khí đều đá tản đi. Trở ngại quân quy Không phải vậy, hiện tại bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên đem phùng tiêu nâng lên. Liên Tư Độ Vân Long sắc mặt đều hòa hoãn một điểm. Tiểu tử này mặc dù không giống như là thần y Ilya, nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Hẳn là một cái cổ võ giả, có lẽ là hoàng cảnh trung kỳ. Vừa vận một cước kia tốc độ cực nhanh, mà lăng lệ hại à, nếu không phải thu một tia khí lực, Khôi Ngô đại hán liền không phải là bị đạp bay đơn giản như vậy. Có thể đúng lúc này. Quét quét quét. Mười mấy cái bảo tiêu bao quanh đem phùng tiêu vây lại. Cái kia Khôi Ngô đại hán tại hai cái bảo tiêu nâng đỡ, bỏ lên. Hắn một mặt xanh xám. Mơ hồ đau ngầm ngầm ngực nhường trên người hắn hiện ra một tia bạo ngược chi khí. Xỉ nhục, thiên đại xỉ nhục. Cả khuôn mặt đều bị đặt tại trên mặt đất, vô tình ma sát. Hắn ăn chắc đám này binh sĩ sẽ không tại trước mặt nhiều người như vậy động thủ đánh người, cho nên mới dám không kiêng nể gì cả. Kết quả, lại đột nhiên chạy ra một cái chẳng biết tại sao tiểu tử cho hắn một chân. Nghiệm cái này, trên mặt hắn nóng bỏng đốt. Hắn cảm thấy chính mình là bị đánh lén, không phải vậy lấy hắn thực lực làm sao lại bị đè bay. Lao tử thật sự là từ trước đến nay như thế phách lối người. Lên cho ta, đem hắn vế bỏ." Khôn Ngô đại hán lạnh giọng nói. Phang. Một tiếng vang trầm, Khôi Ngô đại hán lại bay ra ngoài. Cái kia mười mấy cái bảo tiêu thùng rông kêu to, tại vùng tiêu động thủ trong tích tắc, tất cả đều bị linh khí tạo thành khí lưu cuốn mở. Cho nên, cho dù Khôi Ngô đại hán đứng ở bên ngoài cũng không an toàn. Hoàng cảnh hậu kỳ, tư đổ vân long trên mặt rốt cục là vạch qua một tia kinh ngạc. Vừa vặn luồng khí kia, tuyệt đối là hoàng cảnh hậu kỳ cổ võ giả mới có thể chế tạo ra. Cũng chính là nói cái này từ Kim Lăng đến tiểu tử là một tên hoàng cảnh hậu kỳ võ giả. Hoàng cảnh hậu kỳ mặc dù không tính cường, nhưng tại thế hệ thanh niên bên trong có thể đạt tới tình trạng này, cũng tính được là thiên tài trong thiên tài. Xem ra chính mình xác thực nhìn lầm, tiểu tử này có lẽ xác thực có chút môn đạo. Ân, đem ta phế bỏ. Phùng Tiêu một chân sập tại Khôi Ngô đại hán trên mặt, mũi chân ngẫu nhiên bắt đầu xoay tròn. A! Khôi Ngô đại hán lập tức xuyên ra một đạo như giết kêu gọi tiếng. Vương lão đại của chúng ta ra. Mười mấy cái bảo tiêu biến sắc, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Nhưng Phung Tiêu chỉ là nhẹ nhàng lướt qua. Muốn chết, đại khái có thể tới thử xem. Mười mấy người lập tức dừng ở tại chỗ, toàn thân lạnh buốt, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. Theo lý thuyết, bọn họ như thế nhiều người không có lý do sợ hãi, có thể không biết vì cái gì Nhìn thấy Phùng Tiêu cái kia cặp mắt hờ hứng, chân của bọn hắn bước liền khó mà di chuyển. Cái này liền giống như chuột nhìn thấy mèo đồng dạng, là một loại đẳng cấp giai tầng áp chế, kinh khởi sâu trong linh hồn hoảng hốt. "Thả ra bảo tiêu của ta, ngươi rựa vào cái gì đánh người?" Lúc này, nữ ca sĩ Lâm Khả tại người đại diện cùng đi đi tới. Nàng tinh xào khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Phía trước, đứng ở đằng xa, nàng không rõ ràng phát sinh cái gì, chỉ thấy hộ vệ của mình bỗng nhiên bị đánh. Tất nhiên vị này tiểu thư nói, ta cũng không thể không nảy màn mũi. "Cái kia." Phùng Tiêu nói đến chỗ này, lời nói ngừng lại, lập tức một chân hung hăng đá vào Khôi Ngô đại hàn bên hông. Phanh, Khôn nô đại hán nháy mắt bị đá bay ra ngoài mười mấy mét, ngã đến bên tường, triệt để đã hôn mê. "Tốt, ta nghe lời người thả." Phùng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó lui về tư độ vân long sau lưng, cùng Trần Thiên Hạo đứng chung một chỗ. Hắn ý tứ rõ ràng: Người, ta giúp người đánh, nhưng kết cục như thế nào, liền chuyện không liên quan đến ta." "Phùng Tiêu, người thật là ngư bức. Trần Thiên Hạo không biết nên nói cái gì. Dám ở chiến thần doanh người trước mặt đánh người dân của chúng, Phung Tiêu tuyệt đối là cái thứ nhất. "Vị trưởng con này, ngươi người tổn hại pháp luật kỳ cương, lung tung đánh người. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn xem sao?" Lâm Khả gương mặt xinh đẹp kích động màu đỏ bừng. Người hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, ta Lâm Khả mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng cũng nhất định muốn cùng các người truy cứu tới cùng. Đủ rồi." Tư Đồ Vân Long quát lạnh một tiếng. "Chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, về sau ta không hy vọng nhìn thấy có người minh tinh nào ỷ vào chính mình thân phận, chiếm lấy tất cả công cộng thông đạo." "Hừ." Tư Đồ Vân Long hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Khả một cái, chính là quay người rời đi. Lập tức, cái kia từng nhóm binh sĩ cũng là thần tốc bên trên quân dụng xe tải. Sân bay lập tức trống không rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, Tất cả mọi người biết một đường ca sĩ Lâm Khả phải xong đời. Bị một cái cao cấp trưởng quan điểm danh góp ý, có thể dự đoán đến, tiếp xuống tuyệt đối sẽ bị tất cả truyền thông công ty phong sát. Người đỏ là không sai, nhưng chính là quá bay. Phùng Tiêu nhìn một chút một mặt mờ mịt Lâm Khả, khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Đáng tiếc, Lâm Khả là một vị chân chính yêu thích âm nhạc ca sĩ. Trước đây nàng vẫn là rất khiêm tốn, kết quả đỏ lên về sau, cũng cùng giới giải trí đại đa số người đồng dạng, bay. Còn có nàng người đại diện làm sao cùng như heo, loại này sự tỉnh đều không đứng ra ngay lại. Lý Thần hít một tiếng. Hắn phía đối diện bên trên mọi người nói: Chúng ta cũng đi thôi, đi tư đổ ra nhìn xem. Vừa vận tiểu tử kia thoạt nhìn có chút không đơn giản. Thực lực không tệ, nhưng nếu là nói có thể cứu tư đổ ra vị lao tướng kia quân, cơ bản không có khả năng. Lý tử hàm lắc đầu, bất quá vẫn là đồng ý đi tư đổ ra nhìn xem. Mãi đến người đều đi không sai biệt lắm về sau. Lâm khả mới là cán răng, nhiều nữa một bên người đại diện tiểu vẫn nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Đừng tưởng rằng ta là một đường ca sĩ, liền chiếm dụng công cộng thông đạo, bình thường xếp hàng liền được. hiện tại người để ta kết như thế nào Người đại diện Tiểu Vân nghe vậy trong mắt lóe lên một tia cờ lạnh, nhưng mặt ngoài lại nghi ngờ nói: "Có lẽ sẽ không, ta đều nói, những người hộ vệ kia cũng đều là có tố chất, trải qua chuyên môn huấn luyện. Không sai, vừa vặn chúng ta liền tại xếp hàng. Kết quả những quân nhân này không chút nào dạng đạo lý, để chúng ta lăn, đi lên liền đánh người." Một cái bảo tiêu giải thích nói. Nghe nói như thế, Lâm Khả sắc mặt mới là hỏa hoán không ít. Cho rằng chính mình quyền cao chức trọng, liền có thể lung tung đánh người không dạng đạo lý, việc này ta nhất định phải truy cứu tiếp. Nàng do dự một hồi, tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm. Tiểu Vân Giúp ta liên hệ vị tiên sinh kia, liền nói ta nguyện ý bồi hắn ăn cơm. Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn điểm, chỉ là ăn cơm, đừng để hắn hiểu lầm. Tốt. Tiểu Vân trên mặt lập tức gật đầu, xoay người sang chỗ khác lúc, trong mắt nàng niềm ai chi ý càng thêm hơn. Tại trong vòng giải trí, còn dám giả thuần. Lần này, nhìn ngươi làm sao khóc lóc cầu người a. Chương 260, nhân tài kiệt xuất, chương 260, nhân tài kiệt xuất. Hoa quốc có tứ đại tướng quân, một đại môn soái. Năm người này đều là từ thời đại chiến tranh đi tới, chính chiến cả đời, là cốt chi nền tảng. Chân chính đồ cổ cấp bậc đại nhân vật. Bọn họ 5 người không riêng gì trong quân chiến thần càng là thực lực cường đại cổ võ giả cảnh giới cao thâm khó rõ chính là bởi vì có 5 người này tồn tại mới bảo đảm Hoa Quốc gần trăm năm ăn ổn mà tư đổ ra lão tổ tông đứng hàng thứ nhất có thể nghĩ tư đổ ra thế lực tại Hoa Quốc có nhiều khổng lồ có thể người chết như nhận diện một khi tư đổ tướng quân qua đời cái kia tư đổ ra địa vị ví dụ như tràn ngập nguy hiểm rất xuống nhà thượng cho nên tư đổ ra vì cứu chữa tư đồ tướng quân có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào liền tượng trưng cho trong quân binh dự cao nhất Than Văấn chương đều luận đi ra mà giờ khác này từ đổ ra hào trạch bên trong Một đám tứ đổ ra nhân vật trọng yếu đều là vây tụ tại một gian tràn đầy thuốc đông y vị gian phòng bên trong. Gian phòng nằm trên giường một vị giản mua lão giả, một cái bác sĩ ngay tại cho bác mạch. Lão giả khuôn mặt gầy khô, viên mắt làm lõm vào vào, giống như một bộ khâu lâu. Trọng yếu nhất chính là, trên người hắn tràn ngập một cỗ tử khí, làm cho người ta cảm thấy vận đủ cảm giác, để người nhìn một cái, liền biết người này sống không được bao lâu. Nửa ngày, cái kêu bác sĩ chậm dại đứng lên. Nếu là phùng tiêu tại chỗ này, chính là có thể nhận ra bác sĩ này chính là tới từ Kim Lâm thị, chú ý dõi Thái Sơn bắt đầu cấp bập nhân vật, Vương Mà tại bên hắn là Kim Lăng thị đệ nhất nhân dân ý viện viện trưởng Lý Tương Thủy. Hai người một cái Trung Y y, một cái Tây Y y, đều là quốc nội đứng đầu ý đạo đại lão. Nhưng, giờ phút này kiểm tra một phen tư đồ tướng quân bệnh tình về sau, sắc mặt đều là có chút nặng nghề. Vương lão Trung Y y, phụ thân ta tình huống hiện tại thế nào? Tư đồ ra đương đại gia chủ, tư đồ vấn thiên đầy mặt sầu lo mà hỏi. Cho dù trong lòng đã có suy đoán, hắn vẫn là hy vọng có thể nghe đến một cái tốt đáp án. Tư đồ gia những người khác cũng là tiến tới góc mặt, một mặt khẩn trương. Những người này không có chỗ nào mà không phải là quyền thế ngập trời đại nhân vật, cổ vẫy cảnh giới cao thâm. "Vì tiện cầm một cái đi ra, đều đủ để để kinh đô biến thiên." Vương Trọng Mạc nghe vậy không có gấp trả lời, mà là đem ánh mắt rời về phía bên cạnh Lao Hưu Lý Tương Thủy. Hai người lẫn nhau, đều là lộ ra một nụ cười khổ. Cuối cùng, Vương Trọng Mạc lắc đầu, thở dài. Lão tướng quân so trước đó vài ngày tình hình càng kém, thân thể đơn vị đã toàn bộ biến chất, gần như rơi vào đỉnh trệ, lại thêm trước đây chinh chiến lưu lại ám tật, nếu không phải mỗi ngày gần như một tức đắt đỏ thuốc duy trì, sợ là đã sớm không chịu nổi. Ta cũng kỹ càng làm kiểm tra đo lường, tướng quân tình huống phức tạp, bệnh tình chuyển biến xấu rất nhanh. Lý Tương Thủy sau đó nói: Cứ việc đã sớm đoán được, nhưng tư đổ ra một đám người sắc mặt vẫn như cũ cực kỳ khó coi. "Đại khái còn có thể kiên trì bao lâu?" Tư đồ vấn tiến hỏi. Nhìn thoáng qua cái này nằm ở hoa quốc kim tự tháp quả nhiên nhân vật cường thế, Vương Trọng Mạc đưa ra ba ngón tay. "Ba ngày, dựa theo trường hợp này đi xuống, nhiều nhất duy trì 3 ngày." Ba ngày, hơn nữa còn là nhiều nhất ba ngày." Cũng chính là nói rất có thể ba ngày đều không xuống tới. Tư đổ vấn thiên như bị nện gõ, sững sở ngay tại chỗ. Không khí trong sân cũng lập tức tràn đầy bi thương, một đám người nước mắt chảy ra. Liên mấy cái kia địa cảnh cường giả đều là lệ rơi đầy mặt. Ra ra. Một vị hai mươi mấy tuổi nữ tử bổ nhào vào trước giường, khóc nước mắt như mưa. Nữ tử mặc dù một thân một mạc váy dài, trên mặt trang điểm, khuôn mặt tiểu tụy, nhưng vẫn như cũng không che nổi nàng mỹ lệ. Mấu chốt nhất chính là trên người nàng có một cỗ đặc biệt khí chất, dịu dàng nhu thuận, tiểu thư khuê các. Để người nhìn đã cảm thấy nàng là một cái rất có giáo dục nữ hài tử. Người này chính là tư đồ Gia đại tiểu thư, tư đồ Vũ Hiến. Tư đồ Vũ Hiến như vậy vừa khóc, không thể tăng thêm trong trạng bì thương bầu không khí. Tâm lý mọi người phòng tuyến, tựa hồ lập tức mất. Khô khụ, khóc cái gì? Tư đồ lão tướng quân giãy lấy muốn bỏ dậy. Nhưng, hắn quá hư nhược, chỉ bỗng nhúc nhích chính là không ngừng thở dốc ho khan. Nhìn thấy ngày xưa cái thế chiến thần bây giờ liền giường đều hạ không được, Vương Trọng Mặc cùng Lý Tương Thủy đều là mặt lộ vẻ không đành lòng. Hai người nắm chặt nắm đấm, chỉ hận y thuật của mình quá mức nông cạn, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Nếu như chúng ta lại kiên trì một năm, cũng có thể cho các người lưu lại ứng đối thời gian, đáng tiếc a. Lão tướng quân nằm ở trên giường, trong miệng thì thảo. tất cả đều đến quá nhanh. Chợt, hắn cảm xúc kích động lên, âm thanh đều sáng suốt rất nhiều. Vân Tiên Ngô, sau khi ta chết, những nhà khác tất nhiên bỏ đá xuống giếng. Nhưng chiến thần doanh liên quan đến quốc gia biên cảnh an toàn, càng là gánh vác trông coi những cái kia không an phận cậu ngữ môn phái trách nhiệm, tuyệt đối không thể tùy ý điều động. Cho dù tư đổ ra không có, cũng không được. Mấy lời nói gióng dạng, ngôn ngữ bên trong không một không để lộ đối quốc gia lo lắng. Nghe nói như thế, trong chảng mọi người không một không che mặt mà khóc. Liên Vương trọng mạc cùng Lý Tương Thủy đều là nước mắt tuôn đầy mặt. Đây chính là chân chính nhân tài kiệt xuất a. Lão tướng quân vì nước dâng ra cả đời, trước khi chết đều không bỏ xuống được quốc gia. Phu thân. Tư độ vẫn thiên lau lau khóe mắt nước mắt. Cường Thế Như hắn, địa cảnh hậu kỳ đại năng giả, đều khóc. Tư đồ Lao tướng quân cả đời tổng cộng có 3 cái nhi tử, một cái nữ nhi. Đại nhi tử trước kia chết trận xa Trường, nhị nhi tử vì nước bình định náo động, bị người ám sát. Tư đổ Vân Thiên là hắn con thứ 3, cũng là duy nhất còn sống ở đời nhi tử. Mà nữ nhi của hắn thì là gả cho hận thế đại tộc trong coi Long nhất tộc. Trong coi Long nhất tộc gánh vác trách nhiệm, từ trước đến nay rất ít ra ngoài. Thế cho nên hắn muốn chết, nữ nhi còn không biết nơi này sự tình. "Ai, ta chết về sau, nói cho Tú Tú, vi phụ nhất có lỗi với chính là nàng, để nàng tại thời gian quý lúc, khố Trùng coi cái kia thâm sơn bên trong." Vương thầy bắc định đại cảnh này, bài điếu cũng tổ tiên không có quyền kiện chính là ông. Tư đổ Lao tướng quân lời nói càng ngày càng chậm, dần dần bất lực. Một màn này, nháy mắt bị trong tràng mọi người phát giác. Một đám người thất kinh. Không phải nói còn có 3 ba ngày sau. Vì cái gì hiện tại lại không được? Nhanh, hai vị, nhanh cứu phụ thân ta. Tư đổ vẫn thiên sắc mặt giữ thợn. Hai vị bác sĩ, nhanh mau cứu ra gia, gia ta. Tư đồ Vũ Uyên bi thương mở miệng. Những người khác cũng là nhộn nhịp quắc, chớ hoảng sợ. Vương trọng mạc không chút do dự, lập tức tiến lên xem xét. Cái này xem xét một cái, hắn sắc mặt chính là một bên Bởi vì vừa vận Lao tướng quân cảm xúc kịch liệt biến hóa, bệnh tình càng thêm không xong. Mau tới người, giúp ta đè lại Lao tướng quân. Vương Trọng Mạc quát nhẹ một tiếng, bên cạnh lập tức đi lên hai vị tư đổ ra người đem Lao tướng quân đè lại. Gặp cái này, Vương Trọng Mạc cấp tốc lấy ra một hàng ngân châm, hướng Lao tướng quân trên thân thể đả vào. Rất nhanh, chính là đâm 12 cây ngân châm. Tại thứ 13 căn ngân châm đâm đi xuống một sát na, nằm ở trên giường không có chút nào khí tức Lao tướng quân bỗng nhiên liệt khang, đó phun ra một miệng lớn màu đen nhầy máu tươi. Nôn ra, hắn lại nằm ở trên giường, để đã mê. Nhưng mắt đi khí tức lại trở về nhưng là rất không ổn định. Không đợi mọi người hỏi thăm, Vương Trọng Mạc liền chủ động mở miệng. Lão tướng quân vừa vận cảm xúc ca mu, từ bỏ hy vọng, dẫn đến tình huống chuyển biến xấu, kém chút liền đi. Ta mặc dù dùng Thái ớt 13 châm đem hắn tử trên con đường tử vong kéo lại, nhưng có lẽ không kiên trì được một ngày. Nói đến đây, Vương Trọng Mạc thở dài một hơi. Trường hợp này, liền xem như ta cái kia họ Phùng tiểu hữu tới, cũng không nhất định có biện pháp. Còn mời Tư đổ ra chủ sớm tính toán. Tư Đồ Vân Thiên nghe vậy sắc mặt biến đổi không ngừng. Bọn họ phía trước một mực đem hy vọng đặt ở hai vị danh ý trong miệng vị Tiêu tiểu hưu trên thần, vì thế thậm chí đem thanh vân ấn đều mượn đi ra. Nhưng bây giờ người còn chưa tới, phụ thân liền đã sắp không được. Vân Long còn bao lâu có thể trở về?" Tư đổ Vân Thiên hỏi. "Về nhà chủ, Vân Long thiếu chủ đã tại trên đường trở về, cũng nhanh." Lúc này có người đáp lại nói. Trang Diện nháy mắt thiên tĩnh lại. Tất cả mọi người đang yên lặng trở lấy, chỉ chờ thân y đến. Cũng không có qua một hồi, Tư đồ Vân Thiên tựa hồ hạ cái gì quyết định trọng đại, ngưng tụ tiếng nói. "Người tới, đi đem trừ các y sư gọi tới, liền nói điều kiện của hắn ta đều đã ứng." chỉ cần hắn có thể cứu sống phụ thân của ta. Lời vừa nói ra, không khí đều tựa hồ đọc lại. Chư các ý sư đến từ cổ võ môn phái dược vương tộc, tại ý đạo phía trên gần như đại biểu Hòa quốc đỉnh phong. Rất có thể có thể chỉ hết lão tướng quân bệnh. Nhưng, yêu cầu của hắn quá đáng, lại muốn chiến thần doanh quyền khống chế. Gia chủ, cái này, có người do dự, chiến thần doanh liên quan tới quốc gia an nguy, liền tính bọn họ đáp ứng, về nước ra phương mặt cũng sẽ không đáp ứng. Nhanh đi. Tư đồ Vân Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn rất rõ ràng biết, chiến thần doanh là vì phụ thân tồn tại, mới bị khống chế tại tư đồ gia trong tay. Nếu như phụ thân chết, Chính thần doanh không sớm thì muộn sẽ đổi chủ, lại đến lúc đó tuyệt đối sẽ là Tư đổ ra tận thế. Thà rằng như vậy, không bằng chủ động từ bỏ. Gặp Tư đổ Vân Thiên ý đã quyết, lúc này có người thần tốc hướng ra phía ngoài chạy đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng sau nửa giờ. Két. Gian phòng đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tam Túc, ra ra như thế nào? Tư Đồ Vân Long bước nhanh đến. Khi thấy nằm ở trên giường ra ra về sau, cư nghị như hắn, viền mắt cũng không khỏi đỏ lên. Vân Long ca, ra ra hắn. Tư Đồ Vũ Yến lúc này nhào vào Tư Đồ Vân Long trong ngực, lớn tiếng khóc lóc. Thần y đâu? mang đến không có. Tư đổ Vân Thiên vội vàng hỏi. Những người khác cũng là kích động lên. Hy vọng rốt cuộc đã đến. Nếu là cái kia thần y cứu chưa tốt lao gia chủ, cái kia tất cả đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đúng a, Vân Long ca. Nhanh để thần y tới cứu ra ra. Tư đổ Vũ Uyên một mặt chờ đợi nói. Nhìn thấy tộc nhân toàn bộ dùng chờ mong ánh mắt nhìn chính mình, Tư đổ Vân Long nhất thời không biết nên nói cái gì. Thần y gì? Ấy. Cái kia hai mươi mấy tuổi tiểu tử cũng coi là thần y à? Hắn không dám đánh nát mọi người hy vọng, cho nên bảo trì trầm mặc. Đến nhà về sau, Hắn chỉ lo chạy đến phòng bệnh, ngược lại là không có quá để ý Phùng Tiêu đi đâu rồi. Chỉ biết là là bị Trần Thiên Hạo phụ thân Kim Lăng thị Phó thị trưởng Trần Lập đón đi. Làm sao vậy? Tư đổ Vân Thiên trong lòng dâng lên một tia bất an. Tam thúc, Trần Lập hẳn là sẽ mang cái kia thần ý tới, ngươi một hồi nhìn thấy liền biết. Tư đồ Vân Long không muốn nhiều lời. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn lại bị đẩy ra. Một vị trung niên thần tốc đi tới, Trần Thiên Hạo cùng Phùng Tiêu liền cùng tại phía sau của hắn. Chương 261, Y01012, chương 261, y Gian phòng rất là áp, ánh đèn ôn hòa, bốn phía điểm rương Những này hương đến phí tổn không ít, một chi sợ là có thể bù đắp được người bình thường một năm thu vào. Đều là dùng đặc thù dược liệu chế thành, đốt phía sau tản ra mùi thơm không chỉ có thanh tâm linh thần hiệu quả, còn có thể loại trừ vị kéo dài tuổi thọ. Nhưng, như vậy khi hiu hương đến vẫn là thua tan không được cái kia không khí bên trong gay mũi mùi thuốc. Đây là phụng tiêu đi vào phòng ấn tượng đầu tiên. Tiếp lấy, hắn ánh mắt liếc nhìn ở trong sân người. Cái này xem xét, cho dù là hắn, trong lòng cũng là không khỏi chấn động. Đây chính là hoa quốc đứng đầu đại tộc nội tình sao? Hắn cho rằng Tư Đồ Vân Long huyền cảnh hậu kỳ tu vi đã rất cao. Nhưng cẩm tới nơi này, nhưng căn bản không coi là gì. Liền trước mắt hắn chỗ nhìn, liền có không giới tại 5 6 cái địa cảnh cường giả. Cái kia cầm đầu không giận tự uy người trung niên, càng là địa cảnh hậu kỳ, cách thiên cảnh chỉ có một bước ngắn. Thiên cảnh cường giả không gian nguyên đại, địa cảnh hậu kỳ liền tượng trưng vô địch. Mà còn, đây vẫn chỉ là hắn nhìn thấy. Tư độ ra nội tình, tuyệt đối không chỉ trên mặt nổi đơn giản như vậy. Phùng Tiêu, ngươi có thể cuối cùng tới. Vương Trọng Mạc vừa thấy được Phùng Tiêu đến, trong lòng lỏng, áp lực suy giảm. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trên thế giới không có chuyện gì có thể làm khó Phùng Tiêu. Hắn biết đây là một loại ảo giác, nhưng nhìn thấy Phùng Tiêu phía sau vẫn là an lòng xuống. Lý Tương Thủy nhìn xem Phùng Tiêu, một mặt bình tĩnh. Hắn không biết đến Phùng Tiêu y thuật, nhưng mình lão hữu rất tín nhiệm, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Tư đồ gia chủ, thân y đã đến đến, nhanh để hắn cho lão tướng quân nhìn xem. Trần Lập một mặt trang nghiêm nói: "Phùng Tiêu cái kêu một viên thuốc bảo vệ một năm cao huyết áp sự tình, hắn đã theo phụ thân Trần Trọng Sơn nơi đó biết, cho nên đừng nhìn Phùng Tiêu tuổi trẻ, tuyệt đối là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Có thể theo hắn lời nói rơi xuống, trang diện lại an tĩnh quỷ dị xuống. Gần như tất cả tư đồ gia người đều là một mặt phức tạp cùng thất lạc." Có người trên mặt còn mang theo điểm phẫn nộ. Bọn họ đau khổ chờ thần Ili, vì thế không tiếc cho vay thanh vân ấn. Kết quả liền chờ tới như thế một vị hai mươi mấy tuổi tiểu tử. Tư đổ Vân Long một mặt cười khổ, hắn liền biết sẽ là chàng cảnh này. Nếu là không biết rõ, căn bản là không có khả năng có người sẽ tin tưởng một cái như thế tuổi trẻ người là thần Ili. Điều trị không có vấn đề, bất quá tại điều trị phía trước, ta muốn hỏi một vấn đề. Tư đổ Vân Thiên coi như trầm ổn, hắn đè nén xuống tức giận trong lòng hỏi. Không biết vị thần ý này sư nơi nào. Hắn thấy, nếu như Phùng Tiêu thật sự là một vị danh ý về sau, Từ 3 4 tuổi bắt đầu một ngày lại một ngày học y thuật, học 20 năm, cái kia có lẽ còn có chút có thể. Nhưng, Phung Tiêu lời nói để hắn thất vọng. Ta tất cả toàn bộ nhờ tự học, không môn không phái, người cô đơn." Phùng Tiêu bình tĩnh nói. Hắn biết những người này ý nghĩ, nhưng cũng không thể tránh được. Lấy lai lịch của hắn, địa cầu người người nào có thể coi hắn sư phụ? Mà còn hắn trừ Vương Trọng Mạc cùng Lý Tương Thủy, cũng không quen biết cái gì danh ý đi. Liên tính hắn nghĩ bị đặt, cũng không biết làm sao đi bị đặt. Tư đồ gia chủ, người không thể xem bề ngoài. Ta vị tiểu hữu này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy." Vương Trọng Mạc vội vàng nói. Đúng a, Phùng Tiêu có thể là rất lợi hại. Trần Thiên Hạo cũng là kiên trì nói. Bây giờ, người đều tới, liền tính biết do con đường phía trước hẳn phải chết, cũng phải xông về phía trước. Mấy người đều rất rõ ràng biết, không thành công thì thành nhân. Lợi hại. Tư Đồ Vân Thiên bỗng nhiên cười, sau đó hắn toàn thân bên trên tỏa ra một cỗ cực lớn sát khí, thuộc về địa cảnh hậu kỳ dây treo bao phủ toàn trường. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói, người kêu Phùng Tiêu đúng không? Ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể hay không cam đoan nhất định có thể xem trọng phụ thân ta. Phùng Tiêu nghe vậy nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua nằm ở trên giường lão tướng quân từ khí quá nặng. Nếu không phải cái kia nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng tim đập, cái này liền đã là cái người chết. Ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, cam đoan không được. Phùng Tiêu lắc đầu. Lời này rơi xuống, không riêng gì Tư Đồ Vân Thiên nổi giận, tư đồ ra sắc mặt của những người khác cũng là khó nhìn lên. Cho nên, phụ thân ta đã nửa chân đạp đến tại trên con đường tử vong. Ngươi cũng chỉ có thể nói thử xem. Tư đổ Vân Thiên cười lạnh một tiếng, lại nói: "Đã như vậy, ta vì cái gì không đi tìm một cái người thích hợp hơn tới thử? Mà để ngươi như thế một thanh niên tiểu bối làm loạn." Vương lão trung y xe bạn ngươi cùng lý viện trưởng mặt mũi ra lần này liền không tính đến. Như có lần sau như vậy cầm ta phụ thân mệnh nói đùa, cũng đừng trách ta. Nghe đến cái này không chút khách khí lời nói, Vương Trọng Mạc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lý Tân Thủy, Trần Lập, Trần Thiên Hạo cũng là trầm mặt xuống. Bọn họ cũng đều biết Tư Đồ ra người thật sự tức giận. Người đang giận trên đầu, rất khó thay đổi chú ý. Lúc này lại làm giải thích, sẽ chỉ lựa cháy đồ thêm dầu. Muốn trách chỉ có thể trách phụm tiêu quá trẻ tuổi, tùy tiện tới một cái tuổi già sức yếu người đến, đoán chừng cũng không phải là bộ này chẳng diện. Tư Đồ gia chủ, các ngươi hiện tại cũng không có nhân tuyển tốt hơn đi. Phùng Tiêu trong lòng cũng có một tia khó chịu, hắn là tới cứu người, cũng không phải là đến bị người khinh bỉ. Ba phen hai lần, đem hắn làm cái gì? Nhưng, Tư đổ Vân Thiên chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, sau đó vung tay lên, Thăng thêm tốc độ, đem Trư Cách Ý sư mời đến. Nghe đến lời này, Phung Tiêu tính tình cũng lên tới. Ý thì không mời hai, đạo lý đơn giản như vậy, cũng không hiểu sao. Hắn bình tĩnh nói, "Tất nhiên Tư đổ ra chủ mời cao minh khác, vậy ta liền chúc lao tướng quân sớm ngày khôi phục." Nói xong, hắn trực tiếp quay người đi, không chút do dự. Trần Lập cùng Trần Thiên Hạo đơn giản gặp cái này, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng dừng một chút, cũng chỉ có thể cười ôn quyền nói đừng. Chương 262, nguy cơ tứ phía, chương 262, nguy cơ tứ phía. Giờ đi tư đổ ra, Phùng Tiêu Lân cẩn tìm một nhà khách sạn ở lại, tùy một cái tắm nước lạnh, để náo thanh tỉnh xuống. Phùng Tiêu bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống tính toán. Sự tình tất nhiên phát triển đến mức này, tư đổ ra đường dây này là đi không lên. Không có tư đổ ra hỗ trợ, võ bộ cùng kỷ kiểm vị người tuyệt đối sẽ lại một lần nữa tìm người đối với chính mình đạo thủ. Phùng Tiêu trong lòng bỗng nhiên nhiều một tia chèn ép cảm giác. Chính mình hiện tại là luyện khí kỳ 4 tầng, tương đương với huyền cảnh sơ kỳ, bằng vào linh khí tính đạt tụ có lẽ có thể địch qua huyền cảnh trung hậu kỳ, lại bên trên cổ võ giả liền không có biện pháp, có lẽ vừa vận tư đổ ra tình huống đến xem, trên thế giới này địa cảnh võ giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Mà còn 3 tháng đã qua, Hoa Sơn luận võ bắt đầu tại chính là, hắn nhất định phải tại đi Hoa Sơn phía trước, đem tất cả đều giải quyết, mới có thể tránh lo hâu về sau. Nghiệm cái này, Phùng Tiêu không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Nhưng vào lúc này, khách sạn cửa phòng chung cửa bị người từ bên ngoài nhấn, hẳn là Trần Thiên Hạo. Phùng Tiêu hơi suy nghĩ một chút chính là đứng dậy mở cửa. Tại kinh đô, hắn nhân sinh không quen, trừ Trần Thiên Hạo cùng Vương Trạm Mạc sẽ không có những người khác sẽ tìm chính mình, mà Vương Trọng Mạc bởi vì muốn trông nom Tư Đồ Lao tướng quân, tự nhiên sẽ không tới. Theo cửa phòng bị mở ra, đứng ngoài cửa chính là Trần Thiên Hạo, trừ cái đó ra, còn có một cái ôn tồn lễ độ, một mặt tiểu tùy nữ hài tử. Nữ hài tử này, Phùng Tiêu vừa vận tại Tư Đồ ra gặp qua, cũng không biết là thân phận gì. Phùng Tiêu, thật sự là ngượng ngùng, để ngươi một chuyến tay không. Trần Thiên Hạo một mặt vẻ xấu hổ. Phía trước Phùng Tiêu không thế nào nguyện ý đến, là bọn họ Trần gia liên tục khuyên bảo, nói rõ lợi và hại về sau mới đáp ứng. Kết quả sáng sớm chạy tới, lại bị làm lụng. Không có việc gì Tất nhiên Tư đổ ra mời cao minh khác, ta cũng đúng lúc rơi vào nhạy nhóm. Phùng Tiêu lắc đầu, cũng không thèm để ý. Không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Trần Thiên Hạ hỏi tới. Tất nhiên đến đều đến rồi, đương nhiên phải dạo chơi lại trở về. Phùng Tiêu mỉm cười nói. Lúc này, bên cạnh Tư đổ Vũ Yến mở miệng, lại đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Phùng Tiêu. Ngươi kêu Phùng Tiêu đúng không? Đây là Vân Long Ca để ta cho ngươi, hắn nói cảm ơn ngươi ở sân bay giúp một tay. Nàng âm thanh rất nhẹ nhàng, ôn giống như nước, rất là dễ nghe êm tai. Nghe đến Phùng Tiêu trên mặt vạch qua vẻ khác lạ. Nhưng hắn biết trước mắt cô gái này ngữ khí chính là như vậy không có chút nào dáng vẻ cái cớm chỉ là cái này thẻ ngân hàng Phùng tiêu suy tư một hồi vẫn là thu xuống có nhân tất có quả hắn biết tư đồ vân Long ý tứ, là không nghĩ thiếu chính mình nhân tình dùng cái này phân rõ giới hạn dạng này cũng tốt Tư đổ ra tuy mạnh hắn cũng sẽ không vội vàng đụng lên đi chuyện lần này đích thật là nhà ta thiếu suy tính phụ thân ta bọn họ cũng là bởi vì quá lo lắng ra ra ta bệnh còn hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng tư đổ Vũến lại một mặt ấy này nói một câu nói xong nàng không đợi Phùng tiêu trả lời khhé gật đầu ra hiệu một cái chính là quay người rời đi Nàng đến chỉ có hai cái mục đích, đưa tiền, biểu đạt thái nãy. Đây cũng là thể hiện những này đại tộc tố dưỡng. Chậc chậc, thật xinh đẹp, người lại ôn nhu, người nào lấy nàng, thật sự là đời trước tích phúc. Trần Thiên Hạo nhìn xem tư đồ Vũ Yến rời đi phương hướng, một mặt trừ ca dạng. Thích liền đuổi theo a. Phùng Tiêu không mặn không nhạt nói một câu. Truy cái rắm, nàng tên là tư đồ Vũ Yến, là tư đồ gia gia chủ tư đồ vấn Thiên nữ nhi, danh xứng với thực công chúa cấp bậc nhân vật, người thích nàng có thể từ kinh đô xếp tới Kim Lăng, trong đó không thiếu Thiên, Tiêu Chi Tử, chỗ nào có thể vòng đến ta. Trần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Nói cũng là Ngươi quả xoa." Phùng Tiêu rất tán thành nhẹ gật đầu. "Trần Thiên Hạo, hắn còn tưởng rằng Phùng Tiêu sẽ cổ vũ chính mình một cái, kết quả liền cái này. Thế nào? Tư đổ ra tìm người y sư kia làm sao? Có thể trị hết không?" Phùng Tiêu suy nghĩ một chút hỏi, không nói mặt khác. Đối với Tư đổ lao tướng quân là người, hắn vẫn là rất kính nghệ, vì nước chính chiến, chính chiến cả đời. Dạng này người, về công về tư, hắn đều hy vọng có thể bị trị tốt. Nghe nói như thế, Trần Thiên Hạo trên mặt lập tức lộ ra bất mãn chi sắc. "Ngươi là đi quá gấp, không thấy cái kia chưa có ý dự, thực tế quá ngạo khí." ỷ vào chính mình là dược vương cốc đi ra, nhìn người lô mũi đều là chỉ lên trời bên trên. Nói xong, hắn lại không xác định nói, "Bất quá, nhìn tư đổ ra những người kia tôn kính bộ dáng, có lẽ có thể chỉ hết ta. Người có thực lực, lại thế nào ngạo khí đều không quá đáng." Phung Tiêu không để ý nói, Người có thể đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi." Nói xong, hắn trực tiếp đem cửa phòng đóng lại, tiếp tục chính mình tu luyện. Người khác ngạo khí, ngươi cũng ngạo khí, đều không phải kẻ tốt lành gì. Trần Thiên Hạo vướt vướt bị cửa đụng đỏ bừng cái mũi, một mặt tức giận nói một câu. Sau đó, đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi. Hắn hiện tại phùng tiêu bên cạnh thuê một gian phòng ở lại. Đây là ra gia, gia hắn Trần Trọng Sơn căn dặn, muốn thường xuyên theo sát phụng tiêu, ôm tốt phùng tiêu bắt đuổi. Cùng lúc đó, tư đổ ra bên ngoài, bóng người hỗn áo. Những người này đều là kinh đô danh môn vọng tộc, đều nói rõ muốn đi vào tư đồ ra, phỏng vấn lao tướng quân. Ở trong đó liền có ở sân bay xuất hiện Lý Thần cùng Lý Tử Hàm hai huynh muội. Nhưng, đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người bị ngăn tại ngoài cửa. Một đám lòng lang dạ thú hạ người, đều là nghe tin mà đến rồi. Nơi hẻo lánh chỗ Lý Thần nhìn một chút đám người, lắc đầu. Tư đồ ra liền chưa cấp y sư đều mời tới. Xem ra Tư đổ lao tướng quân tình huống không ổn, chỉ cần tư đổ lao tướng quân chết, tư đổ ra một khối lớn bánh ngọt sợ là đến bị chia cắt một nửa. Lý Tử Hàm nhẹ nói, nàng suy nghĩ một chút lại hỏi, "Ca, ngươi vừa vặn xin phép qua phụ thân, phụ thân nói thế nào?" Tư đổ ra cùng ta Lý ra quan hệ luôn luôn ôn hòa, phụ thân không muốn bỏ đá xuống giếng, cũng không nguyện ý hỗ trợ. Như thế tốt lắm, loại này thời điểm không đếm xỉa đến mới là sáng suốt nhất, tư độ gia không có tốt như vậy gặp. Lý Tử Hàm trong mắt vạch qua một tia cơ trí chi sắc. Hai huynh thấp giọng trò chuyện lúc, tư độ gia người lên tiếng, "Hôm nay ta có chuyện quan trọng." Tổng thể không gặp khách, chư vị mời về a." Tư độ Vân Long canh giữ ở cửa ra vào, lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, lúc này chọc cho một đám người không nhanh. "Tư độ Vân Long, lời này của người nói liền không có suy nghĩ, chúng ta vừa mới thấy được chư các ý sư đi vào, chúng ta làm sao lại không vào được? Không sai, chúng ta đều là mang theo thiện ý mà đến, muốn thăm hỏi một cái lao tướng quân, cứ như vậy đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, có chút không tốt lắm đâu. Chẳng lẽ đây chính là tư độ gia đạo đại khách?" Một đám người nhộn nhịp mở miệng. "Nếu biết rõ, đây đều là chút danh môn vọng tộc người, trong đó có chút càng là không thể so tư độ gia kém bao nhiêu." một cái còn tốt, nhưng đây là một đám gia tộc. Nếu là liền cửa đều không cho vào, tất nhiên sẽ đắc tội rất nhiều gia tộc. Đến lúc đó, sợ là tư đổ gia đều chịu không được áp lực. Cho nên, tư đồ Vân Long chần trở. Hắn biết những người này đến ý tứ, không có ở ngoài là muốn nghe được một cái gia gia tình huống. Chẳng lẽ tư đổ lao tướng quân bệnh tình quá nặng, không thích hợp gặp khách? Trận, một người cao giọng nói. Vấn đề này hiển nhiên là tất cả mọi người muốn biết. Lập tức, một đám người con mắt chăm chú nhìn chằm tư đồ Vân Long. Tư đồ Vân Long nhìn thoáng qua người nói chuyện, trong mắt lên một tia sắc khí. Người này là vương gia gia chủ Vương Ninh Đức. Vương gia tại kinh đô chỉ là một cái gia tộc bị lưu, nhưng phía sau dựa vào quan gia nhưng là không thể so tư đổ gia kém. Quan gia luôn luôn cùng tư đổ gia không hợp nhau. Vương Ninh Đức hỏi cái này vấn đề, hiển nhiên là chịu quan gia chỉ điểm. "Gia gia ta thân thể rất khỏe mạnh, chỉ là ngẫu nhiên sổ náo lạnh, để chư vị lo lắng." Tư độ Vân Long bình tĩnh giải thích. "Chậc chậc, tư đổ gia người chính là hào khí, liền lây nhiễm cái bệnh thương hàn, đều mời đến trừ cát y sư." Vương Ninh Đức vừa cười vừa nói, lời này mới ra, lại là dẫn tới mọi người phụ họa. Tư độ Vân Long lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Ninh Đức, không che giấu chút nào sát khí của mình. Nhưng Vương Ninh Đức lại giống như là không có cảm giác đồng dạng, hắn tiếp tục cười quỷ dị nói: "Chư các y sư đã sớm không dễ dàng xuất thủ cứu người, lúc trước có cái mắc bệnh ung thư phú thương lấy ra 200 ức, đều cầu mà không được, không biết tư đổ ra trả giá cái gì tù lao. Vương Ninh Đức, ngươi là tại khiêu chiến ta nhẫn mại tính sao?" Tư Đồ Vân long lạnh giọng nói: "Không dám không dám, ta Vương ra liền một cái nhị lưu tiểu tộc, nào dám cùng chiến thần danh chưởng quan đối nghịch." Vương Ninh Đức cười khan một tiếng, ra phía sau một bước. Hắn cũng không phải đồ đần, tại sự tình không có biết rõ ràng phía trước, hắn không có khả năng đem tư đồ ra làm mất lòng. "Chư phi tư đổ lao tướng con chết!" Từ quan ra ra mặt, hắn mới dám không đem Tư Đồ Vân Long để vào mắt. Ta nhắc lại một lần, đa tạ chư vị quan tâm, ra ra ta rất tốt, nhưng ngẫu nhiên sổ náo lạnh, cần điều dưỡng sinh tức không thích hợp gặp khách, đại gia vẫn là đường tập hợp ở chỗ này." Tư đổ Vân Long ngăn chặn lửa giận trong lòng, lại nói một lần. "Đã như vậy, vậy ta liền cáo tử, ngày khác trở lại phỏng vấn." Vương Ninh Đức dẫn đầu quay người rời đi. Hắn nói chuyện những người khác cũng là gật đầu tạm biệt. Người đến nhanh, đi cũng nhanh. Lập tức trong chàng liền trống trải ra. Nhưng, canh giữ ở trước cửa Tư Đồ Vân Long nhưng như cũ sắc mặt tâm trầm Đám người này đi là đi nhưng cũng không có đi xa, mà là riêng phần mình trở lại chính mình dừng ở ven đường xe thương vụ bên trên. Một khi chưa cắt y sư đi ra, bọn họ tuyệt đối sẽ lại lần nữa vây quanh. Các người lý gia cũng muốn nhớ thương ta Tư đổ ra sao? Tư đổ Vân Long đem ánh mắt rời về phía còn chưa rời đi Lý Thần cùng Lý Tử Hàm hai huynh muội. Lý gia cùng Tư đổ ra đồng dạng, đều là kinh đô đại tộc. Lý Lao tướng quân cũng là đứng hàng tứ đại tướng quân một trong. Nếu như Lý gia cũng nhớ thương Tư đổ ra, đây tuyệt đối là không ổn sự tình. Tư Đồ lão ca quá lo lắng, ta cùng bọn hắn khác biệt, là thật tâm hy vọng Tư Đồ lão tướng quân không có việc gì. Lý Thần lắc đầu. Ai Hoa Sơn luận võ muốn mở ra, nếu như kinh đô vừa loạn, tất nhiên lại là mưa gió phiêu bạt lúc. Lý Tử Hàm nếu có sầu lo nói. Nghe đến hai huynh muội lời nói, Tư Đồ Vân Long thần sắc hỏa hoán một điểm. Ta Tư đổ ra không có việc gì, hai vị yên tâm. Chương 263, ta nguyện lấy mạng chống đỡ. Chương 263, ta nguyện lấy mạng chống đỡ. Kinh đô, lúc xế trưa, trong khách sạn, ngồi xếp bằng thổ nạp phùng tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, một sợi tinh quang chợt lóe lên. Nhưng rất nhanh, hắn lại thở dài đầu. Cách khí tầng 5 còn có một khoảng cách lớn. Nói cho cùng địa cầu vẫn là quá căn côi. Ta mặc dù có bát đại cổ pháp một trong thái thượng dẫn linh quyết, nhưng không có linh khí, giống như là không bột đấu gột nên hồ. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm kiếm linh thạch, không phải vậy liền cơ bản nhất an toàn cũng không chiếm được bảo đảm. Mà linh thạch có thể từ nguyên thạch bên trong cắt ra. Xem ra, còn phải đi đổ thạch." Phùng Tiêu trong lòng suy tư. Hắn lúc đầu còn tính toán đi du ngoạn một cái kinh đô, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn không tâm tình. Nghĩ đến đổ thạch, tiểu hồ hồ thân ảnh hiện lên ở phụng tiêu trong đầu. Hắn khẽ khẽ thở dài, từ trong bọc lấy ra hắc môi cẩu. Cái này xem xét, trên mặt hắn vạch qua vẻ khác lạ. Một đoạn thời gian không thấy Hắc môi cẩu càng thêm bóng loạn. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục trầm tư. Hắc môi cẩu hiển nhiên biết một ít chuyện, nhưng nó chỉ là một quả trứng, miệng không thể nói, lại hiện tại linh tính cũng không đủ, không thể biểu đạt ra cái gì. Phía trước, hắc môi cầu hiện ra đường tự rốt cuộc là ý gì? Suy nghĩ không có kết quả, Phùng Tiêu im lặng đem hắc môi cầu ném đến một bên. Làm gì cái gì không được, trộm linh thạch thứ nhất. U ngục. Nhưng, nó lại lăn đến Phùng Tiêu bên chân. Người nghĩ lại vào ta đúng không? Phùng Tiêu một trận khó thở. Đương nhiên, trong đầu hắn một sợi tin tức hiện lên. Tất nhiên Hắc Môi Cầu đối Linh Thạch có đặc thù cảm ứng, vậy nó có thể hay không giúp mình tìm kiếm linh thạch? Gần nhất có phải là sau lưng ta lén lút ăn linh thạch, không phải vậy làm sao thay đổi đến như thế bóng loáng? Phong Tiêu thuận miệng nói, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ làm sao để Hắc Môi Cầu giúp mình tìm kiếm linh thạch. Lúc trước hắn cắt nguyên thạch cắt ra đến linh thạch, đều bị con hàng này thai hóa xong, cũng nên nó còn. Đúng lúc này, ù ngụ. Hắc Môi Cầu hoảng hốt chạy bừa lăn đi, một bước thấp phẩm không yên bộ Tiêu nhíu mày. Cái này phản ứng có chút không đúng a. Ta nói ngươi sẽ không thật sau lưng ta hấp thu linh thạch ra. Phùng Tiêu cổ quái mà hỏi, "Hắc môi cầu một mực bị hắn mang ở trên người, lén lút hấp thu linh thạch có lẽ không có khả năng, nhưng nó phản ứng chuyện gì xảy ra?" Đúng lúc này, khách sạn cửa phòng bị gõ vang. Phung Tiêu tạm thời buông tha Hắc môi cầu, mở cửa ra. Ngoài cửa, đứng Trần Thiên Hạo. "Ngươi rất nhàn a, luôn là gõ ta cửa làm gì?" Phung Tiêu nhíu nhíu mày. "Không phải, cha ta để ngươi tranh thủ thời gian đi tư đổ ra." Trần Thiên Hạo thở hồn hển nói. "Đi tư đổ ra?" Phùng Tiêu ngẩn người, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, hắn cười lạnh một tiếng. "Không đi." "Ba." Nói xong hắn quả quyết đóng cửa lại. Ngoài cửa, Trần Thiên Hạo lo lắng gõ cửa. Nhưng, Phùng Tiêu sắc mặt nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Hắn một bên thưởng thức hạt môi cầu, một bên trầm tư. Xem ra, cái tên Trư Cắt Y sư chưa từng cứu chữa tốt Lao tướng quân, cho nên lại kêu Trần Thiên Hạo đến tìm chính mình. Coi ta là ai vậy? Vũng chính là đến, hô liền đi sao? Phung Tiêu cười lạnh một tiếng. Hắn không phải ven đường rau cải trắng, ngươi muốn liền muốn, không muốn cũng không cần. Trần Thiên Hạo tựa hồ cũng biết Phùng Tiêu ý tứ, gõ một hồi chính là không có lại gõ. Nhưng rất nhanh, Phùng Tiêu điện thoại vang lên. Là Vương lão trung y đánh tới, hắn mở miệng liền nói. Phùng Tiêu Lào tướng quân sắp không được như không có gì biến sống không quá được này a cùng ta quan hệ không lớn Phùng tiêu nhẹ nhàng trả lời đối diện cười khổ một tiếng sau đó lại thở dài nhưng thật ra là ta để thiên hạo tới gọi người tư đổ ra những người kia căn bản là không có ý định thông báo người Phung tiêu nghe vậy sắc mặt khẽ giờ mình nhưng không nói gì Tư đổ lao tướng quân chính chiến cả đời chính là chân chính quốc sĩ Ngoài ra nếu như hắn chết kinh đô tất nhiên phát sinh náo động với nước với dân đều không phải chuyện gì tốt Vương Trọng mạc tiếp tục nói Ph tiêu biết Vương lão Trung ý ý thứ còn không phải muốn để chính mình đi xem một chút Trên thực tế, hắn cũng rất kính lễ Tư đồ lao Tướng quân. Nhưng, người là có nguyên tắc, hắn còn không có hạ tiện như vậy, tại người khác liên tục xem thường bên dưới, còn chủ động đụng lên đi. Người luôn có một lần chết, ta liền tính có thể để cho lão tướng quân sống lâu mấy năm thì tính sao? Huống hồ đây là người ý tứ, ta đi, không lại phải bị dừng lại vũ đụng. Vương Trung Y Nhi, ngươi vẫn là để tư đồ ra những người kia chuẩn bị hậu sự a, ta bởi chiều liền về Kim Lăng, cho nên đừng tới tìm ta nữa. Phùng Tiêu nói xong chính là cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong phía sau, Phùng Tiêu cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn xong tới một cái tắm, lại xuống lầu ăn cơm trưa, sau đó trở về phòng dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị trở về Kim Lăng. Không có tư độ giá trong non. Võ bộ cùng kỳ kiểm ủy người tất nhiên nhìn chằm chằm, hắn phải tranh thủ thời gian về Kim Lăng, để tránh lại xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, cửa phòng lại bị người góp vang. Phùng Tiêu hơi như mày. Hắn cho rằng lại là Trần Thiên Hạo, cho nên đi lên đem cửa mở ra, vội vã lời nói bật miệng nói ra. Còn có hết hay không? Ta đều nói sẽ không đi cứu. Có thể nhìn rõ ràng người tới, trên mặt của hắn sững sốt một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Ngoài cửa sắc thực đứng Trần Thiên Hạo, nhưng còn có Vương lão trung ý điệp, cùng với tư đổ ra ba người. Tư đổ ra chủ Tư đổ Vân Thiên, tiểu công chúa tư đổ Vũ Hiến, còn có một cái địa cảnh trung kỳ lão giả, vậy mà không biết tên gọi là gì. Giờ phút này, tư đổ ra ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Dù sao, vừa vận Phùng Tiêu mở cửa nói ra câu nói kia thật khó nghe. "Phùng Tiêu." Vương lão trung ý sắc mặt đỏ lên, có vẻ hơi xấu hổ. "Có chuyện gì sao?" Phùng Tiêu bình tĩnh hỏi. Vương trọng mặc không nói gì, mà là đem ánh mắt đặt ở tư đồ Vân Thiên trên thân. Nếu như ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể trị hết phụ thân ta." Tư Đồ Vân Thiên trầm giọng hỏi. Hắn giờ phút này không còn cách nào khác, tại Vương Trọng Mạc liên tục khuyên bảo, quyết định đến tìm Phong Tiêu. Thuần túy là lấy ngựa chết làm ngựa sống, không phải vậy phụ thân chỉ có thể chờ đợi chết. "Cho ta một cái cơ hội." Phùng Tiêu chừng lên mí mắt, cười. "Nếu là phía trước, ta đoán chừng làm sao cũng có cái 7, 8 phần a, nhưng bây giờ bị các ngươi mủ làm một phen phía sau, năm chắc là không." "7, phần?" Một bên địa cảnh trung kỳ lão giả nhịn không được trước mặt cứng đờ. "Nếu như Phong Tiêu nói là sự thật, cái kia trên cơ bản chính là có thể trị hết." Liên tư độ Vũ Hiến biệt Mỹ trên mặt đều là lộ ra một tia kích động. Chữa bệnh khác biệt mà khác, ai cũng không dám bảo đảm chứng nhận nói nhất định có thể chỉ hết. 78 phần đã là rất cao tỷ lệ. Đã như vậy, còn làm phiền mời ngươi một chuyến, sau đó nhất định có thâm tặng. Tư độ vấn thiên ngăn chặn kích động trong lòng nói, nếu là đặt ở phía trước, Phung Tiêu nói như vậy, hắn khẳng định không tin. Nhưng tại lúc này, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Ta nói các ngươi không nghe thấy ta phía sau sao? Hiện tại chỉ tốt cơ hội là không. Phùng Tiêu trả lời một câu, sau đó lại nói, Tư độ gia chủ, ngài vẫn là đường dày vỏ. Thời dịp còn có chút thời gian, đem trong nhà thân thích nên gọi đến gọi tới, gặp lao gia tử một lần cuối, đây mới là giờ phút này chuyện nên làm nhất. Người làm cản?" Tư đổ Vân Tiên sắc mặt có chút khó coi. Bên cạnh hắn địa cảnh trung kỳ lão giả cũng là có chút thần sắc bất thiện. Phùng Tiêu lời nói kỳ thật cũng không có chỗ không ổn, nhưng nghe quá mức để người khó mà tiếp thu. "Phùng Tiêu, ngươi đừng nói như vậy." Vương Trọng Mạc lo lắng khuyên bảo. Trần Thiên Hạo càng là nắm chặt nắm đấm, trên mặt rất là khẩn trương. "Cũng đúng, lời này là ta đã nói rồi, tin tưởng Tư Đồ gia chủ đại nhân có đại lượng, có lẽ sẽ không xẻ ra ta khí." Phùng Tiêu một mặt đầy nãy Sau đó lại nói mấy vị nếu là không có chuyện khác ta liền về kim lăng, ngày khác có cơ hội gặp lại nói xong hắn trở về phòng cầm cẩn thận ba quảa chuẩn bị rời đi nhưng đúng lúc này tư đổ vẫn tiên kéo hắn lại ba Phùng tiêu sắc mặt ngưng lại tư đổ vẫn tiên là địa cảnh hậu kỳ nếu là đúng hắn xuất thủ hắn tuyệt đối không phải là đối thủ nhưng muốn để hắn khoanh tay chịu chết cũng tuyệt đối không có khả năng làm sao tư đổ ra chủ đây là ý gì Phùng tiêu trầm rãi hỏi từ đồ hình nghĩ lại Vươngọng mạc kh trương gọi đến hắn biếtùng tiêu người này ăn mềm không ăn ứng Dùng sức mạnh sẽ chỉ đem sự tình làm rất khó chịu. Tư đổ Vân Thiên sắc mặt lấp lóe khu yên, cuối cùng hắn tự hô hạ cái gì quyết tâm, sâu sắc thở ra một hơi. Bịch. Hắn quỳ xuống. "Phía trước là ta không đối, chỉ cần ngươi thật có thể cứu phụ thân ta, ta nguyện lấy mạng chống đỡ." Chương 264, đem nữ nhi của ta gả cho ngươi, chương 264, đem nữ nhi của ta gả cho ngươi. Một màn này, khiếp sợ mọi người. Ai có thể nghĩ tới Tư đồ Vân Thiên sẽ bỗng nhiên quỳ xuống đến? Hắn nhưng là tư đổ ra ra chủ a. Kinh Đô kim tự tháp quả nhiên nhân vật, dậm chân một cái, toàn bộ hoa quốc đều muốn đại động đãng. Có thể, nhưng bây giờ vì phụ thân của mình, hướng một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên quỳ xuống. Tư đồ gia chủ, không thể. Gia chủ, mau dậy đi. Vương Trọng Mặc cùng địa cảnh trung kỳ lão giả sắc mặt dị thường khẩn trường, vội vàng tiến lên, muốn đem Tư đổ Vân Thiên nâng đỡ. Nhưng, Tư đồ Vân Thiên sừng sững bất động. Lấy hắn thực lực, hắn nếu là không nghĩ tới đến, hai người căn bản kéo không nhúc nhích. Cha, Người là thân phận gì, làm sao có thể quỳ xuống a? Tư đổ Vũ Hiên âm thanh đều mang theo một tia giọng nghẹn nào. Sai chính là sai, người làm sai liền muốn có gánh chịu sai lầm dục ý, cái này không quan hệ thân phận. Tư độ vẫn tiên sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Nếu như trước mắt vị tiểu huynh đệ này thật là có bản lĩnh người, kia chính là ta có mắt không tròng, chỉ cần phụ thân sống, đừng nói quy xuống, ta cái mạng này đều có thể cầm đi. Phung Tiêu, ngươi còn không mau mau đáp ứng?" Vương Trọng Mạc khẩn trương nói. "Đúng vậy a, Phùng Tiêu, ngươi đừng tính bướng mình. Trần Thiên Hạo cũng là có chút khẩn trương phát run. Tư độ ra gia, gia chủ đều như vậy, đầy đủ biểu hiện mình thành ý. Trong chàng năm người ánh mắt nhìn Tiêu, đang chờ đợi câu trả lời của hắn. "Tư độ gia chủ, ta rất bội phục Nhưng..." Phùng Tiêu lời nói nhất truyện Ngươi loại này phương thức, ta rất không thích." Từ một loại nào đó phương diện đến nói, người là đang đùa ta. Làm giống nếu là ta không đáp ứng, chính là tội ác tày trời tiểu nhân đồng dạng." Nghe nói như thế, trong chàng mấy người bị tức đau dạ dày, nhất là Vương Trọng Mạc cùng Trần Thiên Hạo. Bọn họ phía trước nhìn Phùng Tiêu vẫn là thật dễ nói chuyện một người, làm sao cho tới bây giờ, dầu muối không vào. Nhưng việc đã đến nước này, hai người lại không tốt nói thêm cái gì. Người trước đứng dậy nói đi. Phùng Tiêu đưa tay kéo tư Đổ Vân Thiên. Lần này, tư đồ Vân Thiên không có chống cự. Không có người thích quỳ xuống đất, vừa vặn quỳ xuống, thực tế cũng là vô kế khả thi. Nếu là hắn nghĩ đủ để tùy tiện giết chết Phùng tiêu nhưng về sau đâu Phu thân hắn lại không một tiên sống sót có thể cho nên trừ quý xuống hắn không có lựa chọn nào khác vẫn là câu nói kia ta không thể cam đoan nhất định có thể chi hết nhiều nhất tá phần nắm chắc Phùng tiêu lặp lại một câu nghe đến lời này trong chàng mấy người đều là mặt lộ ý mừng bọn họ biết Phùng tiêu đây là nhà gia. ra tá phần đủ để chứ các ý sư có thể là nói liền năm thành cũng chưa tới tư độ vấn thiên một mặt cảm kích Nếu là một màn này bị bên ngoài người nhìn thấy tuyệt đối sẽ kinh động như gặp thiên nhân Tư độ ra người nói chuyện vậy mà tại một thanh niên trước mặt, như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Không biết tư đổ ra cho Trư các Ý sư thủ lao là cái gì. Phùng Tiêu lại hỏi, hắn không phải vô tư kính dân người tốt, tự nhiên cần chỗ tốt nhất định. Mà còn chỗ tốt này, không thể so sánh Trư các Ý sư thấp. Người muốn càng ít, có đôi khi ngược lại càng bị người xem thường. Vừa vận ngược lại, người muốn càng nhiều, ngược lại càng có thể khiến người ta coi trọng. Liền như là đường kim tuyệt đại đếm được sữa bột, giá vốn chỉ có mấy chục đồng. Nhưng, người bán 100 đồng, đại đa số người không dám uống, bán 500 nguyên, ngược lại một đống người kiếm mua. Đây chính là nhân tính. Phùng Tiêu rất rõ ràng đạo lý này, rất dễ dàng được đến, ngược lại càng không chân quý. Tư đổ Vân Thiên đám người nghe vậy ra mặt run lên. "Phùng Tiêu, phía trước không phải đã nói thủ lao là giúp ngươi giải quyết võ bộ cùng kỳ kiểm vị phiền phức sao?" Vương trọng mạc thấp giọng nói nói. Phùng Tiêu nhìn thoáng qua Vương lão trung y liễu, cũng không nói chuyện. Gặp lần, tư đổ Vân Thiên cắn răng nói, "Chư các ý sư muốn chiến thần doanh quyền khống chế, hắn quyết định chú ý, nếu như Phùng Tiêu có thể cứu tốt, cho quyền khống chế cũng không phải không thể lấy. Dù sao đều như thế, yêu cầu như thế quá đáng." Phùng Tiêu trên mặt khẽ giận mình. "Thất nhiên ngươi biết quá đáng." Vậy vẫn là thay cái yêu cầu khác à?" Tư Đồ Vũ Hiến vội vàng nói, "Mà còn cái này đối ngươi cũng tốt, ngươi cùng trừ các ý sư khác biệt, tùy tiện khống chế chiến thần doanh, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, đến lúc đó không thể nghi ngờ tăng lên tự thân nguy hiểm." Nói cũng đúng, Phong Tiêu nhìn xem Tư Đồ Vũ Hiến, nhưng trong lòng thì đang muốn cầu chút gì đó mới tốt. Cũng không phải hắn lòng tham không đấy, mà là hắn muốn để Tư Đồ ra người biết, đắc tội chính mình, tất nhiên phải bỏ ra đại giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí trong sân càng ngày càng cổ quái. Từ vừa vặn câu nói kia về sau, Phong Tiêu liền nhìn chằm Tư Đồ Vũ Hiến không lên một tiếng, suy nghĩ xa xôi. Cái này hiển nhiên không thích hợp a. Chẳng lẽ Phùng Tiêu tại đánh Vũ Yến chú ý? Tư đổ Vân Thiên trong lòng hơi động, bắt đầu tính toán. Nữ nhi của hắn, hắn rất rõ ràng. Luận dung mạo, tuyệt đối là hoa quốc số 1 số 2. Luận khí chất, ôn tồn lễ độ, tiểu thư khuê các phong phạm. Luận võ đạo thiên phú, bây giờ đã là hoàn cảnh hậu kỳ. Có thể nói nhớ thương nữ nhi của mình đến không hết. Cho nên, Phùng Tiêu coi trọng nữ nhi của mình rất bình thường. Cha. Tư độ Vũ Yến bị nhìn nội tâm có chút run rẩy, hướng phụ thân của mình xin giúp đỡ. Nhưng Tư độ Vân Thiên chỉ là lắc đầu. Nếu như Phùng Tiêu thật dạng này yêu cầu, cái kia vì phụ thân đành phải hủy khuất một cái chính mình nữ nhi. Húm hổ, một khi Phùng Tiêu thật trị tốt phụ thân, vậy hắn y thuật chẳng khác nào so chứ các y sư còn cao, có một cái dạng này nữ tế, đối tư đổ ra đến nói cũng không phải chuyện xấu. Nghiệm cái này, tư độ Vân Thiên dứt khoát chủ động mở miệng nói, "Phùng Tiêu, chỉ cần ngươi có thể cứu tốt phụ thân ta, ta có thể đem nữ nhi gả cho ngươi." Lời vừa nói ra, tư đổ Vũ yến sắc mặt nháy mắt tái nhợt, mà Trần Hạo thì là một mặt ước ao cái Đây chính là nữ thần của hắn A. Kết quả, cứ như vậy bị Phùng Tiêu đi, thật sự là gặp vận may. Ngươi nói cái gì? Phùng Tiêu suy nghĩ bị đánh gãy, khẽ như mày. Hắn vừa vặn giống nghe đến Tư Đồ ra chủ muốn đem nữ Nhi gả cho chính mình. Đây là ý gì? Ta có thể đem nữ Nhi gả cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu tốt phụ thân của ta. Tư Đồ Vân Thiên lặp lại một câu. Tư Đồ Vũ Hiên phòng Phật là nhận mệnh, ở bên cạnh không rên một tiếng. Nếu như có thể cứu tốt ra ra, vậy liền hy sinh một cái thân thể của mình a. Tư Đồ Vũ Hiên chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống đi ra. Nói đùa cái gì, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Phùng Tiêu một mặt kinh ngạc. Tư Đồ Vũ Hiên vậy mở mắt, trong lòng nghĩ đến cái này, Phùng Tiêu tốt xấu cũng biết giá trị của mình, chỉ cần về so đối với chính mình tốt, cũng không phải không thể lấy tiếp thu. Dù sao, đại gia tộc nữ nhân, hôn nhân đều không phải do tự mình làm chủ. Đến mức Trần Thiên Hạo càng thêm lên nét. Hắn thấy, Phùng Tiêu đây là điển hình được tiện nghi còn ra vẻ. Thông tục đến nói chính là trắc mức. Không sai, chuyện bây giờ chính là như thế tốt, chỉ cần ngươi có thể cứu tốt phụ thân ta, ta cái này xinh đẹp như hoa nữ nhi liền gả cho ngươi." Tư đổ Vân Thiên trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. "Ngươi điên rồi đi, ta nói là các ngươi mơ mộng hão huyền quá đi." Cầm một cái nữ nhân đến trao đổi chiến thần doanh quyền khống chế. Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý sao? Coi ta là đồ đần sao?" Phùng Tiêu im lặng nói. "Tư đồ Vũ Hiến, Tư đồ Vân Thiên, Trần Thiên Hạo, Vương lão trung ý cùng địa cảnh lão giả. Việc này nghi cũng đừng nghĩ." Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng. "Phùng Tiêu, ngươi không bằng cầm thú." Tư đồ Vũ Hiến bỗng nhiên sinh khí máng một tiếng, sau đó che mặt chạy đi. "Ta nếu là đáp ứng, ta không riêng không bằng cầm thú, vẫn là cái đại ngốc bức." Phùng Tiêu cười nhạo một tiếng. Nữ nhân cùng chiến thần doanh làm sao có thể so? Nghĩ cũng đừng nghĩ." Huynh đệ Ngươi thật đúng là cái chuột nam. Trần Thiên Hạ vỗ vỗ Phùng Tiêu bà vai, không lời có thể nói. Hắn vội vàng đuổi theo Tư Đồ Vũ Hiến, giai nhân thương tâm lúc, chính là cơ hội của hắn thời điểm. "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Tư Đồ Vân Thiên có chút cúi lên. "Tại chỗ này kéo càng lâu, phụ thân liền càng nguy hiểm. Chứ giúp ta giải quyết võ bộ cùng kỳ kiểm nghiệm vị phiến phức, ta còn muốn làm chiến thần doanh phó thống lĩnh, trừ cái đó ra, lại giúp ta làm một cái hoa sơn luận võ danh nghịch." Phùng Tiêu trầm nói. Đây là hắn vừa vặn suy nghĩ về sau, thỏa đáng nhất yêu cầu. Chiến thần doanh chính là một cái trên mặt nổi bánh qua lấy thực lực của hắn bây giờ Cầm trong tay sắc thực không thích hợp, nhưng làm một cái phó thống lĩnh vẫn là có thể. Cái tên này đủ để cho hắn tại Hoa Quốc thuận tiện rất nhiều. Tư đổ Vân Thiên nghe vậy nhìn thật sâu một cái Phùng Tiêu, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này thanh niên có chút đáng sợ. "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vậy thì đi thôi." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. Chương 265: Thiên hạ không người có thể trị. Chương 265: Thiên hạ không người có thể trị. Phùng Tiêu một đám người chạy tới tư đổ ra trang viên cửa ra vào lúc, bầu không khí rất tiến tĩnh. Tư đồ Vân Long dẫn một đám người canh giữ ở cửa ra vào, chợt nhìn, tất cả bình thường. Nhưng Phùng Tiêu thần thức quá nhạy cảm, có thể rất rõ ràng cảm giác được chỗ tối có vô số đạo ánh mắt đang nó chừng tư đồ ra. Là hắn? Hắn không phải liền là tư đồ Vân Long từ sân bay tiếp về đến người sao? Vừa mới chạy đi, tại sao lại tiếp về tới? Đứng tại tư đồ Vân Long bên người, Lý Thần huynh mội hai kình ngạc nói. Trong bóng tối lén lút quan sát người cũng là nhíu mày, có chút không hiểu. Tư đồ Vân Thiên vội vã ra ngoài, chính là vì tiểu tử này. Chẳng lẽ người này có gì ghê gớm lai lịch, có thể trợ giúp tư đồ ra vượt qua lần này nguy cơ? A, vùng vây chết, tư đồ ra cuối cùng rồi sẽ mặt trời phía tây. Tiểu tử này không chừng là tư đổ vấn Thiên con tư sinh, bị gọi trở về, gặp ra ra mình một lần cuối. Vương gia Vương Ninh Đức cười lạnh một tiếng, căn bản là không đem Phùng Tiêu nhìn ở trong mắt. Lời vừa nói ra, mọi người đều là mặt lộ dị sắc. Đây không phải là không có khả năng. Xem ra lão tướng quân bệnh tình rất thụ đại gia quan tâm a. Phùng Tiêu có ý riêng nói. Tư đổ Vân Thiên nghe vậy kinh ngạc nhìn một cái Phùng Tiêu, hắn không nghĩ tới Phùng Tiêu vậy mà có thể cảm ứng ra người bên ngoài. Nháy mắt, Phùng Tiêu trong lòng hắn địa vị lại tăng lên một điểm. Người này có chút thần ý, có lẽ thật có thể cứu phụ thân tốt. Niệm cái này, hắn nhìn xung quanh, cười lạnh một tiếng nói: "Đều là một chút bị xem như phá hôi tôm tép mà thôi, chỉ cần phụ thân ta không chết, chân chính cá lớn cũng không dám triệt để vậy mặt. Phùng Tiêu nghe vậy cười không nói. Xác thực, trong bóng tối những người kia người mạnh nhất đều chẳng qua là hời cảnh, cùng tư đổ ra so sánh kém quá xa. Vân Long, người nhìn kỹ, ai dám mạnh mẽ xuống tới, giết chết bất luận tội. Tứ đổ Vân Thiên lạnh lùng nói một câu, sau đó thần tốc mang theo Phùng Tiêu đi vào trong trang viên. Nghe đến tư độ Vân Thiên lời nói, trong bóng tối người đều là do dự. Bọn họ cũng đều biết vừa vặn tứ độ gia chủ lời nói, là đối bọn họ nói bọn họ mặc dù không kém, nhưng cầm tới tư đồ ra dạng này lại tọc trước mặt, quá nhỏ bé. Nếu không phải phía sau có người hỗ trợ, bọn họ căn bản là không dám đến. Giờ phút này bị uy hiếp, một đám người không khỏi không ước lượng một cái, hiện tại đắc tội tư đồ ra đến cùng phù hợp hay không? Sợ, không bỏ được hài tử không bắt được lang, các người nếu muốn cao hơn một tầng, lần này có thể là cơ hội tốt nhất. Vương Gia Vương Ninh Đức cười lạnh một tiếng. Vương gia chủ, cái kia tư đồ lao tướng quân thật không có cứu sao? Có người không yên tâm hỏi. Đó là tự nhiên tuyệt đối không người có thể cứu tốt, đừng nói là chưa cắt ý dự, liền xem như dược vương cấp cấp chủ đến cũng vô dụng." Vương Ninh Đức hở hững nói. Nghe đến lời này, một đám người mới là yên lòng. Nơi cửa, "Vân Long huynh, vừa vặn người kia là ai? Người mang theo như vậy nhiều chiến thần doanh người đem hắn từ sân bay tiếp đến, hiện tại tư đồ thúc thúc lại tự mình đi đón, chắc hẳn lai lịch không nhỏ à? Lý Thần nếm thử hỏi. "Đúng à, người kia đến cùng cái gì thân phận?" Lý Tử Hàm cũng là rất hiếu kỳ mà hỏi. "Hắn?" Không rõ ràng. Tư đồ Vân Long lắc đầu. Nghe nói như thế, hai huynh muội không có hỏi tới. Chỉ coi là Tư Đồ Vân Long không muốn nói, là rồng hay là run, có lẽ rất nhanh liền biết. Tư đổ Vân Long bỗng nhiên lại nói một câu. Hai huynh muội nghe vậy lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc, không biết nghĩ đến cái gì, hai người trên mặt kinh ngạc càng thêm hơn. Chẳng lẽ, tiểu tử này cũng là Tư đổ gia mời tới thần y y? Vẫn như cũng là gian kia tràn đầy thuốc đông y vị dân phòng, trong phòng vẫn như cũ chờ đợi nhiều vị tư đổ gia nhân vật trọng yếu. Lao tướng quân vẫn như cũ nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Chỉ là, giờ phút này lại nhiều một vị mặc áo bào xám, đầu đội mũ cao hơi bạc lão giả. Lão giả có một cái cái họng thuốc, thần sắc rất là lạnh nhạt. Người này chính là danh mãn kinh đô y đạo thánh thủ, dược vương cốc duy nhất xuất thế truyền nhân trừ các kiệm. Y y thuật của hắn là được đến qua rất nhiều thế gia tán thành. Trải qua hắn tri thủ, chỉ riêng trị tốt ung thư người bệnh liền có mấy vị. Thậm chí, trong đó còn có một vị ung thư gan thời kỳ cuối người bệnh cũng bị hắn chữa khỏi. Bởi vậy, có thể y thuật chối ca minh, trừ các y sư, thật không có biện pháp nào sao? Có tư đổ ra cường giả không cam lòng hỏi, nếu là sớm một tháng, ta có thể tiếu trị, nhưng bây giờ mệnh lý đã phá, không có cứu chữa khả năng. Trừ các kiệm lắc đầu. Không biết trừ các y sư còn nhận biết mặt khác danh y Lại một người cấp bách mà hỏi, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Ai ngờ Trư Cắt kiểm như vậy, sắc mặt trầm xuống. Các ngươi không cần uổng phí tâm tư, vẫn là sớm chuẩn bị hậu sự. Lao tướng quân bệnh nguy kịch, không có khả năng được cứu tốt. Cho dù ta đi đem cốc chủ đại nhân mời đến, cũng vô ích. Lời vừa nói ra, trong chàng mọi người không một không che mặt mà khóc. Đây đã là tương đương hạ tử vong thư thông báo. Trư Cắt ý sư lời nói chính là uy tín. Liên cái kia thần bí dược vương cốc, cốc chủ đều cứu không được, trong thiên hạ, còn có ai có thể cứu? Lão gia chủ a. Lão gia chủ, nghĩ ngươi chinh chiến cả đời, vì nước cúp cung tần tụy, kết quả lại rơi vào một kết cục như vậy. Kết cục này khó tránh quá mức đáng buồn, Người đi, tư đổ ra nhưng làm sao bây giờ a? Một đám tư đổ ra cường giả nhộn nhịp tiêu khóc. Bầu không khí nháy mắt trầm mượn. Người nghe bĩ thương, người gặp rơi lệ. Người các người quên rồi sao? Tư đổ ra chủ có thể là đi tìm phụng tiêu. Một bên Lý Tương Thủy cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, nhưng căn bản không một người phản ứng. Liên chứ các ý sư đều trị không hết, một cái tiểu thanh niên làm sao có thể có thể trị hết? Đây là thường tức vấn đề, không có người sẽ nghịch hướng suy nghĩ. Cho dù nghĩ một hồi, Bọn họ đều cảm thấy chính mình là để ý dâm. Ngược lại là Trư Cắt kiếm cười lạnh một tiếng. Tư đổ Vân Thiên dù sao cũng là tư đồ ra gia, gia chủ, vậy mà lại ngây thơ như vậy, tin tưởng một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên có thể cứu tốt Lao tướng quân. Thật sự là càng sống càng trở về. Chương 266, chỉ có dựa vào chính mình, chương 266, chỉ có dựa vào chính mình. Nghe đến Trư các y sư lời nói, tư đổ ra một đám người sắc mặt đều dị thường khó coi. Tư đồ Vân Thiên có thể là nhà của bọn họ chủ, là nhất tộc uy tín, kết quả lại bị một cái thầy thuốc tuyên giáo. Cái này thực sự quá phế lối. Nhưng, mọi người nhìn Bởi vì đắc tội chư các y sư đối với bọn họ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ để tràn ngập nguy hiểm tư đổ ra đã rét vì tuyết lại lạnh bị sương. Nghiệm cái này, một đám người cắn chặt răng, kết lực đẻ nén xuống phẫn nộ trong lòng. Đồng thời, trong lòng lại tránh không khỏi dâng lên một tia bi hay. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu là lao ra chủ không có việc gì, chỉ là một cái dược vương cốc thầy thuốc cũng dám ở tư đổ ra làm càn. Hán, chính là bắt lấy điểm này, mới dám như vậy làm càn. Chư các y sư, người nói như vậy tư đổ ra, chủ không ra. Một bên Lý Tương Thủy như mày Hắn không có như vậy suy nghĩ nhiều pháp, chỉ là đơn thuần cảm thấy chữ các kiểm lời nói có chút khó nghe. Khó nghe? Cảm thấy ta nói chuyện khó nghe, các ngươi mời ta tới làm gì? Chư các kiệm cười lạnh một tiếng, sau đó lại nói, phía trước kêu cha gọi mẹ cầu ta tới, sau khi đến còn không cho phép ta nói chuyện. Chư các ý sư, ngươi nói lời tạm biệt nói như vậy. Chúng ta mời ngươi tới, cũng là trả giá cực lớn tù lao, là ngươi không có bản lĩnh trí tốt, không thể trách ai được. Xác thực, với tại chỗ này âm dương quái điệu, thật cho là ta tư độ ra mặt trời phía tây sao? Mấy cái tư độ ra trưởng giả lạnh giọng nói, trên thân sát cơ bắn ra bốn phía. Chư Cát kiểm ngẫy vậy biến sắc. Hắn mặc dù y thuật cao minh, nhưng thực lực bất quá mới hoàn cảnh hậu kỳ, cùng mấy cái địa cảnh cường giả là tuyệt đối so ra kém. "Tốt, các ngươi tư đổ ra đạo đại khách, ta là thấy được." Chư Cát kiểm bình tĩnh nói. "Vậy liền xin cứ tự nhiên a." Một tư đổ ra địa cảnh lão giả hư lạnh một tiếng. Tất nhiên đã vậy mặt, cũng không có cần phải lá mặt lá trái. "Sợ cái gì, các ngươi không phải nói mời một thanh niên thầy thuốc sao? Ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể hay không trị tốt lão tướng quân." Chư Cát kiểm giễu cợt một tiếng, sau đó không nhanh không chậm ngồi xuống. Hắn muốn ngồi ở chỗ này. Trần mắt nhìn xem đám người này là dạng gì triệt để rơi vào tuyệt vọng. Vừa vận hắn có một câu nói là đúng, đó chính là tư độ lao tướng quân tuyệt đối cứu không được. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Tư độ Vân Thiên mang theo Phùng Tiêu, Vương lão chung ý đi đến. Gặp cái này, mọi người cứng ngắt trên mặt nhộn nhịp lộ ra nét mừng. Gia chủ, gia chủ, gia chủ, người trở về. Sau đó, trên một người phía trước đem chuyện mới vừa rồi thấp giọng nói đi ra. Tư độ Vân Thiên nghe vậy nhìn thật sâu một cái Trư Cắc Điểm. Trư Cắc Điểm mặc dù ý đạo cao minh, nhưng cũng chỉ là một cái thầy thuốc mà thôi, cũng dám tại hắn tư độ ra làm càn. Nếu là đặt ở phía trước, liền xem như Dược Vương cốc cốc chủ cũng không dám như vậy. Nhưng, việc các bác vẫn là cứu chính mình phụ thân quan trọng hơn. Những sự tình này lưu đến phía sau chậm rãi thanh toán. Niệm cái này, Tư Đồ vẫn thiên đối với bên cạnh Phùng Tiêu nói: "Phùng Tiểu Tiêu, senior." Phùng Tiêu điểm một cái, trực tiếp tiến lên, chuẩn bị xem xét một phen. Lần này, Tư đổ ra không ai đứng ra phản đối. Nhưng, Trư Cắt Kiệm nhưng là từ trên ghế đứng lên, ngăn cản Phùng Tiêu. Hắn một mặt cao ngạo, hơi ngửa đầu, lỗ mũi đều hướng về ngày. Lúc đầu Phùng Tiêu nghe Trần Hạo nói Trư Cắt ý sư mũi vịnh lên trời, hắn là không tin. Ngươi Lỗ mũi làm sao sẽ chỉ lên trời? Nhưng bây giờ Hàn Tin, ngươi chính là tư đồ Vân Thiên mời tới thần Ilia. Trư Cát kiểm quan sát một cái Phùng Tiêu, khinh thường lắc đầu. Sau đó, lại đối cách đó không xa tư đồ Vân Thiên cười khởi nói, "Ta nói tư đồ Vân Thiên, ngươi thật đúng là không đem cha ngươi mệnh coi ra gì, tùy tiện kéo cái Á Miêu A Cẩu, liền đến chữa bệnh." Tư đồ Vân Thiên nghe nói, sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn cũng không muốn tại cái này điểm mấu chốt phức tạp, vì vậy trầm giọng nói, "Phùng Tiêu cũng không phải cái gì Á Miêu hắn là có bản lĩnh người, ta tin tưởng hắn." "Tin tưởng hắn?" Ilia giơ rối, "Tuổi tác chính là uy tín." lại muốn dựa vào ngàn vạn cái bệnh nhân tư tiễn mới có thể lại thành một cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử, liền tính từ trong bụng mẹ bắt đầu học y đi, cũng sẽ không cao minh đi nơi nào. Chư Cát kiểm sắc mặt lạnh nhạt, sau đó lại khinh thường nhìn thoáng qua Phùng Tiêu. Dạng này người không phải A Miêu A cậu là cái gì? Tư Đồ Vân Thiên, đừng trách ta không có nhắc nhỏ người lại như vậy làm loạn, lao tướng quân tối nay đều sống không qua. Tư Đồ Vân Thiên tự nhiên biết đạo lý này, nhưng hắn giờ phút này không còn cách nào khác, chỉ có thể cược. Hắn đang chuẩn bị quát lớn chư Cát Kiệm tránh ra, nhưng bị Phùng Tiêu lời nói đánh gãy. Nói đủ chưa? Nói đủ rồi liền tránh ra. Phùng Tiêu chừng lên mí mắt, bình tĩnh nói: "Hai câu a miêu a khẩu, nếu không phải hắn hiện tại muốn cứu lão tướng quân, đã sớm một chân đã tới." Chư Cát Kiệm nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, "Hắn là bực nào thân phận, tên tiểu tử trước mắt này lại là cơ nào thân phận, cũng dám dạng này nói chuyện cùng hắn." "Cho ngươi một cái cơ hội, đem vừa vặn lời nói một lần nữa tổ chức một chút." Phùng Tiêu nghe vậy khỏe miệng một phát, không chút do dự một chân đá ra. "Phanh!" Một tiếng vang trầm về sau, Chư Cát Kiệm têo thảm bay ra ngoài, mãi đến đụng vào bên tường mới dừng lại. Chờ hắn dãy rủa lấy bỏ dậy lúc, khóe miệng đã mang theo một vệt máu. Một màn này quá mức đột nhiên, thế cho nên trong chẳng một đám tư đổ ra người đều là sững sốt. Liên tứ đồ Vân Thiên cũng là nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Phong Tiêu lại đem chư cắt kiểm đánh, chỉ là không biết vì cái gì, làm sao cảm giác như vậy thoải mái đâu. Người dám đánh lên ta? Chư cắt kiểm lao đi khỏe miệng vết máu, âm thanh đều đang run rẩy. Lấy hắn hoàn cảnh hậu kỳ thực lực, nếu là có chỗ đề phòng, là không thể nào bị một thanh niên đả bay. Phong Tiêu nghe vậy cười lạnh một tiếng. Đánh lén, ngươi cũng quá tôn trọng chính ngươi. Nói xong, hắn toàn bộ thân thể nổ bắn ra mã ra, giống như một cái hình người bạo long đồng dạng, mấy mét khoảng cách chớp mắt liền tới. Hắn hung hăng một bàn tay đánh ra, mang theo từng đợt tiếng xé gió. Chư các kiếm gặp mị này sắp biến đổi, vội vàng cổ động nội kình trong cơ thể đánh trả. Nhưng hoàn cảnh hậu kỳ cùng huyền cảnh sơ kỳ có thể là trên lệnh một cái đại cái giới. Hung chi phùng tiêu còn không phải bình thường huyền cảnh sơ kỳ cường giả, cho nên lại là một trận châm đục. 3. Ba, Chư các kiếm bị đánh bay, khuôn mặt đều xưng lên. Cái này, trong chàng tất cả mọi người thấy rõ, đều là chấn động trong lòng. Huyền cảnh. Trước mắt cái này thanh niên, vậy mà là một vị huyền cảnh cao thủ viên cảnh tại bọn họ những này, đại tộc mắt người bên trong không tính là cái gì, nhưng mấu chốt chính là Phùng Tiêu quá trẻ tuổi. Có thể tại hai mươi mấy tuổi đột phá đến huyên cảnh, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu chi tử. Lý Tương Thủy cùng Vương Trọng Mạc đầy mặt kinh ngạc, bọn họ biết Phùng Tiêu y thuật không sai, nhưng không nghĩ tới thực lực cũng mạnh như vậy. Tư đổ Vân Thiên ánh mắt lấp loé không yên, hiện nhiên cũng là bị Phùng Tiêu kinh hai đến. Cho tới nay, hắn chỉ để ý Phùng Tiêu y thuật, căn bản liền không có để ý thực lực làm sao. Một cái từ kim lăng thị chốt như vậy đến thanh niên, thực lực có thể cao bao nhiêu? Có thể kết quả, hung hăng đánh mặt của hắn. Đồng thời Hắn cũng đầy tâm nghi hoặc, vì sao chính mình lúc trước nhìn không ra phùng Tiêu cái giới? Thật sự coi chính mình là rắc rưởi, người khác liền cùng người đồng dạng rắc rưởi sao? Tuổi đã cao sống chó đi lên. Phùng Tiêu lời nói tràn đầy chạo phúng, nhưng biểu lộ vẫn là không mặn không nhạt. Cái này cho người cảm giác quả thực đi theo cùng sâu kiến nói chuyện đồng dạng. Thật vất vả bò dậy chứ cắt kiểm nghe vậy, như bị bạo kích, Bi vẫn đang Sen trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Còn có đừng luôn là mũi vểnh lên trời, dùng người lông mũi nhìn chằm ta, ngươi không biết lỗ mũi của ngươi bên trong phân rất lớn đúng sao? Phùng Tiêu lại là từ tốn nói, mắng chửi người, ai không biết Thật muốn chỉ động khẩu không động thủ, vậy hắn hiện tại đã vô địch thiên hạ. Mọi người vốn là còn chút đồng tình chưa các kiệm, nhưng nghe đến Phùng Tiêu lời nói, trực tiếp là nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng âm thầm gọi tốt, liên quan nhìn Phùng Tiêu đều thuận mắt rất nhiều. Nhưng, chưa các kiệm liền khí thâm rồi. Hắn cảm nhận được người xung quanh ánh mắt khác thường, thật không thể tìm miếng đất khe hở chui vào. Thân là các đại thế gia thượng khách, hắn chưa từng nhận qua như vậy vũ nhục. Vô cùng nhục nhã. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hắn trầm Người chờ đó cho ta, ta chưa các kiệm tại cái này lập thể, cần phải vận dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên, cùng ngươi không chết không nốt. Phong Tiêu nghe vậy, mặt lạnh nhạt trên mặt dần dần âm trầm xuống. Trong lòng hắn, Trư Các Kiểm đã là cái người chết. Kinh lịch chuyện lúc trước, hắn sẽ không để bất kỳ một cái nào có thể uy hiếp đến mình nhân tố tồn tại. "Phong Tiêu, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể cứu tốt phụ thân ta, không quản chuyện gì, ta đều có thể giúp ngươi khiêng." Tư đồ Vân Thiên trầm mặt, phát ra tiếng. Trư Các Kiểm nghe vậy, sắc mặt xanh xám đến cực hạ. "Tư đổ ra vậy mà công nhân vì một tên ma đầu tiểu tử, cùng hắn đối nghịch. Vậy xin đa tạ rồi." Phong Tiêu cũng không có để ở trong lòng. Điều kiện tiên quyết là cứu tốt mới được, cứu không được đâu còn không phải phải tự mình giải quyết, cho nên dựa vào người là không được. Chỗ dựa, núi sẽ sập, ven biển, biển sẽ làm, chỉ có dựa vào chính mình, chỉ có tăng lên chính mình thực lực mới có thể không sợ tất cả. Nghĩ tới đây, Phong Tiêu nhanh chân đi tới trước giường bệnh. Chương 267, Thiên địa nhân ba châm chương 267, Thiên địa nhân ba châm Trên giường bệnh, tư đổ lao tướng quân hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu không thể nghe thấy. Nhưng, cái kia có chút chập trùng lồng ngực chứng minh hắn còn sống. Cái này trâm là người cắm. Phong Tiêu nhìn thoáng qua lao tướng quân trên thân cắm vào 13 căn ngân trâm quay đầu lại hỏi Trư Cát Y sư, dựa theo châm chố đâm huyết vị đến xem, đây chính là dược điện bên trong chô ghi chép hồi mệnh 13 châm. Cái này châm thuật có thể cực lớn kích phát cơ thể người tiềm năng, gia tăng thân thể sức sống. Nghĩ không ra cái này Trư cắt kiểm còn có chút bản lĩnh, biết một chút đã sớm thất truyền châm thuật. Dĩ nhiên không phải ta cấm, Lao phu sao lại làm như thế chuyện ngu xuẩn. Trư Cát kiểm gặp Phùng Tiêu hỏi chính mình, trên mặt dâng lên một tia ngạo sắc, lại nói: "Cái này châm mặc dù có thể kích phát cơ thể người tiềm năng, ngắn ngủi là lão tướng quân kéo dài tính mạng, nhưng về sau tình huống sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu, hoa đạt tại thế cũng không có cứu." Có thể nói nếu không phải cái này thái ớt 13 châm nguyên nhân, nhân, ta tối thiểu có 3 phần 5 chắc cứu tốt lão tướng quân. Lời vừa nói ra, tư đổ ra mọi người đều là những mày, ánh mắt nhịn không được nhìn hướng Vương Trọng Mạc. Cái này châm có thể là Vương lão trung y đâm, lúc ấy bọn họ gặp Vương lão trung y dùng cái này châm thuật ổn định lao ra chủ thương thế, bọn họ còn cảm kích một phen. Kết quả nghe chữ các y sư lời nói, ngược lại là chuyện xấu. Vương Trọng Mạc biết mọi người ý nghĩ, nhưng hắn bất lực giải thích. Tình huống lúc đó rất nguy cấp, hắn có thể làm sao? Châm không đâm, lão tướng quân tại chỗ liền phải chết. Chỉ là loại lời này nói ra, thì sẽ không có người nghe. Nhân tính như vậy, sẽ chỉ nhớ do người hỏng, sẽ không nhớ do người tốt." Nghiệm cái này, Vương Trọng Mạc tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Trẫm là ta đâm, như thật xảy ra vấn đề gì, ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Nguyên lai là ngươi tên phế vật này đồ vật. Chư Các kiểm cười lạnh một tiếng. "Ta nhìn phế vật chính là ngươi, liền ngươi loại này lạt kê còn uống sương thần Ilye." Phong Tiêu lạnh giọng mắng đi qua, đem chư Các kiểm mắng sắc mặt lại một lần nữa xanh xám. "Vương lão trung ý làm tốt, lấy lao tướng quân tình huống đến xem. Nếu không phải cái này Trầm, cũng sớm đã không chịu nổi." Phong Tiêu đối với Mạc mỉm cười nói: Vương Trọng Mặc nghe vậy một trận cảm kích, hắn biết nếu là không có Phùng Tiêu câu nói này, Tư đổ ra người nhất định sẽ đối hắn có chôn ngăn cách. Hiện tại liền có thể chống được sao? Cùng hắn kéo dài hơi tàn mấy giờ, không bằng buông tay đánh cửa một lần, còn có hy vọng. Chư cắt kiềm lạnh mà nói. Lần này, Phùng Tiêu chỉ là khinh miệt nhìn hắn một cái, không có trả lời. Phùng Tiêu Hữu, không biết bây giờ còn có hy vọng sao? Tư Đồ Vân Thiên tỉnh táo hỏi. Hiện tại nói những này đã vô dụng, mấu chốt nhất là phụ thân của mình còn có thể hay không chỉ tốt. Tự nhiên có thể. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. Nói xong, hắn quay người cấp tốc rút ra lão tướng quân trên thân 13 căn ngân châm. Theo ngân châm rút ra, lão tướng quân thân thể giống như bóng da xỉ hơi đồng dạng, ngáy mắt xẹp xuống. Ngay sau đó, cái kia yếu không thể nghe thấy khí tức cũng gần như không có. Nhìn thấy một màn, trong chàng mọi người đều là trong lòng giật mình, nhột nhịp gọi đến: Lao gia chủ, phu thân." Chưa cắt kiếm nhưng là nở nụ cười, trong lòng dễ chịu không thôi. "Ha ha, thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu, sẽ chỉ trang bức tiểu thái điều a. Thái ất 13 một khi đâm đi lên liền không thể rút ra đạo lý cũng không hiểu sao. Không thể rút ra, chỉ có thể chứng minh với lão cậu quả rất dữ." Phùng Diêu niệm mai một tiếng. Nói xong, hắn cấp tốc cầm lấy trong đó một cái ngân châm, đầu ngón tay linh khí vần quanh, toàn bộ đều rót vào cây ngân châm kia bên trong. Ngay sau đó, tay phải lại lấy bất khả tư nghị độ cong đem kim đâm tại Lao tướng quân trên ngực. Cái này châm một đâm bên dưới, Lao tướng quân thân thể đột nhiên run lên, phun ra một miệng lớn ngực dồn nén máu. Mà ánh mắt của hắn cũng chậm rãi mở ra. Nhìn thấy một màn này, tư đổ ra một đám người lập tức kích động hô: Lao gia chủ! Lão gia chủ! Làm sao có thể?" Trư Cát Kiệm trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thái 13 châm bị rút ra, liền đã chú định tử vong, vì cái gì lao tướng quân sẽ tỉnh đến? Vừa vặn đó là cái gì châm thuật, cắm ở cái nào huyệt vị? Vì cái gì chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Chỉ là một châm liền có thể để phụ thân ta tỉnh lại, Phùng Tiêu Hữu thật là hiếm thấy kỳ tài. Không biết phụ thân ta tốt chưa? Tư Độ Vân Thiên tiến lên một bước, kích động không biết nên nói cái gì. Phụ thân tỉnh lại, đây là một cái dấu hiệu rất tốt. Có lẽ, thật có thể chỉ tốt. Đừng nóng độ. Phùng Tiêu lắc đầu, nhìn kỹ lại, trong mắt của hắn đã nhiều một tia giá rồi. Vừa vặn cái kia nhìn như đơn giản một châm, thì tụ tập tinh khí thần toàn thân hắn. 1 trăm gần như hao hết hắn một phần tư linh khí. Cái này châm thuật tên là Thiên Địa Nhân ba châm. Dưỡng điện bên trong ghi chép hiệu quả, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Thiên châm, đâm tại cái trán thức hải huyệt, cái này châm tác dụng tại thần thức. Châm, đâm tại dưới mũi sẽ linh huyệt, cái này châm tác dụng tại linh hồn. Người châm, đâm tại ngực tập hợp mệnh huyệt, cái này châm tác dụng tại cơ thể người trái tim. Trở lên tất cả quý vị, châm thuật đều là tác giả tự biên, xin số chỗ ngồi, cũng không muốn lung tung thử nghiệm. Mà vừa vặn cái kia 1 châm chính là người châm, một lần nữa kích phát lão tướng quân thân thể sức sống, cho nên lão tướng quân mới sẽ tỉnh lại. Nhưng còn có thiên địa hai châm, hai cái này châm mới là trọng yếu nhất. Nghiệm cái này, Phùng Tiêu lại một lần nữa cầm lấy một châm. Chiếu theo vừa vặn như vậy, cầm trong tay tràn đầy linh vận ngân châm đâm vào lao tướng quân trên trán. Đây là thiên châm, tác dụng tại thần thức. Cái này châm một đâm, lao tướng quân liền sẽ thanh tỉnh. Quả nhiên, hai mắt vô thần lao tướng quân trong mắt chậm rãi nhiều một tia sắc thái, sau đó dần dần thanh minh. Một màn này bởi vì bị Phùng Tiêu thân thể ngăn lại, cho nên trong tràn mọi người không nhìn thấy. Thời khắc này Phùng Tiêu sắc mặt đã có chút tái nhợt, liên tiếp hai châm để hắn sức cùng lực kiệt. Tiên tâm đi, ta sẽ triệt để đem người trị tốt. Phùng Tiêu thấp giọng thì thảo một câu. Nói xong, cũng không quản Lao tướng quân có nghe đến hay không, chính là phun ra một ngụm trọng khí, chuẩn bị đâm thứ ba chấm châm. Nhưng vào lúc này, Lao tướng quân nhưng là nắm thật chặt cổ tay của hắn, ánh mắt bên trong rực rỡ không ngừng, tựa hồ là muốn biểu đạt cái gì. Không đợi Phùng Tiêu kịp phản ứng, hắn lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Phùng Tiêu như mày. Thiên nhân hai trâm một đầm, Lao tướng quân có lẽ sẽ lại không ngất đi mới đối. Liên tưởng đến vừa vặn lão tướng quân kỳ quái cử chỉ, Phùng Tiêu con mắt nhắm lại. Hắn là cố ý. Chẳng lẽ có cái gì những tính toán sao? Cũng không biết nghĩ đến cái gì, Phùng Tiêu mí mắt không khỏi nhạy dựng. Những lão gia hỏa này, quả nhiên không có một cái là đơn giản. Nhìn thấy Phùng Tiêu đỗng nhiên dừng lại động tác, trong chảng mọi người ngồi không yên. Tư độ Vân Thiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: "Phùng tiểu hữu, làm sao vậy? Ngươi làm sao không tiếp tục y kim, kim?" Phùng Tiêu đang chuẩn bị đáp đời, nhưng là cảm giác sau lưng mình góp gáo bị người có chút kéo một cái. Mà sau lưng của hắn, chỉ nằm lao tướng quân một người. Phùng Tiêu trong lòng âm thầm đoán thầm không thôi, mặt ngoài nhưng là tiếc nối nói: "Tư độ gia chủ, ta có thể muốn nói tiếng xin lỗi." "Có ý tứ gì?" Tư độ Vân Thiên trong lòng hốt. "Lão tướng quân bệ tỉnh, ta cũng không có, có thể ra sức." Phùng Tiêu lắc đầu. Lời vừa nói ra, tư đổ ra mọi người nháy mắt hoảng loạn lên, suy nghĩ mẫn cả người, lại là không lên. Mắt thấy liền muốn không sao. Lão gia chủ cũng đã tỉnh lại một lát, làm sao lại có thể bỗng nhiên nói không được sao? Không có biện pháp nào sao? Tư đổ vấn tiên sắc mặt trắng bệnh mà hỏi. Hắn biết lúc này không phải quái Phùng Tiêu thời điểm, vừa vận Phùng Tiêu y thuật, đại gia cùng mắt cùng nhìn. Cái gọi là nhân mạng có tận lúc, ta vừa mới biết, lao tướng quân tình huống không ở chỗ thương thế, mà còn tuổi thọ đã đến. Cho dù ta y thuật mạnh hơn, cũng vô pháp cưỡng ép làm người kéo dài tính mạng, vô căn cứ từng thêm bợtọ. Phùng Tiêu lắc đầu. Nghe nói như thế, một bên chư các kiểm triệt để trầm tĩnh lại. Hắn khinh thường nói: "Ta đều nói, thiên hạ không người có thể cứu. Các ngươi còn không tin ta, mà lại đi tin một cái tiểu tử." Tư đồ gia chủ, sớm chuẩn bị hậu sự a." Chư các kiểm lại đối phùng Tiêu cười lạnh một tiếng. "Tiểu tử, hôm nay răng, ta khác trong tâm khảm, ít ngày nữa sẽ có trò báo." Nói xong, hắn lại một đám tư đồ gia người khó coi ánh mắt bên trong, bước nhanh rời đi. Chuyện lúc trước, để chư các kiểm đem tư đồ gia cũng ghi hận. Có thể tưởng tượng đến, không ra một lát, lão tướng quân qua đời thông tin sẽ được truyền khắp toàn bộ kinh đô. Đến lúc đó, Tư độ gia nguy cơ sẽ chân chính tiền đến. Tư đổ Vân Thiên giống như là lập tức giả yếu 10 tuổi, hắn vô lực phất phắt tay, đối với xung quanh tộc nhân nói: "Ta tư đổ ra đại nạn muốn tới, các người tất cả đi xuống sớm chuẩn bị, ta muốn vị phụ thân thanh tẩy thân thể một cái." Tư đổ ra mọi người biết lúc này không phải thời điểm do dự, cho nên đều là tối lao nước mắt, nhột nhịp gật đầu rời đi. Giá trị cái này nguy nan lúc, ta cũng không để lại mấy vị thần y đi, nói xong thù lao sẽ kịp thời đưa cho mấy vị. Tư đổ Vân Thiên lại đem ánh mắt dời về phía Phùng Tiêu, Vương Trọng Mạc, Lý Tương Thủy ba người. Vương lão trung y y, Lý Việt Trượng, hai người các ngươi trước ta có chút lời nói muốn cùng tư đổ ra chủ thông báo một chút. Phùng Tiêu mỉm cười mở miệng. Nhìn thấy một màn này, tư đổ Vân Thiên sắc mặt có chút không tốt. Quá không có lễ phép. Phu thân của mình đều đã chết, kết quả Phùng Tiêu còn cười ra tiếng. "Phùng Tiêu, vậy chúng ta đi trước, ngươi chú ý một chút phân tập." Vương lão trung Y có ý nhắc nhở một câu. "Chú ý." Lý Tương Thủy cũng là nhắc nhở. Sau đó, hai người rời đi. Cái này trong tràng, chỉ còn lại Phùng Tiêu, tư đổ Vân Thiên cùng với nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt Lao tướng quân. Chương 268, truyện cũ nhộn nhịp, chương 268, truyện cũ nhộn nhịp. Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tư đổ Vân Thiên ngôn ngữ bất thiện hỏi. Tư đổ ra chủ nhanh như vậy liền biến sắc mặt. "Ngươi cũng quá thực tế a, cái gọi là mua bán không tại nhân nghĩa tại." Phong Tiêu mỉm cười chậm rãi kỳ đàm, nhưng lời nói rơi xuống một nửa, chính là bị Tư đổ Vân Thiên đánh gãy. "Ngươi đủ rồi. Cứ không được phụ thân ta coi như xong, phụ thân ta qua đời, ngươi còn tại cái này cười, thật cho là ta không còn cách nào khác sao?" Tư đổ Vân Thiên lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy chính mình đã rất rộng lượng, không có tính toán phùng Tiêu bất kính. Kết quả nhẫn nhịn của mình, lại được đến phùng Tiêu làm trầm trọng thêm. Quả thực liền không phải là người. Cái kia cười kêu một cái sán lạn a. Kỳ thật Tư Đồ gia chủ cũng không có cần phải quá thương tâm. Phung Tiêu tiếp tục vừa cười vừa nói, "Không thương tâm. Chết không phải ba ba của ngươi, ngươi đương nhiên không thương tâm." Tư đổ vẫn thiên sắc mặt xanh xám, lại âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi tin hay không, ta để ba ba ngươi cho phụ thân ta chết cùng." Phùng Tiêu nghe vậy nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán, nhưng rất nhanh cười càng thêm sán lạ. "Vậy liền đa tạ Tư đổ gia chủ." Hắn mỉm cười nói, "Tại Thiên Diễn đại thế giới, hắn là một đứa cô nhi. Tại địa cầu, hắn là dưỡng mẫu từ địa phương khác ôm đến." Dưỡng phụ biết hắn không phải thân sinh về sau, trực tiếp đem hắn cùng dưỡng mẫu đổi ra khỏi gia môn. Cuối cùng dưỡng mẫu nhiễm bệnh, không có tiền điều trị, thảm khục mà kết thúc. Cho nên, phụ thân cái từ này, sớm đã bị hắn từ thế giới của mình bên trong vật tới. Tư độ vấn thiên bị Phùng Tiêu trả lời làm bối rối, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. "Tốt, phụ thân ngươi kỳ thật còn chưa có chết, ta đem hắn y tốt, hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện a." Phùng Tiêu nụ cười trên mặt tàn đi, từ tố nói. Nói xong, hắn cầm lấy một cái ngân châm hướng lao tướng quân cái mũi đâm vào. Một mắt, linh khí từ Chờ cái kia kim đâm đi lên về sau, Phùng Tiêu sắc mặt trực tiếp thay đổi đến trắng như tuyết, thân thể một cái lảo đảo, kém chút thế ngã trên đất. "Ngươi." Tư đổ Vân thiên đi lên đỡ lấy Phùng Tiêu, sắc mặt kinh nghi bất định. Tất cả những thứ này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có thể chi hết? "Tốt, cùng phụ thân ngươi chậm rãi tính toán a, đừng quên đáp ứng ta sự tỉnh. Phùng Tiêu đẩy ra Tư Đồ Vân Tiên tay, bước chân phủ phía hướng về bên ngoài từng bước một đi đến. Tư đổ Vân thiên sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xem Phùng Tiêu bóng lưng đi, trong lòng suy nghĩ vừa vặn Tiêu nói tới lời nói ý tứ. Đúng lúc này, sau lưng của hắn truyền đến một trận tiếng ho khan. "Vân Tiên!" Trên giường Lao tướng quân giấy giụa lấy bỏ lên. Lúc này đã là lúc xế chiều, Phùng Tiêu không có tại tư đổ ra quá nhiều lưu lại, trực tiếp về tới lúc trước khách sạn. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển thái thượng dẫn linh quyết điều tức. Mãi cho đến tới gần trạm và tối, mới là chậm rãi mở hai mắt ra. Cảnh giới vẫn là có yếu, thi triển cái chấm pháp, vậy mà cũng có thể móc sạch trong cơ thể linh khí. Phùng Tiêu lắc đầu. Hắn rời giường xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn. Bên ngoài đã là hoàng hôn, ngựa xe như nước, khắp nơi là tan tầm đám người. Hối dần dần tràn đầy chạy lên não. 7 tuổi năm đó, hắn cùng dưỡng mẫu bị dưỡng phụ đuổi ra khỏi nhà. Giữa Ngẫu cũng là như những người này đồng dạng, vào lúc này ta tầm. chỉ là sinh hoạt gánh vác quá nặng đi, dưỡng mẫu tan tầm về sau, còn muốn đi bảy hàng vỉa hè bán bánh xèo. Thế cho nên cuối cùng mệt nhọc thành nhanh, vung tay nhân gian. A phụ thân. Phùng Tiêu đông nhiên cười lạnh một tiếng. Nếu không phải tư đồ vấn thiên cái kia lời nói, hắn đều nhanh đem chuyện này cho quên đi. Nghiệm cái này, Phung Tiêu lấy ra điện thoại, phát đi ra. Giờ phút này, xa tại Kim Lăng thị Lý Tiểu Cường cùng Trương Đại Pháo đám người ngay tại Như Hỏa Đồ Thiên làm việc, nhiệt tình mười phần. Có tần ngục vị đại nhân vật kia hỗ trợ, toàn bộ Kim Lăng thị không người dám ngăn cản bọn họ. Ha, ha, ha đã ngã nhà giàu nhất Liêu ra về sau, lại đem vựng ra, Trương gia cũng cùng nhau bưng lên. Những người này phía trước ngông cùng như thế, hiện tại phong thủy luân chuyển, cuối cùng đến phiên chúng ta. Lý Tiểu Cường chống lạnh, đáp ý vâng báo. Một bên Trần Diệu đôi mắt đẹp lưu quang không ngừng, trên mặt cũng có chút hưng phấn. Trương đại pháo càng không cần phải nói, phía trước hắn bị chèn ép có nhiều thảm, hiện tại liền sáng khoé đến mức nào. Đúng lúc này, Lý Tiểu Cường điện thoại văng lên. Thấy rõ ràng cuộc gọi đến người về sau, Lý Tiểu Cường trên mặt nháy mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Lão đại, ngươi lúc nào trở về, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Đừng kéo con B giúp ta xử lý hai sự kiện." Phùng Tiêu trầm giọng nói. Nghe đến Phùng Tiêu ngữ khí, Lý Tiểu Cường biểu lộ nháy mắt nghiêm túc lên. "Lão đại, người nói. Chuyện thứ nhất, giúp ta tại Kim Lăng thị tìm một chỗ phong thủy bảo địa, ghi nhớ sân bãi phải lớn, xung quanh không cho phép có khác phần mộ tồn tại." Phùng Tiêu mở miệng nói. "Cái này đơn giản. Còn có đây này." Lý Tiểu Cường thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng là đại sự gì, hại hắn khẩn chươn chết. "Chuyện thứ hai, giúp ta tìm một cái tiêu Phùng Thiên lão tuổi chừng trên dưới 50, đại khái 20 năm trước, người này tại Kim Lăng thị kinh doanh một cái công ty nhỏ, tài sản ước chừng hơn nước ta lập tức phái người đi tìm, chỉ cần người này tại Kim Lăng thị, ta lật trời cũng phải cho hắn tìm tới. Lý Tiểu Cường kiên định nói, mãi đến đối diện cuộc điện thoại, hắn mới là đem điện thoại thả xuống. Trần Diệu gặp cái này lập tức tiến lên trước, tò mò hỏi: "Phùng Thiêu, nói cái gì?" Trương đại pháo cũng là một mặt muốn biết bộ dạng. Lao đại để ta xử lý hai sự kiện." Lý Tiểu Cường chậm rãi nói. Nói xong, hắn một cái điện thoại đi ra. Thật vất vả bình tĩnh trở lại Kim Lăng thị, lại trùng chuyện. Kim Lăng thị các đại gia tộc, thậm chí liền tần ngục người đều độc viên, tìm kiếm phong thủy bả địa, cùng với tìm kiếm một cái gọi Phùng Thiên long người. Trường 269, hạ táng, chương 269, hạ táng. Trạm vạng tối 6 điểm thời gian, Phung Tiêu đang chuẩn bị đi ra ăn cơm, Tư Đổ Vân Long gọi điện thoại tới. Phung Tiêu, phụ thân ta để ngươi tới tham gia tang lễ. Tư Đổ Vân Long nói như vậy. tang lễ. Phung Tiêu sắc mặt khẽ giật mình, tiếp lấy tựa hầu nghĩ đến cái gì, con mắt nhắm lại. Ta ngày mai về Kim Lăng, liền không đi. Phung Tiêu quả quyết cự tuyệt, sau đó cúp điện thoại. Tư Đổ Lao Tướng Quân hiện tại cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, làm sao có thể cần xử lý tang lễ Bên ngoài như vậy nhiều gia tộc thế gia đang chờ lao tướng quân tin chết, bây giờ tăng lễ một xử lý, sợ là tất cả mọi người ngồi không yên a. Đây là một bản cờ lớn, quân cờ chính là kinh đô những cái kia đối tư đồ già có địch ý thế gia. Mà kỳ thủ không thể nghi ngờ là tư đồ lao gia tử. Phung Tiêu không biết tư đồ lao tướng quân cùng tư đồ Vân Thiên là thế nào kế hoạch, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Có thể sẽ sinh ra đại động đảng, máu chạy thành sông, hoa quốc cách cục như vậy thay đổi cũng không nhất định. Chỉ là những ngày đều không có hắn không có quan hệ. Những này đại tộc ở giữa sự tình, hắn mới lười quấy rối ở trong đó. Nhưng vào lúc này, điện thoại lại đánh tới. Phùng Tiêu như mày, cuối cùng vẫn là nhận nghe điện thoại, âm thanh lạnh lùng. Ta lời vừa rồi biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Đối diện nghe vậy một trận trầm mặc, sau đó truyền đến một đạo hùng hậu mà thanh âm trầm thấp. Là ta, Tư Đồ Vân Thiên. Ba ngày sau hạ táng, vẫn là hy vọng ngươi có thể đến một cái. Không có thời gian? Phùng Tiêu vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Đừng nóng độ, trước hết nghe ta nói xong, đến lúc đó kỳ Kiếm Vị cùng võ bộ có lẽ đều sẽ phái người đến, trừ cái đó ra, tổ chức Hoa Sơn luận võ kiếm môn cũng tới người. Tư Đồ Vân Thiên chậm nói. Hắn lời nói rất nhẹ nhàng, tựa hồ chắc chắn Phùng Tiêu nghe xong về sau sẽ không cự tuyệt đồng dạng. Xác thực. Câu nói này lập tức bắt lấy Phùng Tiêu tâm tư. Những sự tình này đều cùng hắn có quan hệ, nhất là Hoa Sơn Lật Võ, liên quan đến Tiên Tần Di Tích. Mà Tiên Tần Di Tích cùng địa cầu người người tu đạo có quan hệ, hắn là tất nhiên muốn đi. Ta chỉ tốt phụ thân của ngươi, đây đều là điều kiện, liền tính ta không tham nhầm già, ngươi cũng có thể giúp ta giải quyết. Chẳng lẽ Tư đổ ra chủ tính toán nói không giữ lời sao?" Phùng Tiêu trầm giọng nói. "Ta Tư đổ ra dù sao cũng là ngũ đại đứng đầu thế ra một trong, nói không giữ lời sự tình nhưng làm không được, ăn ngay nói thật à, là nữ nhi của ta muốn gặp ngươi." Tư Đồ Vân Thiên ngữ khí ôn hòa, Nữ nhi của ngươi gặp ta làm gì?" Phung Tiêu sắc mặt khẽ giận mình. Tư đổ Vân Thiên nữ nhi chính là tư đồ vụ Hiển, nếu là nhớ không lầm, phía trước còn bị chính mình tức khóc mới đối. Chẳng lẽ là muốn báo thủ chính mình? Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta cũng không rõ ràng, bất quá phụ thân ta rất xem trọng ngươi, nếu như ngươi có thể ở rể ta tư đổ ra, đến lúc đó ngươi không cần làm cái gì, toàn bộ tư đổ ra đều sẽ đứng ở sau lưng ngươi." Tư đổ Vân Thiên có ý riêng nói. Ở rể, làm người ở rể. Phùng Tiêu kém chút không có bị tư đồ Vân Thiên nói có chút tức giận. Hắn là người phương nào? Từ tu chân giới chuyển thế mà đến, tu luyện cổ bát đại cổ pháp, tương lai là muốn đạp lên tiên lộ người, há lại sẽ đi làm một cái thế tục gia tộc người ở rể. Tư đổ ra chủ nếu là nói cái này, vậy ta liền tắt điện thoại. Phùng Tiêu bình tĩnh nói, ta phát hiện ngươi tên tiểu tử này tính tình thật đúng là bướng bỉnh. Tư độ Vân Thiên ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Phùng Tiêu nghe vậy chuẩn bị trực tiếp cúp điện thoại, cùng một đại nam nhân tại chỗ này kéo đông kéo tây. Quả thực là lãng phí thời gian. Nhưng vào lúc này, đầu điện thoại kia lại truyền tới một câu, ta nghe nói Cát Nguyên Thạch rất là nghề, hạ tháng ngày đó sẽ có số lớn nguyên thạch. Ngươi tại lửa gặp Hạ Táng cùng Nguyên Thạch có quan hệ gì? Phùng Tiêu ánh mắt lấp loé không yên. Tư đổ Vân Thiên câu nói này mới là thật hấp dẫn lấy hắn. Nếu biết rõ, trước đây không lâu, hắn còn tìm nghĩ đi cắt nguyên thạch làm điểm linh thạch đâu. Người đến liền biết." Tư đổ Vân Thiên trả lời. Chương 270, vài một đĩa đại cục, chương 270, vài một đĩa đại cục. Cúp điện thoại, Phùng Tiêu sắc mặt lấp loé không yên. Hạ Táng cùng Nguyên Thạch có thể nhắc lên quan hệ gì? Suy tư không có kết quả, Phùng Tiêu quyết định 3 ngày sau vẫn là đi một lần. Bất kể như thế nào, chỉ cần cùng Linh Thạch có quan hệ, hắn cũng sẽ không đông tha. Mà tại bên kia tư đồ ra. Tư đồ Vân Thiên đồng dạng cúp điện thoại. Hắn nhìn xem trước người phụ thân, cung kính nói: "Ba, hắn đồng ý. Vậy liên tốt." Tư đổ Lao Tướng quân nhẹ gật đầu, hắn khuôn mặt khô héo, trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang. Hôn nhiên không giống một cái lao giả, càng giống một đầu sắp giết người mãnh thú. Dạng này thật đáng ra không? Phùng Tiêu bất quá chỉ là một cái không có chút nào bối cảnh tiểu tử, liên tính hắn chữa khỏi bệnh của ngài, chúng ta cũng không có cần phải như vậy đối hắn a." Tư đổ Vân Thiên không hiểu hỏi. "Ngươi có cái này nghi hoặc, rất bình thường. Đó là bởi vì ngươi không có thể nghiệm đến cái kia 3 trăm cảm giác kỳ diệu, ta cảm giác cái kia ba 3 trăm chí ít vì ta kéo dài 10 năm tuổi thọ." Mà có 10 năm này, ta có lẽ có thể đánh vượt giới hạn, thông hướng cấp bậc cao hơn." Tư đổ Lao tướng Quân nói. "Phu thân, chẳng lẽ ngươi?" Tư đổ Vân Thiên vừa mừng vừa sợ. "Không sai, ta đã đụng chạm đến đột phá cánh cửa, vì cái gì ta muốn kéo 3 ngày? Cũng là bởi vì 3 ngày sau, ta sắp đạt tới thiên cảnh hậu kỳ." Tư đổ Lao tướng Quân mỉm cười gật đầu. Tiếp đấy, hắn lại ngưng trọng nói, "Tóm lại, cái này phùng tiêu tuyệt đối không đơn giản." Phía trước ta nửa ngất bên trong, chỉ là hơi cho hắn một điểm ám thị, hắn liền cùng ta phối hợp thiên ý vô phùng, Người này vô luận là thực lực, thiên phú vẫn là tâm trí đều là nhân tuyển tốt nhất, càng đáng sợ chính là hắn y thuật, có loại này năng lực người, không thể nào là hạng người vô danh. Hắn rất có thể có lai like lịch lớn, chỉ là không có nói cho người mà thôi. Cho nên, ta phía trước không cùng ngươi nói đùa. Nếu như có thể, ta hy vọng đem Vũ Yến gả cho hắn, đến lúc đó có người, Phùng Tiêu, còn có Vân Long, ta về sau liền tính công tại, cũng có thể bảo vệ tư đổ ra trăm năm an bình. Tư đổ vẫn thiên trong lòng rời sông lớp biển, hắn không nghĩ tới phụ thân của mình đối Phùng Tiêu đánh giá cao như thế. Ta nhất định hết sức tác hợp hắn cùng Vũ Huyễn sự tình, còn có những cái kia nguyên thạch, ta lúc đầu chỉ tính toán tùy tiện làm điểm, hiện tại trực tiếp toàn bộ bao xuống. Tư đồ Vân Thiên Trịnh trọng gật đầu, gặp Nhi Tử Minh Bạch sự tình tầm quan trọng, tư đổ lao tướng quân cái này mới yên tâm lại. Sau đó, hắn lại cười lạnh nói: Ba ngày sau, ta ngược lại muốn xem xem có người nào sẽ bắn ra đi đi ra. Cái này hỗn loạn kinh đô, cũng nên một lần nữa tẩy bài." Ngay qua ngày, ba ngày thời gian thoáng qua liền qua. Cái này ba ngày, kinh đô mặt ngoài gió sóng lặng, nhưng bụng trộm nhưng là gió nổi mấy phun. Rất nhiều thế gia đều là đem ánh mắt đặt ở tư đồ gia. 3 ba ngày trước, trừ các y sư phẫn nộ đóng sập cửa mà ra, nói rõ Tư đổ Lao tướng quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Một câu, rung động toàn bộ kinh đô. Nhưng, bây giờ qua ba ngày, vì sao còn không hề có một chút tin tức nào? Có người suy đoán, Tư đổ Lao tướng quân kỳ thật đã chết, nhưng Tư đổ ra bởi vì e ngại náo động, dày không phát tăng. Cũng có người suy đoán, Tư đổ Lao tướng quân còn tại kéo dài hơi tàn, mặc dù nhanh chết, thế nhưng không có chết. Bất kể như thế nào, chỉ cần Lao tướng quân qua đời, khẳng định sẽ phát tang. Nếu không thì đại bất kính, chúng ta chỉ cần chờ tốt. Có người trong bóng tối phát ra tiếng. À, đáng thương Tư đồ gia Đến bây giờ còn đang dễ dùa khổ sở, uy phong lâu như vậy cũng nên hạ vị. Cũng có người cười lạnh thành tiếng. Những người này thân phận không hiểu, hiển nhiên là tính toán đảo loạn thế cục, đục nước béo cò. Rất nhiều thế gia ngay vậy, đều là lựa chọn yên tĩnh cùng đợi. Quả nhiên, sau đó một cái rung động thông tin truyền khắp toàn bộ kinh đô. Khai quốc tứ tướng một trong tư đồ lao tướng quân qua đời. Đây là một cái cả nước cùng thương thời gian. Dân chúng bình thường tốt thiết chưa buồn, bởi vì bọn họ thủ hộ thần không có. Mà những cái kia chờ đợi đã lâu, nhận đến tư đồ lão tướng quân áp chế thế gia, nhất là rất nhiều cổ võ giả cũng là âm thầm thở dài một hơi. Lão tướng quân tôn sùng xuống lúc, dẫn đầu chiến thần doanh bình phục chiến loạn, liền cường thế cổ võ thế gia cũng không dám quá mức làm cản. Bây giờ chết, bọn họ nháy mắt cảm thấy giải thoát. Nhưng, rất nhanh, một đám thế gia người đều là mặt lộ dị sắc, ánh mắt lấp lóe không yên. Lao tướng quân khi còn sống quá chính nghĩa, chọc tới rất nhiều người. Trở ngại uy thế, không người dám đánh tư đồ gia chú ý. Có thể, hắn hiện tại chết, người chết như là diệt. Sừng sững hoa quốc gần trăm năm tư đồ gian nên bị diệt, kém nhất cũng muốn lột một tầng da. Có thế gia gia chủ lắc đầu thở dài. Cái này, cũng là ý nghĩ trong lòng mọi người. 3 ba ngày sau đó buổi sáng, Tư đổ ra một mảnh chiều buồn thanh âm, Trắng đèn lồng treo lên thật cao, minh hoa song song mà thả. Ngày xưa trang nghiêm tiếp khách đại sảnh, bây giờ bị bố trí thành linh đường. Một cái tử kim quan tài bị đặt ở trung ương nhất. Tư đổ ra một đám hoạch tâm nhân viên liền quỷ gối tại tử kim quan tài phía trước, sắc mặt trắng bệnh, đầy mặt nước mắt. Xem như người ngoài, phùng tiêu cái thứ nhất tới đây. Hắn nhìn về phía trước, trong lòng thầm mắng lao hồ ly, không biết lần này muốn hố bao nhiêu người. Chỉ thấy phía trước, quan tài mở rộng, tư đồ lão tướng quân nằm ở bên trong, hắn mặc áo trên mặt che một tờ giấy vàng nghiêm nhân một bước chết đi đã lâu bộ dáng. Chương 271, Lao Binh, chương 271, Lao Binh. Phùng Tiêu vừa tiến đến, tư đổ ra ánh mắt của mọi người quét quét chuyển qua trên người hắn. Chính là người này khoe khoang quá lác, nói có thể trị hết Lao gia chủ. Kết quả, thất bại. Một đám người mặc dù thần sắc bất thiện, nhưng cũng không có cái gì. Tư đổ Vân Thiên, tư độ Vân Long nhưng là đối với Phùng Tiêu gật đầu ra hiệu, biểu đạt thiện ý. Nhưng vào lúc này, tư độ Vũ Yến vẫn nộ mở miệng. Với lang băng tới làm gì? Ta tư độ già không chào đón ngươi. Phùng Tiêu nghe vậy cũng không tức giận. Ánh mắt hắn bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Từ tư đồ Vũ Yến khóc đều nhanh đứng không vững tình huống đến xem, tư đồ lao tướng quân liền chính mình cháu gái này đều che dấu a. Thật đúng là đủ xấu bụng. Vũ Yến, làm sao cùng Phùng Tiêu nói chuyện đâu? Tư đồ vẫn thiên đứng không yên, lúc này trầm giọng quát lớn. Hắn còn tại cân nhắc làm sao tác hợp Phùng Tiêu cùng chính mình nữ nhi đâu. Kết quả còn không có tác hợp, nữ nhi đã đem Phùng Tiêu đã tội. Cái này suẩn manh tốt nữ. Nam đại tử Kim Quan Tài bên trong tư đồ lao tướng quân trong lòng âm thầm gắc gáp, đều kém chút không có bỏ dậy giải thích một chút. Phùng Tiêu, có thể là trong lòng hắn chiếm hữu rất lớn phân lượng. Tuyệt đối đắc tội không được. Ta lại nói như vậy, tên cặn bã này Bản lĩnh gì đều không có, liền biết khó lạc, ta không có nhìn." Tư đổ Vũ Hiến lau lau nước mắt, làm thế nào cũng lau không xong. Có thể thấy được nàng thật rất thương tâm, khóc nước mắt như mưa. Nhìn thấy nữ nhi dạng này, Tư đổ Vân Thiên nhất thời mềm lòng xuống, không biết nên nói cái gì. Phùng Tiêu xấu hổ sờ lên cái mũi, không nghĩ tới tiểu nha đầu này đối với chính mình ý kiến như thế lớn. Hắn nhớ tới chính mình cũng không có làm sao đắc tội qua nàng nha. "Tốt, Vũ Hiến muội muội, hôm nay là ra ra tang lễ, ngươi chú ý một chút." Một bên Tư Đồ Vân Long nhíu mày nói. Nói xong, hắn đối Tư Đồ Vũ Hiến bên cạnh cái kia trung niên nam nhân nói, Linh ca, người hỗ trợ mang Vũ Uyên đi xuống nghỉ ngơi một chút ta. Nam tử trung niên tên là Tư Đồ Ninh, là lao tướng quân đại tổ tử, phụ thân hắn tại Tư Đồ gia ba huynh đệ bên trong xếp hạng lao đại, đã vì quốc hy sinh thân mình. Người này nhìn tướng mạo, cho người cảm giác chính là rất đôn hậu trung thực, hiền lành thân nhân. Tốt. Tư Đồ Linh nhẹ gật đầu, đỡ hùng hùng hổ hổ Tư Đồ Vũ Uyên rời đi linh đường. Gặp cái này, Tư Đồ Vân Thiên mới là thở dài một hơi. Hắn tiến lên một bước, đối với Phùng Tiêu Dạ thích nói: "Nữ nhi của ta bình thường rất đu, chỉ là nha đầu này luôn luôn cùng gia hắn quan hệ tương đối tốt, cho nên hiện tại cảm xúc hơi không khống chế được." Không sao, ta tới đây chủ yếu vẫn là vì Nguyên Thạch, mà khác không có quan hệ gì với ta, ta cũng không muốn dính líu chuyện của các ngươi tình cảm." Phùng Tiêu lắc đầu, lại nói: "Không biết Nguyên Thạch ở đâu, chờ việc này về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi." Tư Đỗ Vân Thiên lắc đầu trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không lâu, Vương Trọng Mạc cùng Lý Tương Thủy làm bạn mà đến. Dân Hương về sau, hai cái danh y trên mặt đều là có chút đau thương, không nghĩ tới lao tướng quân cứ như vậy qua đời. Lao tướng quân chết tại quốc tại dân đều là một cái cực lớn tổn thất. Rất nhanh, Trần Lập cùng Trần Thiên Hạo phụ tử cũng tới. Hai phụ tử khuôn mặt nặng nề, hiện nhiên cảm xúc không tốt, tân khách nối liền không dứt, một cái tiếp theo một cái, đều không ngoại lệ, mỗi một cái đến người đều là khuôn mặt trang nghiêm, nặng nề chưa buồn, thậm chí có người khóc cực kỳ thương tâm. Phụ thân, đã nhanh buổi trưa, nếu quả thật muốn hôm nay hạ táng, cái kia phải tại buổi trưa phía trước, không phải vậy dễ dàng khiến người hoài nghi." Tư Đồ Vân Long nhắc nhở một câu. Tư Đồ Vân Thiên nhìn sắc trời một chút, nhíu mày. "Đám người kia, thật đúng là bảo trì bình thản a. Chẳng lẽ cần phải cho mình đem phụ thân chôn xuống, mới bằng lòng yên tâm xuất thủ cái này ánh mắt hắn nắm lại, ra vẻ bi thương cao giọng nói. Ta tư đồ Vân Thiên rất cảm kích trừ vị thân bằng hảo hữu tới đại tế điện giá phụ, mời mọi người sau đó tiến về trang sáng khách sạn, ăn cơm giao dư. Tư đổ gia chủ khách khí. "Ai, lão tướng quân nhân trung trì lòng, bây giờ đi về có tiền, ta chẳng khác gì tình cảm tại lý đều muốn tới đây." Lão tướng quân mất đi là hoa quốc một tổn thất lớn, chỉ hận mình không thể lấy thân thay. Một đám khách tới ồn nhịp bi ai nói. Phùng Tiêu bình tĩnh nhìn. Nhân tâm có lượng, ở trong đó có mấy người là chân tâm thật ý đây này. Tư đồ Vân Thiên ánh mắt theo nhiều người người trên thân từng cái đảo qua, không nói một lời. Tư đồ gia chủ, lão tướng quân tại tư đồ gia mà nói. Giống như định hại thần châm, bây giờ đi về coi tiên, chỉ sợ sẽ sinh dị biến, còn mời ngài sớm tính toán. Nếu là có mệnh, chúng ta nguyện lấy mục nát thân thể, lại đốt đom đóm ánh sáng nhạt, là tư đổ ra chiếu sáng con đường phía trước. Đúng lúc này, một vị tóc trắng xóa lao giả bước nhanh đi tới, xoa xoa khỏe mắt vận dục nước mắt, đau buồn nói. Sau lưng của hắn, đi theo mười mấy cái lao giả. Giàn mua, mục nát. Rất người, có mấy cái thân thể đã tàn. Những lao nhân này thân phận rất nhanh liền bị người nhận ra. Là tư đồ lão tướng quân thủ hạ lão binh, đã từng lập xuống chiến công hiển hách. Mặc dù giải nghệ nhiều năm, nhưng thế lực sau lưng không thể khinh thường nếu là thật sự kết hợp cùng một chỗ cũng là một cô không ít lực lượng chư vị thuốc ba có lòng ta tư đổ ra như có nhu cầu tất nhiên sẽ không khách khí tư đồ vẫn thiên cảm động nói người khác hắn có thể hoài nghi nhưng đám này phụ thân chiến hữu cũ đây tuyệt đối là thật tâm thật ý. nhưng như thật muốn có chuyện hắn cũng sẽ không hướng đám lao nhân này cầu cứu có thể đánh tư đổ ra chủ ý người lai lịch đều cực kỳ đáng sợ cầu cứu sẽ chỉ liên lụy đến bọn họ ai chúng ta không lưu lại tới dùng cơm một đám laoạ lại liếc mắt nhìn từ đồ lao tướng quân thi thể thở dàirời đi chỉ là bọn họ không có phát hiện, tử kim trong qua tài, giấy vàng phía dưới tư đổ lao tướng quân đã là chảy nước mắt. Loại này sinh tử chiến hữu ở giữa tình cảm, không có người đã trải qua là sẽ không hiểu. Đưa mắt nhìn các lão binh rời đi, tư đổ vẫn thiên lại một lần nữa liếc nhìn trong chạng, sau đó vung tay lên nói: "Trên lệch thời gian không nhiều lắm, phụ thân ta Lâm Trùng có gì ngôn, muốn sớm ngày hạ táng, không thể ở nhà lưu thêm. Người tới." Nhất quan tài. 16 cái tráng hán cấp tốc đứng dậy, đang chuẩn bị nắp hồng che lúc. Chấm đã. Ta còn không có dương hương, biểu đạt chính mình chia buồn chi tình đâu. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vào lĩnh đường. Ngay sau đó, lấy Vương Gia Vương Ninh Đức cầm đầu một đám người cười quái dị đi đến. Chương 272, cầu thân, chương 272, cầu thân. Nhìn thấy Vương Gia giả chủ Vương Ninh Đức dẫn một đám người cười lớn đi vào linh đường, trong chẳng tới đây tế điện khách đều là con mắt nhắm lại, ánh mắt lấp loé không yên. Tại lao tướng quân trong linh đường cười to, cái này rõ ràng kẻ đến không thiện. Mọi người ở đây cho rằng Tư Đồ Vân Thiên sẽ trực tiếp nổi giận thời điểm, Tư đổ Vân Thiên lại chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, ra hiệu người hầu cho Vương Ninh Đức một nén hương. Nhìn thấy một màn này, Trần Thiên Hạo trực tiếp thở dài một tiếng. Tư Đồ ra thật muốn cô đơn a. Ta đã dự liệu được, chỉ là không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Vương Trọng Mạc lão trung ý đám người cũng là khẽ lắc đầu. Người này là ai? Phùng Tiêu Kinh ngạc hỏi. Liền dựa vào mặt ngoài đến xem, người trước mắt này tu vi là Huyền cảnh hậu kỳ. Cái này tu vi mặc dù không tệ, nhưng đối với tư đồ ra đến nói căn bản không đáng giá nhất tới. Có thể nói tư đồ ra tùy tiện đi ra một vị trưởng giả đều đủ để hoàn ngược hắn. Chẳng lẽ đây chính là tư đồ lao tướng quân muốn đối phó người? Có lẽ không thể nào. Người này tên là Vương Ninh Đức, là vương gia gia chủ. Trần Thiên Hạo nhỏ giọng trả lời. Vương gia rất lợi hại phải không? Phùng Diêu nhìn thoáng qua cờ giăng hương vương linh đức, nhíu mày hỏi: "Mới tới Kinh đô, hắn nói với mấy cái này chuyện gia tộc không phải hiểu rất rõ. Hắn không tính là lợi hại, nhưng hắn người sau lưng lợi hại." Bên cạnh vương lão trung ý trầm giọng nói: "Kinh đô có ngũ đại cao cấp nhất gia tộc, phân biệt là Hiên viên gia, Tư độ gia, Lý gia, Quan gia cùng với Tôn gia. Trong đó Hiên viên gia là nguyên soá nhà, có thể nói là trực tiếp khống chế hoa quốc mệnh mạch, cho nên Hiên viên gia luôn luôn siêu nhiên độc lập, không người dám trêu chọc. Mặt bốn nhà là vị tướng của nhà, tứ đại tướng quân thế gia bên trong, Tư độ gia, Quang gia, Lý gia ba nhà thế lực không sai biệt lắm." Tôn gia hơi yếu. Tư đổ Lao tướng quân cùng quan Lao tướng quân năm đó bởi vì một việc trở mặt thành thủ cho nên Tư đồ ra cùng quan ra luôn luôn không hợp nhau, mà cái này vương ra phía sau chính là đứng qua ra. Vương lão trung ý từng chữ từng câu nói, bởi vì cái gì sự tình trở mặt thành thủ? Phùng Tiêu tò mò hỏi, tại bình thường Lao Bách tính xem ra, hoa quốc tứ đại thượng tướng quan hệ trong đó luôn luôn là tình như thủ tục, không nghĩ tới còn có loại này nội tình. Một bên Trần Thiên Hạo cũng là bu lại, hiển nhiên đối cái này cũng rất tò mò. Cái này ta cũng không rõ ràng, các ngươi không nên hỏi ta." Vương lão trung ý xoa tay, Hắn hiển nhiên biết, thế nhưng không muốn nhiều lời. Mấy người đang lúc nói chuyện, Vương Ninh Đức đã hi hi ha ha lên xong hương. Ngay sau đó, đi theo hắn đồng thời đi người cũng là dân Hương. Những người này không một không trên mặt nụ cười, phong phật nhặt được tiền đồng dạng. Nếu biết rõ, nơi này chính là lao tướng quân Linh Đường. Người không khóc coi như xong, còn cười thành dạng này. Cái này có thể nói là đối tư độ gia nhục nhã lớn nhất. Bầu không khí bỗng nhiên cứng ngắc, trang diện thật là quỷ dị. Tất cả mọi người đang chờ, chờ tư đổ vấn tiên làm loạn. Làm sao vậy? Tư độ gia chủ sắc mặt khó coi như vậy, là không chào đón ta sao? Vương Ninh Đức cười híp hỏi: Tư đồ gia chủ, người tốt xấu cũng là đại nhân vật, chúng ta đến tế điện lao gia chủ, ngươi cũng không cần nghiêm mà ta. Haha, ha, tư đồ gia chủ, ngươi là xem chúng ta không vừa mắt sao? Ngươi dạng này làm chúng ta rất khó chịu a. Hạo Ý đến tế điện lao tướng quân, không nghĩ tới tư đồ gia chủ là loại này phản ứng, tư đồ gia người liền loại này tố chất sao? Đi theo Vương ninh Đức cùng đi đến người nhộn nhịp lên tiếng, ngôn ngữ bên trong tựa hồ cực kỳ đau bẩn, phòng phật tư đồ vấn thiên phản ứng thương tổn tới bọn họ tâm linh nhỏ yếu đồng dạng. Trên thực tế, tư đồ gia tuyệt đại đa số người đều là bị tức sắc mặt đỏ lên, kém chút ôm hận xuất thủ. Duy chỉ có tư độ vấn thiên từ đầu đến cuối đều là sắc mặt bình tĩnh, một điểm phản ứng đều không có. Nhưng, đám người này y nguyên nói hắn thái độ có vấn đề. Đây là điển hình chứng gà bên trong chọn xương. Nói đủ chưa? Tư độ vấn tiên hỏi. Hắn ánh mắt cực kỳ tỉnh táo. Hắn thấy, Vương Ninh Đức đám người này đã là người chết, cùng một đám người chết không cần thiết sinh khí. Ai ơi? Tư đổ ra chủ tức giận a. Vương Ninh Đức khỏe miệng hơi bệnh, hắn quét mắt một cái trong trảng, sau đó từ phía sau mình kéo ra một cái khẽ miệng chảy nước miếng thanh niên nam tử. Cái này thanh niên lão xem xét chính là chí lực trưởng thành không bình thường. Hai mắt nước chảy, khỏe miệng nước chảy, tứ chi cực kỳ không cân đối. Đây không phải là Vương Ninh Đức thiểu năng nhi từ sao? Vương Ninh Đức lúc này đem hắn kéo đi ra làm cái gì? Lúc này có người nhỏ giọng kinh ngạc nói: "Vương Ninh Đức, ngươi biết chính mình đang làm cái gì nha." Tư Đồ Vân Thiên chậm rãi mở miệng: "Biết." "Đương nhiên biết." "Tư Đồ gia chủ, ngươi không phải còn có một cái nữa như sao? Ta có cái yêu cầu quá đáng, muốn vì ta cái này nhi tử cầu cái thân." Vương Ninh Đức cười tủm tỉm, lại nói: "Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, thật là duyên trời định, thấy thế nào?" Chương 273 Huyền cảnh trung kỳ đồ đẫn, chương 273, huyền cảnh trung kỳ đô đẫn. Vương Ninh Đức lời nói giống như một đạo kinh lôi nổ vàng, chấn người trong sân nào ông ổng. Tư Đồ gia chủ nữ Nhi Tư Đồ Vũ Yến là nhân vật bậc nào? Có thể xưng là kinh thành thiên tri tiêu nữ cũng không đủ. Không chút nào khoa trương, thích Tư Đồ Vũ Yến người có thể từ kinh đô xếp tới Kim Lăng thị. Nhưng bây giờ Vương Ninh Đức lại muốn vì chính mình thiểu năng nhi tử cầu hôn. Đây cũng không phải là đơn thuần lục nhã đơn giản như vậy, quả thực chính là đem Tư Đồ gia mặt mũi hăng đè xuống đất, dùng sức ma sát. Liền tâm như chỉ tụy phụng tiêu đều là âm thầm lắc đầu, cảm thấy Vương Ninh Đức có hơi quá. Hắn bỗng nhiên rất hiếu kỳ chờ chút nếu là Vương Ninh Đức biết lao tướng quân kỳ thật không có chết, sẽ là cái gì phản ứng? Làm càn. Vương Ninh Đức, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Hôm nay là lão gia chủ tang lễ ngày, chúng ta lượi cùng ngươi tính toán, ngươi nếu là lại như vậy, cũng đừng trách ta vô tình. Một đám tư đổ ra người nộn nhịp lạnh giọng quát. Cá biệt địa cảnh cao thủ đều đã gần sanh bạo lộ, có chuẩn bị phát động công kích dấu hiệu. Vương gia chủ, ngươi cảm thấy ngươi vừa vặn nói thích hợp sao? Tứ đồ vẫn thiên nhịn xuống nội tâm lửa giận, kém chút có xuất thủ một bàn tay đem Vương Linh Đức đập chết. Bất quá hắn phải nhịn xuống, Vương Linh Đức nhiều nhất chỉ là cái con tôm nhỏ. Chân chính cá lớn còn chưa có xuất hiện Tư đổ ra chủ lời ấy sai rồi cái này có cái gì không thích hợp ta cái này nhi tử từừ não không bình thường bên ngoài chỗ nào không tốt cái mũi là cái mũi con mắt là con mắt cũng coi là tướng mạo đường đường xứng nhà ngươi nữa nhi dư xài Vương Ninh Đức không thèm để ý chút nào trực tiếp được đãợ tới Dừng một chút hắn lại cười lạnh một tiếng chẳng lẽ tư đổ ra chủ là khinh thường ta vương ra sao lời vừa nói ra xung quanh tân khách đều là ánh mắt hơi có lại nếu như nói vừa vặ còn có lá mặt lá trái chỉ ý vậy bây giờ trực tiếp là không chútt khách khí em hỏi trong lòng mọi người không khỏi có chút nghi hoặc, đến cùng là ai cho Vương Ninh Đức lá gan này? Liền tính tư đổ lao tướng quân qua đời, cũng không phải vương gia loại này gia tộc có thể nhớ thương. Đúng lúc gặp lúc này, tư đổ Vũ Yên không yên tâm, cùng tư đổ Ninh cùng một chỗ từ giữa trong phòng đi ra. Nàng vừa ra tới liền nghe đến Vương Ninh Đức lời nói, gương mặt xinh đẹp giận dữ, lúc này cười lạnh một tiếng nói: "Vương gia, tính là thứ gì? Liền ngươi cái kia thiểu năng nhi tử, cho bản tiểu thư sách giày cũng không xứng." Lời này vừa nói ra, không khí trong sân nháy mắt căng trึง lên. Đại nữ, lời này của ngươi có chút quá đáng đi. Vương Linh Đức hai mắt nhắm lại, trong mắt vạch qua một tia vẻ ngân lệ. Mà hắn tiểu năng nhi tử nhìn thấy tư đồ Vũ Yến nhưng là hai mắt sáng lên, nước bọt chảy ròng, trong miệng mơ hồ không do nói thầm: "Lão bà, lão bà." Tư độ Vũ Yến trong lòng vốn là bởi vì phụng tiêu sự tình cùng ra ra qua đời sự tình, có chút bi phẫn đan sen. Hiện tại lại tại trước mặt nhiều người như vậy bị một cái đồ đần gọi là lão bà, tâm tính lúc này nổ tung. "Hừ." Nàng hừ lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, giống như trên không phi đồng dạng, hướng về Vương Linh Đức tiểu năng nhi tử một chân đá vào. Nhìn thấy một màn này, Trong tràng ánh mắt mọi người lấp loé không yên, lập tức lên tiếng. Tư đổ Vũ Yến tu vi không tính quá cao, nhưng cũng là một vị hoàn cảnh trung kỳ cao thủ, nếu là một cước này đã thực, Vương Ninh Đức tiểu năng nhi tử sợ là đến chịu không nhẹ tổn thương. Mặc dù là thiểu năng, nhưng dù sao cũng là nhi tử. Vương Ninh Đức tự nhiên sẽ không trông mong nhìn, hắn tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng sau một khắc, mọi người chính là sắc mặt khẽ giật mình. Chỉ thấy, Vương Ninh Đức một mặt mỉm cười đứng tại chỗ, căn bản không có ý xuất thủ. Thật sự là lệnh huyết a, liên nhi tử của mình đều không quản. Lúc này, Tư Đồ Vũ Uyên chân đã đến phụ cận. 3. Một tiếng trầm Mọi người dự liệu một màn cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy, cái kia đồ đần vậy mà đưa tay phải ra thật chặt bắt lấy Tư Đồ Vũ Hiên khó khăn lắm nắm chặt chân nhỏ. Hoa. Trong chàng lập tức vang lên một mảnh xôn sao thanh âm. Tư Đồ Vân Thiên cùng Tư Đồ Vân Long đám người càng là cho mày, không khỏi tiến lên một bước. Làm sao có thể? Cái kia cường thế một chân, làm sao sẽ bị một cái đồ đần bắt lấy? Bọn họ cũng đều biết Vũ Hiên là không thể nào đổ nước. Cho nên, Vương Linh đức cái này tiểu năng nhi tử có thể không có đơn giản như vậy. Thú vị, một cái đồ đần vậy mà là một vị cảnh trung kỳ cao thủ. Một bên Phùng Tiêu nhìn ra nguyên nhân, trên mặt lộ ra một tia quân hứng thú thần sắc. Tư Độ Vũ Yến cũng bị một màn này làm bối rối, cảm thụ được trên chân chuyển đến xúc cảm, nàng vừa thẹn lại giận, cả gương mặt xinh đẹp đều biến thành màu hồng đỏ. Chính mình lại bị một cái đồ đần cho sơ soạn. "Cho ta ra. Tư Độ Vũ Yến khép tiêu một tiếng, hoàn cảnh trung kỳ nội lực toàn bộ đều tràn vào chân bên trong, muốn chấn khai cái tay kia. Lấy thực lực của nàng, giờ phút này liền xem như kim cương thạch cũng phải bị chấn nát. Nhưng, nắm chặt nàng chân tay nhưng là không nhúc nhích tí nào. Lão bà chân thật là khéo léo, thật trơn non a. Đồ đần cười ha ha, hắn dùng một cái tay khác bắt đi, muốn xoa xoa Đồng thời trong miệng nước bọt nhỏ giọt xuống, rơi xuống tư đổ Vũ Yến màu trắng tất chân bên trên. A! Tư đổ Vũ Yến hét lên một tiếng, toàn thân nổi ra gà đều run rẩy. Nàng kịch liệt rãy rựa, có thể là làm sao cũng dãy rựa không ra. Cuối cùng, trực tiếp con mắt một đỏ, phun khóc lên. Nữ nhi của mình bị một cái đồ đần đùa giỡn, Tư đổ Vân Thiên lúc này nhịn không được. "Buông ra cho ta." Hắn lạnh giọng nói, toàn bộ thân thể nổ bắn ra mà ra, một tay thành trảo hướng về đồ đần bắt đi. Nhưng vào lúc này, Vương Linh đứng sau lưng một cái tướng mạo không đáng chú ý người trung niên bắn ra, đối với Tư đồ Vân Thiên hung hăng đánh tới một tiếng vang trầm về sau, tư đổ Vân Tiên không nhúc nhích tí nào, mà trung niên nhân kia nhưng là bay rất ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Cái này một kích đối bính mặc dù thắng, nhưng cũng chặn lại tư đổ Vân Tiên cứu viện. Tư đổ Vân thiên không trần chờ chút nào, chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Vương Ninh Đức lời nói lại đem hắn ngăn lại. Tư đồ gia chủ là tính toán mặt cũng không cần sao? Vậy mà đối ta cái này nhi tử ngốc xuất thủ, nếu thật là dạng này không muốn mặt, cái tên tư đồ gia chủ tiếp tục à, chúng ta cam đoan sẽ không ngăn cản. Vương Linh Đức cười lạnh một tiếng. Chương 274, Thiên Vương doanh quân vũ, chương 274, Thiên Vương doanh quân vũ. Vương Ninh Đức lời nói liền như là sắc bén dao nhọn đồng dạng, hung hăng đâm vào tư độ Vân Tiên trái tim bên trong. Hắn đứng tại chỗ, sắc mặt xanh xám, bởi vì Vương Ninh Đức nói cũng không có khô ổn. Cổ võ giới, coi trọng chính là thân phận, là một cái trưởng giả đối tiểu đối chủ động xuất thủ, là thực vị người khinh thường. Cũng không phải nói không thể ra tay, mà là không nên tại nhiều như thế người trước mặt xuất thủ, dạng này đối tư độ ra thanh danh là một cái đả kích thật lớn. Chỉ là nữ nhi bị một cái đồ đần nhục nhã, hắn làm sao có thể trông mong nhìn. Ta lập lại lần nữa, dừng tay cho ta. Tư độ Vân Tiên trong mắt mang theo hàm ý. Tư đồ gia chủ thật sự là tốt thực lực a. Chỉ là có chút không muốn mặt, nói lời này uy hiếp ai đây? Lấy lớn hiếp nhỏ rất lợi hại đúng không? Có bản lĩnh ngươi hôm nay liền làm chúng ta như thế nhiều người mặt đem Vương gia chủ nhi tử đánh chết. Bị tư đổ Vân Thiên kích thương người trung niên lao đi khỏe miệng máu tươi, cười lạnh một tiếng. Rất nhanh, chính là có người đem người trung niên thân phận nhận ra được. Người này tên là Chu Tuyển, một cái địa cảnh sơ kỳ tu vi tán tu. Vậy mà cùng Vương gia quấy rối ở cùng nhau. Phu thân. Tư đồ Vũ Hiến đỏ mắt, cắn răng hô. Trước mắt bao người, bị một cái đồ tùy ý đùa bỡn. Trong lòng nàng vạn phần khó đục, nhưng lại không thể làm gì. Kẻ ngu này tay giống như thép kìm, tùy ý nàng làm sao dãy rựa, đều dãy rựa không ra. Nhất là đồ đần nước bọt còn nhỏ giọt nàng tất chân bên trên, để nàng buồn nôn tới cực điểm. Tư đổ Vân Thiên nhìn thấy nữ nhi bộ dạng, sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Hắn hô: "Vân Long, đi đem muội mọi người cứu được." Là, Tư độ Vân Long đã sớm vận sức chờ phát động, nghe đến phụ thân phân phó, toàn bộ thân thể giống như rùa bạo long đồng dạng, hướng về đồ tới. Đã thấy nguyên bản còn ánh mắt đờ đần trong mắt lên một tia không muốn người biết quang. Hắn ra Tư độ Vũ Hiến Tuy trưởng nên kích. Hai người nháy mắt đối bính một trường. Phan, Tư Đồ Vân Long lui lại một bước, mà cái kia Đồ Đẩn thì là lui lại mấy bước mới là tại trường tuyển trợ lực bên dưới ngừng lại thân hình. Tư Đồ Vân Long có thể là chiến thần doanh trưởng quan, Càng La huyền cảnh hậu kỳ cường giả, cầm tới toàn bộ kinh đô, đều là tiếng tâm lừng lây tồn tại. Cho nên, cho dù cái này Đồ đần là huyền cảnh trung kỳ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Tất, không hổ là tư đổ ra tương lai người nối nghiệp. Thực lực sát thực cứng hãn. Lợi hại. Một trưởng kia lực đạo hùng hậu, khí thế ép người, đã có một ít sư vận vị. Trong chảng đông đảo tân khách nhịn không được gọi tốt. Liên Phong Tiêu đều là âm thầm đất đầu, tư độ Vân Long niên kỵ bất quá 30 trở dưới, có loại này thực lực thật là không tệ. Đến mức thằng nộp kia, Phong Tiêu đem ánh mắt rời về phía đồ đần, trên mặt lộ ra một tia cờ lạnh, hiển nhiên là nhìn ra cái gì. Long đệ, vất vả. Một bên, hình dạng thật thả tư đổ Ninh tiến lên bưng trà giẫm nước. Nhìn thấy một mặt này, trong chảng người lại là mặt lộ dị sắc. Tư đổ Ninh là lão tướng quân trường tôn, đáng thân hắn vì nước trận, chính hắn võ phú cũng không có gì đặc biệt, hiện tại chỉ có thể làm chút việc vặt. Hoa. Vân Long Ka Tư đồ Vũ Yến trực tiếp nhào tới trong ngực của ca ca, khóc lên. Nàng là tư đồ gia đại tiểu thư, luôn luôn tâm cao khí nạo, chưa từng nhận qua như vậy bị khuất. "Đừng khóc, có ca tại." Tư đổ Vân Long đau lòng vỗ vô, vô muội muội sau lưng, trong mắt nhưng là vạch qua một tia sắc ý. "Dám nhục nhã muội muội của hắn, kẻ ngu này đã bên trên hắn phải xếp danh sách. Vương Ninh Đức, hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói sao?" Tư đổ Vân thiên lạnh như băng nhìn xem Vương Linh Đức. "Ta cái này nhi tử ngốc mới 23, mà nhi tử ngươi nhưng là 31 tuổi, ngươi nhất định phải nói hắn là thế hệ tuổi trẻ, ta đã không còn gì để nói." Vương Linh Đức niệm ai cười một tiếng. Sau đó hắn lại nói, bất quá ta không lời nói, thế nhưng người khác lại có lời nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều là khẽ giật mình, không hiểu Vương Ninh Đức lời nói là có ý gì. Chẳng lẽ trong chàng trừ vua ra, còn có những người khác dám tìm tư đổ ra phiền phức sao? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, một cái chừng 30 tuổi thanh niên mang theo hai vị lão giả nhanh chân đi đến. Tư đổ Vân Long, ước hiếp một cái đồ đẩn, ngươi thật đúng là hảo hảo uy phong a. Thanh niên kia vừa tiến đến, chính là lạnh nhạt cười một tiếng. Nhìn thấy thanh niên, trong chàng mọi người đều là con người hơi co lại. Quan gia yêu nghiệt thiên tài, Quan Vũ. Quan Vũ cùng Tư Đồ Vân Long là người cùng một thời đại, hiện nay là Thiên Vương doanh định cấp huấn luyện viên. Thiên Vương doanh cùng Chiến Thần doanh đồng dạng, chỉ bất quá nhưng là tứ đại tướng quân thế gia một trong quan gia không chế. Đã sớm nghe quan gia cùng Tư Đồ gia không cùng, hiện tại xem ra tin tức này là thật, mà Vương Ninh Đức Sở dĩ dám khiêu khích Tư Đồ gia, sợ cũng là vì quan gia ở phía sau nó nữa. Một đám người nhộn nhịp thấp giọng nói nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng bất an. Phía trước quan gia cùng Tư Đồ gia mặc dù như nước với lửa, nhưng dù sao đồng vị ngũ đại thế gia một trong, coi như khắt chế lẫn nhau. Nhưng bây giờ Tư Đồ lão tướng có chết, Cái này cân bằng chính là bị đánh mỡ. Giờ phút này Quan Vũ đến, hiển nhiên là kẻ đến không diện. Tư đổ ra muốn hầu việc. Quan thiếu ra. Quan thiếu ra. Vương Ninh Đức cùng Trương Truyền tiến lên cung kính chào hỏi. Nói xong, hai người đều là kiêng kỵ nhìn thoáng qua Quan Vũ sau lưng hai vị lao giả. Đây chính là hai vị địa cảnh trung kỳ cường giả. Quan Vũ, ngươi thật đúng là tới. Các ngươi quan ra là thật muốn cùng ta Tư đổ ra vạch mặt sao? Tư Đồ Vân Long con mắt nhắm lại. Hai người là đối thủ cũ, lẫn nhau hiểu tận gốc rễ, rất là quen thuộc. Cái gì gọi là vạch mặt? Tư Đồ Lao gia tử qua đời. Ta quan gia đau buồn và phần, phụ thân ta đặc biệt gọi ta đến tế điện một cái, bên trên một nén hương, cũng coi là đưa lão ra tử lên đường. Quan Vũ nói xong, tự mình cầm thứ nhất nén hương đốt tiến lên tính toán tế bái. Nhưng lại tại hắn tiếp cận từ kim quan tài thời điểm, đột nhiên tay phải vung lên, nội lực phương ra, hóa thành tinh phong, đem che đội tư đổ lao tướng quân trên mặt giấy vàng thổi bay đi. Một cái mắt, tư đổ lao tướng quân ẩm đạm khô héo mặt chính là lộ vào quan Vũ trong mắt. Quả nhiên chết. Quan Vũ trong lòng vui mừng. Nhìn thấy một màn này, người trong sân đều ngốc. Khở ai từng nghĩ tới quan Vũ sẽ làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình đến làm cản. Sau một khắc, tư đổ ra một vị địa cảnh lão giả chính là tại tư đồ vấn Thiên gia hiệu bên dưới không chút do dự một trường hướng về Quan Vũ vô tới. Nhưng, Quan Vũ mặt không đổi sắc, khẽ lùi lại mấy bước. Phía sau hắn một vị địa cảnh trung kỳ lão giả nhưng là tiến lên đón cùng tư đồ ra cường giả đối bính một trường. Phanh. Hai người thực lực không kém nhiều, người này cũng không thể làm gì được người kia, tự tìm cái chết. Một cách không có kết quả, tư đổ ra địa cảnh cường giả lạnh giọng mở miệng, liền chuẩn bị tiếp tục công kích. Nhưng lại bị tư đồ Vân Thiên lại. Tư đồ Vân Thiên nhặt lên giấy vàng, Rút mình phụ thân đem mặt một lần nữa che lên, sau đó nhìn hướng Quan Vũ, bình tĩnh nói: "Ngươi vừa vặn có ý tứ gì?" "Không có ý gì, chỉ là đơn thuần nghị chiêm ngưỡng một cái lao tướng quân gì dung mà thôi, các ngươi phản ứng quá khích." Quan Vũ khỏe miệng hơi vện. Xác định lao tướng quân đã chết, hắn không có cố kỵ nào nữa. Không sai, Quan thiếu ra chỉ là muốn chiêm ngưỡng lao tướng quân gì dung, các ngươi liền không phân tốt xấu công kích hắn, đến cùng là cái gì giáp tâm." Một bên Vương Ninh Đức cười lạnh nói: "Ta đã sớm nghe nói Tư Đồ gia luôn là tìm quan gia phiền phức, là nghĩ thừa dịp đánh, đánh lén giết chết quan thiếu gia." Giáng Tu Trương Truyền cũng là hờ hững mà miệng Liên cái này còn danh xương tướng quân thế gia đâu. Thật sự là rất rủi, ta cảm thấy tư đồ ra hoàn toàn không xứng ngũ đại thế gia danh hiệu, có lẽ như vậy xóa tên. Không sai, khắp nơi đi tiểu nhân sự tình, lấy lớn hiếp nhỏ không muốn mặt. Dạng này thế gia có thể xếp vào ngũ đại thế gia, quả thực chính là hoa cốt sĩ nhục. Đi theo Vương Ninh Đức đồng thời đi người nhộn nhịp lên tiếng, ngôn ngữ gióng giạc, phẩm phật là chính nghĩa hóa thân đồng dạng. Mà những cái kia tới đây tế điện tân khách thì là trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết sự tình không tốt thu chàng. Chương 275, các phương cường giả nườm nượp mà tới, chương 275, các phương cường giả nườm nượp mà tới. Quan Vũ mang theo hai vị địa cảnh cường giả tới đây, vừa đến đã vén lên tư đổ lao tướng quân che mặt bằng giấy, nói là chiêm ngưỡng dung nhan thì đến người không giỏi. Lại thêm Vương Ninh Đức bọn người ở tại bên cạnh trợ uy, trong trạng tình huống đông nhiên thay đổi đến trở nên tế nhị. Chủ yếu nhất là cái kia vài câu đề nghị loại bỏ tư đổ ra ngũ đại thế gia vị trí. Cái này liền có chút ý vị thông trường. Kinh đô ngũ đại gia tộc là người đời trước khai sáng, từ kiến quốc đến nay phát triển đến nay, đã không đơn thuần là bình thường thế gia. Có thể nói như vậy, ngũ đại gia tộc trưởng quản lấy hoa quốc bệnh mạch. Vô luận là kinh tế, chính trị, vẫn là quân sự, trong đó đều có ngũ đại gia tộc cái bóng. Ngũ đại thế gia bên trong, nhất là siêu nhiên hiên viên gia địa vị không thể thay thế, chứ không nói. Mà khác bốn nhà tư đồ gia quản lý phương Tây Chiến Thần Doanh, Quan gia quản lý phương Bắc Thiên Vương Doanh, Mạc khắc Lý gia quản lý phương Đông Long Vương Doanh, Tôn gia quản lý phương Nam Cự Thần Doanh. Tứ đại quân doanh trấn thủ bốn phương, hộ vệ hoa quốc Giang Sơn Sa Các. Mà cái này tứ đại quân doanh là tứ đại thế gia quản lý, cái này đã cùng loại với một cái truyền thừa. Liên như là dưới mặt đất dễ rắc rối khó gỡ, trong đó dính đến lợi ích không cách nào tưởng tượng. Một khi tư đồ gia bị loại bỏ ngũ đại gia tộc Cái kia tất cả sợ là đều muốn bị tức đoạt, đối với Tư Độ ra mà nói tuyệt đối là cái trọng thương. Thậm chí, như vậy biến thành một cái bất nhập lưu thế ra cũng không phải không có khả năng. Không biết Tư Độ ra có thể hay không vượt qua lần này kết nạ. Vương Trọng Mạc lao chung ý thấp giọng tờ dài. Quan gia tiêu ngạo như vậy, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Bên cạnh hắn, Trần Lập, Lý Tương Thủy thậm chí Lý Vinh Hạo đều là lo lắng dáng dấp. À, các ngươi yên tâm, chờ chút liền nên những người này khóc." Phùng Tiêu khẽ cười một tiếng, đột nhiên cảm giác được có chút thú vị. Một đám nhóc điều ngang ngược cản dỡ, không ai bị nổi Chờ chút nhìn thấy lao tướng quân tử quan tài bên trong bỏ dậy, sợ là đến như cùng ăn con rồi đồng dạng buồn nôn. Thật là một cái lão âm bị à, đến bây giờ còn có thể bảo trì bình thản, đây là nghị kéo bao nhiêu giới người ngựa. Phùng Tiêu trong lòng cảm thán không thôi. Bên kia, cùng mặt khác Tư đổ ra người thần sắp tức giận so sánh, Tư đổ Vân tiên nghe đến Vương Ninh Đức đám người lời nói, nhưng là nợ nụ cười, hắn chậm rãi nói: "Ha ha, loại bỏ ta Tư đổ ra ngũ đại thế ra vị trí, đây là người quan gia ý tứ." Tư Đồ Gia chủ không hổ là nhân trung long phượng, đến bây giờ còn có thể cười ra tiếng. Thật sự là để ta bội phục bội phục. Quan Vũ cũng là cười, tiếp lấy hắn lời nói nhất chuyện, lắc đầu nói: "Loại bỏ ngươi tư đổ gia ngũ đại thế gia vị trí là vương gia chủ bọn họ nói, cùng ta quan gia cũng không quan hệ, bất quá ta cảm thấy rất có đạo lý, dù sao tư đổ gia cũng không phải phía trước cái kia tư đổ gia, hạ vị đối tất cả mọi người có chỗ tốt, mong rằng tư đổ gia chủ hiệu được lần tránh nguy hiểm, để tránh cho gia tộc mang đến tổn thất trọng đại a." Quan Vũ một fan luôn nữ bên trong, đã có ý uy hiếp. Tư đổ Vân Thiên thần sắc lạnh xuống. Hắn bình tĩnh nói: "Để phụ thân ngươi đến cùng ta nói những lời này, ngươi còn chưa xứng." Tư đổ ra chủ lời này liền nói không có ý nghĩa phụ thân ta nếu là tới đây vậy coi như không phải giọng tương lượng toàn vụ khỏe miệng hơi bệnh Nếu là phía trước lấy thân phận địa vị của hắn xác thực không đủ để cùng tư đổ ra chủ đối thoại nhưng bây giờ tư đổ lao tướng con chết tư đổ ra không có thiên cảnh cường giả tòỏ chấn Tư đổ ra lại coi là cái gì vậy liền cút về đem phụ thân ngươi quan hải mời đến là ta cũng muốn xem hắn là thế nào cái ngựa khí pháp Tư đổ vẫn thiên lệnh nhưăng nói cònũ ngay vậy con mắt lập tức ngắm lại giống như một con rắn độc động dạng thật sự là không biết điều hắn một tin tức phát ra chỉ chố lát Bên ngoài chính là chuyển đến thiên quân vạn mã âm thanh, giống như đại quân áp trận, trong chàng tân khách đều là lộn xộn, trong lòng hoảng hốt không thôi. Điên, quả thực là điên. Quan ra đây là muốn làm gì? Đúng lúc này, một đạo thanh nghiêm hùng hậu từ ngoài cửa chuyển đến. Tư đồ Vân Thiên, ngươi cũng đừng vùng vẫy, ta cảm thấy quan thiếu ra nói rất có lý. Lao tướng con chết, các ngươi Tư đổ ra tính là thứ gì? Sớm phát vị, để tránh cửa nát nhà tan. Người đến là một vị mặt chữ quốc người trung niên, liếc mắt lạnh lùng nhìn, khí thế của hắn bằng bạc, giống như một tòa nguy nga đại sơn, ép trong chàng mọi người khó mà hô hấp. Lại, vậy mà là võ Võ bộ Phó bộ trưởng Lịch Thương Thiên, hắn nhưng là một vị địa cảnh hậu kỳ cường giả. Lúc này có người run giọng mở miệng. Lời vừa nói ra, không khí trong sân gần như kiềm chế tới cực điểm. Hoa Quốc trừ ngũ đại thế gia bên ngoài, võ bộ cùng Kỳ Kiểm Nghị cũng là siêu nhiên thế lực lớn. Trong đó võ bộ vô số cao thủ, chủ quản trong giang hồ cổ võ giả, Phòng ngừa cổ võ giả là loạn thế tục ở giữa. Mà Kỳ Kiểm Nghị chủ quản quân phương, các đại tỉnh thị môn chính quan viên đều đứng hàng bên dưới, gặp đều run lẩy bẩy. Hai thế lực lớn, một văn một võ, tình như thủ tộc, luôn luôn đồng tiến đồng xuất. Nghiệm cái này, trong lòng mọi người run lên. Tất nhiên võ bộ người xuất hiện, khó chẳng lẽ kỳ kiểm ủy người đến. Ý nghĩ này mới vừa lên, một cái hơi có vẻ âm nhu nam tử chậm rãi đi đến. Trước Kiệm, kỳ kiểm ủy Phó ủy viên trưởng. Hắn mặc dù chỉ có địa cảnh trung kỳ tu vi, nhưng luận tư chất không thể so trong tràng bất cứ người nào kém. Một đám người âm thanh đều nhanh càng hẳn. Thực sự là quá làm cho người sợ hãi. Tới quan gia coi như xong, hiện tại liền võ bộ cùng kỳ kiểm ủy hai lái chính lãnh đạo đều tới. Nếu như Tư Đồ Lao tướng quân còn tại, mọi chuyện đều tốt xử lý. Nhưng bây giờ Tư Đồ Lao tướng quân đã thân tử lạc tiêu, nằm ở tử kim trong quan tài. Tư đổ ra lần này sợ là thật xong đời chương 276 quỷ xuống để sinh tha chương 276 quỷ xuống để sinh tha Võ bộ kị kiểm ủy lại thêm con ra trọn vẹn ba thế lực lớn mỗi một cái thế lực đều không thể so tư độ ra kém ba thế lực lớn liên thủ chiếu theo thời khắc này tư đổ ra đến xem hoàn toàn ngăn không được nhất là bên ngoài còn có thiên quân vạn mã áp trận drầm dặp chẳng chịt cổ võ giả đem tư đổ ra vây một cái trận như nêm tối ba thế lực lớn là quyết tâm muốn đem tư đổ ra đưa vào chỗ chết tốt rất tốt các ng những người này thật đúng là tôn trọng tư đổ ra Liên Võ Bộ, Kỷ Kiểm Ủy hai thế lực lớn đều tới. Tư Đồ Vân Thiên giận quá mà cười, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Kỷ Kiểm Ủy Phó Ủy viên Trưởng Chương kiệm nhàn nhạt mở miệng, lại nói: "Ngươi vì một cái tiểu tử, công nhiên ngăn lại ta Kỷ Kiểm Ủy, dẫn đến Kim Lăng thị Kỷ Kiểm Ủy phân bộ tiểu tổ trưởng Chương hành chết thảm, bút chứng này, ta nghĩ Tư Đồ gia chủ hẳn là cũng sẽ không quên a." "Không sai, còn có ta Võ Bộ hai vị hoàn cảnh chấp sự, cũng là chết thảm. Những người này đều là quốc gia lương đống, cứ như vậy bạch bạch chết, Tư Đồ gia chủ làm sao cũng phải cho cái bản giao a." Võ Bộ Phó Bộ trưởng Lịch lạnh lùng nói: Nếu là lao tướng quân chưa chết, bọn họ tự nhiên sẽ không bởi vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đắc tội tư đồ ra. Có thể lao tướng quân chết, chuyện này ngược lại trở thành bọn họ cùng quan gia liên thủ một cái lý do. Cho nên, bọn họ không e rẻ, đại quân áp trận. Một bên phùng tiêu sắc mặt dần dần lạnh xuống. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, là hắn liên lụy tư đồ ra. Võ bộ cùng kỵ kiếm ủy người thật đúng là chết thiệt a. Tư đồ Vân Thiên, bớt nói nhiều lời. Nhường ra ngũ đại thế gia vị trí, lui ra chiến thần doanh, chúng ta cứ thế mà đi. Quan Vũ sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Tư đồ Vân Thiên không nói gì, ánh mắt hắn nhắm lại, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ có phải là không sai biệt lắm, người hẳn là cũng tới đông đủ. Đúng lúc này, lại là một đạo tiếng cười lạnh từ bên ngoài chuyển ra. Tư độ gia chủ, ta đều nói lao tướng quân cứu không được, Người không nghe lời ta, để người làm loạn. Nếu không, ngươi còn có thể nhiều hai ngày thời gian chuẩn bị. Chư các y sư bước nhanh đến. Phía sau hắn theo một đoàn võ giả, đều là thiếu người khác tỉnh cả người. Trong đó thậm chí có một vị địa cảnh cường giả. Tư đổ ra mọi người nhìn thấy chư các y sư vậy mà cũng dẫn người tới, trên mặt đều là khó coi vô cùng. Cái gì lạ kê bác sĩ? Long dạ vậy mà như thế chật hẹp. Liên tự độ Vân Thiên sắc mặt đều là có chút âm trầm. Hắn tự hỏi đối đai Trư Cắt Y sư cấp bậc lễ nghĩa đã đủ đúng chỗ, nhưng đối phương vẫn là muốn cùng hắn tư đổ ra đối nghịch. Haha, nghĩ không ra Trư Cắt ý sư cũng tới. Trư Cắt ý sư đây là tính tình thật. Muốn ta nói tư độ ra người chính là không biết tốt xấu, dám gắc tội Trư Cắt Y sư. Quan Vũ, Trương Kiệm, Lục Thương Thiên đám người nộn nhịp hướng về phía trước chào hỏi. Theo bọn hắn nghĩ, Trư Cắt Y sư mặc dù thực lực bình thường, nhưng ý tuật cao siêu, người người nào có thể không sinh bệnh. Cùng Trư Cắt Y sư có giao tình, Đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hung chi, giờ phút này chưa các y sư kẻ đến không tiện, cùng bọn hắn là cùng một chiến tuyến. Chưa các y sư cười từng cái đáp lại, sau đó quay người sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn ánh mắt tại tư đổ ra trong đám người tìm kiếm, mãi đến nhìn thấy Phùng Thiêu, trên mặt mới là lộ ra nụ cười quái dị. Phung Thiêu, chờ chút ngươi từ tư đổ ra cửa sau lặng lẽ rời đi. Cái này chưa các y sư rõ ràng chính là tới tìm ngươi. Không sai, ba ngày trước, ngươi như vậy đắc tội tại hắn. Hắn khẳng định muốn gây bất lợi cho ngươi. Hiện tại tư đồ gia tự thân khó đảm, bảo, không đánh nổi ngươi. Mau chạy đi. Vương Trọng Mạng, Lý Tấn Thủy, Trần Thiên Hạo, Trần Lập bốn người nhìn thấy một màn này, trên mặt lo lắng. Đúng lúc này, Trư Cắt Ý sư nhanh chân hướng Phùng Tiêu đi tới. Trư Cắt Ý sư muốn làm gì? Ân. Hắn bỗng nhiên hướng đi một thanh niên làm gì? Trong chàng một đám người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu Trư Cắt Ý sư ý tứ. Trang diện bỗng nhiên tĩnh lại. Quan Vũ đám người rất cho Trư Cắt Ý sư mặt mũi, một câu không nói. Một bước, một bước. Tiếng bước chân hầm giống như đang run, run đánh tại mọi người trong lòng. Cuối cùng, Trư Cắt Ý sư đứng ở Phùng Tiêu trước mặt. Ta nhớ ký 3 ngày trước nói qua, ta sẽ muốn ngươi hối hận để ngươi sống không bằng chết. Ngươi bây giờ hối hận sao?" Chư Cát Ý sư một mặt ý lạnh. Cho nên, Phung Tiêu trừng lên mí mắt, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Mà bên cạnh hắn Vương trọng mặc đám người nhưng là khẩn trương không thôi, quỳ xuống đến, cầu xin tha thứ. "Ta có thể chỉ đoạn ngươi tứ chi, lưu ngươi một mạng." Chư cắt Ý sư lạnh như băng mở miệng. Phùng Tiêu nghe vậy, Khỏe miệng lập tức nhếch lên. Hắn không chút do dự, một bàn tay đánh ra. "Phanh!" Phách lối vô hạ, bước cách cực cao Chư Cát sư kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng lớn đổ máu. "Ta nhìn là phân ăn nhiều." Đang Tí Vân Phùng Diêu Thu về bàn tay, hờ hứng mà miệng. Để hắn bị xuống cầu xin tha thứ, còn muốn đánh gãy tứ chi của hắn. Quả thực cùng cái ngu bê đồng dạng. Chương 277, chính là trực tiếp như vậy, chương 277, chính là trực tiếp như vậy. Kinh ngạc, Ngạc nhiên, nghi hoặc không hiểu. Các loại cảm xúc tại mọi người trên mặt trình diễn. Một đám người náo đều nhanh quay vòng vòng. Trư các Ý Sư là nhân vật bậc nào? Kinh đô nổi tiếng thần y liễu, các đại gia tộc khách quý. Hắn mang theo đông đảo cường giả đến tư đô ra, giống như vương giả đến, Quan Vũ, Ngụy Thương Thiên, Trương Kiệm, Vương Linh Đức đám người đều chủ động chào hỏi. Mà Phùng Tiêu là ai, trong chảng gần như không có người nhận biết, điển hình một cái vô danh tiểu bối mà thôi. Chỉ có như vậy một người, vậy mà không có chút nào cố kỵ một bàn tay đem Trư Cắt Y sư đánh bay. Người tự tìm cái chết. Đi theo Trư Cắt Y sư cùng đi đến rất nhiều võ giả nhộn nhịp nổi giận. Bọn họ những người này có thể xưng là Trư Cắt Y sư hộ vệ người, hiện tại Trư Cắt Y sư bị đánh, không thể nghi ngờ là tại đánh bọn hắn mặt. Nhất là vị kia địa cảnh cường giả, toàn thân tản ra sát ý, trực tiếp một trường hướng Phùng Tiêu vô tới. Phùng Tiêu mặc không đổi sắc, lập tức hoàn thủ. Địa cảnh sơ kỳ cường giả mặc dù cho hắn rất lớn áp lực, nhưng đến giờ phút này, hắn cũng không sợ. Nhưng vào lúc này, tư đổ vấn thiên xuất thủ ngăn cản vị kia địa cảnh cường giả, phanh một tiếng vang trầm. Tư đổ vấn thiên không nhúc nhích tí nào, mà địa cảnh cường giả nhưng là rút lui mấy bước. "Tư độ gia chủ, ngươi muốn cùng trừ cắt ý sư đối mệnh sao?" Địa cảnh cường giả sắc mặt khó coi nói, hắn nắm chặt lại tay phải, gân xanh bạo lộ, run nhẹ nhẹ. "Tư đổ vấn thiên quá mạnh, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ." Đối nghịch. Tư độ vấn thiên con mắt nhắm lại, lập tức một chân đem địa cảnh cường giả bay. "Phanh! Làm sao? Các ngươi hôm nay tới đây thật chẳng lẽ chính là đến tế điện?" Tư độ vấn thiên từ tốn nói, Hắn thực tế quá mạnh, địa cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cách thiên cảnh chỉ kém một bước ngắn. Đã bay một cái địa cảnh cường giả, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. "Hỗn hổ, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám đối ta chiến thần doanh phó thống lĩnh xuất thủ?" Tư đổ Vân Thiên lập tức lại cười lạnh một tiếng. Lời vừa nói ra, trong chàng một mảnh sốn sao. Tư đổ ra một đám người đều là đầy mặt khiếp sợ, không biết rõ tình hình. Một tên mao đầu tiểu tử, vậy mà là Hoa Quốc tứ đại quân khu một trong chiến thần doanh phó thống lĩnh. Đây quả thực giống như thiên phương dạ đàm. Tư đồ ra đây là điên rồi sao? Tính toán vỏ đã mẹ không sợ rơi. Trái lại, Phùng Tiêu bản nhân nhưng là một mặt bình tĩnh, đây là phía trước nói xong điều kiện, chỉ là hắn không nghĩ tới Tư đổ Vân Tiên sẽ khi như thế nhiều người mặt nói ra. Đến mức Tư đổ Vân Tiên nói lời này ý tứ, Phùng Tiêu cũng biết, chính là vì muốn đem hắn cùng Tư Đồ ra buộc chung một chỗ. Kết quả rõ ràng, vừa vặn lời kia mới ra. Quan Vũ, Lệnh Tướng Thiên, Trương Kiệm đám người nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi, mang theo một tia âm lãnh cùng sát ý. Tốt, rất tốt. Chư các ý sư mau tức điên. Hắn lao đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt âm hàn nhìn xem Tư Đồ Vân Tiên cùng Phùng Tiêu. Phùng Tiêu, ngươi để chọc giận ta. Chư các y sư đều nhanh sù lông, hắn đối với trong chàng một đám người quát: "Hôm nay, chỉ cần người nào có thể giúp ta bắt lấy người này, ta chư các kiểm có thể miễn phí vì hắn xuất thủ 10 lần." Hoa. Trong chàng một đám người lập tức kích động. 10 lần ân tình. Chiếu theo chư các y sư y thuật, 10 lần ân tình liền tương đương với 10 lần mệnh a. Lại không tốt, đem những ân tình này bán đi, cũng có thể thu hoạch được đại lượng tài phú cùng tài nguyên tu luyện. Một đám người nào phát nhiệt, sắp điên cuồng, chuẩn bị đối phủng tiêu xuất thủ. Nhưng, theo tư độ vấn thiên hừ lạnh một tiếng âm thanh về sau, bọn họ lại bình tĩnh xuống dưới, toàn thân tràn ra mồ hôi lạnh. Phùng Tiêu có thể là Chiến Thần doanh phó thống lĩnh, mà còn có tư đổ ra ba bọc, không phải bọn họ những này võ giả bình thường có thể nhớ thương. Trong chẳng chỉ có con gia, kỳ kỳ vị cùng võ bộ người có cái này thực lực. Mà vừa vận chưa các y sư lời nói hiển nhiên chỉ là đối cái này Tam Phương Thế Lự nói. Trên thực tế, Quan Vũ, Lệnh thương Tiên, Trương Kiệm đám người thật có chút ý đồ. Bọn họ hôm nay tới chính là vì đối phó tư đồ ra, diệt trừ tư đổ ra ngũ đại gia tộc vị trí, cướp đoạt Chiến Thần doanh quyền sở hữu. Cho nên, diệt trừ Phùng Tiêu chỉ là thuận tay mà làm sự tình. Bất quá ba người đều là cao giả người, thay đổi vừa vận bộ dạng. Lựa chọn trầm mặt không lên tiếng chiếu theo tình cảnh vừa nãy chỉ cần bọn họ không mở miệng chưa Cắt ý sư khẳng định sẽ chủ động cầu bọn họ đến lúc đó liền không phải là 10 lần xuất thủ đơn giản như vậy nghĩ tới đây ba người khỏe miệng đều là hơi bệnh chưa Cắt ý sư mặc dù lợi hại nhưng lợi hại hơn vẫn là phía sau dược Vương Cốc nếu như có thể nhờ vào đó cùng Dược Vương Cốc tạo mối quan hệ cũng là niềm vui ngoài ý mớn người qua đây ta có lời cùng người nói lúc này không thi đối với chưa các ý sưắt ngón tay làm sao hối hận sợ hãi chưa cắt ý sư cười lạnh một tiếng hã gặp chính mình mới vừa phát ra lệnh truy xác Phùng Tiêu liền gọi hắn đi qua có lời nói, còn tưởng rằng đối phương muốn hướng chính mình cầu xin tha thứ. Nhìn thấy một màn này, Quan Vũ, nghịch Thương Thiên, trước Kiệm ba người lông mày không khỏi nhíu lại. Nếu như Phùng Tiêu nhận sợ, vậy bọn hắn tính toán liền thất bại. Ta cho ngươi biết, đã muộn. Hôm nay bất kể như thế nào, ngươi đều phải chết. Trư Cách Ý sư đi tới gần, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Phùng Tiêu. Hắn muốn từ Phùng Tiêu trên mặt nhìn thấy e ngại, thần sắc sợ hãi. Nhưng, lọt vào trong tầm mắt mà đến nhưng là một cái đống cát lớn năm đấm. Phèn. Trư Ý Tư lại một lần nữa bị truy bay ra ngoài. Lần này đặc biệt thảm. Năm đấm thẳng bên trong ngũ quan, mũi của hắn chặt đứt, răng đều bể nát mấy viên. Ngưu B mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chó nhi tử đồng dạng, để ngươi tới ngươi liền đến, như thế nghe lời. Phùng Tiêu khinh thường nói: "A Vedus, o. Trong chảng mọi người đã không biết nên dùng như thế nào lời nói để diễn tả mình tâm tình. Chỉ muốn nói một câu, chứ các ý sư cũng quá thảm rồi a." Nhưng ai có thể nghĩ đến Phùng Tiêu gọi hắn đi qua, chỉ là vì đánh hắn. Nhất là mấu chốt chính là, hắn thật đúng là hấp tấp đi ra ngoài. Bên kia, Độ Vân Thiên khệ miệng co giật, hắn biết Tiêu tính tình không tốt, nhưng không nghĩ tới như thế không tốt. Đồng thời, trong lòng hắn càng thêm coi trọng Phùng Tiêu. Dám lớn lối như vậy, không phải người ngu chính là có thiên đại bối cảnh. Có lẽ phụ thân nói rất đúng, Phùng Tiêu sắc thực lai lịch bất phàm. Bên cạnh, Tư đổ Vân Long một mặt khâm phục, Phùng Tiêu làm hắn chuyện không dám làm. Bên cạnh bên cạnh, Tư đổ Vũ Hiến vừa vận bị một cái đồ đàn nước hiếp, trên mặt còn mang theo nước mắt, có thể giờ phút này nhưng là dị sắc liên tục. Nàng đột nhiên cảm giác được Phùng Tiêu thân thể to lớn cao ngạo. Liên quan Vũ đám người đều là nhìn Phùng Tiêu trọn mắt rất nhiều, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Phùng Tiêu đây là tại cho bọn họ sáng tạo cơ hội. Quả nhiên Chư các ý sư lại một lần nữa nổi giận, âm thanh khàn khàn. Quan gia chủ, Lục phó bộ trưởng, Trương phó ủy viên trưởng, ba người các ngươi cứ như vậy nhìn xem sao? Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta bắt lại hắn, ta sau này sẽ là các ngươi kiên cố nhất minh hữu." Chư các ý sư cuồng loạn nói. Quan Vũ, Lục Tường Thiên, Trương Kiểm ba người vì chính là câu nói này, cho nên lập tức lên tiếng. Haha, ha, chư các ý sư khách khí. Liền tính ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Không sai, không sai. Chúng ta làm sao có thể nhìn xem chư các ý sư bạch bạch trị quất? Yên tâm, ai dám khi dễ ngươi, chúng ta không đáp ứng." liên xem như tư đổ ra, cũng không được. Ba người hư tỉnh dạ ý nói. Sau đó, Trương Kiểm đem ánh mắt nhìn hướng Phùng Tiêu, từ tốn nói, "Tiểu tử có thể a? Tuổi còn trẻ liền lên làm chiến thần doanh phó thống lĩnh, chắc không được tiêu căng như thế, hơi một tí đánh người." Nói đi, Người là ai? Là ai cho với dũng khí? Tư đổ ra sao?" Trương Kiểm hỏi thăm Phùng Tiêu thân phận đến. Phùng Tiêu như vậy không cố kỵ gì, nói đánh là đánh. Hắn cũng sợ Phùng Tiêu có gì gây gớm thân phận, chính mình không tốt đắc tội, khi đó liền có chút được không bù mất. Đối với cái này, Phùng Tiêu cười Kỷ kiểm ủy người chính là lấy tư đồ ra trợ giúp danh nghĩa của mình, đến thảo phạt tư đồ ra. Kết quả cái này Trương phó ủy viên trưởng còn không nhận biết mình. Đầu óc ngươi có bệnh sao? Có bệnh liền kêu cái này ra cắt lão cầu giúp ngươi xem một chút, để tránh đến lúc đó được bị mất trí nhớ sẽ không tốt. Phùng Tiêu ríu cợt một tiếng. Đối phó cùng mình có thù người, hắn chính là trực tiếp như vậy. Chương 278, Quá tú, chương 278, Quá tú. Nếu như nói Phùng Tiêu mắng chưa cắt ý sư, trong chảng một đám người còn có thể tiếp thu, vậy hắn mắng chứng kiểm, mọi người liền thực tế khó có thể tin cũng chưa các ý sư khác biệt, chương Kiểm có thể là có thực quyền, thủ hạ cường giả vô số, bằng không cũng sẽ không dám đến tư đổ ra tìm phiền toái. Nhưng bây giờ, Phong Tiêu lại đem chương Kiểm mắng, trong lời nói còn tiện thể bên trên chư các ý sư, xưng là ra cát lão cậu. Mã nhân, ta nguyện xưng tiểu tử này là mã nhân, ngày này sang năm ta khẳng định muốn cho tiểu tử này mộ phần bên trên một nén hương, thuận tiện cởi xuống cỏ. Lúc này có người không nhịn được nói, quả thực là quá điên cuồng, không chê chuyện lớn, hoàn toàn không hiểu e ngại. Ngươi mắng ai là gia cát lão cậu? các y sư vượt lên trước Kiểm lên tiếng, hắn sắp đến rồi. Xuất đạo đến nay lần thứ nhất bị như vậy nhục nhã, mà lại là một hai lại, lại mà ba nhục nhã. Mấu chốt nhất chính là, Phung Tiêu có tư độ giàn nữa, hắn nhất thời còn cầm đối phương không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chửi mình. Biệt khuất. không có gì sánh kịp biệt khuất. A, có lỗi với, ta không nên khen ngươi. Phùng Tiêu chân thành tha thiết xin lỗi. Không nên khen ngươi. Trong chảng mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nháy mắt hiểu được, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc quái dị. Mắng người khác là láo cậu, còn nói là khoa trương người khác. Cái này chẳng phải là đang nói chư các ý sư chẳng bằng con chó. Phốc phốc. Tư Độ Vũ Yến lúc đầu trong lòng rất tức giận, nhưng nghe đến lời này cũng không nhịn được cười ra tiếng. "Phùng Tiêu, ta nguyện xương ngươi là bình sĩ vương." Trần Thiên Hạo cũng có chút buồn cười. Không khí trong sân rõ ràng rất khẩn trương, kết quả bởi vì Phùng Tiêu một câu, hòa hoãn khuất. Trương Kiểm sắc mặt có chút âm trầm. Mọi người tiếng cười, giống như lạnh lùng băng vũ tại trên mặt hắn lung tung đập, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn thần sắc chính là bình tĩnh trở lại. "Ngươi có thể không biết thân phận của ta, cho nên mới sẽ nói như vậy." Trương chậm rãi mở miệng, muốn tìm về một cái tôn nghiêm. Dù sao, hiện tại liền tính xử lý Phùng mặt mũi vẫn là ném đi. Hắn thực tế không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này đi lên liền mắng người đau đầu. Hừ, tiểu tử này khẳng định không biết. Vương Ninh Đức con chó này chân biết chính mình cơ hội biểu hiện tới, vội vàng lên tiếng. Hắn nhìn xem Phùng Tiêu Khinh miệt nói, "Nghe cho kỹ, đứng tại trước mặt ngươi chính là kỷ kiểm ủy trương phó ủy viên trường, bóp chết ngươi liền cùng bóp chết một cái con kiến đồng dạng đơn giản, còn không quỳ xuống để xin tha." "A, nguyên lai like là trương phó ủy viên trường a." Phùng Tiêu kinh hô một tiếng. Hiện tại biết đã chậm. Trương Kiểm rãi mở miệng. Nhưng vào lúc này, hắn biến sắc. Chỉ thấy Phùng Tiêu đỗng nhiên gõ cái mũi. Sau đó gậy một cái, một khối lớn màu đen rơ bẩn hình dáng đồ vật bắn đến trương kiểm trong miệng. Nghe nói chó đều thích ăn phần, chúng ta lần đầu gặp mặt, không có gì tốt đưa, liền đưa ngươi một viên cứt nuôi a. Phùng Tiêu một mặt hiền hòa nói. Kỳ thật đây không phải là cứt nuôi, mà là hắn hơi thi tiểu thủ đoạn, từ không khí bên trong tụ tập đổi bằng thành vật chất. Sương là bùn đất càng thích hợp. Bất quá trong chàng một đám người cũng không phải nghĩ như vậy, bọn họ chỉ thấy Phùng Tiêu từ trong lỗ mũi móc ra một khối lớn đồ vật, bắn đến trương kiểm trong miệng. Cái này, liền vững như bản thạch tứ độ vấn thiên đều có chút gánh không được. Động vật, quá mù han thú. Nếu không phải muốn đem nữ nhi gả cho Phùng Tiêu, hắn cũng nhịn không được muốn cùng Phùng Tiêu thành huynh đệ kết bái. Bực này khẩu chiến quần hùng thiết kỹ, nếu là hắn học được, rốt cuộc không cần bị khinh bỉ. Ma Nguyên Bản nhìn Phùng Tiêu rất không vừa mắt tư đổ Vũ Yến giờ phút này càng là dị sắc liên tục, lần thứ nhất đối Phùng Tiêu sinh ra lòng hiếu kỳ. Vừa vận mặc dù buồn nôn, thế nhưng dùng tại trên người địch nhân, nàng chỉ cảm thấy thông khoái. Nôn. Chư kiểm cảm nhận được giết hầu chỗ dính hồ hồ dị vật, cũng không lo được tìm Phùng Tiêu phức, vội vàng chụp lấy cổ họng, muốn phun ra. Hán, ra. đầu đều muốn nổ tung. Một đợt thao tác, không ra, không trôi chỉ có thể dính tại cuống họng bên trên, tiến phái lương nan, ta muốn giết ngươi. Trương Kiểm lại khó mà bảo trì cao cao tại thượng bộ giáng, thay đổi đến giống như chưa cắt ý sư đồng dạng quần loạn. Có thể hắn làm sao biết thời khắc này chưa cắt y sư, nhưng trong lòng thì thoải mái rất nhiều, không có so sánh liền không có chênh lệch. Cùng Trương Kiểm so sánh, Phùng Tiêu đối hắn coi như hiền lành. Ít nhất không có để hắn ăn đứt. Trương Kiểm lời nói vừa rơi xuống, liền trực tiếp hung hăng một bàn tay hướng về Phùng Tiêu vô tới. Hắn sợ chính mình tại trang bước đi xuống, sẽ bị Phùng Tiêu tất chết. Luân chửi người, mười cái hắn cũng không phải Phùng Tiêu đối thủ. Nhưng luận thực lực, hắn tin tưởng bằng vào chính mình địa cảnh trung kỳ tu vi đủ để tùy tiện nghiền ép tử nhãn phía trước cái miệng này răng lênh lợi tiểu tử. Trương Nghị Viên trưởng thật không biết xấu hổ, ta tiến hắn yêu thích đồ ăn, hắn còn đánh ta. Phong Tiêu vừa nói vừa lưu lại, quả quyết trốn đến Tư Đồ Vân Thiên sau lưng. Hắn không phải người ngu, lấy nền cảnh sơ kỳ tu vi đi thắng vừa mới cái địa cảnh trung kỳ võ giả, thân mộ hắn mến yêu đồ ăn. Trương Kiệm muốn trọc giận điên. Tư Đồ Vân Thiên, ngươi tránh ra cho ta. Trương khí. Hắn hôm nay nếu là buông tha Phong Tiêu, hắn cũng không cần tại kinh đô lăn lộn tiếp nữa rồi. Trương Phó ủy viên trường, ngươi cái gì thân phận? Hạ tất cùng một tên tiểu bối tính toán chi ly, làm mất thân phận a." Tư Đồ Vân Thiên vui vẻ nói, "Phùng Tiêu có thể là tại giúp Tư Đồ ra xuất khí, liên tính không có phụ thân căn ngăn, hắn cũng sẽ không đem Phùng Tiêu giao ra. Không phải vậy, hắn tư Đồ ra về sau còn có thể bị người nào coi trọng." Tư Đồ Vân Thiên, ta hôm nay tất giết hắn, ngươi nếu là nhất định muốn ngăn ta, vậy ta chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi." Trương Kiệm lạnh như băng mở miệng. Vừa nói như vậy xong bên dưới, Lục Thương Thiên cùng Quan Vũ đám người đều là đứng dậy. Đồng thời, Tư Đồ ra ngoài cửa cũng xuất hiện đen ngịt một đám người. Đây đều là Tam phương tụ tập cường giả, trong đó chỉ là địa cảnh cường giả liền có hơn 10 vị, là tư đổ ra hai lần nhiều. Rày vo khốn khổ lâu như vậy, cũng kém không nhiều đến cái kết. thúc. Chư cắt ý sư, ta giúp ngươi đánh giết người này, nhưng ngươi cũng đừng quên đi vừa vận đáp ứng chuyện của chúng ta. Quan Vũ nhìn thoáng qua Chư cắt ý sư. Đó là tự nhiên. Chư cắt ý sư nhẹ gật đầu, tâm tính cũng bình tĩnh lại. Trên thực tế, cũng thích việc lớn hám công to chương kiếm khác biệt. Quan Vũ là một cái người rất lợi hại, bằng không cũng sẽ không lấy 30 tuổi liền lên làm tiên vương doanh đỉnh cấp luyện viên, càng là phụ trách lần này bức bách tư đồ gia nhân vật chủ yếu. Hắn cùng Tư Đồ Vân Long là nhân vật cùng một thời đại, nhưng tâm tính muốn so Tư Đồ Vân Long độc ác rất nhiều. Từ đầu đến cuối, hắn liền không có đem Phùng Tiêu nhìn ở trong mắt. Hắn thấy, Phùng Tiêu trừ miệng lợi hại bên ngoài, chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Chỉ có trương kiểm loại này ngu xuẩn mới sẽ cùng một cái một miệng lênh lợi rác rưởi cãi lộn không ngừng. Các ngươi đây là tính toán vây công ta Tư Đồ ra. Tư Đồ Vân Thiên con mắt nheo lại. "Túy ngươi nói thế nào à, hôm nay ngươi chỉ có một lựa chọn. Đệ nhất chủ động lui ra ngũ đại gia tộc vị trí, đem chiến thần ra. Thứ hai, đem phía sau ngươi tiểu tử xử tử." Hai cái này điểm làm đến Chúng ta lập tức rời đi, không đang làm cái nhiễu tư đổ ra sự tỉnh. Quan Vũ bình tĩnh mở miệng. Chương 279, lại một lần nữa cầu hôn, chương 279, lại một lần nữa cầu hôn. Quan Vũ lời nói không thể nghi ngờ là sau cùng thông điệp. "Đáp ứng, chúng ta thối lui, đại gia bình an vô sự, không cần tới máu." "Không đáp ứng, vậy liền chiến a. Hôm nay chú định máu chạy thành sông, không chết không thôi." Không khí trong sân Bỗng Nhiên An tĩnh quỷ dị xuống, một đám tới đây tế điện tân khách thân thể kéo căng, tùy thời chuẩn bị rút lui, miễn cho bị thương tới vô tội. Đồng thời, cũng có chút chính nghĩa hạ người lòng sinh thương hại. Tư Đồ Lao tướng quân khi còn sống thẳng thắn cương nghị, vì nước vì dân, không nghĩ tới sau khi chết thì cốt chứa lạnh, gia tộc của hắn liền bị ba thế lực lớn liên thủ bức thoái vị. Cái này không thể không nói là một kiện buồn sự tình. Ta nếu là không chấp nhận đâu. Tư đổ vẩn thiên xoa tay, một đám tư người từ bốn phương tám hướng ồ vào. Từng cái đều là anh dũng thiện chiến cao thủ, trong đó không thiếu địa cảnh cường giả. Tinh tế mới đi, lại có hơn 10 vị, không thể so ba nhà liên thủ mang tới địa cảnh thiếu. Nhìn thấy một màn này, Phùng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tư Đồ gia thật đúng là không thể khinh thường a, vậy mà lại bắn ra đi ra nhiều cao thủ như vậy bằng vào những người này, liền tính tứ đổ lao tướng quân thật chết rồi, ba nhà liên thủ, nếu không hạ điểm công phu thật, cũng khó có thể gầm xuống. Những cao thủ này bên trong có một nửa là tán tu, cũng không thuộc về tư đổ ra người, nhưng từng chịu qua tư đổ gia ân huệ, cho nên đặc biệt tới đây tương trợ. Tứ tư đổ Vũ Hiến tựa hồi nhìn ra Phùng Tiêu nghi hoặc, đi lên phía trước thấp giọng giải thích. Nói câu nói này thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa như một cái quả táo, thật là đáng yêu. Người không thoải mái sao? Mặt vì cái gì hồng như vậy? Phùng Tiêu quan sát một chút Tứ đồ Vũ Hiến, nhíu nhíu mày. Khí tức ổn định, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường. Không giống như là cảm cúm bộ dạng, có thể mặt nàng vì cái gì như vậy hồng luận. Cái này không phù hợp lẽ thường, cho nên cho dù Phùng Tiêu đi thuật thông thiên, cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Kết quả, Tư Đồ Vũ Yến mặt càng đỏ hơn, nhất thời không biết trả lời như thế nào. "Ân, ngươi có phải hay không có bảy tim? Tâm làm sao nhảy lợi hại như vậy, để ta giúp ngươi nhìn một chút." Phùng Tiêu sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên, hắn nắm lên Tư đổ Vũ Yến cánh tay, tinh tế xem xét. Tư Đồ Vũ Yến còn là lần đầu tiên bị một cái nam nhân bắt lấy tay, cho nên thân thể trực tiếp cứng ở, đầu trống rỗng. "Cầm thú, nữ thần của ta Nhìn thấy một màn này, một bên Trần Thiên Hạo trong lòng kích động ngầm thét. Hắn cũng không tin Phùng Tiêu nhìn không ra nguyên nhân, sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì chiếm tư đổ Vũ Yến tiện nghi, vì nữ thần. Hắn nghĩ Phùng Tiêu quyết một trận từ chiến, nhưng cân nhắc đến song phương vũ lực trị, nhìn xuống. Hắn lại muốn chửi ầm lên, nhưng suy nghĩ một chút tình cảnh vừa nãy, lại nhìn xuống. Đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng bất quá. Hắn có thể làm sao? Ngay tại nhìn chăm chú tình thế phát triển một đám người, đương nhiên sẽ không biết nghiêm túc như thế trường hợp, còn có người đang liếc mắt đưa tình. Tứ độ Vân Thiên, ngươi cho rằng chỉ bằng những người này liền có thể đối phó chúng ta sao? Quan Vũ bình tĩnh mở miệng, Chắc không được ngươi không có chút nào khẩn trương, nguyên lai là có chỗ chuẩn bị, đáng tiếc liền điểm này người là không đủ." Lịch Thương Thiên khinh thường nói, "Đến mức, chương điểm cùng chưa các ý sư thì là không nói gì." Hai người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Tiêu, thả nhìn thấy Phùng Tiêu loại này thời điểm còn dám cùng Tư Đồ Vân Thiên nữ nhi tán tỉnh, cái mũi đều sắp tức giận bốc khói. Sắp thực không đủ, nhưng cũng đủ để gặm xuống các ngươi trên thân một miếng thịt. Tư Đồ Vân Thiên toàn thân trên dưới bỗng nhiên bộc phát ra một nồng đậm sát có một loại cá chết lưới rách khí thế. Hắn lạnh nói, "Tư Đồ gia nếu là không có Cầm người ba nhà cũng sẽ không sống dễ chịu. Ta tư đồ Vân Thiên tại cái này cam đoan. Lời vừa nói ra, Quan Vũ, Lịch Thương Thiên đám người sắc mặt đều là có chút khó coi. Bọn họ tới đây chỉ là uy hiếp, thật muốn đánh nhau chết sống, bọn họ cũng không nguyện ý. Dù sao tư đổ lao tướng con chết, tư đổ ra nội tình còn tại. Mà còn, kinh đô có thể là còn có mặt khác hai đại siêu nhiên thế lực lý ra cùng tôn ra hôm nay tương lai, hiển nhiên là tính toán đứng ngoài cuộc. Tất cả những thứ này tất cả đều để bọn họ biết, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể thật vây quét tư đồ ra. Tư đồ gia chủ hù ai đây? Bây giờ Tư Đồ ra hẳn là không có thiên cảnh cao thủ a. Chúng ta tam phương tùy tiện ra một vị thiên cảnh cao thủ đến, là đủ quét ngang hết thảy, ngươi lại thế nào cùng chúng ta liệu cá chết lưới rách." Quan Vũ đương nhiên nở nụ cười, vô cùng đơn giản một câu, nháy mắt bại lộ Tư Đồ ra nhiều điểm. Xác thực, Tư Đồ lao tướng con chết, Tư Đồ ra liền không có định phong cường giả. Ngươi có thể thử xem." Tư Đồ vẫn thiên không hề bị lay động, ngôn ngữ cực kỳ lạnh nhạt. Giờ phút này, đã có tân khách đang lặng lẽ rút lui. Tình thế hiển nhiên thay đổi nghiêm trọng rất nhiều. Một khi thật đánh nhau, Tư Đồ gia rất có thể liền tại hôm nay giật vong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Song Phương rằng cô, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhất thời không nói gì. Không khí trong sân kiềm chế vô cùng. Xem ra, vẫn là phải kêu một vị thiên cảnh cường giả tới, không phải vậy không tốt giải quyết. Quan Vũ thấp giọng cùng Lệnh Thương Thiên cùng Trương Kiểm Thương lượng. Ba người ý kiến rất nhanh đạt tới một tới. Để cho công bằng, ba nhà mỗi người phái ra một tên thiên cảnh cường giả. Cũng chính là ba vị. Dạng này có thể triệt để nghiền ép tư đồ ra, để tư đổ ra cá chết lưới rách năng lực đều không có. Nếu là ba người trong bóng tối thương lượng sự tình bị người ta biết, sợ là sẽ phải hành động toàn trường. Tiên cảnh cường giả, dù chỉ là kỳ, đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Toàn bộ hoa quốc trên mặt nổi, thiên cảnh cường giả không cao hơn 10 ngón số lượng. Tùy tiện đi ra một vị, đều đủ để tại toàn bộ hoa quốc hành hành, liền quốc gia phương diện cũng sẽ không ngần ý còn nhiều. Mà bây giờ vì đối phó Tư Đồ ra, vậy mà vận dụng 3 vị thiên cảnh cường giả. Đây là muốn triệt để đưa Tư Đồ ra vào chỗ chết ta. Đúng lúc này, Phùng Tiêu buông xuống Tư Đồ Vũ yên tay, vô vô đầu, bất đắc dĩ nói: "Ta thật sự là mắt mờ, vậy mà vừa vặn không nhìn ra ngươi là vì cảm xúc khẩn trường kích động, mới tim đập nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có bệnh tim đâu." Về phần tại sao sẽ như thế, Phùng Tiêu không có suy nghĩ nhiều. Tư Đồ gia gặp biến cố, Tư đồ Vũ Hiến trong lòng khẩn trương là rất bình thường. Thật tình không biết, câu nói này rơi xuống, nháy mắt phá vỡ trong trạng bình tĩnh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vương Ninh Đức nhìn xem xấu hổ cho nở, một mặt đỏ bừng Tư đồ Vũ Hiến, không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười quái gì. Hắn tiến lên một bước, tại quan Vũ bên thai lén lút nói thứ gì. Quan Vũ nghe vậy trong mắt sáng lên, cho Vương Ninh Đức một ánh mắt tán thưởng. Ngay sau đó, hắn đối Tư đổ vẫn tiến nói: "Tư đồ gia chủ, muốn chúng ta thôi lui cũng có thể, bất quá phải để nữ nhi của ngươi gả cho Vương gia chủ nhi tử, làm sao?" Không muốn. Ta không có khả năng gả cho một cái đồ đần." Tư đồ Vũ Yến nghe vậy lúc này sắc mặt trắng bệch nói, nàng nắm thật chặt phù tiêu y phục, ngón tay đều tại trở nên trắng. Nhưng, Quan Vũ cũng không có phản ứng nàng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem Tư đồ Vân Thiên, trên mặt vẫn như cũ mang theo trêu tức nụ cười. "Làm sao? Chỉ cần ngươi đã ứng, Tư đồ ra hôm nay có thể không việc gì. Thật không dám dấu dốiến, chúng ta đã kêu ba vị thiên cảnh cường giả ngay tại trên đường chạy tới, Tư đồ gia chủ nhưng muốn suy nghĩ thật kì Ta tin tưởng Tư đồ gia chủ có lẽ sẽ không vì chính mình nữ nhi, đưa toàn bộ Tư đồ gia tại không để ý này luôn nữ không thể bảo là không động Tư độ vấn thiên nếu là đáp ứng, vậy liền có lợi với mình nữ nhi, cũng là đối tư đổ ra khí thế cũng là một cái rất tốt đả kích. Còn nếu là tư đổ vấn thiên không đáp ứng, mà khác tư đổ ra người sẽ nghĩ như thế nào? Rõ ràng có thể vô sự, có thể ra chủ lại là vì nữ nhi lựa chọn hy sinh tư độ ra. Cho nên không quản có đáp ứng hay không, đều không phải chuyện gì tốt. Hú hổ, quan vũ nói là hôm nay không việc gì, cái kia ngày mai đâu? Không phải có thể tiếp tục xuất thủ. Đến lúc đó, tư đổ ra bởi vì bán nữ cầu xin tha thứ sự tình, khí thế đã sụp đổ, không thể nghi ngờ đối phó rất nhiều, cũng không cần thiên cảnh cường giả xuất thủ. Nếu biết rõ, thiên cảnh cường giả mặc dù lợi hại, nhưng nếu là tùy tiện xuất thủ đối phó tướng quân thế gia, khó tránh khỏi bị người lời nói bẩn. Chương 280, thiên cảnh cường giả đến, chương 280, thiên cảnh cường giả đến. Ôi trời ơi, ba vị thiên cảnh cường giả. Lời nói không dám dầu dếm, ta đều không có gặp qua thiên cảnh cường giả. Cái này tư độ ra không tốt thu chàng, không riêng muốn khuất nhục gà nữ, còn phải chính mình chủ động giết chết cái kia phùng tiêu, cái này khuôn mặt nhỏ đánh ba bà vàng a. Trong chàng mọi người nhộn nhịp khe khẽ bàn luận, có người đồng tình, có người cười trên nỗi đau của người khác. Bất kể như thế nào, Mọi người nhất trí cho rằng Tư Đồ gia khẳng định sẽ bán nữ cầu vinh, không phải vậy ba vị thiên cảnh cường giả vừa đến, cơ hội hối hận cũng không có. Ha ha ha, Tư Đồ gia chủ đây là làm sao vậy? Sợ choáng váng sao? Tốt xấu ngươi cũng là đã từng sừng sững tại kinh đô đại nhân vật, không đến mức a. Chó săn Vương Ninh Đức ở một bên vô tình chào phúng. Hắn nhì tử ngốc cười ngây ngô không ngừng, con mắt chừng chừng nhìn chằm chằm Tư Đồ Vũ Hiến, trong miệng thẳng nói thầm, "La bà, la bà. Một màn này, do đến Tư Đồ Vũ Hiến nắm tiêu y phục, không muốn tay. "Tư Đồ gia chủ, ngươi cũng đừng nghĩ đến chỉ giữ cho mặc, được hay không cho câu nói a?" Tư độ ra cùng nữ nhi của người cái gì nhẹ cái gì nặng, còn cần suy nghĩ lâu như vậy sao?" Quan Vũ một mặt mỉm cười. Hắn nghĩ từ Tư đổ Vân Thiên trên mặt nhìn thấy vẻ bối rối, nhưng hắn thất vọng. Tư Độ Vân Thiên mặt không đổi sắc, rất là bình tĩnh. Quan Vũ đây là Dương Nưu, đem sự tình bày ở ngoài sáng, nếu là phụ thân thật chết rồi, thật sự là hắn sẽ vì Tư Độ ra, đem chính mình nữ nhi gả cho đồ đẫn. Đáng tiếc, phụ thân hắn chỉ là giả chết mà thôi. Trước thực lực tuyệt đối, không quản là âm Nưu dương Nưu, đều không chịu nổi một kích. Ba vị thiên cảnh cường giả Tư đồ Vân Tiên rất rõ ràng quan Vũ bọn họ nhiều nhất chỉ có thể gọi đến thiên cảnh sơ kỳ, mà phụ thân hắn có thể là đã đột phá đến thiên cảnh hậu kỳ. Chớ nói ba vị, liền xem như 10 vị, phụ thân cũng có thể đối phó. Nếu biết rõ, từ thiên cảnh bắt đầu, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là to lớn. Lúc trước, phụ thân hắn chỉ là thiên cảnh trung kỳ, liền có thể ép rất nhiều cường giả không dám ngẩng đầu, huống chi phụ thân hắn hiện tại đã đến hậu kỳ. Nghĩ tới đây, tư đồ Vân Tiên không tự chủ được nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Đều là bởi vì cái này thanh niên, mới có thể để cho hắn tư đồ ra biến nguy thành an. Quan Vũ Ngươi tư thiên, còn có chứng kiểm, ba người các ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay sợ tác sở vi." Tư đổ Vân Thiên lạnh lùng nói. Phu thân hắn vẫn còn giả bộ chết, chỉ chờ ba vị thiên cảnh cường giả đến, đại khai xa giới. Một cái đồ đần cũng muốn cưới nữ nhi của ta, quả thực là si nhân nằm mơ." Tư đổ Vân Thiên lại cười lạnh một tiếng. "Phu thân." Tư đổ Vũ Yến nghe vậy trong mắt vạch qua một tiếng nước mắt, quan Vũ sắc mặt âm trầm xuống. Con vịt chết mạnh miệng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao để ta hối hận. Vì lợi ích một người, đưa toàn bộ tư đồ ra tại không để ý. Thật đúng là cái tốt gia chủ a." Lục Thương Thiên Miễ Mai lên tiếng, muốn chống gọi ly gián. Nhưng được đến nhưng là tư đổ ra mọi người vô tận chửi mắng. Ngu muội, liền tính ra chủ nguyện ý, chúng ta cũng không đồng ý. Gia chủ nói rất đúng, Vũ Yến là chúng ta tư đổ ra tiểu công chúa, há có thể gả cho một cái đồ đần. Nói chuyện cũng bất động động não, nhược trí một cái. Thật sự là chết cười ta, cô nhi đồng dạng, ngươi cho rằng tư đổ ra người có hạng người ham sống sợ chết sao? Nghe đến những ngày miệt mai mà khinh miệt lưỡi nói, quan vũ đám người ngược lại là không nói, đều là một mặt sắc khí. Sự tính đến một bước này, đã không có gì đáng nói. Chờ chút ba vị thiên cảnh cường giả vừa đến những người này đều sẽ chết đến lúc đó nhìn xem những người này tại tử vong trước mặt còn có thể hay không bảo chỉ như thế là nhạt. thời gian từng giây từng phút trôi qua trong đó có rất nhiều tân khách muốn đi rời xa nơi thị phi này nhưng đều bị quan vũ ngăn lại hắn muốn để tất cả mọi người nhìn xem tư độ ra là thế nào vẫn lạc, mà hắn quan ra là thế nào có thời tư độ vẫn thiên lạnh lùng nhìn xem một màn này trong lòng cười lạnh không thôi có thể tư đổ ra những người khác thì là một mặt sầu lo tư đổ vấn thiên vị không đi dỏ thông tin đem sự tình che giấu đi trừ tư độ vân Long bên ngoài những người khác hoàn toàn không biết Bọn họ đều cho rằng lão ra chủ thật chết rồi. Trong chảng chỉ có một người rất lạnh nhạt, thậm chí còn có chút muốn ngủ. Người kia chính là Phùng Tiêu. Nếu không phải vì nguyên thạch sự tình, hắn hiện tại liền nghỉ đi. Bút tích lâu như vậy, thời gian không cần tiền sao? Sớm biết sẽ là tấm này tình cảnh, hắn liền không tới. "Uy, cái kia người nào, người có thể hay không đừng nắm chặt ta y phục?" Phùng Tiêu bất đắc gì nói. Ta sợ." Tư đổ Vũ Hiên yếu ớt nói. Không biết vì cái gì, ở tại Phùng Tiêu bên cạnh, trong lòng nàng liền có một nỗi chẳng biết tại sao cảm giác an toàn. Lại là hai cái này cái chữ. Phùng Tiêu phía trước nói nhiều lần. Mỗi một lần Tư đổ Vũ Hiến đều dùng hai cái này cái chữ hồi phục hắn. Người sợ, người đi nắm chặt cha ngươi y phục đi, hoặc là ngươi nắm chặt hắn cũng được. Phong Tiêu nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Thiên Hạo. Trần Thiên Hạo nháy mắt bối rối. Đậu trọng, hạnh phúc cứ như vậy đột nhiên tới. Hắn giờ phút này cũng không lo được Hần Trương, mà là thoáng mong đợi nhìn xem nữ thần của mình Tư đổ Vũ Hiến, một mặt bức giứt nói: "Tư Đồ tiểu thư, tới đi, y phục của ta ngươi tùy tiện nắm chặt." "Lan." Tư Đồ Vũ Yến phun ra một cái chữ. Nàng một mặt u nhìn xem tránh ra khỏi chính mình Tiêu. Chính mình cứ như vậy làm người ta ghét sao? Sau một nén hương, từ độ ra ngoài cửa, dông nhiên truyền đến ba cố khí thế cường đại. Tới. Trong lòng mọi người se chặt. Suy nghĩ ở giữa, ba cái tóc trắng xóa lao giả chậm rãi đi đến. Nói là chậm rãi, thì tốc độ nhanh như người. Một khắc trước còn tại ngoài trong nước, sau một khắc chính là đi tới phụ cận. Liên như là xúc địa thành thốn đồng dạng, một bước trăm mét. Dẫn thiên địa chi lực, không chế khí lưu giúp đi, một bước chính là trăm mét. Đây chỉ có thiên cảnh cường giả mới có thể làm đến a. Lúc này có người không nhịn được sợ hãi nói, hoàn cảnh, cảnh, địa cảnh đều là luyện nội kinh. Mà tiên cảnh thì đã có thể sơ bộ mượn nhờ thiên địa chi lực. Bên trong như hòa lò, bên ngoài như thần minh, đây chính là thiên cảnh cường giả chân thật nhất giới thiệu. Có thể nói, tại thiên cảnh cường giả trước mặt, lợi hại hơn nữa địa cảnh võ giả, cũng bất quá giống như sâu kiến. Nhưng bây giờ, kéo đến tận ba vị. Tư đổ ra lấy cái gì đối phó? Ba người thân phận là quan vũ đám người cung kính chào hỏi âm thanh bên trong, bị trong chảng mọi người biết được. Quan lão tướng quân Bảo đệ quan thư kiu, tiên cảnh sơ kỳ. Võ bộ bộ trưởng, Lưu năng, tiên cảnh sơ kỳ. Kỳ hiệp vị vị viên trưởng lô quầng cảnh sơ kỳ. Ba người này đều là giống như thần nhân vật, mỗi một cái đều lợi hại khó có thể tưởng tượng, từ trước đến nay thần lòng gặp đôi không thấy bại. Nhưng bây giờ vậy mà tụ tập ở cùng nhau. Đây chính là thiên cảnh cường giả sao? Có chút yếu a. Phùng Tiêu quan sát ba người, nhíu mày. Lúc trước Tần ngục cái kia Trần lão, vô luận từ chỗ nào một phương diện, đều so trước mắt ba người này mạnh hơn. Xem ra Tần ngục Trần lão đích thật là thiên cảnh bên trên tồn tại. Phùng Tiêu thấp giọng lời nói lập tức bị bên cạnh Trần Thiên Hạo, Vương Trọng Mạc đám người nghe đến. Nhưng mấy người trong lòng giờ phút này đều là có chút sốt ruột, toàn bộ làm như Phùng Tiêu tại nói đùa. Thiên cảnh cường giả còn yếu, làm không tốt, hôm nay tư đổ ra thật phải xong đời. Chương 281, chính là ước hiếp ngươi không người, chương 281, chính là ước hiếp ngươi không người. Ba vị thiên cảnh cường giả một mặt lạnh nhạt, trên mặt không có chút nào sát thái. Trên thực tế, đến bọn họ loại này tình trạng, đối phạm tục ở giữa sự tình đã là không quá cảm thấy hương thú, một lòng chỉ muốn đuổi theo đuổi tu vi cấp bậc cao hơn. Nếu không phải lần này tư đổ ra nguyên nhân, bọn họ tùy tiện cái nào cũng không thể xuất đầu lộ diện, chớ nói chi là ba người cùng nhau. Nhị gia gia, Quan Vũ tiến lên cung kính têu một câu. Quan lão tướng quân là hắn thân gia gia. Quan Thư Cừu tự nhiên chính là hắn nhị ra ra. Sau đó, hắn đem phía trước sự tình đều nhất nhất nói ra, ngữ khí tràn đầy chả vúng. "Hừ." Quan Thư kêu nghe vậy lúc này hừ lạnh một tiếng. Tiếp đấy, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm. Trong linh đường đá cẩm thạch lạnh, từ Quan Thư Cừu dưới chân vỡ vụn ra, vụn mặt khe hở hướng bốn phía lan tràn mà đi, cuối cùng ầm vang hóa thành một phấn. Đây chính là đá cẩm thạch ra, giẫm nát rất dễ dàng, nhưng muốn đem đạp thành bụi phấn, độ khó không khác lên trời. Đạp mạnh chi huy, khủng bố như vậy. Đây chính là thiên cảnh thực lực sao? Trong chàng mọi người kinh hồn tán đảm đi đến liền xem như địa cảnh cường giả đều có chút run lên bẩy. Thiên cảnh phía dưới đều là sâu kiến, bọn họ đều cảm thấy chính mình nó bé. Lại, đều biết rõ, Quan Thư cưu nổi giận. Vô thanh thắng hưu thành. Quan Thư Cừu không nói gì, lại tại dùng hành động biểu đạt bất mãn của mình. Tư Đồ ra thật đúng là vi phong thật to a. Võ bộ bộ trưởng Lưu Năng khỏe miệng lộ ra một tia trêu tức chi ý. Đến cùng là ai cho các ngươi tự tin? Là nằm tại quan tải bên trong tư đồ cùng sao? Kỳ kiểm ủy viên trưởng nhạt miệng. Tư đồ cùng, chính là tư đồ lão tướng quân danh tự. Nếu là Lao tướng quân còn sống, nô quảng côn tự nhiên không dám nói thẳng kỳ danh tiếng kỵ. Nhưng, hắn đã chết. Cho nên, không quản là nô quảng côn vẫn là lưu năng, đều là một mặt không để ý, thậm chí trên mặt còn mang theo trêu tức nụ cười. Năm đó, tư đổ ra là bực nào phong quang? Mơ hồ có kinh đô lớn thứ hai tộc khí thế. Nhưng bây giờ Lao tướng quân chết, nghèo túng không bằng một con chó. Tư đổ Vân Thiên, cháu ta tôn nhi lời nói, ngươi không để trong lòng. Vậy Lao phu đây này. Quan Vũ kêu một bước đạp xuống, cuồn bạo khí tức mãnh liệt mà ra, trực tiếp ép tư đồ Vân Thiên lui về sau mấy bước. Mà Tứ đồ Vân Thiên sau lưng tư đồ Vân Long đám người càng là trực tiếp bị ép nằm trên đất. Thiên cảnh phía dưới đều là sâu kiến, cũng không phải nói một chút mà thôi. Quá mạnh. Cho dù tư đổ Vân Thiên là địa cảnh hậu kỳ, cũng mới khó khăn lắm ngăn lại Quan Thư Kiêu. Nếu biết rõ, Quan Thư Kiêu chỉ là thiên cảnh sơ kỳ mà thôi, cái kia càng mạnh thiên cảnh trung kỳ nên có kinh khủng bở nào, thậm chí chí thượng hậu kỳ đâu. Trong chàng một đám người run sợ. Liên Phong Tiêu đều là nhịn không được trừng lên mi mắt. Thiên cảnh đã trở cùng với chốc cơ kỳ tu chân giả. Nếu như Tứ đồ lão tướng quân thật chết rồi, Cái kia tứ độ ra lần này tất nhiên ngăn không được một vị thiên cảnh cường giả công kích, chớ nói chi là ba vị. Đây cũng là vì cái gì những người này chỉ có tại lao tướng quân chết đi mới dám đến tìm phiền phức ngươi nhân. Tư độ Vân Thiên, sẽ nói cho ngươi biết một tin ta, ta đứa cháu kia hôm nay sợ dị không có tới, là vì hắn tại bế quan, sau đó không lâu liền sẽ đột phá đến thiên cảnh, đến lúc đó lại thêm đại cả ta. Ta quan ra một môn ba vị thiên cảnh cường giả, toàn bộ kinh đô trừ Hiên Viên ra, người nào có thể địch bên trên ta quan gia. Cháu ta tôn cho ngươi cơ hội, ngươi không cố gắng nắm chắc, hiện tại ta tới, ngươi hối hận cũng không kịp." Quan thừa Kiêu lạnh lùng nói. T. Mấy câu rơi xuống, nháy mắt gây nên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Quan thư Cưu chất tử, chính là Quan lao tướng quân Nhi tử, Quan Vũ phụ thân, Quan gia đương đại gia chủ Quan Phong. Quan Phong là cùng Tư Đồ Vân Thiên cùng một cái đẳng cấp người. Hai người đều là địa cảnh hậu kỳ. Nhưng bây giờ nghĩ không ra, Quan Phong vậy mà vượt lên trước một bước, sắp bước vào thiên cảnh. Quan gia, khó lường a. Một môn ba thiên cảnh. Chờ lần này thu đồng thời Tư Đồ ra, sợ thật có thể trở thành hiên viên thế gia phía dưới đệ nhất thế gia. Liên cùng Quan thư Cưu cùng nhau đến, Lưu Năng cùng Ngô Quảng Côn hai người nghe vậy, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia vẻ kiên rẻ. Bất luận là võ bộ vẫn là kỳ kiểm ủy, cùng quan gia đều chỉ là lợi ích quan hệ mà thôi. Quan gia quá mạnh, đối với bọn họ đều không phải chuyện gì tốt. Bởi vì quan gia có thể diệt đi tư đồ gia, tự nhiên cũng có thể đối với bọn họ võ bộ cùng kỳ kiếm ủy hạ thủ. Nếu biết rõ, chỉ cần quốc gia không náo loạn, hiên viên thế gia người là sẽ không can dự những chuyện này. Tư độ Vân Thiên, ta hiện tại cho hai đứa ngươi lựa chọn. Đệ nhất, giao ra chiến thần doanh, ngươi cùng với nhi tử ngươi tự sát, ta có thể vòng qua các ngươi để tứ đồ những người khác. Thứ hai, ta đích thân động thủ, các ngươi cả mọi người chết. Hai cái lựa chọn, chính ngươi tuyển chọn a. Quan Thư Cừu hai tay quấn phía sau, phất lối vô hạn. Hai cái lựa chọn đều quá quá đáng, quá tuyệt tình. Nhưng, trong chàng không người dám đưa ra dị nghị. Quan Thư Cừu căn bản là không có đem trong chàng bất luận kẻ nào để vào mắt. Lại, hắn quan gia hiện tại có cái này, bản lĩnh nói ra như vậy. Lưu Năng cùng Ngô Quảng Côn không nói, trong mắt có chút lưng trọng. Sự tình phát triển vượt quá hai người dự đoán. Đến mức chứng kiến, Lệnh Thương Thiên đám người càng là không dám nói lời nào. Giờ phút này, Nghiễm Nhiên đã trở thành quan gia nhà, kỳ kỳ vị cùng võ bộ ngược lại thành xưng nâng lá xanh. Nhị gia gia Còn có tiểu tử này, chính mình nhi cùng Tư Đồ Vũ Uyên sự tỉnh, ngài đừng quên." Lúc này, Quan Vũ nhìn xem Phùng Tiêu cùng Tư Đồ Vũ yến âm lãnh nói. Ánh mắt kia nhường Tư Đồ Vũ Uyên trên mặt một trận trắng sám, ngược lại là Phùng Tiêu sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi. "Tốt. Vậy liên lại thêm hai đầu, cái này gọi là Phùng Tiêu tiểu tử đến giao cho chưa các kiệm xử lý, mà Tư Đồ Vũ Uyên nhất định phải gả cho Vương gia chủ nhi tử." Quan Thư Cừu lạnh lợn nói. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Hắn rất thích loại này khống chế người sinh tử cảm giác, nhất là đối phương vẫn là Tư Đồ gia như thế một cái đã từng ngũ đại thế gia, càng làm cho hắn có loại làm nhục khoái cảm. Đa Tạ quan tiền bối, Trư Cát ý sư hết sức vui mừng, thân thể kích động thẳng run run dậy. Phong Tiêu cuối cùng rơi xuống trong tay của hắn. Thậm chí, hắn đã nghi kỹ làm như thế nào đi trà tấn Phong Tiêu. Ngàn dao băng thây, cũng không đủ lắng lại trong lòng hắn lửa giận. Đa Tạ đổi tiền bối, Đa Tạ quan tiền bối. Chó San Vương Ninh Đức miệng đều cười nở hoa. Hắn đổ ngốc như tử, trong ánh mắt đờ đẫn lại cũng hiện lên một tia không muốn người biết thèm nhỏ dãi cùng ý mừng. Trải qua chất chờ, Tư Vũ Yến vẫn là rơi xuống trong tay hắn. Không cần đa tạ, chỉ cần các ngươi theo sát ta quan ra, ta quan ra là sẽ không bạc đãi các ngươi. Quan thư kia trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía tân khách, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Hoangnên đến ôm tạ quan ra bắt đuổi. Trên thực tế, trong chảng tuyệt đại đa số người sát thực có chút ý động. Có thể đến tế điện lao tướng quân người, thân phận cũng sẽ không quá kém, đều là kinh đô quyền quý nhân vật, nhưng nếu là so sánh ngũ đại thế gia quan gia, vậy liền không đáng kể chút nào. Nếu như có thể có quan gia trong lòng, sát thực không phải chuyện gì xấu. Chỉ là quan gia giá tâm quá lớn, một đám người trong lòng lại có chút sợ hãi, không dám có chỗ tỏ thái độ. Tư độ Vân Thiên nhìn thấy một màn này, quả thực là tức giận cười. Ở ngay trước mặt hắn, đem tư độ ra trở thành chiến lợi phẩm đồng dạng, chưa cắt. Lại, trong lời nói trực tiếp định đoạn hắn cùng Vân lòng sinh tử. Thật sự coi chính mình là thiên thần hạ phàm sao? Quan Thư Kiều, ngươi đây là tại ức hiếp ta quan già không người là a? Tư độ Vân Thiên lạnh giọng nói. Không sai, chính là ước hiếp ngươi không người, ức hiếp cha ngươi chết. Ngươi lại có thể thế nào? Quan Thư Kiều cười ha ha chương 282, nhịn không được ngủ rồi, chương 282, nhịn không được ngủ rồi. Cha ngươi chết, ta chính là ức hiếp ngươi không người. Ngươi lại có thể thế nào? Quan Thư Cừu khinh miệt lời nói một lần lại một lần vang vọng tại mọi người trong lốt hai. Đây là cỡ nào ngang ngược cả dỡ, không có đạo lý có thể nói. Có thể hắn là võ tiên cường giả, hắn chính là làm như vậy, trong chẳng cũng không có người dám nhiều lời một câu. Nếu là trước khi nói Quan gia còn hơi cố kỵ một điểm mặt mũi, vậy bây giờ chính là triệt để vẻ mặt. Tư đổ tiểu nhi, lão phu hôm nay còn liền ép người, lão phu chẳng những ép ngươi, còn muốn ép ngươi tư đổ gia vĩnh viễn không được siêu sinh. Kể từ hôm nay, toàn bộ kinh đô lại không hứa hữu tính tư đồ người xuất hiện, muốn tiếp tục sống, đều cho ta thay tên sửa họ. Quan Thư cười lạnh liên tục trong lời nói vậy mà không riêng xóa đi tư đổ ra, càng là muốn xóa đi tư đổ cái họ này. Nói xong, hắn trực tiếp nhanh chân lập mạnh, kinh khủng y áp tràn ra. Phanh! Đá cẩm thạch mặt nền cọ cọ vỡ vụn, hóa thành một phấn. Trang nghiêm túc mục linh đường trực tiếp cho buổi ba phủ, thay đổi đến rối loạn. Tư đổ ra hơi yếu một đám người càng là tại thiên cảnh uy áp phía dưới, miệng lớn đổ máu. Liền tư đổ vân tiên đều là sắc mặt trắng bệnh. Một mấy mắt, trang diện anh loạn không thôi. Ha, ha các ngươi nhìn xem tư đồ ra những người này hiện tại liền như là một đầu con chó đồng dạng. Quan Vũ đứng tại quan thư khu bên cạnh, nhìn xem tư đồ ra một đám người phế lối cười to. Giờ phút này, cái gì thế ra hình tượng, tố chất đều bị toàn bộ ném ra sau đầu. Bọn họ chỉ muốn không điểm mấu chốt nhục nhã tư đổ ra, sau đó toàn bộ giết chết. Giết gà dọa khỉ. Bọn họ muốn để trong tràng những này quyền quý biết, quan gia là cường đại cỡ nào, mạnh đến có thể tùy tiện miến ép chết tư đổ ra. Ngày xưa vạn thế vinh quang, bây giờ không bằng một con chó. Trư các Ý sư cười lạnh liên tục, trong lòng cực kỳ thông khoái. Hiện tại hắn sẽ chờ thật tốt nhục nhã phùng tiêu. Đáng buồn đáng tiếc, đường đường tư đổ ra vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Sa nhớ tới năm đó hiên viên nguyên soái tướng, tư đổ ra là bậc nào phong quang đều qua rồi, được lâu dài nhất định yếu, tư đổ ra cô đơn, quan gia giẫm mà lên. Một môn ba thiên cảnh, suy nghĩ một chút cũng đủ để cho người hoảng sợ. Trong chàng mọi người thấp giọng nghị luận, trong ngôn ngữ đều cảm thán vạn phần. Sóng lớn đại cát, ai có thể một mực tương thế, ai có thể một mực phong quang. Đúng lúc này, một đạo hùng hùng hổ hổ âm thanh truyền khắp toàn trường. Ngộ, thật là biết nhẫn mại, ta không chịu nổi. Nhưng là phùng tiêu đứng không yên. Liên tính hắn là một mọi nhân, cũng nhịn không được muốn xé rách quan thư kêu cùng quan vũ miệng. Có thể tư đồ lão tướng quân vậy mà còn nằm tại quan tài bên trong không đi ra. Đây là tại làm cái gì? tư độ ra người có thụ ngược đái khuynh hướng sau. Các người chậm rãi chơi. Ta không phục đổi. Phong Tiêu nhổ nước bọt một tiếng, xoay người rời đi. Hắn sợ đợi tiếp nữa, chính mình có thể nghẹn mà chết. Nếu không phải hắn hiện tại chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi, hắn đã sớm đánh ngã toàn trường. Muốn đi? Ngươi thật đúng là ý nghĩ hao huyền a. Chư các ý sư đi đầu ngăn tại phía trước. Ta để ngươi đi rồi sao? Quan Thư Cừ băng lánh mở miệng. Hắn nổi giận. Vừa vặn hắn ngay tại trước bước, Phong Tiêu nói như vậy không thể nghi ngờ là tại phá. Một cái cảnh sơ kỳ tiểu tử, cũng dám lớn lối như thế. Đi! Chạy chỗ nào a? Trương Kiệm cùng Lịch Thương Thiên cũng vây quanh. Nhất là Trương Kiệm, sắc mặt âm lãnh vô cùng. Hắn vừa vặn cũng bị Phùng Tiêu làm đục, là trong chàng trừ chứa các ý sư bên ngoài, hận nhất Phùng Tiêu người. Phùng Tiêu nhìn vây quanh chính mình mấy người, con mắt nhe lại, thân thể nhưng là căng cứng. Nếu như Tư Đồ lao tướng quân lại không ra tay, hắn chỉ có thể liệu mạng sử dụng Lục Đạo Luân Hồi Quyền, nhìn xem có thể trốn ra ngoài hay không. Bất quá, hắn tin tưởng có lẽ không cần tự mình động thủ. Trường hợp này bên dưới, Tư Đồ lão tướng quân còn không xuất thủ, vậy liền quá không phải người. Phùng Hữu, ngươi đừng như vậy gap a. Quả nhiên tử kim trong quan tài chuyển đến một đạo bất đắc dĩ âm thanh. Thanh âm này chợt nghe thường thường không có gì lạ, bình thường. Nhưng, không lâu lắm, trong trang một đám người ra đầu chính là lập tức tê dại, toàn thân lạnh bướt. Liên Quan thư Kiều, Lưu Năng, nô Quảng Côn ba vị thiên cảnh cường giả đều là trong lòng căng thẳng, mất đi vừa vặn cao ngạo rằng rớp. Âm thanh là từ tử kim trong quan tài chuyển ra tới, mà tử kim trong quan tài nằm là tư đồ lao tướng quân di thể. Trang diện lập tức yên tĩnh trở lại, yên tĩnh có thể nghe đến lẫn nhau tiếng thở. Ùng không biết là người nào nuốt một ngụm nước bọt, biểu đạt sợ hãi trong lòng. Lựa rối sát chết vùng dậy, Lại có người khẩn trương hỏi, "Có thể, không có người trả lời hắn. Sắc chết vùng dậy, có thể sao? Nhiều cường giả như vậy tại cái này, càng có 3 vị thiên cảnh cường giả áp trận, dương khí bức người, làm sao lại sắc chết vùng dậy? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là tư đồ lao tướng quân cũng chưa chết, mà là đang giả chết." Nghĩ đến cái này, trong chảng tuyệt đại đa số người đã thân thể như nôn ra, tứ chi bất lực, liền nói chuyện khí lực cũng không có. Một phần nhỏ người thì là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm từ kim quan tài. Chỉ thấy, mặc áo liệm tư đồ lão tướng quân chậm rãi từ, từ kim trong quan tài ngồi dậy. Sau đó, Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hai tay vũ một cái tử kim quan tài, toàn bộ thân thể mượn lực nổi bắn ra mà ra. Và anh, giống như tinh cương cứng rắn tử kim quan tài trực tiếp bị Oen chia 5 xẻ bảy. Ba, Tư đồ Lao tướng quân tốc độ nhanh giống như một đạo tiệm điện, thiên cảnh cường giả Quan thư Cừ đều không có kịp phản ứng, chính là bị một bàn tay đánh bay đi ra, trùng điệp đụng vào trên tường. Có thể, tường kia cũng không ngăn nổi cái kia xung kích lực lượng, trực tiếp bị đập ra một khối hình người cửa. Không chút do dự, Tư đồ Lao tướng quân lại từ hình người cửa nổ bắn ra mà ra, giống như một cái viễn cổ bạo long đồng dạo. Khó có thể tưởng tượng, một cái niên kỷ gần trăm lão giả có thể bộc phát ra huy lực kinh khủng như thế." Và anh. lại là một tiếng vang trầm, Quan Thư Kiêu bị Tư đổ Lao Tướng quân từ bên ngoài đạp bay đi vào, đem trên tường nện ra cái thứ hai lỗ thủ lớn. "Quan ra. thật sự là hào hảo như bức a." Tư Đồ Lao Tướng quân dùng chân giống tại nửa chết nửa sống Quan Thư Kiêu trên thân, đầy mặt sát khí. "Tiến tĩnh." Không có gì sánh kịp Tiên Tĩnh, trang diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một màn này phát sinh quá đột ngột, ánh lửa thời gian cứ ngắn, vừa vặn còn phách lối vô hạn thiên cảnh cường giả Quan Thư cứu, trực tiếp tan phế. Đây không phải là hoàn cảnh, không phải huyền cảnh, mà là một vị thiên cảnh cường giả là có thể khống chế trong trạng vô số người sinh từ người. Tại tư đổ lao tướng quân trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có đi xuống. Cái kia, tư đổ lao tướng quân nên có rất mạnh. Một mấy mắt, mọi người liên tưởng đến rất nhiều. Lao tướng quân đang giả chết. Về phần tại sao giả chết, mọi người không dám nghĩ sâu đi xuống. Bất quá, bọn họ biết cái này kinh đồ có lẽ sắp biến thiên. Lao gia chủ, Lao gia chủ, Lao gia chủ. Tư đổ ra mọi người kịp phản ứng, nhộn nhịp vui đến phát khóc. Chơi phù hộ ta tư đồ ra a. Lão chủ vậy mà không có chết, mà còn so trước đó càng cường đại. Gia gia Tư Đồ Vũ Uyên một bên lao nước mắt, một bên nhào tới Tư đổ lao tướng quân trong lực, trên mặt nước mắt như mưa, khóc nói năng lộn xộn. "Gia gia không có chết, gia gia không có chết." Phụ thân, có lẽ không sai biệt lắm chính là những người này." Tư đổ vẫn thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Kỳ kiểm ủy, quan gia, võ bộ cùng với Vương gia đám người. Những người này gặp cái này, đều trong lòng hốt hoảng, dưới đuổi như nhũ ra. Chỉ có thiên cảnh cường giả Lưu Năng cùng Lô Quảng Quân còn có thể chịu đựng được, bất quá cũng là sắc mặt tạm đạm. Bọn họ bị quan gia hô. "Lão tướng quân không có chết, bọn họ những người này cộng lại cũng không phải đối thủ a." "Làm sao bây giờ?" nên làm cái gì? Nhìn cái thế, Tư đổ Lao tướng quân chẳng những không có chết, ngược lại nâng cao một bước, rất có thể đột phá đến thiên cảnh hậu kỳ. Thiên cảnh hậu kỳ, toàn bộ kinh đô, sợ là chỉ có hiên viên thế gia mới có như thế cường giả. Hai vị thiên cảnh sơ kỳ cường giả hốt hoảng nghĩ đến. Tư đổ Lao tướng quân cho bọn họ lực áp bách quá lớn, để hai người căn bản là không dám phản kháng. Hiện tại hai người cho rằng Tư đổ Lao tướng quân xử lý quan thư kiu liền sẽ đối hai người bọn họ lúc độc thủ, Tư đổ Lao tướng quân nhưng là đem ánh mắt dời về phía Phùng tiêu, một mặt thiện ý nói: "Phùng tiểu hữu, để ngươi bị sợ hãi." Một màn này nhìn góc một đám người Trần Thiên Hạo cùng phụ thân hắn Trần Lập buổi rối. Vương lão trung ý cùng Lý Tương thủy viện trưởng cũng là một mặt mờ mịt. Tiểu Hữu, tư đồ Lao tướng quân vậy mà kêu Phùng Tiêu tiểu Hữu. Thứ này cũng ngang với đem Phùng Tiêu trở thành ngang hàng nhân vật. Bị thiên cảnh hậu kỳ cường giả như vậy đối đãi, Phùng Tiêu giờ phút này chắc là thụ sùng nhược kinh, kích động không thôi à. Một đám người trong lòng lâm thầm tán tí. Có thể sau một khắc, bọn họ lại bối rối. Ta là không có hoàn sợ, ngươi những cái kia tộc nhân ngược lại là bị sợ hãi, đều sắp bị quan thư kia phm một bước. thật đúng là cái nị Tiêu tử tố nói. Đậu phụng, đậu phụng, Trong tràng trong lòng mọi người vô số cái đậu phộng dâng lên. Đây là đối cường giả giọng nói chuyện sao? Còn dám nói Lao tướng quân là nhị dạ rùa? Không biết trời cao đất rộng. Cho điểm ánh mặt trời liền sáng lạ, tư đổ Lao tướng quân nhất định sẽ sinh khí, muốn cái này phách lối tiểu tử để mắt. Lúc này có người cười lạnh một tiếng. Một đám người chế nhạo lấy, bày tỏ đồng ý. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ nụ cười đọc lại. Tư đổ Lao tướng quân chẳng những không có xinh khí, ngược lại mặt mơ đỏ ửng, cười khan nói: "Vừa nằm tại quan tài bên trong còn ăn nhàn, phu nhịn không được ngủ rồi, thực sự là xin lỗi." Chương 283 Ta đi ăn cơm à, chương 283, ta đi ăn cơm à. Cho dù là từ trước đến nay bình tĩnh vô cùng Phùng Tiêu, chẳng nghe đến tư đồ lao tướng quân lời nói, cũng nhịn không được khỏe miệng có quắc động. Quá không đáng tin tùy. Con cháu của ngươi hậu đại, ở bên ngoài bị người khi dễ thành dạng này, ngươi già lại tại trong quan tài ngủ rồi. Không có ý nghĩa. Các ngươi chầm rãi trời a." Phùng Tiêu xua tay, xoay người rời đi. Hắn vốn là bởi vì nguyên thạch sự tình mà đến, nhưng bây giờ liền tình huống này, còn không chừng phải lấy được lúc nào. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu trong lòng nhiên dâng lên một bụng vô danh hỏa. Lại lãng phí một ngày thời gian. Vì vậy Hắn đem hỏa khí đều vung đến Trư Cắt Ý sư trên thân. Trước khi đi, cho thứ nhất cái to mồm. 3. Ba, âm thanh đặc biệt thanh thúy. Trư Cắt Ý sư má phải đều xưng lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ ánh lửa. Nhưng có tư đổ lao tướng có tại, hắn không dám nói gì. Ngươi có ý tứ gì? Trư Cắt Ý sư bụng mặt biệt khuất mà hỏi. Không có ý gì, chính là đơn thuần muốn đánh ngươi. Nói xong, phung Tiêu một chân đem Trư Cắt Ý sư đạp bay. Sau đó, hắn ánh mắt lại chuyển qua Trương kiểm trên thân, thản nhiên nói: "Ngươi không phải rất muốn biết ta là ai không? Ta chính là Kim Lăng thị cái kia xử lý các ngươi kỵ kỵ vị tiểu tổ trưởng Trương Hành Phùng Tiêu." Đúng, còn có các người võ bộ hai vị chấp sự cũng là ta xử lý. Hai câu dứt lời bên dưới, Kỷ kiểm Vị cùng võ bộ người đều không dám trả lời. Liên Lưu Năng cùng nô quản côn hai vị thiên cảnh đại lao đều là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Chớ nói chi là Trương Kiệm cùng Lịch Thương Thiên, không thấy được tên tiểu từ trước mắt này rất được tư đổ lao tướng quân coi trọng sao? Giờ phút này, ai dám đắc tội hắn? Thậm chí, hai vị thiên cảnh đại lão còn tại trong lòng suy nghĩ muốn hay không giao hảo Phùng Tiêu, dạng này có thể tư đồ lão tướng quân có thể xem tại Phùng Tiêu mặt mũi sẽ, bỏ qua cho bọn họ. Đúng lúc này, ba Phùng Tiêu tiện tay chính là một bàn tay vung đến Trương Kiệm trên mặt. Một màn này nhìn trong chảng mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trương Kiệm cùng Trư Cắt Ý sư khác biệt, mà là thực sự địa cảnh trùng kỵ cường giả a, nhưng bây giờ lại bị một cái huyền cảnh tiểu tử vung một bàn tay. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có sự tình. Đứng tại Trương kiểm bên cạnh địa cảnh Hậu Kỳ cường giả Lệnh Thương Thiên trong lòng lập tức hẩn trương. Trương Kiệm bị đánh, chờ chút có phải là liền đến phiên chính mình. Nhưng, Phùng Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua Lệnh Thương Thiên, chính là thu hồi ánh mắt. Cùng Trương Kiệm phách lối vô hạ, hắn vào chỗ chết khác biệt, nghịch Thương một mực rất thấp, không nói gì thêm. Cho nên Phùng Diêu tự nhiên sẽ không đánh lịch thượng thiên. Ta đều không có nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì đánh ta?" Trương Kiểm trong mắt vạch qua một tia hung quang, nếu như không phải Tư đổ Lao tướng quân, hắn đã sớm hoàn thủ. 3. Ba, Phùng Tiêu ngoan nhân không nói nhiều, lại một cái tắt quất tới. Trương Kiểm bị đánh đầu ông ông vang, người xung quanh đều nhìn run sợ. Đầu tiên là Trư Cát Ý sư, phía sau là Kỷ Kiểm bị Phó ủy viên trưởng Trương Kiểm. Một bàn tay một đại nhân vật. Hôm nay bất kể như thế nào, Phung Tiêu cái tên này đều bị bọn họ sâu sắc ghi vào trong đầu. Không phục Phùng Tiêu nhàn nhạt mở miệng, Hắn biết mình là tại vị vào tư đổ lao tướng quân như thế, nhưng thì tính sao? Nếu không phải hắn, tư đổ lao tướng quân đã treo. Ta không phục." Trương Kiểm cắn răng nghiến lời nói. "Hử? Ta xem ai dám cư phục." Tư đổ lao tướng quân sau đó hừ lạnh một tiếng. Lời vừa nói ra, hiệu quả lập tức rõ ràng, Trương Kiệm tại chỗ trầm mặt xuống. "A, không có một cái có thể đỉnh." Phong Tiêu cười lạnh một tiếng, lại nói: "Tư đổ gia chủ, đừng quên ngươi nói với ta sự tình, ta ngày mai lại tới tìm ngươi, hi vọng không có những này phá sự." Nghe nói như thế, Tư đồ Vân Thiên nhíu mày, trong lòng có chút không thích. Hắn cảm thấy Phùng Tiêu có chút đắc ý vênh báo. Dĩ nhiên, hắn tư đổ ra muốn giao hảo Phùng Tiêu, nhưng cũng không có cần phải quá mức túi đầu. Bất quá hắn nghĩ tới phụ thân lời nói, vẫn gật đầu nói: "Tốt, ngày mai ta chờ ngươi." Phùng Tiêu nhìn thoáng qua tư đổ Vân Thiên, không nói thêm gì, quay người rời đi. Chuyện kế tiếp, Phùng Tiêu không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết quang gia, Kỷ Kiệm ủy, Võ bộ Tam Phương người đều phải bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá những này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười tại nơi đó làm chờ lấy, hao phí thời gian. Đến mức tư đồ Vân Thiên sau cùng cảm xúc biến hóa, Phùng Tiêu cũng phát giác. Nhưng hắn căn bản không để ý hắn cùng tư đổ ra vốn là chỉ là lợi ích quan hệ nói có cái gì cảm tình sâu đậm vậy cũng là tại nói nhảm cho nên tư đồ vấn thiên nhìn hắn sướng hay không lại có quan hệ gì đâu đi ra tư đổ ra đã là một giờ chiều Ph tiêu chuẩn bị đi tìm cái địa phương ăn một bữa cơm sau đó tiếp tục về khách sạn tu luyện nhưng vào lúc này có người kêu hắn một tiếng quay đầu nhìn lại mới phát hiện tư đổ Vũ hiến vậy mà đi theo phía sau của hắn chính đầy mặt nụ cười nhìn xem hắn làm sao vậy Có chuyện gì sao Phung tiêu một mặt cái bỏ hắn không phải rất thích loại này thiên Kim đại tiểu thư quá kiế ngạo gặp cái này, Tư Đổ Vũ Yến nụ cười trên mặt cứng ngắt lại xuống, trong lòng có chút khó thở. Nàng Tư Đổ Vũ Yến dù sao cũng là muốn dung mạo có dung mạo, muốn bối cảnh có bối cảnh, người thích nàng không biết có bao nhiêu. Có thể đến Phùng Tiêu nơi này, làm sao lại chẳng phải là cái gì? Đã là xế chịu, ra ra ta để ta mời người ăn cơm." Tư Đổ Vũ Yến tức giận nói. Trải qua chuyện mới vừa rồi, nàng đối Phùng Tiêu có một chút hảo cảm. Tại biết ra ra chính là Phùng Tiêu cứu thời điểm, cái tiêu kia hảo cảm trực tiếp làm lớn ra. Có thể nhìn đến Tiêu phật lững, nàng tất cả nhiệt tình đều bị dội tắt. "Không cần, ta còn có việc." Phùng Tiêu trả lời một câu, xoay người rời đi. Hắn còn chuẩn bị đi ăn bốn cây thập cầm đâu, nếu như cùng Tư đổ Vũ Yến cùng một chỗ, không phải lại phải ăn thịt cá. Thực tế chăn sợ, Tư đổ Vũ Yến bị Phùng Tiêu một câu nghẹn kém chút không có nín quá khí đi. Nàng nhìn xem Phùng Tiêu bóng lưng, nghĩ đến ra ra nhắc nhở, đành phải cắn răng nói: "Ngươi, đứng lại cho ta." "Lại làm sao?" Phùng Tiêu trên mặt nhiều một tia không kiên nhẫn. "Ngươi bây giờ tính toán đi làm gì?" Tư đổ Vũ Yến hỏi. "Buổi sáng giữa trưa đều không có ăn cơm, hiện tại đương nhiên đi ăn cơm a có thể đi làm gì?" Phùng Tiêu cau mày. Nữ nhân này làm sao có chút ngốc hề. hề? Tư Đồ Vũ Hiến: Con em ngươi, ngươi không phải nói ngươi có chuyện gì sao? Đúng a, ta nói có việc chính là ăn cơm a. Phùng Tiêu trên mặt càng gắt bỏ. Chương 284, Dụng Tâm Lương Khổ lý Tiểu Cường, chương 284, Dụng Tâm Lương Khổ lý Tiểu Cường. Tư Đồ Vũ Hiến hiện tại rất tức giận, nhất là nhìn thấy Phùng Tiêu cái kia giống như tại nhìn ngu ngốc ánh mắt, liền càng thêm tức giận. Người nào a đây là? Chính mình hảo ý đuổi theo ra đến mời hắn ăn cơm, kết quả đối phương cứ như vậy đối với chính mình. Ngươi có phải hay không nam nhân, có bị nữ mọi người ăn cơm ngươi cũng không ngật ý. Tư Đồ Vũ Hiến tức giận nói: Ta có phải là nam nhân hay không vấn đề này không cần hướng ngươi chứng minh, đến mức có mỹ nữ mời ta ăn cơm." Phùng Tiêu tinh tế quan sát một chút Tư Độ Vũ Yến, từ đầu nhìn thấy chân, cuối cùng lại nhìn chằm chằm ngực nàng cùng cái mông nhìn một chút. Cái này nhìn Tư Độ Vũ Yến trên thân nổi ra gà đều muốn run rẩy đi lên. Phùng Tiêu cái kia xâm lược tính ánh mắt, để nàng cảm giác được chính mình tựa hồ không có mặc y phục, thân thể trần trụi đồng dạng. Liền tại nàng nhịn không được muốn che lại ngực mãng to dâm tặc thời điểm, mở miệng. Hắn nhạt nhẹ gật đầu, nói: "Ân, mặc dù phía trước không lổi phía sau không về lên, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng tính toàn cái mỹ Tư Độ Vũ Yến nghe xong lời này tại chỗ liền tức giận, nói một cái nữ nhân dáng người không tốt, chính là đối một cái nữ nhân lớn nhất vũ nhục. Nàng lúc đầu nghĩ che lại ngực, nhưng bây giờ bị kích thích trực tiếp giơ lên bộ ngực. Lại trợn to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, vốn nấm lạnh chỗ nào phía trước không nổi phía sau không bề lên. Vẫn là không sai biệt lắm a." Phùng Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này Tư đổ Vũ Yến mặc dù có chút đại tiểu thư tính tình, nhưng tính cách vẫn là rất khả quan. Người đến cùng có thể hay không nhịn, cái này còn tạm được. Tư Độ Vũ Uyên gương mặt xinh đẹp một sộ độ, mười phần không phục. Nếu là tại bình thường Nàng tuyệt đối sẽ không đối một cái nam nhân liều mạng biểu hiện ra thân hình của mình, hôm nay cũng không biết làm sao, liền bị Phùng Tiêu kích thích. Con mắt nhìn thấy không nhất định là thật, thực tiễn mới là kiểm tra chân lý duy nhất tiêu chuẩn, nếu không ta bắt đầu đo đạc. Phùng Tiêu khỏe miệng hơi bệnh, bỗng nhiên nghĩ trêu chọc cái này Tư đổ Vũ Hiến. Bắt đầu đo đạc. Tư Đồ Vũ Hiến bắt đầu không có nghe hiểu, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ lên một mảnh. Người vô sỉ. Nàng cắn răng nghiến nói. Xem ra ngươi trở dạ, cho nên mới không cho ta lượng. Phùng trong mắt vạch qua một tia Trong lúc rảnh trêu chọc cái này tiểu cô lạnh cũng là có chút thú vị. Nhìn thấy Phùng Tiêu bộ dạng, Tư Đồ Vũ Hiên không biết nghĩ đến cái gì, trong lòng một trận cười lạnh. Nàng xâm lược tính nhìn Phùng Tiêu một cái, sau đó góp đến Phùng Tiêu trước người mấy cm vị trí, ghé vào lỗ thai hắn miệng phun hơi nóng. "Có thể a ngươi có lá gan liền đến đo đoạt nhìn, không thử thai xong, ngươi liền nhất định phải cưới ta." Cảm nhận được bên thai truyền đến hơi nóng, cùng với đều ở gang Tấp Tư Đồ Vũ Hiên khiêu khích ánh mắt, Phùng Tiêu không khỏi thầm mắng một tiếng yêu tinh. Hắn chỉ là trêu chọc Tư Đồ Vũ Hiên, cũng sẽ không thật hạ thủ lược. "Không cần, ta tự do tự tại đã quen, cũng không muốn bị một cái nữ nhân trói buộc." Phùng Tiêu lui về phía sau một bước, từ tốn nói: "Không quan hệ, ta có thể không cần ngươi phụ trách, ngươi dám lộ sao?" Tư đổ Vũ yến lại xuống tới. Nàng rất thông minh, đã nhìn ra Phùng Tiêu đang trêu đồ nàng, cho nên lúc này đạo khách thành chủ, từng bước ép sát. Nhất là nhìn thấy Phùng Tiêu ngạc nhiên ánh mắt, trong lòng nàng nhịn không được có chút tiểu tiểu đặc ý. Nếu biết do Phùng Tiêu vừa vặn bao nhiêu phép lối, một bàn tay một đại nhân vật, đánh tất cả mọi người không dám nói lời nào. Có thể vậy thì thế nào? Còn không phải cắm đến trong tay nàng? Kỳ thật Phùng Tiêu đối Tư Đồ Vũ Uyên phản ứng, sắp thực cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn nhìn ra Tư Đồ Vũ Uyên là hoàn mỹ chi thân. Tính cách mặc dù mạnh mẽ nhưng đôi nam nữ phương diện sự tình, tuyệt đối còn rất đơn thuần. Hắn thấy, Tư Đồ Vũ Yến hẳn là sẽ bị dọa đến chạy chối chết mới đối. Có thể sự thật vừa vặn ngược lại, Tư đổ Vũ Yến vậy mà đào khách thành chủ, chủ động. Cái này thực sự vượt quá hắn dự đoán, làm sao không dám sao? Ngươi vừa vận không phải rất phách lối sao? Nguyên lai like cũng chỉ là trong đó không vừa ý dùng ngân thương đèn đầy đầu a. Ta đưa tới cửa đều không muốn. Tư Đồ Vũ Yến khắp khuôn mặt là vẻ trêu trong nội tâm càng thêm vui vẻ. Từ lần thứ nhất gặp mặt đến nay, nàng một mực bị tiêu tức gần chết, hiện tại cuối cùng đến phiên nàng Người là nghiêm túc? Phùng Diêu Kỳ quái nhìn thoáng qua Tư Đồ Vũ Hiến, trên đời còn có loại này chuyện tốt, đo xong còn không dùng phụ trách, chính là nghiêm túc. Người dám không? Tư Đồ Vũ Hiến đã nhận định Phùng Tiêu không dám, cho nên đương nhiên sẽ không sợ sệt. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn. Phùng Tiêu quả quyết dùng tay lượng đến mấy lần, sau đó thu hồi lại. Tốt Ta, trải qua vừa vận dụng tay đo đạc, ta thu hồi lời vừa rồi, người ráng người coi như không tệ. Phùng Tiêu mặt ngoài nói, nhưng trong lòng thì cảm thán không thôi. Chuyện tốt bậc này, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp phải. Đồng ý, hắn khả năng là cầm thú. Nhưng nếu là không đồng ý, đó chính là không bằng thú. Tại cầm thú cùng không bằng cầm thú ở giữa, Phùng Tiêu đương nhiên lựa chọn cái trước. Tư đổ Vũ Uyên bối rối, nhất thời dở ra tại chỗ, chưa kịp phản ứng. Hắn hắn vậy mà thật bắt đầu. Chứ Tư đổ Vũ Uyên bối rối bên ngoài, từ Tư đổ ra cùng đi ra Trần Thiên Hạo cũng bối rối. Hắn vừa ra tới, liền thấy Phùng Tiêu đối với chính mình nữ thần bên dưới bàn tay theo ăn mặt, mấu chốt nữ thần còn không nói chuyện, một bức ngượng ngùng bộ dáng. Chơi ạ, đây là thế đạo gì a? Ta Trần Thiên Hạo một đời anh danh, vì sao muốn để ta nhìn thấy tàn nhẫn như vậy một màn?" Thầm nát, giả thanh xuân không có. Trần Thiên Hạo trong lòng kích động gào khét. Hắn là nhìn Tư Độ Vũ Yến tới, mới theo tới, nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nhưng bây giờ Tư Độ Vũ Yến rõ ràng cùng Phùng Tiêu ở cùng một chỗ, hắn còn theo tới có ý gì? Sau đó, hắn đập một cái bức ảnh, đồng thời chuyển lên phát một cái vòng bằng hữu. Nữ thần tìm tới bạn trai, tạm biệt, ta thanh xuân. Phát xong đầu này vòng bằng hữu, hắn tắt điện thoại, thất hồn lạc phách quay người rời đi. Hắn giờ phút này chỉ muốn tìm một chỗ uống chút rượu, theo cái ma bóp cái chân, dùng cái này tế điện chính mình chết đi thanh xuân. Giờ phút này, xa tại Kim Lăng thị. Trần thiên Hạ muội muội chính quét vòng bằng lập tức nhìn thấy cái tin tức này. Khi thấy trên tấm ảnh Phùng Tiêu cùng một cái nữ nhân xinh đẹp xích sao sát bên tình cảnh lúc, gương mặt xinh đẹp bên trên nhịn không được lộ ra vẻ tức giận. "Chết Phùng Tiêu, hỏng Phùng Tiêu. Chúng ta tại chỗ này giúp ngươi một chút phía trước bận rộn phía sau, ngươi ngược lại tốt, tại Kinh đô hái hoa ngắt cỏ." Trần Diệu cắn răng nghiến lợi nói. Lý Tiểu Cường là Trần Thiên Hạo biểu đệ, cho nên hắn tự nhiên cũng có thể nhìn đầu này vòng bằng hữu. "Đẩu phộng, lão đại Newbega." Cái này mới đi Kinh đô mấy ngày, liền đem ngũ đại thế gia một trong tứ đồ gia đại tiểu thư đoạt tới tay. Lý Tiểu Cường ngồi tại văn phòng chiến lễ, không nhịn được thán một tiếng. Hắn để điện thoại xuống, suy tư một chút. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể bị tiến như thì biết, không phải vậy lao đại liền thảm rồi. Nghiệm cái này, hắn lập tức gọi một cú điện thoại cho Phung Tiêu. Phong Tiêu giờ phút này ngay tại dư vị vừa vận cảm giác, không nghĩ tới Lý Tiểu Cường sẽ đánh điện thoại cho chính mình. Hắn suy tư một chút, tưởng rằng Tiểu Cường tìm tới phong thủy bảo địa cùng chính mình dưỡng phụ Phùng Thiên Long, cho nên mới gọi điện thoại cho chính mình. "Uy, sự tình làm xong?" Phong Tiêu kết nối điện thoại, trực tiếp hỏi. Phong thủy bảo địa là hắn là dưỡng mẫu rời mộ sử dụng, đến mức Phùng Thiên Long, hắn nhất thời cũng không biết làm như thế nào đối đãi đối phương. Trên thực tế Đứng tại góc độ của một người đàn ông đến xem, không muốn nuôi một cái không có chút nào huyết mạch quan hệ hải tử, là chuyện rất bình thường. Nhưng Phùng Tiêu trong lòng vẫn là rất khó chịu, nếu không phải Phùng Tiên Long năm đó từ bỏ hắn cùng dưỡng mẫu, dưỡng mẫu cũng sẽ không vất vả lâu ngày thành nhanh chết đi. Từ Kinh Sơn bên trên có một chỗ tuyệt giai phong thủy bảo địa, chúng ta ngay tại phái người tới cho chuyện, chuẩn bị mua lại. Đến mức Phùng Tiên Long người này, chúng ta đã truy tra đến một tia thông tin, bất quá còn không xác định có phải là lao đại người người một tìm. Lý Tiểu Cường thần to nói, "Tốt, ta có lẽ hộ tiên trở về, tất cả chuẩn bị kỹ càng. Phùng Tiêu Hải lòng nhẹ gật đầu. Tiểu Cường Trong đại pháo mấy người này làm việc, hắn vẫn tương đối yên tâm. Hắn chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng vào lúc này Lý Tiểu Cường lại lên tiếng. "Lão đại, làm sao vậy?" Phung Tiêu nhíu mày, nghe giọng điệu này muốn nói lại thôi, chẳng lẽ Kim Lăng thị bên kia lại xảy ra vấn đề gì? "Không có việc gì, lão đại chính ngươi một người tại kinh đô bên kia phải thật tốt, chú ý một chút thân thể, buổi tối đừng vất vả quá độ, Kim Lăng thị bên này tất cả có ta cùng đại pháo ca, ngươi yên tâm đi. Thiến Như tỷ cùng Tiểu Tiểu cũng rất tốt, ngươi không cần lo lắng hai nàng biết." Lý Tiểu Cường nói xong liền cúp điện thoại. Hắn vốn là tính toán nói thẳng, nhưng sợ lão đại xấu hổ, liền dùng nguyện chuyển ngữ khí Lão đại rất thông minh, có lẽ có thể hiểu dụng tâm của ta lương khổ. Lý Tiểu Cường tự lầm bầm. Hắn thấy, có bản lĩnh nam nhân tìm mấy cái nữ nhân là rất bình thường, chỉ cần xử lý tốt quan hệ liền có thể.